c h ư ơ n một trăm linh ba cầu giống ngủ ninh hải lý công đại quả v ậ t đường phố luôn luôn rất náo nhiệt cuối tuần tham gia xong hoạt động trên xong bài tập hóa viết xong bài tập làm xong thí nghiệm tóm lại là kết thúc một ít phiền lòng sự t ì n h lại rất nhanh muốn mở ra tuần tiếp theo phiền lòng sự t ì n h tại cái này khó được thỉnh thoảng tại qua v ậ t đường phố khói lửa nhân gian bên trong khao mình dạ dày may ninh hải không có gì sương mù mai không phải mấy cái này sạp đổ nướng đều phải chết i ê u đình thì chỉ vào người nhiều nhất một hàng kia quầy h à n g bất bức, bức nghe nói phương bắc rất nhiều đại học vì bảo vệ môi trường chỉ tiêu trong trường đều không cho đổ nướng kia rất không ý tứ a ái t r à t r à đây chính là ta trường học là số không nhiều ưu điểm bóp hì hì ha ha hạ gia n g n g u y ệ t phát hiện bàn đ ê m xã c á c n ộ i tử phổ biến thích âm dương bạch khí đương nhiên âm dương đối tượng là trường học đối nàng thái độ cũng không tệ lắm đỉnh tỷ lôi kéo nàng đi dạo một vòng khai giảng sau hạ gia n g n g u y ệ t còn không có ở đêm khuya đi dạo qua đầu này quả v ậ t đường phố bình thường thời gian này nàng đã trong phòng tắm thưởng thụ tô bạch tắm rửa qua hương vị trong lúc đó nàng nhìn thấy lần thứ nhất cùng tô bạch đi dạo sân trường thời điểm phát hiện lòng đỏ trứng lâu đài âm thầm ghi lại vị trí lúc ấy tự nhiên là cảm thấy không có gì bây giờ suy nghĩ một chút thật xấu hổ a đây không phải là tương đương với đã sớm cùng tô bạch gián tiếp bên trong gì ạ hơn nữa còn bên trong gì thật nhiều lần nghĩ đến đây hạ giang nguyện tâm thầm thể lần này hai cái lòng đỏ trứng lâu đài tất cả đều cho tô bạch ăn mình khẳng định một ngụm cũng không cắn nghĩ gì thế đình tỷ n h é o n h é o khuôn mặt của nàng không có gì khẳng định là nghĩ nam nhân đâu nhìn ngươi cái này cười khỏe miệng đều ngắc đến mang thai t ử đi ta có sao các m g ộ i tử lại là một trận cười vang sau đó trấn an hạ gia n g n g u y ệ t nói cho nàng đình tỷ từ trước đến nay thích khoa trường đừng để ý chi tiết cuối cùng đình tỷ tuyển định đồ n ư ớ n g vị điểm một đồng lớn trả tiền thời điểm nào đó m g ộ i tử vụng trộm cùng hạ gia n g n g u y ệ t nói chúng ta bữa ăn khuya dùng đều là bản game xã kinh phí lợi hại yên tâm kinh phí rất nhiều đào đi ăn hết lấy ra kiếm sống động dư xài cầm tới đồ nữ vị Bọn họ tại ì m trong c đại học lão cẩu cùng người mới ở giữa khác biệt chủ yếu từ nói chuyện phiếm phong cách bên trong thể hiện học sinh mới thường thường tương đối thuận đại đa số người tâm trí không sai biệt lắm liền là hạ ca cấp bậc này đối đại sinh hoạt tràn đầy chính năng lượng nếu như nói bọn hắn nói chuyện phiếm giống như là bản tin thời sự lão cẩu nhóm tựa như vương tiểu ba từng chữ mắt đều tràn ngập ý trào phúng hận không thể một câu dạy học trường học ba cái hát liệu hạ g i a nguyệt n g nghe một hồi người đều choáng váng cảm thấy tựa hồ có một bầy tô bạch tại cao đàm pháp luận nhìn đồng hồ đeo tay một cái sắp mười điểm bốn mươi nàng hắn g r ộ n g muốn theo đ ỉ n h tỷ trò chuyện chính sự không nghĩ tới bị đ ỉ n h tỷ cho dự đoán trước suýt nữa quên mất chúng ta tiểu khả ái nói đi có cái gì tình cảm vấn đề c á c tỷ tỷ cho người chi chiêu đ ừ n g nhóm chúng ta đều là lưu manh toàn bộ nhờ đình tỷ c có người trêu chọc nói đúng vậy a ta đều không nói qua yêu đương đâu chỉ xem người khác nói chuyện đình tỷ nói qua yêu đương so n g ư â i n ế m qua lòng đỏ t r ứ n g lâu đài đều nhiều đối mặt nhiệt tình các học tỷ hạ giang nguyệt sửa sang lại một chút ngôn ngữ ta bạn trai ta đối ta không đủ chủ động nàng cắn m ô i thanh âm có chút run dậy làm như thế nào để hắn đối ta chủ động được đâu a đình tỷ sợ lên c h á n lại là cái nghĩ cho không việc này đến tình huống cụ thể cụ thể phân tích ta các ngươi hiện tại tiến triển đến cái gì tình huống hạ giang nguyệt có chút chần chờ cái này dính đến tư ẩn bàn game xã đám người này ngày đầu tiên nhận biết nói cho các nàng biết thật không có vấn đề sao cho đến lúc này nàng mới ý thức tới mình có rất nhiều thứ không cân nhắc dựa vào một bầu nhiệt huyết liền đến nhân sinh trưng cầu ý kiến cũng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hương vị rốt cuộc nàng hoàn toàn không biết nên làm sao yêu đương rất muốn đạt được một chút quyết khiếu đình tỷ tựa hồ nhìn ra cái gì làm càn cười vài tiếng được rồi được rồi dù sao ngươi cũng không vội đúng không nay trời tối rồi đoàn người tất cả giải tán đi trước nhận thức một chút n h a về sau có dành lại cho chúng ta tiểu khả ái giải quyết phiến não các n ộ i t ử hi hi ha ha rút lui đình tỷ cũng nói muốn về ký túc xá hạ giang nguyện cùng lục vũ ninh đưa nàng trở về sau đó bọn họ khiếp sợ phát hiện đình tỷ thế mà liền là ô tô hệ đại nhị học tỷ so với các nàng lớn hơn một khóa m à thôi nguyên lai、like、chúng ta một cái hệ nha lục vũ ninh gào to bắt đầu ngươi cũng không nói với ta không có gì đ á n g nói ta cũng không phải cái gì gương tốt đình thì trên mặt đêm nay lần đầu lộ ra thần sắc khó xử được rồi hôm nay tới trước nơi này n g u y ệ t nguyệt ngươi thêm ta quy nô、no. yêu đương chưng cầu ý kiến đi loại sự tình này chờ cảm thấy có cần phải hoặc là đầy đủ tín nhiệm ta thời điểm hỏi lại cũng không mượn cái này lời nói đến hạ gia n g n g u y ệ t có chút ngượng ngủng thật có lỗi học tỷ chậm trễ ngươi thời gian ta ta người này có chút khó chịu a y nha nha c méo méo hạ gia nguyệt, đi, nguyệt thì là cảnh cáo nói lục vũ ninh chớ học đình tỷ hút, hút thuốc bên ngoài đình tỷ xác thực so hạ gia nguyệt n g thấy qua cái khác học trường học tỷ thú vị từ lúc khai giảng đến nay hai vị phụ đạo viên tìm không ít hai lần trước ưu tú học sinh cùng mới vừa ra lò niên đệ nhóm cùng vi lượng học mỗi nhóm giao lưu hạ gia nguyệt n g thừa nhận bọn hắn s á t thực cực kỳ cho chơi mặc kệ là thành tích vẫn là các loại danh hiệu nhưng luôn cảm thấy bọn hắn đều bưng rất không có ý nghĩa điểm này nàng cùng tô bạch trao đổi qua đồng cam đình tỷ liền đặc biệt có ý tứ nhanh lúc về đến nhà đình tỷ cho hạ gia nguyệt n g phát cái tin nói là mặc dù không rõ ràng tô bạch đều i tính nhưng nàng nghe lục vũ ninh nói qua hai người ở cùng nhau cho nên đề nghị hạ gia nguyệt n g thử một chút nũng nịu để tô bạch hống nàng đi ngủ cầu giấu ngủ không hổ là nói qua yêu đương so với nàng nếm qua lòng đỏ trứng lâu đài càng nhiều nữ nhân vừa ra chiêu liền là ngon chiêu hạ gia nguyệt não bổ một ch có chút tâm động nàng ngủ trước luôn luôn rất muốn tô bạch rất muốn cùng tô bạch nói chuyện rất muốn nhìn đến hắn nếu như lúc ngủ tô bạch ở bên người vậy nhất định ngủ đặc biệt ngon nói làm liền làm sau khi trở về hạ giang nguyệt tắm rửa sau đó vội vã không nhịn nổi mang đến tô bạch phòng ngủ thừa dịp nóng hội tình lấy dung khí công kích người h ố n g ta đi ngủ tô bạch lấy xuống t hai nghe một mặt gặp quỷ biểu lộ cái gì đồ chơi đây trội q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm linh bốn một trăm linh ba hiếu gia cường đại đối mặt tô bạch ánh mắt nghĩ hoặc hạ giang nguyệt trong nháy mắt hụt、hơi. phải không vẫn là thôi đi nàng muốn nhanh lui về gian phòng lại bị tô bạch ngăn lại chờ một chút xảy ra chuyện gì cái gì xảy ra chuyện gì ngươi vừa rồi cùng lục vũ ninh đi ra ngoài chơi đi có phải hay không gặp được chuyện gì không vui rồi tô bạch giác quan là cực kỳ nhạy cảm hạ ca chạy ra ngoài chơi một chuyến trở về liền trở nên có chút không bình thường sẽ không phải là bị khi phụ đi khi còn bé hạ ca luôn luôn bị đồng học bắt nạt khi đó liền là tô bạch ra mặt cho nàng có người mặc kệ ở nơi nào cũng dễ dàng bị khi phụ ở trường học bị trường học bá để mắt tới đi ra ngoài ăn cơm bị phục vụ viên không nhỉ đi cơ cấu l hiện hiện hạ gia ệ c c bị nguyện k hữu khí vô lực đáp ứng dù xuống tầm mắt thật đáng ghét ta tô bạch lại dùng loại kia nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng hoàn toàn chịu không được nha ngay sau đó tô bạch nắm chặt tay của nàng hỏi các ngươi đi cùng ai chơi chúng ta hạ gia nguyệt n g lúc đầu không muốn nói đều do tô bạch bàn tay lớn quá ấm áp bàn đêm xã hệ chúng ta học tỷ học tỷ ừng nàng gọi hạ gia nguyệt n g tạm ngừng nàng lúc này mới ý thức được nàng căn bản không biết đ ỉ n h tỷ tên thật là gì ai nha quên dù sao bọn họ đều gọi nàng đ ỉ n h tỷ trong nháy mắt tô bạch sắc mặt trở nên cổ quái ta siêu đình người bên nàng không biết nhưng người này có chút tô bạch dừng một chút người xưng hắc á m bản hơn ra cái gọi là hắc á m bản hơn ra Chỉ dĩ năm h ngoái đ ỉ n h tỷ đại nhất trên tổng cộng chỉ tuyển hai mươi một học phần khóa treo m ộ ư ơ i năm học phần chỉ dùng một học kỳ liền gần như nghỉ học b i ê n giới sáng tạo ra ô tô hệ lịch sử ghi chép cũng may nửa học kỳ sau đ ỉ n h tỷ chuyển đến thân xe ban cái gọi là thân xe ban tức thân xe thiết kế ban học một nửa ô tô hệ công khoa t r ư ờ n g trình học một nửa khác chương trình học tại khoảng cách nơi đây bảy cây số bên ngoài ninh hải thủ công mỹ nghệ đại học thuộc về hợp tác mở trường sản phẩm từ hành chính phương diện nhìn lại đúng là treo ở ô tô buộc xuống mặt nhưng bởi vì nhân số thưa tớt h tồn tại càng thấp thường xuyên bị xem nhẹ công khoa khóa đình tỷ là một chút cũng học không rõ tốt xấu cái này tỷ tỷ mỹ thuật cơ sở không sai đi thân xe ban về sau rất thụ các lao sư thưởng thức chúng tu thời điểm giáo sư lại nề tình cho nên lại cầu một cái học kỳ cho đến tận nay chưa đạt tới khuyên lui tiêu chuẩn thật đáng mừng t r á c không được nàng nói nàng không phải gương tốt hạ gia nguyệt n g dợ khóc dở cười đây quả thật là bàn game xã cái k i a đại lao chính là nàng a ta nói sao tô bạch l í thức được a đang nói cái k i a người đoán chừng liền là đình tỷ dạng này liền có thể giải thích đình tỷ vì cái gì tại bàn game phương diện lớn như thế lao lại không cách nào trở thành xã t r ư ở n g ninh hải lý công đại có cái nghe không thể tưởng tượng quy định đảm nhiệm câu lạc bộ người đứng đầu đ ồ n g học trên nguyên tắc thành tích nhất định phải tại hệ bên trong niên cấp trước năm mươi dựa theo nhân viên nhà trường thuyết pháp nếu như n g ư ờ i hợp thành tích đều làm không tốt có cái gì mặt mũi đi không làm việc đàng hoàng làm câu lạc bộ quy định này đầy đủ thể hiện công khoa viện trường học duy gg tờ a chủ nghĩa đương nhiên đồng thời cũng thể hiện công văn sáng tác ngôn ngữ m g ị lực trên nguyên tắc là có ý gì đâu nếu như là lãnh đạo thân thích hải tử trên lý lịch sơ lực cần một cái câu lạc bộ lãnh tụ k i n h lịch liền có thể phá lệ đại khái đ ỉ n h tỷ cùng trường học bán lãnh đạo không thân chẳng quen thành tích lại hiển nhiên ở phía sau một nửa cho nên khi không được xã t r ư ở n g không có tâm bệnh nhưng là tô bạch lực chú ý đặt ở một cái góc độ khác hắn cảnh cáo hạ gia nguyện không nên bị đình tỷ truyền nhiễm đình tỷ sở dĩ danh sưng hắc á m bản h â n ra giữa hai bên điểm giống nhau liền là đời sống tình cảm vô cùng phong ph hạ gia nguyệt n g cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i tô bạch này tấm vội vã cuốn cuốn dáng vẻ dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không cần thiết nàng hạ gia nguyệt n g s ắ c thực tính tình mềm nhưng cũng không phải dễ dàng bị ảnh hưởng cái gọi là ngoài mềm trong cứng nội tâm của nàng nhưng thật ra là cực kỳ cường đại có thể một mực thích một cái người cực kỳ lâu nội tâm đều cường đại kết quả trở lại trên giường mình hạ gia nguyệt n g mới nhớ tới quên để tô bạch giấu ngủ nàng lại mở cửa ra ngoài liền đụng phải tô bạch kém chút tiến đụng vào tô bạch trong ngực giật này mình ngươi lén, lén lút lút ở chỗ này làm gì ta nơi nào lén, lén lút lút ta liền đến cho ngươi để tỉnh một câu tô bạch trịnh cho việc nếu như bị bắt nạt tuyệt đối không nên kìm nén nhất định muốn nói cho ta biết ngươi rất sợ ta bị bắt nạt sao ừ m rất sợ ta sẽ đau lòng không khí đột nhiên yên tĩnh lại nói ra miệng tô bạch chính mình cũng cảm thấy có chút thổ vị nhưng hắn liền là muốn nói muốn nhìn hạ giang nguyệt thẹn thùng d á n vẻ kết quả hạ giang nguyệt mặt chưa đỏ thấu chính hắn trước bị không được vội vàng tới một câu diễn trò làm nguyên bộ a chính là ngươi nhìn nếu như ngươi bị bắt nạt ta không giúp ngươi ra mặt người ta sẽ cảm thấy ta cái này người bạn trai nên được không tốt hoặc là cảm thấy chúng ta tình cảm có vấn đề ai nha tóm lại đã xảy ra chuyện gì ngươi không thể giấu giếm ta à không thể giống năm thứ tư kia lần đầm dạng hạ gia nguyệt n g mặt lộ vẻ mê mang năm thứ tư chính là các nàng v u hãm ngươi trộm đ ồ à lúc ấy chúng ta tại cãi nhau ngươi nhẫn nhịn vài ngày không nói với ta ban đêm vụ n trộm tránh trong c h ă n khóc trải qua tô bạch nhắc nhở hạ gia nguyệt n g nhớ lại trứng mắt dạo biện ta nơi nào trốn ở trong c h ă n khóc mẹ ngươi nói với ta giang xuân mai ngươi tốt xấu độc hạ gia nguyệt n g quyết định cuối tuần không cho giang xuân mai gọi điện thoại sau đó đem tô bạch hướng cái kia bên cạnh số đầy được rồi được rồi biết nhanh ngủ đi tứ vân biết liền tốt đứng tại tô bạch cửa phòng ngủ trước. hạ gia nguyệt n g g ơ lên mặt nhìn xem hắn nhìn a i nhìn a đ ỗ n g nhiên nhỏ giọng đụng tới một câu ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất mãi mãi cũng là sau đó liền chạy về đi ngủ tô bạch gãi gãi đầu cảm thấy có chút thần kỳ ta thế mà so giang xuân mai còn đáng tin tậy quả thật là thân nữ con a thiếu gia cường đại bất quá nghĩ lại tô bạch cảm thấy mình cũng không khá hơn chút nào nếu như muốn hỏi hắn thích nhất người vậy khẳng định là hạ gia n g n g u y ệ t mà không phải bạch nữ sĩ hh sáng sớm hôm sau tô bạch thức dậy rất sớm làm một trận phong phú bữa sáng chưng một chút điểm tâm c ộ n thêm hành dầu trộn lẫn mặt đây là dạy học xung quanh tuần thứ ba một tuần này rất nhiều lười chó sẽ bắt đầu vểnh lên thứ hai buổi sáng tiết thứ nhất cao số khóa nhưng tô bạch biết không thể vểnh lên còn đặc biệt nhắc nhở lý hạo nhiên cùng đại ca chuyện gì xảy ra đâu trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm linh năm thêm rửa q u ả bắp lô nước dạy cao số triệu nhất binh lão sư cùng máy móc vẽ kỹ thuật khóa vị kia hình tượng gần đều là trung niên hói đầu nam sĩ khác nhau ở chỗ triệu nhất binh lão sư làn ra tương đối tốt tô bạch gác ý phỏng đoán hẳn là khoa học tự nhiên công việc hoàn cảnh so công khoa tốt chí ít không cần đến vào xưởng cái gì n g triệu nhất binh lão sư thích tại tuần thứ ba trên lớp đột nhiên đến một đ ợ n kiểm tra nhỏ đây là hắn tiếp tục nhiều năm quen thuộc tô bạch nước bảy lúc sau đã cùng đám học trưởng bọn họ bộ đến cái tin này cho nên hôm nay hắn không có cúp học nói lên kiểm tra nhỏ lý hạo nhiên là có chút khẩn trương hắn cảm thấy mình trước hai tuần cũng không có học được quá nhiều tô bạch biểu thị không cần để ý đ ề chắc chắn sẽ không ra rất khó khăn lấy nhi từ ngốc toán học thiên phú đơn giản lý hạo nhiên cảm thấy tô bạch tại ác ý thổi phồng tại hắn thế giới quan bên trong toán học thiên phú là hư vô mở mịt đồ vật có thể thi đậu trường học này toán học điểm tổng sẽ không thấp nhìn thấy đề mục về sau lý hạo nhiên mới ý thức tới tô bạch đánh giá là cỡ nào chuẩn xác chỉ là đem đề mục quét một lần liền có đại khái mạch suy nghĩ nghĩ đến sẽ không quá khó mặt khác hắn cũng ý thức được mình quả thật là dễ dàng khẩn trương kiểm tra nhỏ hoàn cảnh vô cùng rộng rãi trên cơ bản tùy tiện chép chỉ cần đừng lên tiếng thảo luận là được một đạo chứng minh hai đạo tính toán sau khi làm xong lý hạo nhiên cùng tô bạch đối đáp h n không có gì vấn đề lúc này thời gian chỉ qua không đến m ộ ư ơ i năm phút mà triệu nhất binh lão sư tuyên bố toàn bộ tiểu tiết đều là kiểm tra nhỏ hạ tiết k hóa lại mở ràng để người không thể không h o à i nghi hắn là đang mượn lấy kiểm tra nhỏ danh nghĩa màu cá sau đó bọn hắn liền giao mở ra bắt đầu chơi trò chơi điện thoại một mực chơi nằm xuống khóa chúng ta học vang bên cạnh hạ ca để b ư ớ xuống sắc mặt không thế nào tốt sẽ không phải chứng minh để ngươi làm không đ ư ợ ca tô bạch có loại không tốt lắm dự cảm hạ g i a nguyệt n g mặt đen lên gật gật đầu đi nộp bài t h ì tô bạch nghĩ giữ chặt nàng chưa kịp đợi nàng trở về thời điểm mới nhỏ giọng b ấ c bước không phải ngươi chứng không ra chép ta à. ta mới không chép ngươi tô bạch im lặng ngưng n g ẹ n hạ ca đúng là cực kỳ chính trường học sinh tốt không có khảo thí gian lận thói quen nhưng cái này căn bản không phải khảo thí tô bạch thậm chí nhìn thấy trước mặt lão ca cầm điện thoại ra lục xoát đề bỏ ra rất nhiều sức lực tô bạch mới cho hạ ca giải thích rõ ràng cái này vì cái gì không phải khảo thí trên thực tế trần lão sư cao số khóa kiểm tra nhỏ tương đương với biến tướng điểm danh giúp đánh dấu tương đối đơn giản nhưng giúp đưa lại viết một phần bài thi liền hơi rắc rối rồi rất dễ dàng liền bị điều tra ra cái này kiểm tra nhỏ cho điểm cực kỳ tùy ý bình thường điểm bên trong chiếm năm điểm ba đạo đề sai một đạo chủ một phần úc hợp lấy chỉ viết cái danh tự cái gì đều không viết cũng có thể được hai điểm a lý hạo nhiên kinh ngạc vậy cái này kiểm tra nhỏ xác thực không trọng yếu tô b ạ c h gật gù đắc ý phủ nhận cũng không phải đối với truy cầu cao tích điểm quyền vương tới nói mỗi một điểm t r ê n lệch đều cực kỳ trọng yếu hạ giang nguyện có chút một mực cũng không phải bởi vì cái từ khóa này tổng điểm ném đi một điểm mà là đơn phần làm không được để phê mượt trước đó tô bạch nhắc nhở qua nàng hôm nay sẽ kiểm tra nhỏ cho nên nàng có nghiêm túc tại học từ bài tập đến bài tập khóa đều không có rơi xuống cái gì nhưng nàng vẫn là ngã xuống chứng minh để cái này yếu kém trên cổ sớm biết tối hôm qua liền học t ậ p chờ một chút tối hôm qua từ buổi sáng rời giường bắt đầu hạ giang nguyệt liền vẫn cảm thấy giống như quên đi thứ gì trọng yếu hiện nay ký ức nổi lên mặt nước nàng nhớ lại tô bạch lừa nàng tại mặt tê dại thời điểm nghiệm trung nhị lời kịch s ố sách còn không tính đâu vụt một chút hạ giang nguyệt chuyển hướng tô bạch trận mắt nhìn ta chán cái ngươi dấu chấm hỏi về dấu chấm hỏi tô bạch nhưng thật ra là không hoảng hắn đã thăm dò quy luật làm hạ ca nói ta chán ghét người thời điểm bản ý khẳng định không phải chán ghét hắn mà là hắn làm một ít sự t ì n h gây hạ ca tức giận cần hướng một đợt từ trước hạ ca tức giận thời điểm tô bạch luôn luôn tìm không thấy hống nàng để vào gần nhất hắn dần dần minh bạch thứ gì mạch suy nghĩ liền mở ra rất nhiều kết thúc buổi sáng t r ư ơ n g trình học c ơ m t r ư a thời điểm tô bạch cho hạ gia n g u y ệ t cầm một chén bắp lô nước cứ việc còn tại tức giận nhưng hạ gia n g u y ệ t không có lãng phí lương thực thói quen ngay tại cán phong trên cắm ống hút uống nhiệt độ vừa vặn mới từ cửa sổ lấy ra bắp lô nước thường, thường là khá nóng tô bạch nắm bắt tới tay về sau chạy đến rửa tay danh nước bên kia cách nhựa t ỡ là t t i ệ p chén vọt lên một hồi nhanh chóng hạ nhiệt độ những n à y hạ gia nguyệt n g đều nhìn ở trong mắt thấy đáy lòng ấm áp lại có chút tê tê dại dại ai nha nhà ta rõ ràng cũng quá cơ t r í tô bạch dáng dấp có loại dương cương thức anh tuấn lại am hiểu vận động chậm nhìn giống như là loại kia cơ b ắ p đầu góc n h i ệ t huyết xúc động không linh tính loại kia đại khái liền là hồ hương vượng cùng với cùng loại vợt nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận vô cùng nao động lại t h lớn kết hợp với nhau liền là đã đáng tin cậy lại thú vị nam hải tử điểm này hạ gia nguyệt trọng yếu nguyên nhân uống vào mấy n g ụ m bắp lô nước hạ giang nguyệt phát hiện không thích hợp cái này không phải n g u y ê n vị tăng thêm rửa quả thế nào là ngươi thích hương vị sao nô hạ giang nguyệt túi đầu cắn ống hút nàng không uống qua thêm rửa quả bắp lô nước nhưng thưởng thức đã cảm thấy đặc biệt ngọt thật giống như nàng không nói qua yêu đương nhưng nàng biết cùng tô bạch yêu đương tuyệt đối là trên thế giới vui tươi nhất sự t ì n h nói thế nào còn chán ghét ta sao tô bạch cười đùa t í từng lại gần khoảng cách có chút gần hắn thở ra nhiệt khí phảng phất tại cào gương mặt của nàng có chút nữa nàng rụt cổ lại hàm hồ bẩu cho tới bây giờ đều không ghét cái gì tranh thủ thời gian ăn cơm của người đi ăn xong trở về phòng ngủ đi ngủ buổi chiều còn có cứng rắn khóa đâu tốt tốt tốt buổi chiều khóa kỳ thật không có người nào quan tâm bởi vì năm giờ rưỡi ô tô hai ít không ba ban ô tô hệ hai ít cấp ba ban trường học cho chính thức số hiệu tương nên chiến tân sinh chén vị thứ nhất kình địch hộ lý hệ hiển nhiên không tính kình địch nhiều nhất bởi vì cái kia bị nộ nhận là sẽ đánh cầu người ra đen du học sinh tồn tại xem như thằng hề đối thủ là chịu trách nhiệm hai ít không ba ban đồng dạng là ba ban đồng dạng là đại nhất học sinh mới hai đội họa phong có rõ ràng khác biệt dễ dàng nhất nhìn ra chính là chịu trách nhiệm các đội viên dày bình quân giá cả đại khái l à ô tô bên này ba hai lần cái này chính xác đến số lẻ sau một vị số lượng là hồ h ư n g vượng ngắm hồi lâu sau tính được đến cũng mang theo cắn răng nghiến lợi cảm xúc nói ra lão hổ đừng như vậy tô bạch đan ủi nói người nghĩ như vậy bọn hắn mặc như vậy tao bao nếu như thua chẳng phải là gấp đôi xấu hổ nói hay lắm hồ h ư n g vượng rất là tán thành trận này nhất định phải thắng học sinh mới c h é n chế độ thi đấu vô cùng đơn giản t h u bạo liền là lấy lớp làm đơn vị bắt đối chém giết mỗi một vòng đào thải một nửa đội ngũ giảng thật rất kích thích nhất là lớp đội bóng rổ loại vật này xen vào thuần thái kê cùng xe đánh ở giữa lẫn nhau mổ liền rất có ý tứ toàn bộ ô tô hệ đại nhất bọn nhỏ đều đến xem trận này hiểu câu phổ biến cho rằng ba ban cứng rắn thực lực không bằng một hai ban nhưng ba ban tiết mục hiệu quả tốt bùn hệ đại nhất nữ sinh khó được tập hợp một chỗ hồ hưng ơ vượng nhìn lướt qua lập tức mất hết cả hứng tại hạ gia nguyện n g tác dụng dưới những nữ sinh khác nhìn tựa như linh s o n g cơm hộp liền về nhà bề diễn cũng liền lục vũ ninh có thể tính cái vai phụ nhưng nghe nói lục vũ ninh đôi kéo thần rất có ý tứ được rồi vẫn là nhìn nhiều nhìn chịu trách nhiệm mọi mọi đi cái này xem xét liền xảy ra vấn đề luân hồi chín ki phó tá diên linh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước cường ngạnh. một ít nam sinh sẽ đem b u ồ n hệ nữ sinh coi là một loại chân quý tài nguyên nhất là làm nam nữ so cách xa thời điểm chịu trách nhiệm nam nữ so cực kỳ khỏe mạnh nhưng hồ hương vượng thò đầu ra nhìn vẫn là để đối phương hậu vệ hồ khu chấn động khi thế hung hăng hướng phía hồ hương vượng đi tới kia con mắt trận thật lớn cùng hạ ca hạ chi chừng mắt không kém cạnh hồ h ư n g vượng lúc ấy liền tê khá lắm cũng không cần đến hung ác như thế a ngươi nhìn bạn gái của ta làm gì a thật có lỗi thật có lỗi ta không biết kiện là bạn gái của ngươi hồ hưng vượng lại đi bên kia nhìn thoáng qua bạn gái của ngươi rất xinh đẹp như hoa như hoa người kia chỉ chỉ hồ hưng vượng cái mũi chờ đó cho ta tô bạch phát ra không tử tế cười to ha ha ha lão hổ ngươi bày ra sự t ì n h không phải ta cũng không mạo p h ạ m hắn a hồ hưng vượng cực kỳ hủy khuất nhưng tô bạch rất rõ ràng đây là có chuyện gì kỳ thật hồ hưng vượng xác thực không có cái gì mạo p h ạ m ý tứ hắn là cực kỳ chính phái nam nhân như cái cổ đại hiếp khách hắn sẽ không dùng loại kia hèn bọn ánh mắt nhìn nữ sinh trí mạng là hắn ánh mắt rất nhỏ tướng mạo thiên nhiên mang theo hèn bọn rất dễ dàng gây nên hiểu lầm chỉ có thể nói, tướng mạo nhiều khi có thể quyết định rất nhiều chuyện ném bóng bình thản không vận sóng tô bạch liếc mắt liền nhìn ra đối phương nội tuyến cầu thủ là bất đắc dĩ đứng tại quả cầu này trên trận lý do duy nhất liền là dáng rất cao mọi người luôn cảm thấy dáng rất cao người hẳn là chơi bóng rổ cái này cực kỳ sướng rồi hắn chỉ cần đơn giản phòng thủ phối hợp tác chiến đoạt bảng bóng rổ ngẫu nhiên ném mấy cái không vị bên trong ném liền có thể vui vẻ hoạch hoàn trình trận so với cùng lớn cây gậy trúc thì ba chỉ chi lưu giao thủ cùng lưu manh đối vị hiển nhiên muốn nhẹ nhõm quá nhiều lão hồ liền cực kỳ khổ đối phương hậu vệ mặc một đôi nghe nói giá thị trường ba n g h n khối bóng rổ dày mang theo hỏa khí cùng lão hồ chơi bóng trang diện rất khốc liệt lão hồ kỹ thuật bị phòng thủ nghiêm mật hạn chế ngược lại bị ba n g h n khối đánh vào mấy cái thấy ô tô hệ các bạn học cực kỳ lo lắng lão hồ thế nào đây là cơm tối chưa ăn lo ạ lão hồ làm sao như thế đẹp c Chuyến bóng cho tô bạch à? bóng Nói đúng là, tô bạch tô tô đ là trai như vậy thế mà tốt mấy hiệp đều không sờ đến cầu bóc ma ma địa cho nên nói sờ bóng cùng dáng rất đẹp trai đến cùng có quan hệ gì à hồ h ư n g vượng không thể lý giải hồ h ư n g vượng muốn thổ huyết thật không phải hắn không muốn đem cầu cho tô bạch thật sự là tô bạch hoàn toàn không có tiến công dục vọng chỉ cần không phải là tuyệt đối thời cơ đều không đánh cục diện cực kỳ cương hồ hưng vượng rất rõ ràng mình vì cái gì bị phát nổ ba ngàn khối đồng học thật sự là quá bẩn mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ kia lớn giò vẫn mang lấy không xuống tới qua hồ hưng vượng thật muốn đánh xong tranh tài mời hắn ăn một bữa quê quán chua canh chân giò heo bóp ma ma học sinh cầu có như thế đánh sao cũng không phải nhà ga phụ cận xã hội người cơ bắp đối đối bính sân bóng tự do rốt cục tại một lần đột phá thời điểm suýt nữa bị ba ngàn khối đầu gối đánh tới ho ho về sau hồ hưng v xông đi lên cho ba ngàn khối một cái đụng ngực bầu không khí lập tức cháy bỏng bắt đầu ba ngàn khối giơ hai tay lên lộ ra vô tội thần sắc đừng kích động huynh đệ tốt tốt đến từ trường học thể dục bộ nghiệp dư trọng tài thổi lên cái còi cho hồ h ư n g vượng một cái p h ạ m quy học sinh mới chén loại này tranh tài không có kỹ thuật phạm quy cái này nói chuyện nếu có bạo lực xung đột manh mối liền cho người gây sự một cái bình thường p h ạ m quy lại gây sự lời nói liền trực tiếp cho người thổi xuống đi có lầm hay không hồ h ư n g vượng đối xử phạt phi thường bất mãn làm gấu nhỏ vương tay hình rõ ràng là hắn trước hạ độc thủ mà lại ta không có độc thủ chỉ đụng n ự c lời nói không tính phạm quy n ợ bờ a đều không thổi phạm quy trọng tài hiển nhiên không cùng quốc tế nối tiếp tư tưởng cảnh giới đừng đoán trách lại đoán giận hạ chàng nghỉ ngơi đi tô b ạ c h kịp thời kéo ra hồ hưng vượng hướng phía trọng tài gật gật đầu sau đó thấp giọng nói thể dục bộ phái tới trọng tài đều là các chứng chớ cùng bọn hắn phân cao thấp không có ý nghĩa đợi lát nữa đánh cản hủy đi đội ta để giáo hơn hắn thấy tình thế đầu không đúng bên ta kiêm nhiệm huấn luyện viên dự bị đội viên cơ chí hô cái tạm dừng tạm dừng bên trong cũng không có bố trí cái gì chiến thuật trên thực tế trận này hai bên đều không có gì chứng pháp hoàn toàn là hồ hương vượng n h i ệ t huyết sắt thép ý chí tại đối kháng ba n g h n khối bẩn bẩn tiểu hắc thủ đoàn người chủ yếu là tại nhà ránh không phải người này chịu cái gì giáo dục à d â y đắt như vậy còn chơi bẩn không chê hạ ra sao chỉ có thể nói rất thích hợp làm tài chính tô bạch bình luận bạch ca cớ gì nói ra lời ấy b u ô nghịch tâm nhu hố người đồng thời bày ra vô tội sắc mặt là tài chính nghiệp giới thiết yếu tố dưỡng bên cạnh truyền đến một trận c ư ờ i to ha ha ha nói hay lắm đám người quay đầu nhìn lại kinh hãi tiểu đạo ta siêu hiểu tô bạch phản ứng phá lệ khoa trường ngài còn có rảnh rỗi đến xem chúng ta chơi bóng a nhìn ngươi nói dù nói thế nào ta cũng là các n g ư ơ i phụ đạo viên tiểu dội cầm trong tay cái máy tính bảng một bên nhìn luận văn một bên xem bóng trận quả nhiên là một bộ học thuật tinh anh sắp mặt hân ra hôm nay có cái sẽ ta thay nàng đến đem cho các n g ư ơ i cổ vũ động viên dừng một chút tiểu dội cường điệu nói thật lực đ ừ n g động thủ động thủ liền muốn chiếm được t i ề n nghi hiểu tô bạch vỗ đùi kêu la ngươi nhìn cao thấp lập tức phân ra à nếu như là hân ra lời nói sẽ chỉ làm chúng ta một vị có đầu rút cổ đừng cho nàng gây phiền t h i biết ngươi có miệng bất tranh cãi đi đúng nghe nói ngươi sẽ máy xay gió lớn sờ lem đủ thần hắn meo máy say gió lớn đêm đó tiểu bộc lộ tài năng thế mà đ ề u chuyển đi như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g tô bạch liếc mắt mặc kệ hắn ra sân ma quyền sát t r ư ở n g người chú ý một chút đừng đem mình làm bị thương hạ ca ở đây bên cạnh nữ lấy tô bạch quần áo chơi bóng can dặn biết ta đại khái sẽ chỉ làm bị thương người khác nói tô bạch sờ lên hạ ca đầu bị nàng lao đại không vui né tránh hạ ca ba phen mới bận cảnh cáo tô bạch không muốn sờ đầu của nàng nhưng tô bạch liền là thích sờ thích xem nàng thẹn thùng dáng vẻ đối diện ba ngàn khối tại đồng đội chen trúc hạ đi đến sân bóng khóe môi nít lên thuộc về cường giã nụ cười c ù nhưng g ồ h vượng n đ ồ là ba khối cũng là đội n g độ không cảm thấy cái này có gì khớp ổn vì thắng lợi đây là quy tắc bên trong cho phép đồ vật chỉ cần không bị trọng tài cầm ra đến thì tương đương với không có phạm quy thần tượng của hắn là con c ọ t rột mở ản vợ rủ sờ bạc ẩn cờ diết tao đẹp lạ về đồ vạ đều không ngoại lệ đều rất cường ngạnh tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu tô bạch để lên cho hồ hưng vượng cản hủy đi lão hồ lúc này phối hợp kéo cái biến tướng từ tô bạch bên này đột phá để tô bạch ngăn trở ba ngàn khối phòng thủ lộ tuyến ba ngàn khối rất cường ngạnh ý đổ chen qua cản hủy đi tô bạch đặt mông đem ba ngàn khối cho bay bay thẳng trình diện bên ngoài đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm linh bảy sa keo hiện thân vòng có cái thuyết pháp gọi là hạch tâm lực lượng chỉ là vai khớp nối trở xuống xương hông khớp nối trở lên cái này bộ phận dùng cái mông đem người cho bay nhất là động tác c ầ n nấp cái chủng loại kia tiếp xúc điểm là cái mông phát lực lại là hạnh tâm ba ngàn khối thể trọng rất nhẹ lại không có gì phòng bị cái này một đợt bay cực kỳ tự do còn lăn trên mặt đất hai vòng làm gì chứ ngươi đối phương những người khác hô một chút vây quanh tô bạch dơ cao hai tay một mặt vô tội đường kích động huynh đệ người vang từ ô tô hệ học sinh ở giữa chuyển đến vừa rồi ba ngàn khối đóng vai vô tội thời điểm bọn hắn liền tức g i ậ n đến n g h i ế n răng n g h ĩ không ra tô bạch thế mà khoa trương hơn tốt tốt trọng tài xông lại cho tô bạch một cái phòng thủ phạm q u tô bạch một bên mỉm cười một bên hướng trọng tài vô tay tiếp tục tranh tài ba n g h n khối đột tiến nội tuyến a n tô bạch một cái mũ đóng rơi về sau tô bạch còn mình bắt cầu ném cho nhanh hạ vận động bản lý hạo nhiên đánh lén thức k h ó i công đã thành vận động bản lý hạo nhiên chiêu bài đạt được thủ đoạn đột xuất một cái không nói võ đức cùng chạy so phóng viên còn nhanh hơn chủ yếu là cái này lão ca thi đấu đặc biệt tỉnh táo tỉnh táo giống là đánh đại sư tờ đơn chính bản lý hạo nhiên cho nên tô bạch luôn luôn cho hắn chuyển xa vận động bản lý hạo nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người nhẹ nhõm cầm xuống hai điểm bên ta người xem đặc biệt kích động đây không thể nghi ngờ là bọn hắn thích xem nhất nhiệt huyết kịch bản đối phương đù Khối. Biểu lộ cực kỳ dữ thợn. hắn lập tức kinh nghi bất định ta siêu huynh đệ ngươi tuyệt đối không có một m bảy mươi lăm ta không mang giày một tám năm đều nhanh cao hơn ngươi một cái đầu ngươi chân trần căng hết cỡ một m bảy mươi hai lời này đầy đủ chọc dẫn ba ngàn khối hắn sở dĩ mặc ba ngàn khối giày chơi bóng không riêng gì bởi vì nó khốc nhuyễn còn có một nguyên nhân là đế giày rất giày sẽ có vẻ hắn tương đối cao nhưng trên thực tế tô bạch đánh giá hoàn toàn chuẩn xác không khẳng định không phải đánh giá nhất định là cái nào con non tiết lộ tiếng gió ba n g à n khối đã từng học tập tại đế đô cái nào đó lấy cuối tuần mặc kỳ thật rất xấu nhà mình đồng phục ra đường làm bình siêu cấp trung học phổ thông kia chỗ trung học phổ thông phong cách rất ngưng cuồng mặc dù là nào đó chỗ đại học danh tiếng phụ thuộc trung học phổ thông lại thường xuyên cứ gọi đùa nên đại học vì bọn họ phụ thuộc đại học cũng lấy đi trường đại học này học tập lấy làm hổ thẹn ninh hải lý công đại còn không bằng kia trường đại học ý vị này ba n g h n khối trong đám bạn học cho dù là học sinh bình thường cũng rất dễ dàng đến ninh hải lý công đại đọc sách trên thực tế bọn hắn lần này có c h ọ n vẹn hai mươi tám người thi đậu ninh hải lý công đại hai mươi bảy cái tiềm ẩn con non tiết lộ tiếng gió khả năng rất lớn nghĩ thông suốt cái bên trong khớp nối ba n g h n khối nộ khí đi lên ở sau đó tiến công bên trong chủ động tìm tới t ô bạch ý đồ dùng ra hiện đại bóng rổ trung cực áo nghĩa tiểu đánh lớn sau đó bị tô bạch giản dị tự nhiên cứ như vậy sờ mó cầu rơi mất tố bạch nhặt lên cầu nhìn cũng không nhìn liền hướng trước vùng vận động bản lý hạo nhiên kịp thời xuất hiện ở nên xuất hiện vị trí bên trên lại được hai điểm bên sân nữ sinh dịu i í t nha nha cố lên hôm nay vận động bản lý hạo nhiên phá lệ trói sáng kỹ thuật thống kê biểu hiện trước mắt là toàn trường đạt được nhiều nhất cầu thủ chủ yếu là cái này bức tỉnh táo quá mức luôn luôn lạnh lùng mặt không biểu tình cực kỳ giống chính bản lý hạo nhiên gặp người sống thời điểm tự bế sắc mặt lộ ra đỉnh đầu hắn m à o gà đều phá lệ sắc bén đã có chịu trách nhiệm học viện nữ sinh tại mưu đồ muốn hắn phương thức liên lạc so sánh dưới ba n g h n khối liền lộ ra đầy bụi đất hắn phát hiện tô mạch phòng thủ cường độ đống nhiên lên cao. làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác c áp bách đồng thời kéo theo toàn đội sĩ khí tranh tài còn lại ba phút thời điểm hơi hai ít không ba ban đã giành trước mười một điểm mới sinh chén cường độ đến xem đã là không biết tại sao thua ưu thế người gấp liền dễ dàng đột phá hạc gối nhất là đối với ba n g h n khối loại này nghĩ thắng sợ thua đồ chơi tại một lần phòng thủ bên trong hắn lần nữa xử xuất hiện đại bóng r ổ lại một cái trung cực áo nghĩa t h i ế t thủ đâm e o chiêu này tính bí mật so với trước đối lao hồ sử dụng đầu gối như sắt đánh chứng, chứng càng thêm m n g p lại tổn thương tính mạnh hơn bởi vì chứng chứng cái mục tiêu này tương đối nhỏ hơn nữa còn sẽ lắc tiểu mục tiêu di động bia tóm lại là không tốt đánh. nhưng eo phạm vi rất lớn chỉ cần đâm t r ọ n liền có thể làm cho đối phương khó chịu tầm vài ngày học sinh mới chén vòng thứ hai liền gửi đây là ba ngàn khối không nghĩ tới hắn rất khó chịu liền muốn tìm người khai đao cái này tô bạch h i ệ n nhiên là đưa tiễn bọn hắn kẻ cầm đầu、Cách、chịu trách nhiệm các đội viên ngay tại làm sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong thoáng chốc nghe được một tiếng văn giòn sau đó liền là ba ngàn khối mổ h e o a n h tay ngược lại lăn lộn trên mặt đất tô bạch ngơ ngác nhìn một mặt chân kinh tại loại cấp bậc này trong trận đấu thế mà cũng có người đâm eo đem tay mình cho đấm gãy xương người nói thần không thần kỳ tranh tài kết thúc tháng bại đã phân nhưng mà chân chính trò hay ở phía sau ba ngàn khối tự nhận là hạ độc thủ thuần thục lại ở nấp nhưng ô tô hệ hội học sinh bộ tuyên truyền phái người tới quay học sinh mới chén tài liệu vừa lúc ghi lại ba ngàn khối t h ẳ n g hề hành vi tại là chuyện này cấp tốc trở thành hệ bên trong đề tài câu chuyện mà tô bạch cũng thu hoạch mới xưng hào s ắ c e o hạ g i a nguyệt n g đối với chuyện này thì khuyết thiếu giải trí tâm tính cả đêm đều tại vội vã cuốn cuồng hỏi tô bạch đau thắt l ư n g không thương còn kiên chỉ muốn cho tô bạch nắn eo tô bạch không có cách cũng chỉ phải đi theo tắm rửa qua tô bạch mặc vào kiện rộng rãi ngăn tay nằm lì ở trên giường, vung lên quần áo. lập tức liền đem hạ gia nguyệt n g sáng rõ quá mắt tô bạch eo không tính là rất gầy cái chủng loại kia hơi có chút thịt h ị t nhưng tổng thể là rất cường tráng hạ ca cực kỳ thích từ khi tiến vào tuổi dậy thì về sau hạ gia nguyệt n g liền đ ố i tô bạch thân thể cực kỳ thèm hôm nay là cái cơ hội rất tốt nói thế nào cũng không thể bông tha thế là tại tô bạch có chút thấp thỏm chờ đợi bên trong hạ gia nguyệt n g dạng chân tại tô bạch trên đùi thân thể thoáng nghiêng về phía trước bắt đầu theo eo của hắn động tác đương nhiên là cực kỳ không l ư l o t bóc quá bàn tay nhỏ của nàng cực kỳ mềm bóc tại thân thể của hắn trên cực kỳ dễ chịu nhưng ngoại trừ không sai biệt lắm được thời điểm không còn sớm trở về ngủ đi tô bạch thuyết phục ngữ khí có chút gian nan theo được ngươi không thoải mái sao không phải cái này rất khó giải thích với ngươi tô bạch mặt chọc lấy gối đầu thanh â m buồn buồn hạ giang n g u y ệ t phát hiện hắn tại vểnh lên cái mông đầu góc bên trong điện quan g loại lên trong nháy mắt minh bạch cái gì tay bắt đầu có chút run dày đ ổ lưu manh làm sao cái này cái này có phản ứng à nha ngượng ngùng sau khi hạ giang n g u y ệ t có chút đặc ý tô bạch đối nàng cực kỳ mất cảm đây đương nhiên là chuyện tốt nàng muốn tăng lớn cường độ nói không chừng tô bạch này nào không nín được liền đem nàng cho bên trong cái nữa nữa hạ giang nguyệt xoa nhẹ trọn vẹn mười phút đồng hồ song việc về sau tô bạch cũng không có hưởng thụ xoa bóp sau là thật ngược lại cảm thấy thân thể cực kỳ cứng n gắc nhất là nào đó chân trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết c h ư ơ một trăm linh tám dưỡng sinh trà ngày kế tiếp mưa to tô bạch t ảo thuật giống như lấy ra một cái to lớn á o tơi hai người khoản người lớn xe điện thời điểm khoác lên đi đắp lên cực kỳ chặt chẽ so đi đường bung dù thoải mái nhiều ta còn tưởng rằng hôm nay muốn đi đường bung dù đi đâu hạ giang nguyệt sờ lên ao tơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi chừng nào thì mua nhà ta cũng không biết cầm tới xe điện cùng ngày ta liền xuống đơn đặt hàng ninh hải sắp nằm xuống mưa mùa nương theo lấy mùa mưa mà đến còn có thí nghiệm khóa ô tô hệ tất cả đại nhất học sinh mới bao quát thân xe thiết kế ban đều muốn trên một môn gọi là đại học vật lý thí nghiệm t r ư ờ n g trình học này chương trình học có thể xưng ơ đương đại công khoa dạy học chi c ạ p bã trước đó phát một thiên lung ta lung tung tư liệu để ngươi nhìn đồng dạng cái gì đều nhìn sẽ không đến hiện trường căn cứ lao sư tờ tờ tờ cùng chân nhân biểu thị thao tác mơ mơ hồ hồ đem số liệu làm được quay đầu chép một phần thí nghiệm báo cáo có thậm chí yêu cầu viết tay báo cáo đưa trước đi x o n g việc ngoại trừ lãng phí thời gian cùng tinh lực bên ngoài cũng không có cái gì chứng d ụ n g một bộ này vai lý tá thuyết tô bạch rất sớm đã chuyển cho hạ ca hôm qua người quan trọng thí nghiệm khóa bảy bên trong phát tư liệu hạ giang nguyện cố gắng qua nhưng vẫn như cũng là không hiểu ra sao chứng minh tô bạch lý luận không có sai thí nghiệm đồng dạng an b à i ở buổi tối hoặc là cuối tuần ban ngày để vốn là có chút khẩn trương công khoa chuyên nghiệp sinh hoạt lộ ra càng thêm giật gấu và vai thảo luận qua về sau tô bạch cùng hạ ca quyết định vẫn là bình thường ban đêm đem thí nghiệm cho làm cuối tuần vẫn là nằm trong nhà mới ra dáng Đúng、hồ hạ gia nguyệt còn phải dạy lục t i ể u khả đánh đàn dương cầm đầu đêm nay hạ gia nguyệt có một cái thí nghiệm tô bạch không có cái này khiến hạ ca có chút khẩn trương tô bạch người nói có cái gì thật khẩn trương thí nghiệm khóa lao sư đối nữ sinh đều rất khoan d u n g trưởng thành hân gia như thế đều có thể hồi hồi v ẩ y nước hồi hồi mát điểm ngươi đi bọn hắn không được cho ngươi ngoài định mức thêm điểm à. nhưng ta cũng không thấy đến ta so hơn đạo xinh đẹp nhiều ít nha hạ gia nguyệt ngữ k h í có chút nhăn nhó hỗn hợp bị khen s、so、a phiêu nhiên cùng k i m tốn h a vậy ngươi thẩm mỹ thật là đủ nát hân gia liền toàn bộ nhờ trang điểm cùng mặt đấu sao có thể cùng ngươi so phúc ngồi tại chết đối diện lý hạo nhiên kém chút đi miệng bên trong sữa đậu nành cho p h u n r a hắn phát hiện tô bạch gần nhất thật miệng càng ngày càng ngọt cắt còn nói cái gì mặt ngoài tình lữ lý hạo nhiên có đầu đủ lý do hoài nghi tô bạch là nghĩ làm giả hóa thật vấn đề này hôm qua chơi game mở hát thời điểm lý hạo nhiên hỏi qua tô bạch tô bạch không có trả lời hắn chỉ là hung hăng cười ngây n ô thế là lý hạo nhiên rốt cục phát hiện tô bạch cùng hạ giang nguyện quan hệ trong đó phức tạp lại ngọt làm cho người khác buồn nôn nói trở lại đối với sinh ra ở nặng miệng tình lý hạo nhiên mà nói cơm chưa uống sữa đậu nành lại là một loại gì thao tắc đâu hôm qua hắn tại nhà ăn ăn một đạo xào cây nấm tia cây nấm không biết là không n ấ u chín vẫn là dính một loại nào đó vân nam huyết thống trực tiếp đem lý hạo nhiên cho làm đến nhà vệ sinh đi ký túc xá cả tầng lầu đều manh động tầng này rất nhiều người đều tại cái nào đó bảy bên trong nghe qua kéo thần đại danh nhưng thực sự từng gặp kéo thần phun ra người không nhiều lần này chính là vậy thần tích tái hiện có lao ca hận không thể xông vào nhà vệ sinh đập cái video ngắn đương nhiên cuối cùng vẫn không có video ngắn lưu truyền ra đi lao ca nhóm cuối cùng vẫn là có điểm mấu chốt cho nên hôm nay lý hạo nhiên rút kinh nghiệm s ư n g máu quyết định ăn một ngày nuôi dạ dày ôn hòa đồ ăn nhìn x tô bạch đại phát cảm khái ta cũng đã sớm nói ngươi loại tình huống này liền phải nói thêm giang cái này cùng sách giang có quan hệ gì có thể để cho ta không tiêu chảy sao có thể để ngươi đề cao chủ động ngăn cửa năng lực phòng n g ừ a trước mặt mọi người phun ra cúc nha hạ giang nguyện chịu không được đánh tô bạch mấy lần để hắn không muốn tại trên bàn cơm nói loại chủ đề này đại ca cũng không thụ ảnh hưởng gì ăn đến tạc hương ăn xong là nhan sắc cực kỳ khả nghi cả gì cơm thậm chí còn nói tiếp nói lên sách giang ta có người bằng hữu ngầm miệng ít ba buổi chiều tán đạc hóa tô bạch không có gặp ninh từ hằng nhìn đến có quan hệ hắn nghỉ học tin tức là sự thật điều này không khỏi làm tô bạch cảm thấy có chút tình mịch vốn cho rằng sẽ xuất hiện kịch bản điện bên trong điện chi đánh nhỏ tới giả ninh tử h à n g từ gia tộc bên trong mời đến một vị lão già dâu tóc bạc trắng nhìn rất g ầ y yếu nhưng là hắn sẽ tiếp hóa phát tứ lạng bạc thiên cân t i ể u t ử túi h nghĩ gì thế dạy tán đả người quen biết cũ lý thanh thanh tới đập tô bạch đầu làm sao không cùng đồng học luyện tập a tô bạch nhún núi bay không ai nguyện ý theo giúp ta đối luyện có thể là không muốn bước ninh tử hằng theo góc đi nhưng ta thật không phải là tùy tiện cái gì người đều nghiêm túc đánh ha, ha vậy ta cùng người đánh lý thanh thanh không có cho tô bạch do dự thời gian tốc độ ánh sáng mang tốt quần sáo thế là cái này tiết tán đ ạ k hóa tô bạch bị bạch nữ sĩ đã từng bảo tiêu giáo dục một trận sau khi đánh xong lý thanh thanh mang tô bạch tới phòng làm việc từ tủ lạnh nhỏ bên trong cầm hai bình nhịp đập một người một bình một bên uống một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mưa còn tại hạ ta nói lý thanh thanh đột nhiên mở miệng ngươi bình thường cũng không có việc gì mang nhiều lấy n g u y ệ t n g u y ệ t vận động a a cái này giống như không quá hiện thực tiểu cô nương thể cốt yếu đến rèn luyện rèn luyện thuận tiện về sau sinh con t ô bạch bị đồ uống cho s ặ c một n g ụ m làm sao lại kéo tới sinh con phía trên đi các ngươi không muốn h à i tử lý thanh thanh cao mày à tuổi trẻ bây giờ có không ít các ngươi dạng này gọi là cái gì nhỉ đúng đúng đúng đinh răng không muốn quá độ giải và ca lý tỷ t ô bạch thật là cho q u ỷ chúng ta cái này còn làm không chu đáo đâu chuyện sớm hay muộn đúng ta cái này có quê quán gửi tới dưỡng sinh trà cho ngươi trang một cái túi mang về cho nguyện m ệ t uống ngươi cũng có thể uống trà này châu nữ nhân thẩm mỹ viện nam nhân trạm xăng dầu từ chối nhã nhặn một phen cuối cùng vẫn là không thể tự rơi lý tỷ dưỡng sinh trà loại này ngầm thừa nhận hai người nhất định phải sinh con thái độ có chút d ọ a người nhưng cũng không ghét chỉ là cái này dưỡng sinh t r à tô bạch cảm thấy vẫn là quên đi hắn vụng trộm phá hủy một bao nhìn một chút ngửi được rõ ràng thuốc đông y vị thuốc đông y không thể ăn bậy có khả năng tăng thêm thận gánh vác đảo ngược dưỡng sinh hạ khóa thể dục tô bạch liền về nhà chơi game định cái đồng hồ báo thức những vật này lý thí nghiệm nhanh lúc kết thúc lại đáp lấy bóng đêm đi đón hạ ca nghĩ đến tuổi gió đêm bị hạ ca tay nhỏ ôm n h đón nàng về nhà tô bạch tâm tình đặc biệt vui vẻ vượt tháp mạnh đưa đều đưa đến càng đẹp trai hơn bốn hạ giang nguy ngồi cùng bàn còn có đình tỷ tại cửa phòng ngăn đụng phải liền một khối đình tỷ hỏi nàng cầu dâu ngủ thành quả như thế nào hạ giang nguyệt lúc này mới nhớ tới nàng đêm qua mạch suy nghĩ bị tô bạch cho mang sai lệnh quên cái này một g ố c dạng không có việc gì dù sao ta nhìn ngươi cũng không phải rất gấp ta ngược lại thật ra nghe nói có không ít mọi tử thích tô bạch nhưng là dám hành động cơ bản không có đình tỷ cười đến ý vị thâm trường ngươi xem quá chết rồi thực lực quên lui mới không có ta ta ta hạ giang n g u y ệ t bị nói đến có chút gấp đúng là ta thích đi cùng với hắn nha nàng giải thích cực kỳ bất lực đình tỷ cũng l ờ i đâm t h n g chương ơ m c xuôi Hạ Giang thí nghiệm. Thí nghiệm n một trăm linh chín an toàn biện pháp vừa mới bắt đầu hạ gia nguyện còn không kịp phản ứng nhanh đến phòng thí nghiệm mới bất ngờ bừng tỉnh đình tỷ tỉ cùng nàng xây cùng một tiết thí nghiệm hóa mà đây là đại nhất vật lý thí nghiệm nói do đình tỷ đi học kỳ thí nghiệm treo. Hạ lại Giang Nguyệt lại lần nữa lần đình ổ i mới đối đ thị n n b i thu hồi kia cố ý gạt ra mặt khổ qua chuyện là như thế này n ă ngoái vừa tới thời điểm tương đối người mới nha không biết thí nghiệm báo cáo có mô bản lão sư nói dựa theo mình lý giải đ ế n v i ế t ta còn thực sự cứ dựa theo mình lý giải ta đối vật lý có cái dám lý giải kết quả trước mấy phần thí nghiệm báo cáo đều là thấp nhất điểm lão nương bấm ngón tay tính toán xem chừng không sai biệt lắm muốn rất tín chỉ liền đem k h ó a cho lui lui t r u n g kỳ lui khóa a thi giữa kỳ sau đại khái một tháng đi cái kia thời gian điểm có thể lui khóa n h ấ c lên cái này đình tỷ lòng còn sợ hãi nếu không phải lui cái từ khóa này ta đã về trung học phổ thông học lại lui đi khóa không tính rất tín chỉ cho nên nói chung kỳ lui khóa là giáo vụ lưu cho học sinh kém nhóm nhân tử sau đó đình tỷ lại bắt đầu mắng người quan trọng thí nghiệm lao sư nói người này khẩu phật tâm xả miệng đầy l ờ i hay một điểm hữu hiệu tin tức đều trở đến trừ điểm còn đặc biệt hung á c sau đó lại tự an ủi mình nói đây là ta văn hóa y ê u lương truyền thống ai có thể nói rõ ràng ta lại muốn vòng vo vò, liền l à chơi người phía dưới chính mình lĩnh ngộ đi thôi trên dưới năm ngàn năm xưa nay đã như vậy hạ gia n g n g u y ệ t nghe được sửng sốt một chút đình tỷ nói chuyện phiếm phong cách quả thực liền là nữ bản t ố bạch dung hợp nói chúng tim đen cùng tranh chua đến làm thí nghiệm giáo sư cổng đình tỷ miệm giống như là khẩn cấp tiến vào khúc mặt xe thể thao tư trượt một chút liền cho ng còn mặt mũi hớn hở cùng lao sư c h à o hỏi chờ mặt tốc độ có thể sưng ơ siêu tuyệt đợi một chút người đến đông đủ lao sư bắt đầu giảng giải thí nghiệm đợi chút nữa nhớ ký tại hắn chắp tay sau l ư n g tản bộ tới thời điểm hỏi hắn vấn đề hỏi được nhiều nhược trí cũng không đáng kể đ i n h thì tại hạ gia n g u y ệ t bên thai nhỏ giọt b ư ớ c b ư ớ c lao sư này ly hôn nghiên cứu phương hướng lại là k ề thật nhiều năm đều không bình trên chính cao trong vòng năm năm liền phải về hưu tại hệ bên t r o n g không được coi trọng vợ trước cùng nữ nhi đều chán ghét hắn hắn yêu thích nhất liền là trả lời học sinh vấn đề chỉ cần ngươi tích cực một chút hắn khẳng định nhớ k thật sự nữ bản tổ bày r a rất quen thuộc t r a thành phần đại pháp thế nhưng là nghe lão sư giảng giải xong thí nghiệm trình tự hạ giang nguyệt cảm thấy không có gì tốt hỏi trước đó phát tư liệu nàng xem không hiểu hiện trường giảng giải lại quá đơn giản tại hạ giang nguyệt nhìn đến chỉ nên lắng thay nghe có tay cũng có thể làm nói làm liền làm lão sư căn dặn xong sử dụng dụng cụ chú ý hạng mục về sau nàng lập tức đ ộ n g thủ cái này tiết k h ó a muốn làm hai cái tiểu thí nghiệm chiều dài đo đạc kéo dối pháp đo đạc kim loại dương thị mô hình lượng hai người sử dụng một cái bàn thí nghiệm định tỷ đương nhiên là cùng hạ ca một tổ nàng đi học kỳ l à qua nhưng đã sớm quên như thế nào thao tác nhau mắt lại nhìn tờ tờ tờ nhìn không bao lâu phát hiện hạ gia nguyệt n g đã tại hướng in bảng biểu b ê n trong lớp số liệu đại lão mạnh như vậy sao vẫn tốt chứ hôm nay nhờ vào ngươi ta phụ trách cố lên đinh tỷ tặc vui vẻ đại lão ngươi uống đồ uống sao ta ra mua tới cho ngươi lão sư không phải nói làm xong thí nghiệm trước đó không thể tùy tiện ra bên ngoài chạy sao đùa thôi hạ gia nguyệt động thủ năng lực xác thực rất mạnh đây là trước đó nàng trải qua bạch cần vận tài nguyên đi các loại địa phương thực tập thời điểm liền đã nghiệm chứng qua trên thực tế liền mặt hướng sản nghiệp mà nói công khoa sinh hình thái cuối cùng liền hẳn là hạ ca dạng này xuất sắc công trình sư trực giác cường hãn động thủ năng lực cùng vững chắc học tập quen thuộc nhưng hiện tại công khoa giáo dục đã sớm thành cả tích điểm cả sơ yếu lý lịch g i ả i thi đấu cũng không thể thể hiện động thủ năng lực đ ỉ n h tỷ nhìn xem hạ ca luôn cảm thấy đứa nhỏ này chơi dụng cụ thời điểm thật cao hứng lại rất có linh tính cùng nàng thấy qua cái khác học bá không giống gặp nàng làm thí nghiệm không có áp lực gì đình tỷ liền cùng với nàng thương lượng có quan hệ cầu d ấ ngủ sự tỉnh cầu d ấ ngủ là rất có kỹ xảo sự tình nếu như thao tắc không thích đáng liền sẽ lộ ra làm đơn giản nhất chính là để hắn lên giường nằm tại bên cạnh ngươi ngươi làm bộ ngủ thiết đi hướng bên cạnh hắn cọ cho hắn điểm ngon ngọt đ i n h tỷ n g ư ơ i tốt sẽ a đúng không thiên tai chuẩn không sai đ i n h tỷ dừng một chút trong nhà chuẩn bị biện pháp sao không có trên đường về nhà đi ngang qua tiệm thuốc m u a chút tốt nhất mua mỏng dính cái này nhất định phải có a không phải vạn nhất nhà ngươi tô bạch thú tính đại phát đem ngươi làm bụng cả lớn làm sao bây giờ ngươi không muốn học đại học liền sinh con đi ngâu ngâu nô hạ gia nguyệt gật đầu như một khóc xác thực đọc trong lúc học đại học sinh con khó mà tiếp nhận đương nhiên về sau kết hôn khẳng định là muốn sinh nhưng đó là về sau sự t ì n h cho nên nàng muốn đích thân đi tiệm thuốc mua đồ chơi kia sao trên đường về nhà ngược lại là có tiệm thuốc nhưng nàng ra mặt mỏng mà lại tô bạch nói muốn tiếp nàng tới ta hai ngày nữa lại đi mua đi đừng đừng đừng việc này không thể kéo a ai biết lúc nào sẽ phát sinh lo trước khỏi họa a người quả thực quá đánh giá cao nam sinh định lực có ít người bình thường dạng cho hình người một bộ cấm dục hệ s á t mặt kết quả cho điểm dụ hoặc liền hiện nguyên hình không biết có phải hay không là ảo giác hạ gia n g n g u y ệ t đột nhiên cảm giác được đ ỉ n h tỷ ngự khí nghiến răng nghiến lợi bắt đầu cũng không dám hỏi nhiều vội vàng năn nỉ nói đ ỉ n h tỷ phải không ngươi theo giúp ta đi chứ sao chỉ là do dự một chút nhìn thấy nàng tội nghiệp dáng vẻ đ ỉ n h tỷ sẽ đồng ý dù sao cũng là nhàn h g rỗi thuận tiện đi cửa nam khu thương nghiệp bên kia mua chút tá ngon thế là hạ gia n g n g u y ệ t cùng tô bạch nói không cần đến đến tiếp nàng nàng cùng đ ỉ n h tỷ đi đi dạo khu thương nghiệp chợ đêm đi dạo xong đ ỉ n h tỷ tiện thể đưa nàng đến cửa tiểu khu không cần phải lo lắng tô bạch rất thẳng t h ắ n đồng ý lại là suy nghĩ nhiều một chút gần nhất hạ ca cùng đình tỷ quan hệ cá nhân rất sâu đập a làm cái quỷ gì đâu đình tỷ người này rất có ý tứ tô bạch ngược lại là tán thành hắn không giống hân gia chi lưu như vậy chết tấm cảm thấy thành tích kém tại chủ lưu giá trị quan thẩm phán bên trong thuộc về kẻ thất bại học sinh liền không có chỗ thích hợp nhưng cùng đình tỷ sen lẫn trong cùng một chỗ không phù hợp hạ ca phong cách cái này trong đó khẳng định có cái gì ẩn tàng lý do thế là tô bạch trước thời gian đi ra ngoài không có cơi lớn xe điện đi đến khoa học tự nhiên thí nghiệm lâu phụ cận ngồi chờ ngồi sổm làm xong thí nghiệm ra hai mọi mộ tử một đường theo dõi theo tới thương nghiệp đường phố hai người tiến tiệp ước ra thời điểm đình tỷ đi một phương hướng khác hạ ca thì là hướng nhà đi chờ hạ ca đi xa tô bạch mới đi tiến tiệm thuốc hỏi cô bán hàng tỷ vừa rồi k i a hai nữ sinh mua cái gì người là ai a ta là anh của nàng thấp cái kia tô bạch cố gắng làm ra lo lắng mà khó chịu t h ầ n sắc ngu xuẩn nha đầu gần nhất cùng người trong xã hội sen lẫn trong cùng một chỗ cũng không nói cho ta đang làm gì ta cái này gấp a nàng còn tại học đại học đâu cũng không thể ngộ nhập lạc lối nhìn thấy tô bạch trương kia mặt đẹp trai trên biểu t ì n h dữ tợn hướng dẫn mua không nghi ngờ gì nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói bọn họ vừa rồi mua một hộp bích vân đồ mô tư mạ vàng n g dính gặp tô bạch trên mặt dấu chấm hỏi bốc lên không ngừng một vị khác cô bán hàng tỉ c h e miệng cười phốc phốc mọi thứ muốn hướng chỗ t ô i nghĩ chí ít người ta biết làm an toàn biện pháp bót luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước ta láo bà thật tuyệt. láo nói thực ra lần này theo dõi mang cho tô bạch rất lớn tư tưởng chấn động nhưng hắn dùng vài phút liền lấy lại tinh thần đợi đến hắn quay về nhà bên trong thần s ắ c trở nên cùng bình thường đồng dạng chấn định lại cả lơ phất p ơ hạ ra nguyện tự nhiên là so với hắn tới trước nhà gặp tô bạch dẫn theo cái cái túi trở về ánh mắt lóe lên hỏi ngươi đã đi đâu n h a mua điểm ô đèn bánh cá hầm tô bạch đem cái túi đặt ở bàn ăn bên trên lấy ra bên trong ống giấy đến ăn chút chứ sao không được ta không nói bụng hạ gia nguyệt n g hiện tại không tâm tư gì ăn cái gì nàng đầy trong đầu đều là dấu ở bên trong bích vân đ ạ o lúc ấy để đỉnh tỷ mang theo nàng mua cái đồ chơi này thật sự là mang theo đầu góc nóng lên thành phần nghĩ lại mới phát hiện mình tốt ngu xuẩn tô bạch cái này đại mục đầu làm sao có thể thú tính đại phát coi như thật phát vậy cũng có thể căng thẳng gấp bích vân g a o không đúng nghe nói đồ chơi tia đối thân thể không tốt nghĩ gì thế suy nghĩ của nàng bị tô bạch sờ đầu một cái đánh gãy có chút căm tức né tránh đã không ăn liền đi tắm rửa đi tô bạch nói tiếp đi người trước rửa ta tắm rồi mua â đèn bánh cá hầm trước đó tắm rồi vậy ngươi ra khỏi cửa không tính ngươi lại tẩy một lần tại tô bạch tắm rửa qua trong phòng tắm tắm rửa đây là hạ gia nguyệt mỗi ngày phúc lợi không thể thiếu tô bạch lộ ra mang theo quỷ dị mỉm cười gật gật đầu ngoan ngoan đi tắm rửa trong phòng tắm tô bạch ngây ngô hướng trên thân xoa sữa tắm liên quan tới hạ ca tại sao muốn mua bích vân nào trải qua rung động ban đầu tủy não về sau hắn tạo dựng một cái đương nhiên hòa hợp phỏng đoán hạ ca muốn mạnh kích cắn hắn nghe có chút m ê hoặc nhưng đây là giải thích duy nhất hạ giang nguyệt thích hắn việc này tô bạch đã bắt được đầu mối đã như vậy bách vân đào khẳng định là chuẩn bị cho hắn nhưng quan hệ của hai người còn xa xa không tới một bước kia cho nên là chuyện gì xảy ra đâu nhất định là hạ ca muốn nhảy qua ở giữa trình tự trực tiếp tiến hành sinh mệnh đại h ò a h à i đừng nhìn hạ ca nhìn rất oan nội tâm của nàng nhưng thật ra là có cố chấp cùng cồm giã một mặt tô bạch nhưng quá hiệu nhà cái kết luận này để tô bạch điên quân m n g thầm tại tình cảm phương diện kỳ thật tô bạch cũng là bị động người h nếu như hạ ca có thể toàn bộ công việc lớn hắn cầu còn không được phòng tắm nhị tiến cung tô bạch tắm đến phá lệ nghiêm túc xong việc về sau về đến phòng hắn thay đổi sạch sẽ áo ngủ nằm ở trên giường chơi điện thoại chờ đợi lấy hạ ca trình hoạt thành ngữ mạng chỉ sự việc mà người bình thường khó có thể làm được kỳ hiệp cận mười hai giờ hạ giang nguyệt vớt mắt gõ tô bạch cửa phòng ta ta ngủ không được n g ư ờ i h ố n g ta đi ngủ nha không tự chủ được mang theo điểm giọng nũng nịu cứ việc nàng kỳ thật rất khẩn trương a nha tô bạch một cái cá chép này từ trên giường ngồi xuống biểu lộ cực kỳ mộng hống nàng đi ngủ đây là cái gì xáo lộ không nên chờ tô bạch ngủ thiếp đi dạ tập sao À n ì m bên trong đều như vậy diễn nếu như là tô bạch h ư n g nàng đi ngủ nàng ngủ thiếp đi tô bạch cũng trở về đi ngủ cái này chẳng phải không có sau văn sao cũng không thể chờ lấy ta chủ động a vậy cũng quá cầm thú đã nói xong dẫu ngủ lại động thủ động c ư ớ c vợ kịch bản a đây là tô bạch tạm thời không hiểu rõ tình trạng chỉ là đi theo hạ gia n g n g u y ệ t đi nàng trong phòng dẫu ngủ cái gì tô bạch hoàn toàn không có kinh nghiệm hắn rời cái ghế ngồi tại bên giường hạ gia nguyện hướng hắn bên này gần lại trứng mắt thuần khiết vô tội con mắt nhìn hắn. Ngủ như thế sang bên một bên không sợ ban đêm đến rơi xuống a không sợ ta đi ngủ mới không lan loạn p h ú c tô bạch nhịn không được cười ra tiếng hạ ca tướng ngủ thật sự là không dám lấy lòng không biết nàng ở đâu ra tự tin hạ giang nguyệt tức h ồ n hển đánh hắn tô bạch ra bên ngoài chạy nàng liền nhảy xuống giường đuổi hai người trong nhà náo loạn một trận sau đó r ử a vào ở trên ghế xa lon thở thở gấp thở gấp tô bạch phát hiện có điểm gì là lạ bởi vì hạ giang nguyệt không có mặc áo ngủ chỉ mặc một kiện thuần trắng tiểu đai đeo cùng thuần trắng a không cho ngươi nhìn hạ giang nguyệt cũng ý thức được hét lên một tiếng tranh thủ thời gian chạy về trong phòng cầu g i ngủ lại thất bại bọc lấy chân m ề n hạ gia n g n g u y ệ t nghiêm túc hồi tưởng lần này vì sao lại thất bại hiện nhiên nguyên nhân trực tiếp nhất là tô bạch kia âm dương khoái khí cười tướng ngủ kém làm sao rồi cũng không phải nàng muốn ngủ t r ê n lệ n h căn cứ khoa học nghiên cứu cho thấy người tướng ngủ chín mươi chín phần trăm di chuyển từ mẫu thân chính là vậy ti thể di chuyển cho nên nói đều do g i a n g xuân mai t h ở phì phò hạ gia n g n g u y ệ t nhanh chóng tại trong đầu viện một cái ngắn khoa học kỹ thuật văn ứng dụng bởi vì tức giận văn chương bên trong thậm chí có kinh điển câu có vấn đề căn cứ cho thấy nhưng là tỉnh táo lại hạ gia nguyện phân tích ra đây chỉ là cạn tầm nhân tố hạch tâm nguyên nhân ở chỗ mình ăn mặc quá ít đỉnh tỷ để cử nàng ăn mặc tao một điểm nhưng nàng thật sự là không có gì đi gợi cảm lộ tuyến quần áo nàng xuyên tất chân ngược lại là mê người vô cùng nhưng người nào đi ngủ xuyên tất chân a cũng quá không bình thường càng nghĩ hạ giang nguyệt liền khai thác một mạc nhất phương thức thiếu mặc nhưng thật bị tô bạch nhìn thấy lại thẹn thùng cực kỳ ai nha xem ra cần phải mua chút tô bạch chuyên cung cấp áo ngủ đã có thể tạo được dụ hoặc hắn hiệu quả lại không đến mức để cho mình pha phòng hạ giang nguyệt nữ lấy gối đầu xi、si、ngốc nghĩ đến luôn cảm giác mình biến thành cô gái hư cả ngày nghĩ đến làm sao câu dẫn nam nhân bà bảo đã ng ngoài cửa tô bạch hỏi mấy lần không có đạt được trả lời chắc chắn liền tạm thời gác lại không biết vì cái gì cho dù là ăn ô đèn bánh cá hầm hắn vẫn là đói thế là chạy đến phòng bếp lại cho mình sắt trái trứng mặc quần áo thanh thuần thoát gợi cảm ai ta láo bà thật tuyệt nhìn xem sắc trong n ồ i tư tư ván dầu tô bạch thở dài nói một mình n g à y kế tiếp thứ tư buổi chiều không có lớp tô bạch có một trận bóng thi đấu nhưng hắn muốn trước đưa hạ gia nguyệt n g đi ra cắt công công phòng thí nghiệm bốn trăm m ư ơ i bảy tam cự đầu thêm hạ ca tổ bốn người thành đội ngũ học sinh mới chén khoa sáng tạo thi đấu nội dung cuối cùng lựa chọn trí năng xe nhỏ đội xe máy truyền cảm điều chỉnh thử cái kia tô mạch để hạ ca có thời gian dỗi mình làm lấy chơi đồ chơi kia rất giống thạc sĩ tiến sĩ phòng thí nghiệm công tác mà lại không có gì mạnh lưới thật sự là không thích hợp lấy ra tham gia trận đấu hoặc là nói chỉ cần là tranh tài mặc kệ là khoa học kỹ thuật phương diện vẫn là lập nghiệp vẫn là học sinh khối văn thích nhất tham gia đồng phát vòng bằng hữu thương thi đấu mạnh lưới đều là trọng yếu nhất tiếp theo là bảo vệ chuyên nghiệp tính về phần làm đồ vật bản thân có hay không hoa quả khô cũng không trọng yếu mà trí năng xe nhỏ đội xe các loại giao thông tình trạng quyết sách mô phòng chân thật cái này lợi hại nó thậm chí có thể lấy ra cọ năm g â y nhiệt độ hiện tại lại cọ năm dê nhiệt độ đã chấm a lý hạo nhiên xen vào nói cọ năm dê cọ thành bảy lớn út chủ vị kia đều nhanh lạnh ta liền tùy tiện lấy một thí dụ tóm lại hai người các ngươi nghĩ thêm đến làm sao làm m á y lưới kỹ thuật phương diện ta vẫn là ôm hạ ca đ u ổ i bốn người đều tới phòng thí nghiệm cùng phụ trách hạng mục này thạc sĩ học trường kết nối một chút sau đó tô bạch đi ra cắt văn phòng trộm một bình đồ uống lại sau đó liền đi sân bóng tô bạch vừa đi bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ tại cái đội ngũ này bên trong tô bạch hiển nhiên là tối lau cá đại ca đương nhiên cũng đầy đủ lau cá nhưng cùng tô bạch dầu chủng loại khác biệt đại ca càng thích hợp cùng giữ trật tự đô thị dầu mỡ địa chu xoáy tại ô tô hệ số một số hai phòng thí nghiệm loại trường hợp này vẫn là lộ ra câu thúc về phần lý hạo nhiên chúng ta không muốn đối với hắn xã giao năng lực báo cái gì chờ mong khu khu ta trước mang các ngươi đi xuống xem một chút đường b ằ n g đi học t r ư ờ n g cũng không xoắn suýt nhanh nhẹn mang theo bọn hắn đi làm thang máy đều đọc được thạc sĩ thường thường cũng không quan tâm xã giao trường hợp xấu hổ rốt cuộc đọc công khoa thạc sĩ phải tao nổi trong thống khổ x ấ hổ chỉ là trình độ rất thấp một loại h ổ bọn hắn là ra cất lao sư lao sư con trai bằng hưu trong đó thậm chí còn bao hàm bạn gái đến thật tốt chiêu đãi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười một chuyên nghiệp đ o à n đội ra các công công phòng thí nghiệm tại không gian trên chia làm hai cái bộ phận một cái là hơi n g h i ê n chỗ lầu ba lớn văn phòng các học sinh máy tính thư tịch tư liệu các loại đều để ở chỗ này sát vách có cái phòng học cũng là bọn h ắ n học hoặc là tiếp đại thời điểm dùng một bộ phận khác dưới đất bốn tầng dưới mặt đất bốn tầng rất lớn cực kỳ trống trải chọn cực cao, cao tia sáng còn rất tối tăm dưới đất là giản dị tự nhiên đất xi măng toàn bộ liền một loại cực lớn bãi đỗ xe cảm nhận đặt linh cứu xe cái chủng loại kia ba vị lần đầu tiến tới đều là khuôn mặt nghiêm nghị ha ha chớ khẩn trương tầng này vốn chính là bãi đỗ xe sau đó có địa phương chứa loại kia cỡ lớn thí nghiệm thiết bị có địa phương chia cho chúng ta dùng a nha lý hạo nhiên an tâm một ít kia có phải hay không đột nhiên chuyển đến một tiếng bạo tạc cái gì không đến mức va chạm phòng thí nghiệm đều không ở trường bên trong tại vùng ngoại thành đâu nơi này nhiều lắm là liền nổ cái tin đơn nguyên vẫn là nghiêm ngặt có thể khống chế đại ca cũng đối hoàn cảnh nơi này cực kỳ mới lạ thổ thức cảm khái cùng năm đó ta tránh thoát hầm trú ẩn không sai biệt lắm học trưởng nhìn nhiều đại ca vài lần luôn cảm thấy ra hỏa này không bình thường không nói đến đưa qua điểm lao thành tướng mạo tăng thương dâu quen đón chỉ là trong tay dẫn theo một túi đông táo sẽ rất khó hiểu được chân chính chấn định nhất ngược lại là hạ gia nguyệt từ khi đi ra thang máy nàng liền ngửi được một loại mùi vị quen thuộc mang theo công nghiệp thô giáp cùng lạnh lẽo mở tối tia sáng cũng không để nàng sợ hãi ngược lại làm cho nàng cảm thấy có thể hay không từ trong góc nào nhảy ra một cái võ trang đầy đủ máy móc binh sĩ loại hình rẽ trái l ư ợ phải rốt cục đi tới học trưởng nói tới gian phòng cả phòng hơn phân nửa t h a n h k h ô n g trên mặt đất phủ lên màu trắng tính chất không rõ vải dày phía trên rán màu đen nhựa cây đầu tạo thành một cái phức tạp đường bằng tình huống thậm chí còn dựng cầu vượn học t r ư ở n g quan sát đến phản ứng của bọn hắn lý hạo nhiên chỉ là đơn thuần mới lạ hạ ca thì là hai mắt tỏa ánh sáng cái này khiến học t r ư ở n g cảm thấy cực kỳ vui mừng sinh viên chưa tốt nghiệp hạng mục cho tới bây giờ đều không tốt mang đại đa số đều là trôi qua nước hôn tư lịch chân chính thích hạng mục đích sắc rất ít người tuy nói nghiên cứu sinh khóa càng khó nhưng không có điểm số áp lực đứng đắn trường học đứng đắn công khoa chuyên nghiệp bản khoa việc học áp lực có thể nói là rất lớn Thật muốn đại ầ u nhập n h l ự ca đ ngu mục b ngơ h o cười lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đệm thức ăn ngoài học trưởng nơi này thức ăn ngoài có thể đưa vào tới s a o có thể đưa đến cửa thang máy vậy là được ta nhớ ký đường đợi lát nữa ta đi lấy đại ca hướng phía hai người khác phất phất tay máy móc ta xin mọi người uống trà sữa hạ giang nguyệt vội vàng khoát tay không cần đi ai dùng a làm sao không cần cái này một cái gì ta cũng không hiểu toàn bộ nhờ hạ ca mang chơi game dựa vào nhi t ử ngốc mang bình thường tô bạch đối ta chiếu cố cũng rất nhiều ta liền rất băn khoăn không có việc gì không có việc gì ta kiêm chức có thể kiếm không ít đâu t i ế n xã hội lăn lộn hai năm đại ca mới ý thức tới người thiện ý là một loại rất khó được đồ vật nhất là làm thiện ý cũng không cần nỗ lực lợi ích thời điểm hắn cảm thấy mình đặc biệt may mắn có thể gặp được những người bạn này thỉnh tình không thể chối t ừ bọn hắn đành phải thuận theo đại ca tâm ý đại ca thậm chí cho học trường cũng điểm một chén sau việc ba người cấp tốc phân công đại ca cùng lý hạo nhiên đi hủy đi những cái kia vẫn tại xuất xưởng trạng thái chưa lắp ráp xe nhỏ đóng gói hạ giang nguyệt ngồi trước máy vi tính nghiên cứu xưởng cho trợ giúp văn kiện làm có một chút kinh nghiệm tuyển thủ hạ giang nguyệt biết rõ tại cụ thể động thủ trong thực tiễn kỹ thuật văn kiện liền là tốt nhất tài liệu rằng dạy văn kiện là toàn tiếng anh nhưng là không có quan hệ hạ ca từ nhỏ anh ngữ liền cực kỳ tốt tại dùng tiên dịch phần mềm xử lý ít thấy chuyên nghiệp từ ngữ liền cực kỳ trôi chạy học trường trận mắt hốt mổm vậy ta làm gì? học trường phụ trách chỉ đạo chúng ta liền tốt hạ giang nguyệt một mặt thành khẩn trả lời r à n g thật hắn không cảm thấy mình có cái gì tốt chỉ đạo vốn cho rằng dẫn bọn hắn vào tay phải hao phí không ít t i n h lực nghĩ không ra thế mà không cần dạy liền cùng chuyên nghiệp đoàn đội giống như ngay cả hoa quả cùng trà triều đều bao hết một bên khác nên nói ủy viên thể dục thẩm hồng hà rút ký coi như không tệ vòng thứ nhất đánh hộ lý vòng thứ ba đánh t r u n g văn ngành trung văn nhiều người cho nên cũng không có hộ lý hệ toàn bộ hệ ra một cái đội lãnh n ộ bọn hắn thể dục bộ cùng trường học thể dục bộ mở hai lần cãi cọ sẽ mới miễn cưỡng đạt được hai cái ban hợp thành một cái đội lãi n ộ dù là như thế tại hơi hai ít không ba ban phụ trợ dưới vẫn như c ũ g i ố n g như là mấy cái ngây thơ học sinh cấp hai tranh tài không có gì lo lắng thực lực sai biệt quá rõ ràng nhưng có một chút tô bạch cực kỳ khó hiểu đối diện cầu thủ vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm cái mông của hắn nhìn tô bạch đem phát hiện này nói cho lão hồ lão hồ biểu lộ kinh ngạc sau đó vụ n trộm nói cho tô bạch ngành trung văn là ta trường học thịnh nhất sinh đốt số không hệ người cùng lý h ạ n nhiên ha ha ha dựa vào cái gì gọi là người cùng lý h ạ n nhiên nhi tử ta ngoại trừ dùng mỹ âm thời điểm đặc biệt đốt lúc khác còn rất bình thường tô bạch không kèm được nghe sau t ờ i điểm tài đối tới đề một mực một cảm Tô kết quả tranh tài lúc kết thúc, đối vị lao ca tới một câu cảm tạ Tô Thần ân không giết. không Bạch lúc ca câu phòng, Hân n quả lao vị nói ngươi cùng chịu trách nhiệm ba ban đánh thời điểm tranh tài đặt mông đem bọn hắn người sáng tạo bay cách xa năm mét nói người kia lại liếc mắt nhìn tô bạch cái mông q u á i dọa người này này ngươi không muốn chống rồng âu người trong sạch ca cái mông cũng không phải lo so làm sao có thể sáng tạo xa như vậy tô bạch dợ khóc dợ cười lần này hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì tổng nhìn chằm chằm hắn cái mông nhìn đánh sông cầu tại tập thể ăn lẩu xào c â y bàn ăn bên trên tô bạch có chút khí thế đập bản các v i n h đệ ta cảm thấy hẳn là nghĩ một chút biện pháp cải thiện một chút ta tại tuyên truyền miệng hình tượng lại tiếp tục như thế toàn bộ đại nhất đều cảm thấy chúng ta là sân bóng ác hán không phải chúng ta là ngươi có người nói chúng tim đen bạn gái của ta ngành trung văn ta đã tại bọn họ bảy bên trong thấy có người nói ngươi là ý rồng man cái gì sắc e o sắc nông cũng không liền ý rồng man nha ha ha ha ha ha trên bàn cơm tràn đầy khoái hoạt không khí lúc này tô bạch điện thoại di động văng lên là lý h ạ n nhiên nói là hạ ca tại phòng thí nghiệm chơi đến có này tạm thời không muốn đi hỏi một chút tô bạch có thể hay không cho nàng mang cơm ăn khá lắm tô bạch kinh ngạc không hổ là hạ ca đây cũng quá hiếu học bất quá ra các công công phòng thí nghiệm s á t thực cực kỳ đỉnh thiết bị cùng tài nguyên đều là trong nước nhất lưu đối với hạ ca mà nói kia thật là theo vào sân chơi giống như mang cơm cái gì đơn giản tô bạch đều không hỏi nàng muốn ăn cái gì trực tiếp liền đi bánh rán quả cửa sổ đồng dạng hạ ca đang bận thứ gì thời điểm luôn luôn muốn ăn bánh rán quả nội dung vật muốn bao hàm sợi khoai tây l à p xưởng h ư n khói tốt nhất thêm điểm tiểu dương mối phòng thí nghiệm bên kia lý hạo nhiên treo giọng nói học trưởng tò mò hỏi điểm thức ăn ngoài mang cơm mang tới đều nhanh lạnh ai ngươi không hiểu lý hạo nhiên làm như có thật lắc đầu hạ ca chủ yếu là nghi hắn hạ g i a nguyệt n g trong nháy mắt đỏ mặt nổi giận nói liều n g ư ơ i ngựa tợ lặt tịt t ấ m đi đừng lắm miệng đại ca lại phát ra mang tính tiêu chí cười ngây ngô học trưởng sờ lên ngày càng thưa thất thái dương không hiểu nhiều lắm bọn hắn c ư ờ i điểm chẳng qua là cảm thấy có chút c h u a đâu trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết c h ư một trăm mười hai vị trí đóng gói dỡ sạch về sau lý hạo nhiên cùng đại ca nhiệm vụ chủ yếu liền biến thành dựa theo sách hướng dẫn ghép lại ạt di tấm liều ra đồ vật làm trí năng xe nhỏ không xe từ thương nghiệp cung ứng mua về trí năng xe nhỏ linh kiện chất lượng cũng không hề tốt đẹp gì thẻ chụp ở giữa phối hợp lúc gấp lúc lỏng bên cạnh còn có gờ giáp lý hạo nhiên một cái sơ sẩy nắm tay đều bị rạch rách dứt khoát vết thương rất nhỏ hắn ngay cả băng rán cá nhân đều chẳng muốn thiếp tại học trường trong hộp công cụ tìm cồn chư độc liền tiếp tục công việc trên thực tế lý hạo nhiên cùng đại ca tại làm đều là việc tốn thể lực kỹ thuật hàm lượng có hạn bọn hắn cũng không đoán trách bởi vì chỉ có hạ ca mới có thể chơi được hạch tâm công việc kỳ thật thạc sĩ học trưởng đương nhiên cũng có thể giải quyết nhưng hắn gặp hạ gia nguyện n g cực kỳ chuyên chú cực kỳ h a n g say d á n g vẻ cũng không d á m đoạn hoặc là nói tại hạng mục chia cắt thiết kế bên trong trí năng xe nhỏ phân phối trang bị cùng điều c h ỉ n h thử vốn chính là phân cho nguyện ý tới sinh viên chưa tốt nghiệp làm nhưng đây chỉ là một loại tốt đẹp trở mong trên thực tế thường thường là sinh viên chưa tốt nghiệp thêm tiền thạc sĩ, tiến sĩ chủ đít chỉ có tại cực đoan may mắn tình hồ giới mới có thể gặp trên lấy hạ ca cầm đầu chuyên nghiệp đ ồ n đội cái này sự kiện có điểm giống thi đại học báo nguyện vọng lý tưởng tình huống là phụ mẫu câu thông nhân mạch cho ý kiến hải tử nghe theo ý kiến kết hợp tự thân tình huống lý tính phân tích đạt được kết quả tình huống thực tế thường thường là phụ mẫu dùng mình quá hạn nhân sinh kinh nghiệm khuyến khích hải tử tuyển hố trời chuyên nghiệp hải tử phản địch phạm và quyết giữ ý mình sau đó tuyển càng hố học trường nhớ lại mình năm đó thi đại học xong điền bảng nguyện vọng lúc trong đầu t i ế n nước thổn thức không thôi tốt xấu thông qua thi nghiên cứu từ hàng không vũ trụ chuyển tới ô tô tới mà lại là ra các tiến phản loại này cùng truyền thống máy móc không thế nào dính g á n tổ tương lai đại khái xuất có thể tìm một phần biết mật m tiền cũng cầm được so bản khoa đồng học nhiều hạ đồng học thật là lợi hại à lấy trước tiếp xúc qua tương quan đồ vật sao một chút xíu hạ gia n g u y ệ t chuyên chú gõ bàn phím lúc này nàng đã dùng số liệu tuyến đem đơn mảnh máy móc khai phát tấm cùng máy tính nối liền dựa theo giáo trình hóa vàng mã một chút dạng lệ chương trình đi vào cái này khai phát tấm phiên bản cực kỳ mới là có thể ứng dụng tại thực tế công nghiệp khai thác đồ vật khai phát hoàn cảnh cùng phố i t r í đều rất phức tạp nàng cần đem mua cái bộ phận đều quen thuộc đây là cực kỳ dườm g i công việc cũng là hạ ca hạng trên thực tế công khoa lĩnh vực tuyệt đại đa số công việc đều là như thế suy nghĩ chi tiết sau đó có được xuất sắc tổng kết năng lực liền có thể làm ra tốt thành quả ngược lại là tô bạch loại kia t r ợ t ngừng tính cách cùng thiên mã hành không tư duy không quá thích hợp đang nghĩ ngợi tô bạch đâu tô bạch liền đến hạ giang n g u y ệ t giật giật cái mũi khỏe miệng tràn ra nụ cười bánh giang quả thêm cải mẹ rồi mũi chó a ngươi tô bạch cười nói vậy ngươi lại đoán xem là nhãn hiệu gì cải mẹ hạ giang n g u y ệ t vô ý thức lại gần nghe s ừ n g sốt một chút mới tức giận nói ngươi mới tiểu cầu nhanh ăn đi các ngươi nơi này thật có điểm khó tìm sớm biết liền gọi đại ca tới đó ta vì cái gì không cho ta tiếp ngươi người dân mù đ ư ờ n a ta sợ hai ta đều c u ấ n bên ngoài vào không được hai người đấu xong miệng lý hạo nhiên lại gần r a nhập nói chuyện phiếm ta cái này hạng mục cảm giác sảng khoả cùng chơi bốn lái xe giống như cái này có thể so sánh bốn lái xe chơi vui nhiều tô bạch nhìn thấy đen trắng phối màu đường băng ma quyền sát trưởng quay lại ta hỏi một chút da cát nếu như có thể mà nói đập cái vợ l ộ n phát bị ly bị ly tài khoản phát hỏa nói không chừng còn có thể kiếm gạo ngoài định mức nghiên cứu kinh phí a đây là khá lắm lý hạo nhiên vui vẻ phát khoa học kỹ thuật khu không phát sinh x ố khu sau đó chăm và phan sau đó ăn trực khiêu chiến đi ra c á t văn phòng ăn trực ăn hắn cái kia nhập khẩu cấp cao mì tôm ha ha ha ha hai người nói một chút lão lướt sóng người nát nạnh c ư ờ i cái không xong không khí cực kỳ tốt công việc tiến độ cũng có đây chính là truyền thuyết bên trong song mẹ h ệ hữu hà nội đi học trưởng c ả m khái sau đó vô vô tay hấp dẫn lực chú ý chư quân ta ban đêm có khóa trước tiên cần phải nhuận phải không ta giữ cửa thẻ cho các ngươi không cần đi chúng ta chúng ta bây giờ trở về cũng được hạ gia n g n g u y ệ t yếu đ ớt nói có chút lưu lên không rời nhưng nàng không thích cho người ta thêm phiền phức tô bạch rất nhanh nghĩ đến chú ý học trưởng đem ngươi thẻ ra vào cho ta dùng một chút ta xem một chút điện thoại có thể hay không phục chế một phần hiện tại điện thoại đều có phục chế gác cổng công năng a mấy năm t r ư ớ c r a chức năng mang nfg điện thoại đều có thể chỉ bất quá có gác cổng mã hóa tương đối nghiêm phục chế không được ta xem một chút cái này a không có vấn đề t ố t tô bạch thử một chút có thể thuận lợi mở cửa học trường có chút mắt t r ợ n tròn cái này sự kiện hắn cũng không hiểu biết nghĩ không ra gác cổng thế mà dễ dàng như vậy liền cho phục chế hắn bình thường không thế nào quan tâm điện thoại di động chức năng mới hiện tại điện thoại vẫn là năm thứ ba đại học thời điểm mua dùng thuận tay vẫn không đổi quay lại cùng ra cắt xin một chút thay cái gác cổng、đi. tô b ạ c h có chút sợ hãi đến hoảng đây cũng quá đơn sơ được bất quá khí nghiên chố gác cổng hệ thống là hệ bên trong thống nhất làm chưa hẳn có thể đổi vậy liên khẳng định không thể đổi tô b ạ c h trong nháy mắt từ bỏ tuyệt bức là lãnh đạo cái nào đó thân thích mở công ty nhỏ làm loại đồ chơi này muốn đổi nhưng phiền phức chết rồi được rồi chúng ta không ở nơi này thả thứ đáng giá liền tốt xác thực chúng ta có thể ra vào người chú ý một chút là được phản phất là vì đánh mặt đồng dạng lợi còn chưa dứt chỉ thấy vây quanh cửa chuyển nửa ngày đại ca bỗng nhiên từ trong bọc móc ra một kiện hình thù kỳ quái công cụ nhỏ lập tức liền đem cửa cho tất mở hoàn toàn yên tĩnh bên trong đại ca như có điều suy nghĩ xác thực không an toàn cái gì đồ chơi a học trường thấy chóng ta siêu đại ca ngươi thế mà tùy thân mang theo tesla của dây tô b ạ c h kinh hô đây không phải truyền thuyết bên trong mở cảm ứng môn thần khí sao ta hiện tại có chút hoài nghi ngươi không có học lại kia hai năm cũng không có đang bán đông táo mà là đại ca ngại n g ù n g cười k h o á t tay nói không có không có ra truyền nguồn gốc mà thôi ra phụ làm chồng chọn trước đó làm qua một đoạn thời gian mở khóa dù sao có mấy người các người nhân tại tại cái này ta cảm thấy là không cần lo lắng vấn đề an toàn đến ta thực sự đi học các ngươi cố gắng làm a học trường đi hạ giang n g u y ệ t tiếp tục trở về điều chỉnh thử khai phát tấm tô b ạ c h gan vị bên cạnh nhìn nàng thấy nàng bàn phím đều go không lưu loát ngươi đừng lão nhìn ta ngươi cũng tìm một chút sự tình làm nha tô b ạ c h cười đ ù a t h í tưởng mở tay ra bơi cả lấy xong thỉnh thoảng liếc t r ộ n một chút hạ ca không có cách nàng chăm chỉ làm việc dáng vẻ quá đáng yêu không nhìn không nợ a loại trình độ này nhìn lén hạ giang n g u y ệ t ngược lại là có thể tiếp nhận hơn nữa còn thật vui vẻ có loại công việc được công nhận cảm giác thành tựu lý hạo nhiên kịp thời đã nhận ra thức ăn cho chó nồng độ lên cao trốn đến nơi hẻo lánh bên trong liều bánh xe đi đây là hạt dị lip tấm liều song sau lại một hạ n g việc tốn thể lực mặc dù nhàm chán nhưng cũng hầu như so với bị ngộ thương tốt đại ca đã đang suy nghĩ bữa ăn khuya một chút gì cùng nên như thế nào ra cố phòng thí nghiệm an toàn biện pháp đây là hắn lần thứ nhất tham gia cùng khoa học kỹ thuật có liên quan hạng mục thật có ý tứ nghe học trưởng nói những n à y khai phát tấm cùng xe nhỏ lắp đắt nhiều như vậy đài cộng lại mấy vạn khối đâu cũng đừng cho t ạ t trộm mỗi cái người đều tại trong đoàn đội tìm được thuộc về mình vị trí luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Chương 113, cảm ơn m ộ ư ơ i giờ hai mươi phút chuyên nghiệp đoàn đội cuối cùng kết thúc bọn hắn ngày đầu công việc thành quả nổi bật ba vị vẩy nước người liều xong tất cả ạ t gì lip ệ tấm cùng bánh xe mà hạ ca đã hoàn thành phi ngựa đèn bụt sơ máy con ve các loại dạng lệ điều chỉnh thử lại điều thông o u i pha thông tin mồ đủ lệ trong lúc đó t ô bạch đập một chút ảnh t r ụ một phần là cuối tuần khoa sáng tạo thi đấu mở để bảo vệ phải dùng cái khác hạ ca đặc tả giữ lại dùng riêng mặc dù ta cảm giác chúng ta hạng mục này qua hệ bên trong sơ thẩm là vài phút sự tình nhưng vẫn là tốt nhất làm tốt một chút tờ tờ, tờ chính thức bảo vệ thời điểm sửa đổi một chút liền có thể dùng trên đường trở về tô bạch cho bọn hắn giảng kế hoạch cũng chủ động ôm lấy chế tác tờ tờ tờ công việc cái đoàn đội này bên trong hạ ca là h ả i tâm tài công hải đăng người dẫn đường lý hạo nhiên là một tuyến khổ lực đại ca là bộ trưởng hậu cần kia tô bạch chỉ có thể gánh chịu trang trí bề ngoài công tác chức năng cùng loại với bảo hiểm tiêu thụ căn cứ vào bọn hắn đã có thành quả tiến hành khoác lác nghe nói tiểu dộp năm đó sách học khoa thời điểm tham gia các loại tranh tài s u n g làm cũng là vai trò tương tự chỉ có thể nói cơ chí người kết cục luôn luôn tương tự tại giao lộ tiễn biệt nhi từ ngốc cùng đại ca tô bạch lớn xe điện lao v ù n vụt cái gọi là lao v ù n vụt cũng liền hai mươi cây số giờ đêm khuya trong sân trường xe không nhiều nhưng hắn cũng không dám lái quá nhanh hạ gia nguyệt dán chặt lấy tô bạch phía sau lưng bên mặt trên lưu lại hưng phấn quả nhiên nàng vẫn là thích hợp an tính kỹ thuật lưu công việc luôn cảm thấy cực kỳ phong phú nàng nói liên miên lại n h ả y cùng tô bạch kể tâm đắc trải nghiệm kể kể đ ô n g nhiên liền không nói tiếp tục nha không được những này đối với ngươi mà nói cực kỳ n h ả m chán a đương nhiên không ngươi đ ừ n g g ặ p ta ta không l ừ ờ n g ư ơ i thật thật có ý tứ huống hồ ta phụ trách tờ tờ tờ cùng bảo vệ diễn thuyết hạng mục chi tiết nhất định phải rõ ràng cho nên ngươi cũng nhất định phải cho ta giảng những thứ này、no. hạ gia nguyệt n g suy nghĩ một chút tổng kết nói nói cách khác bởi vì bảo vệ c ầ n mới thích nghe ta nói không phải ai nha này làm sao cùng ngươi hình dung đâu l i ê n cùng lấy trước ngươi cùng ta giảng n g ữ văn đồng dạng nghe hắn kiểu nói này hạ gia nguyệt n g liền hiểu biểu lộ có chút ít đắc ý ngươi nếu để cho tô bạch mình đi điều đơn mảnh máy móc hắn đã cảm thấy đặc biệt nhàm chán còn không bằng đi giải loại kia mạch suy nghĩ cực kỳ tao đề toán nhưng là nghe hạ ca giảng liền thú vị cũng không biết là vì cái gì lấy trước hắn cứ như vậy ngự văn khóa đều nghe không vào cái gì đọc lý giải bài thi xáo lộ thực tình cảm thấy ra để mục đầu vóc có chút bệnh nặng Tác giả điểm tiểu tâm tư kêu tiểu tiểu t cảm xúc giả điểm bi kêu sầu o à nhưng để đám các người đám này viết u tiếu y ệ n không ai nguyện ý nhìn tanh văn nhân hiểu xong. ai hôi lâm hiểu h ý tô bạch trung Quy làm u ố n thi thử làm bài kỹ xảo nhiều ít phải học ngữ văn môn này này học không học xáo lộ dù thông minh cũng không có cách húng chi là tô bạch loại này náo mạch kín khác hẳn với thường nhân hữu kỳ đi chồng để hắn thiên nhiên cùng ra đ ể m ộ t người trung tình cái này so huấn luyện chuột chuối giải có hạng nguyên phương trình còn khó duy nhất học được đi vào biện pháp liền là để hạ ca nói cho hắn thời điểm đó tô bạch cảm thấy hạ ca khả năng có đặc thù nào đó thiên phú có lẽ về sau sẽ trở thành một cái lao sư rất tốt bây giờ suy nghĩ một chút Đại đối hạ khái chỉ là hạ ca là thế ô b ạ c có đặc lực chuyện còn ca cũng cho cần đói, đại điểm thủ thôi. trò tỉnh, tắm tại thí tay bắt tại t hấp Hai khi nhà phòng nghiệm bánh, hiện tại cũng không đói, cho nên không cần bữa ăn khuya. sự dẫn người ăn nên ăn bởi rửa, bữa bẽ về vì là hạ gia nguyệt n g rất nhanh liền lôi kéo tô bạch cầu giấu ngủ người cái này gần nhất giấc ngủ chất lượng thật sự là có đủ kém tô bạch nhà ránh muốn hay không dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem hoặc là tìm lao trung ý hốt thuốc cái gì không cần người hồng ta ngủ là được nói những lời này thời điểm hạ gia nguyệt nhìn chằm chằm hắn chằm chằm đến tô bạch run dày hắn đành phải đáp ứng nghĩ lại cảm thấy vẫn có chút lo lắng hạ ca tố chất thân thể một mực cũng không phải là cực kỳ đi nếu là mắc mất ngủ mắc bệnh lại phát triển thành đau nửa đầu coi như quá t h ẳ m rồi tô bạch trở về phòng cho lý thanh thanh gọi điện thoại này này lý tỷ ngươi cho ta cái kia dưỡng sinh t r à có an thần công năm sao nhất định ta cùng ngươi giảng kia t r à khá tốt nam nhân c h ạ m sang dầu nữ nhân thẩm mỹ viện dừng lại dừng lại cái này công hiệu chứ ngươi ở ngoài có trên thân người khác nghiệm chứng qua sao nhìn ngươi lời nói này mẹ ngươi năm đó vừa mới bắt đầu làm ăn chạy khắp nơi thời điểm liền uống cái này ai nha yên tâm đi tỉ tỉ ta còn có thể h ấ ngươi hay sao tô bạch t a n tâm lý thanh thanh năm đó là buổi tiếp bạch cần vận dốc sức làm có quan hệ bạch nữ sĩ vấn đề nàng xưa nay không dợ trò dối trá hạ gia nguyệt n g tại phòng ngủ đợi nửa n g à y rốt cuộc đợi đến tô bạch bưng một chén trà nóng tiến đến đây là cái gì lý tỷ tặng dưỡng sinh trà nghe nói có tính tâm an thần công hiệu bạch nữ sĩ uống đều nói tốt tô bạch đem trà chén đưa cho nàng cần thất bỏng chậm rãi thổi uống hạ gia nguyệt n g bưng lấy uống trà một hồi hương vị vẫn được nhưng bởi vì là tô bạch vì nàng cua cho nên phá lệ dễ uống hốt trượt hốt trượt uống hơn p â n nửa chén mới bưng xuống cho nên nói muốn làm sao cái d â ngủ、pháp? người lên trước giường lại nói xuất khẩu hạ gia nguyệt trước thẻ t h ù n g thế là dùng chăn phủ giường che k í n mặt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên giường ngang gũ rồng cho tô bạch nhường ra đủ để nằm ngửa vị trí tô bạch nghĩ nghĩ vẫn là không có nằm trên đó lần trước cùng hạ ca nằm tại trên một cái giường còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến lần trước đại khái là trung học cơ sở thời kỳ sự tình tô bạch cũng là có chút điểm không thích ứng cuối cùng dựa vào đầu giường ngồi ở kia hạ gia nguyệt vẫn như c ũ được đầu nàng cảm thấy dạng này cực kỳ an nhàn liên quan tới như thế nào hống nữ hải tự chìm vào giấc ngủ tô bạch thật sự là không có kinh nghiệm gì rốt cuộc hắn không nói qua yêu đương trung học phổ thông thời điểm hắn kèm chút liền yêu đương đương nhiên khi đó hắn đối nữ sinh kia kỳ thật không cảm giác đặc biệt gì liền là đột nhiên hiếu kỳ yêu đương là cảm giác gì mà lại nữ sinh kia cũng rất đẹp liền muốn thử một chút bây giờ nghĩ lại không đếm thử cũng là chuyện tốt dạng này hắn cùng hạ gia nguyệt n g liền đem là lẫn nhau duy nhất tài hắc ngươi ngược lại là nói một câu nha hạ ca thanh n m run dậy thứ chăn phủ giường bên trong chuyển đến a a tốt a tô b ạ c h tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp xuống xin nghe con vịt nhỏ cố sự phốc hạ gia nguyệt lúc ấy liền không kèm được cái gì con vịt nhỏ cố sự a cái này rõ ràng là dựa chân thời điểm giảng Ta hiểu, người thèm ta b ó c chân nói xong tô bạch liền hấp tấp ra bên ngoài chạy ha ha ha người trở lại cho ta cười nửa ngày hạ giang n g u y ệ t cười mệt mỏi nhắm mắt lại mê hoặc một hồi thế mà liền ngủ mất đánh lên nhẹ nhàng k h ó khẽ đây chính là dưỡng sinh trà tác dụng sao kinh khủng như vậy trên thực tế mỹ thiếu nữ đi ngủ cũng sẽ ngáy ngủ nhưng hạ ca tiếng lẩm bẩm không nặng ngược lại là giống miêu miêu bị c à o ba thời điểm loại kia rất khả ái tô bạch nhìn xem nàng đi ngủ chơi điện thoại đột nhiên cảm thấy bộ dạng này cũng rất h ư n g thụ nhưng mà qua đại khái nửa giờ hạ giang nguyện đỗng nhiên lầu bầu một tiếng nóng quá sau đó trở mình nằm nghiêng x ú c lên chăn phụ giường hai chân kẹp lấy chăn mền lộ ra e o thon chi cùng chỉ mặc t i ể u khả ái nửa người dưới tô bạch mở to hai mắt nhìn hoa nha cảm ơn ngươi lý tỷ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên n i n h lập nên tình thế hàm l ư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm m ư ơ i bốn một trăm m ư ơ i ba khoa học kỹ thuật lớn lắc lư như thế trạng thái hạ gia nguyện n g thân thể tô bạch đã từng cũng là thấy qua nhưng đó là hồi lâu trước đó khi đó hạ ca cùng hiện tại cũng không thể cùng ngày thì thầm chỉ có thể nói mặc dù vóc dáng thấp nhưng phát dục là thật tốt đường công thức tha lại dẫn gây n ô hương ô n g dù không lớn thắng ở với lên ba tô bạch vô vô khuôn mặt của mình quay mặt qua chỗ khác không thể coi lại lại nhìn muốn xảy ra chuyện từ khi cái k i a cùng hạ ca lăn ga rừng động tô bạch phát hiện mình bắt đầu phá lệ thưởng thức nàng nữ tính mị lực thật quái trước đó làm sao lại không phát hiện đâu đưa tay muốn giúp nàng đắp kín m ệ n tay đưa tới mới phát hiện vị trí này tương đối vi d i ệ u nếu như muốn đem chăn mền lôi ra ngoài liền rất có thể được phải vẫn là thôi tô bạch cẩn thận từng ly từng tí xuống giường không có phát ra cái gì rõ ràng tiếng vang giống như là hữu ăn cấp ba tiềm hành thuốc đúng rồi nói lên hữu đóng ký hạ gia nguyệt cửa phòng tô bạch túi đầu nhìn mình một chút có đôi khi thân thể của nam nhân quá tốt cũng là loại phụ tải được rồi lại đi tắm thuận tiện phóng thích một đợt sớm biết vừa rồi ngay tại hạ ca trong phòng ngủ cầm điện thoại đập điểm thi pháp tài liệu vừa sinh ra ý nghĩ như vậy tô bạch liền tiến hành khắc sâu bản thân phủ định cái này cũng không hưng đập a số liệu luôn luôn rất dễ dàng tiết lộ hắn lại không hiểu lời ăn vạn nhất thi pháp tài liệu chạy ra đi coi như x o n g con bê không quan trọng thi pháp loại sự tình này nếu quả như thật cực kỳ thích nàng chỉ dựa vào não bộ như vậy đủ rồi ngay kế tiếp hạ gia n g n g u y ệ t lại nằm bì sở dĩ nói lại là bởi vì nàng mỗi chu tổng có một hai ngày là nằm bì không có cách nào bắt đầu cho tô bạch làm điểm tâm nhưng hôm nay tình hình khác biệt xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ lên lấy dép lê đi vào phòng bếp tô bạch ngay tại làm sắc bánh bao ta nhớ ra rồi hạ gia nguyện tay nhỏ vỗ vừng tỉnh đại n ộ ta tối hôm qua uống cái kia an thần trả cho nên mới dậy không nổi tô bạch nhịn không được cười lên ngươi nếu là thật không thích sáng sớm ta làm điểm tâm cũng không quan trọng mới không muốn hạ gia nguyệt n g đương nhiên không thể để cho tô bạch đem điểm tâm cũng cho nhận đ ầ u tô bạch đã vì nàng bỏ ra quá nhiều nàng nghĩ rèn luyện mình để sau này mình có được có thể sùng ái tô bạch năng lực mạnh như hạ ca đương nhiên không hy vọng làm chỉ dựa vào n ũ n g nịu bán manh buộc lại nam nhân loại nữ nhân kia nàng ở bên cạnh bếp trên nấu mì tôm sắc bánh bao quá làm có chút mang canh đồ vật sẽ ăn ngon rất nhiều dạng này phối hợp tại nguyên giáo chỉ chủ nghĩa mỹ thực kẻ yêu thích nhìn đến không thể nghi ngờ là tà đạo lại cực kỳ phù hợp tô bạch mỹ thực chủ nghĩa tự do mình thích ăn liền có thể tùy tiện lộn xộn không cần để ý một ít tự điện món ăn phân ít ít ít ít không phối hợp ít ít ít ít liền là sẽ không ăn loại hình chỉ điểm đó là cái biến chuyển từng ngày thời đại càng là cứng nhắc tuân theo nguyên dạy chỉ chủ nghĩa đồ vật chết được càng nhanh chỉ có thực sự cầu thị đi đặc sắc con đường mới có thể dài lâu t ỷ như đang lúc tô bạch nghĩ đến một chút nguy hiểm đồ vật điện thoại di động vang lên là da cát khá lắm người cái lao tiểu tử sớm như vậy gọi điện thoại cho ta sợ không phải lại tại quán ăn đêm suốt đêm lần này là có nét tô bạch kinh ngạc đầu năm nay nhà tư sản người hưng thu yêu thích như thế thiên hình vạn trạng đ đúng các ngươi cái kia hạng mục ngoại trừ học sinh mới khoa sáng tạo thi đấu có hay không đi đến càng lớn sân khấu dự định càng lớn sân khấu tô bạch suy nghĩ một chút nói nếu như là gà rừng tranh tài coi như xong khiêu chiến chén vẫn là có thể thử một chút chí ít đối hạ ca bảo nghiên có trợ giúp ha ha ta liền biết đi vậy ngươi làm xong mở để văn kiện phát ta một phần ta bên này vừa vặn quen biết cái ban giám khảo cho nàng nói một chút khiêu chiến chén công khoa bảo nghiên giải thưởng đồng tiền mạnh một trong nó tại sinh viên quần thể bên trong thanh danh chê khen nửa nọ nửa kia có người nói nó cho sinh viên chưa tốt nghiệp cung cấp tham dự hạng mục thực tiễn thời cơ có người nói nó là bồi dưỡng khoa học kỹ thuật lớn lắc lư d ư ờ n g ấm tô bạch ngược lại là đối với nó tương đối không cảm giác chỉ là biết hiệu quả và lợi ích bên trên có dùng về phần nói khoa học kỹ thuật lớn lắc lư tô bạch từ nhỏ đi theo bạch nữ sĩ kiến thức quá nhiều hắn biết rõ tại cái này coi trọng vật chất trên thế giới làm kỹ thuật ngươi sẽ không lắc lư kia đại khái đời này chỉ có thể làm cái tầng dưới chót tiểu binh căn bản không thể nào thực hiện kỹ thuật của ng cho dù là tại rất nhiều dân kỹ thuật hướng tới quốc gia phát đạt cũng là như thế tại người trưởng thành thế giới bên trong l ạ c lư là một vị ưu tú nhân viên kỹ thuật thiết yếu năng lực đem cái này sự kiện nói cho hạ ca hạ giang nguyện cũng không phản đối hôm qua thử qua tay về sau nàng cảm thấy có thể làm được những cái kia x e nhỏ việc này cũng phù hợp nàng thú vị vấn đề duy nhất là đợi đến phần cứng phương diện vấn đề giải quyết có quan hệ trí năng giao thông quyết sách phép tính cái này vượt qua hạ ca năng lực phạm vi muốn lý giải trong đó h ạ tâm ít nhất phải có trong thời gian ngắn tự học tỷ lệ luật năng lực tô mạch vô cái mông đánh c ư c không có việc gì ta tới ta thông minh đâu Lào y nói ta đần thôi lại bị đánh mấy lần đánh tô bạch ha ha ha cười quá dị làm tốt cơm hai người cấp tốc ăn xong sử dụng lớn xe điện tiến hành sáng sớm khoảng cách ngắn đi làm luôn cảm thấy ra c á t lao sư giúp chúng ta tìm quan hệ có phải hay không có chút không tốt trên đường ốm tô bạch sa keo hạ giang nguyệt lại bắt đầu nàng quen có buồn lo vô cơ khâu tô bạch gật gù đặc ý cũng không phải khiêu chiến chén loại này mỗi cái công khoa đại học đều sẽ tham dự sự tỉnh tìm quan hệ quá bình thường đến tỉnh thi đấu cả nước thi đấu ngươi cho rằng khác đội ngu không tìm quan hệ sao Coi như bản thân bọn họ không quan hệ thầy của bọn hắn không cùng ban giám khảo chào hỏi sao muốn cứng rắn nói lời nếu như ta hạng mục này thật tiến nước thi đấu gia cắt có thể tìm quan hệ khẳng định là năng lượng thấp nhất loại kia rốt cuộc lao tiểu tử này chỉ là cái mới học thiệt cùng lao học thiệt không so được tô bạch lại bắt đầu thói quen nôn bùn đen rất giống c a tính chuyển bản đình tỷ hạ gia nguyệt n g nửa hiểu nửa không nghe chỉ cảm thấy thật phức tạp nếu như không có tô bạch bảo hộ mặc kệ là cuộc sống đại học vẫn là về sau đi đến xã hội nàng đại khái sẽ vấp phải chắc chờ rất nhiều lần đi cảm ơn ngươi đều có thể chương ó t ể tạng. c h trình học hôm nay không có gì xinh đẹp chỉ có lao trang triết học phá lệ đặc sắc lao sư có việc không đến thân là trợ giáo hắn nghiên cứu sinh tới để mọi người đương đường viết một thiên đoạn văn ngắn kết hợp học tập sinh hoạt trình bày lập tức lưu hành mạng lưới từ ngữ nằm ngửa cùng lao trang triết học quan hệ số lượng từ không h ạ n hai tiết khóa thời gian rất dư g i ả tối thiểu hạ ca là cho là như vậy nhưng tô bạch đang nghe số lượng từ không hạng bốn chữ thời điểm lá gan đã bắt đầu đau đớn thật đáng sợ số lượng từ không h ạ n có gì có thể sợ hạ giang nguyệt không hiểu nhiều lắm đối với quyền vương n ó m tới nói số lượng từ không h ạ n mang ý nghĩa có thể không có chút nào tiết chế đống số lượng tử tô b ạ c h một bộ dáng vẻ thấy quỷ cái này chẳng lẽ còn không đáng sợ sao trồi quất rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết Trước 115, đến từ đến nhỏ mọn kinh lấy khảo sát thị giác đến xem đoạn văn ngắn thuộc về một loại chủ quan đề mà chủ quan đề đặc điểm chính là khi ngươi viết xong nộp bài thi thời điểm ngươi rất khó dựa vào trực giác đánh giá ra ước chừng có thể được nhiều ít điểm nay lại dẫn đến một loại lo nghĩ tiến tới diễn hóa thành khủng hoảng Cuối tại tô bạch đề điểm dưới hạ gia nguyệt n g cũng suy nghĩ minh bạch điều này đồng dạng trở nên biểu lộ không tươi đẹp lắm nàng là tương đối thành thật h ả i tử đem quan điểm của mình biểu đạt hoàn tất về sau cũng không biết nên viết cái gì không có việc gì người chữ viết thật tốt nhìn cứ dựa theo mình tiết tấu đến tô bạch cho hạ ca cùng nét thuốc căng thần Bạ tô bạch liền không có tương tự bản n ă n g phản ứng thi đại học ngữ văn mát điểm một trăm năm mươi h á n g a y cả một trăm đều không qua đây đối với chín trăm tám mươi lăm sinh viên mà nói thật sự là có chút thấp mà làm văn từ trước đến nay là tô bạch phát sầu đồ vật đại học lớp học tiểu l u ậ n văn sánh vai thi viết văn tốt viết nhiều hình thức cùng nội dung trên đều muốn tự do được nhiều nói có lý là đủ lao trang c h ế t học cùng năm ngựa đ i ể n hình cọ điểm nóng đầu đề muốn nói cả hai có quan hệ đi khiê người chuyên nghiệp văn học người liền muốn cùng ngươi nói rót khái niệm nói cho ngươi hai cái nội hạch khác biệt so sầu riêng cùng mít còn một lớn nhưng ở người ngoài nghề nhìn đến lại có như vậy điểm liên hệ h i ể u đầu để viết văn khảo thí ra môn rất dễ dàng phát huy ưu thế của mình tô bạch cũng chỉ có thể kéo con b ê cũng may tô bạch âm thầm phỏng đoán cái này tiểu luận văn hẳn không phải là rất trọng yếu bởi vì lao sư xin phép nghỉ mà lâm thời thêm đồ vật đoán chừng tại đánh giá chung bên trong cũng chiếm không được mấy phần thế là liền bắt đầu quỷ kéo triết học gia thẻ n g u đã từng nói nếu như ngươi không có mục đích liền cái gì cũng đừng làm đã tìm không thấy đáng giá vì đó phân đấu nhân sinh mục đích không nằm liền ngươi có chân a trang ngươi ngựa đâu hai tiết h ó a đi qua trung tâm học vang vẫn như c ũ có không ít đồng học tại múa bút thành văn tô bạch liết một cái có người thậm chí đã đang dùng t ấ m thứ ba giấy a 4 kinh khủng như vậy bọn hắn một bên viết một bên chú ý đến những người khác động tĩnh khuôn mặt khẩn trương không sai biệt lắm được nhanh g i a o đi trợ giáo lắc đầu khoe miệng lộ ra nụ cười q u ỷ dị tiểu luận văn liền là cái điểm danh thủ đoạn lại không ghi đi điểm các ngươi như vậy chăm chỉ làm gì trong phòng học lập t ứ c hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi tô bạch phát ra không tử tế tiếng cười hạ giang nguyệt thì là rất bội phục xem xét tô bạch một chút nàng chỉ viết một tiết hóa thứ hai tiểu tiết đang nhìn từ ra các trong phòng thí nghiệm lấy tới sách quả nhiên nghe tô bạch không sai a lấy lại tinh thần các bạn học cảm giác nhận lấy lừa gạt nhưng lại có nỗi khổ không nói được bọn hắn chỉ là vô ý thức khai triển số lượng từ quân bị thi đua người ta trợ giáo cũng không nói tiểu luận văn tính điểm a cũng chỉ có thể ăn ngậm bùi hòn người này tuyệt đối là cố ý tô bạch bình luận nói đoán chừng là làm sinh viên chưa tốt nghiệp thời điểm bị đóng số lượng từ quái nhóm quyền sợ trả thù một đợt số lượng từ người quan trọng thí nghiệm báo cáo cũng muốn cầu số lượng từ a hạ g i a n g n g u y ệ t đầy mặt vẻ ưu sầu bọn hắn sẽ không lại muốn viết rất nhiều đi không cần quá nhiều nhưng số lượng từ đúng là người quan trọng thí nghiệm báo cáo hạch tâm sức cạnh tranh hạ ca thẳng lắc đầu không được chữ của ngươi rất khó coi có đặc sắc rất dễ dàng liền lộ thầy tô bạch cảm giác tinh thần bị bạo kích ta bị hạ ca chê ố ố ố bốn v i c h i ê u khóa cùng lý hạo nhiên một khối bên trên lý hạo nhiên ngã đầu liền ngủ còn bị lao sư điểm danh nhi tử ngốc đ ừ n g thức đêm ống dẫn lại đạo dinh dưỡng theo không kịp a tô bạch trêu chọc nói đạo em gái ngươi là k h ổ n g phi lập h á n tối hôm qua thức đêm học tập ba bốn giờ còn tại tất tiếng sổ xoát ố t đem ta làm cho trò choáng a tô bạch vớt vớt mặt đại ca không đánh gậy răng hắn đại ca ngủ được tạc hương tốt ta đại ca kia giấc ngủ chất lượng ngươi hiểu được ờ theo tô bạch quan sát khổng phi lập là có chút cử chỉ đến rộ vừa khai giảng thời điểm liếm ninh tử h à n g liền rất làm cho người khác khó hiểu về sau ninh tử h à n g lệnh hắn cũng không cùng cùng phòng giao lưu mỗi ngày lỡ nghiêm mặt cùng sát vách mấy cái t i a sen lẫn trong cùng một chỗ cực kỳ yêu quý tập thể tự học cùng đi thư viện luôn luôn rất bận rộn bộ dáng nhưng tô bạch còn thật không biết cái này lão ca đang bận cái gì hắn giống như không có gì đột xuất yêu thích ngoại trừ học tập liền là chơi điện thoại mà lại khổng phi lập tựa hồ đối bốn trăm mười bảy tam cự đầu có chút khinh bỉ tô bạch không biết loại này khinh bị từ đâu mà đến là bọn hắn họa phong rất giống xấu hài từ s a u xử lý ninh tử hàng về sau trong lớp vẫn như c ũ là tồn tại vòng quan hệ đây là khó mà tránh khỏi sự tình người tụ theo loại vật phân theo bầy không phi lập đầu nhập vào vòng quan hệ cực kỳ giống trung học phổ thông thời kỳ bao đoàn học tập mấy cái b ư ớ c bọn hắn phi thường khắc khổ lẫn nhau ở giữa chia sẻ dạy phụ tư liệu cùng học tập kinh nghiệm nhưng nếu là vòng tròn người bên ngoài đến hỏi bọn hắn để chỉ có thể thu hoạch xem thường phá lệ bi ai là loại người này thi đậu đại học tốt tỷ lệ còn không thấp đối với loại người này tô bạch luôn luôn cho rằng đầu óc của bọn hắn vỏ cùng chúng ta người bình thường có bản chất khác biệt trung học phổ thông học tập lại không có gì võ lâm b í tịch có thể nói ôm ngươi n g ự a đoàn đặt cái này diễn nửa chạch thẳng c â y đâu đến đại học tô bạch cũng không keo kiệt cùng đoàn người chia sẻ tin tức kỳ thật sung túc tin tức chỉ có thể cam đoan ngươi không treo khoa thật muốn đến t r ư ớ c m ấy tên cạnh tranh còn phải xem thiên phú cùng khắc khổ trình độ nếu như có thể thuận tay cùng làm học nhóm rất vui vẻ thổi qua tại sao muốn che giấu đương nhiên ninh hải lý công đại trường trình học thường thường có cưỡng chế rất tín chỉ xuất danh giới cuối cùng theo ra cắt nói đại đa số khóa đều là chí ít năm phần trăm rất tín chỉ xuất nhưng là không cần sợ rất tín chỉ danh lạch thường thường đều bị đến từ châu phi cùng cao ly du học sinh bỏ thêm vào bọn hắn rất dễ dàng liền có thể thông qua trường trình học nhưng y nguyên có khóa cũng không tới trên tìm đường chết đảng lại lăn lộn một ngày thời gian rất nhanh tới cuối tuần lục tiểu khảy nhảy n h ó t nhóp đến tô bạch đại ca ca nhà trên dương cầm khóa về sau gọi ta có thể đứng thêm đại ca ca ba chứ sao vì cái gì a đại ca ca vì cái gì không thể để cho đại ca, ca đâu xứ cấm chỉ đại ca ca tô bạch l ư ờ i nhắc cùng tiểu thí hải giải thích nhanh đi học đàn lục tiểu k h ả m nhóm i ệ n g nhìn thấy tô bạch có cắp ở trên ghế salon chơi game cực kỳ hâm mộ nàng đi hướng dương c ầ m cẩn thận mỗi bước đi nhìn thấy tô bạch tiến trò chơi hình tượng lơn tiếng ồn ào xin nhờ ngươi rất yêu hải làm sao còn không ra tân thủ thôn ngươi biết cái gì trò chơi này tân thủ thôn không tốt ra theo thống kê bảy mươi phần trăm trở lên mua lão lưu manh truyền t u y ế t cùng g ã no thở người chơi đều không có đi ra khỏi ban đầu bãi đất cao vậy cũng không phải ngươi món ăn lý do a ta trời đều một tuần nhìn thấy lục tiểu khả than thở buồn cười sắc mặt tô bạch cười không nổi ta bị khinh bị rồi trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm mười sáu hải sinh bất đắc dĩ liên quan tới chơi lão lưu manh truyền thuyết một tuần không đi ra ban đầu bãi đất cao cái này sự kiện tô bạch tìm cho mình rất nhiều lệ cớ t ỷ như nói hắn thế mà tại đồng thời tham dự học sinh mới chén trận bóng rổ cùng khoa sáng tạo thi đấu đây đối với hai tháng trước tô bạch tới nói quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tỉnh tại tô bạch trước đó ác ý phỏng đoán bên trong trong đại học hoạt động đều h ẳ n là dối trá lại nhàm chắm nhưng ít ra cho đến tận nay hắn thực tế tham gia những này đều rất thú vị kỳ thật cùng người có quan hệ khoa sáng tạo thi đấu là tam cự đầu tăng thêm tô bạch tối thích nhất hạ ca trận bóng rổ có lao hổ đ á m kia tên dở hơi đại học tập thể hoạt động tựa như du lịch đi nơi nào chơi không trọng yếu đồng hành người hợp liền sẽ có thú cho nên hắn tạm thời vẫn là đầu nhập vào một ít tinh lực tăng thêm cùng hạ ca gia đình sinh hoạt cùng công lý hạo nhiên mở hắc cho nên kỳ thật không thừa cái gì thời gian chơi lão lưu manh truyền thuyết không nên nói dối ngươi chính là đồ ăn nhưng là lục tiểu khả vô tình cho tô bạch định tính ngươi không đồ ăn ngươi tới chơi a tô b ạ c h t h ở phì phò giảng tay cầm ném cho lục tiểu khả ngươi nói à vậy ta chơi ha ha ha ha hạ gia nguyệt n g vội vàng tới lấy đi tay cầm trước học đàn đi l i ê n là là được ngươi nhanh học đàn đi đại nhân trò chơi tiểu hài t ử chớ xem một ngươi lại b ư ớ c b ư ớ c ta liền không mang theo ngươi đi xem sẽ phát ra nữ hài t ử thanh â m cùng phun ra nam tính tiểu quái thú lời này uy hiếp đến lục tiểu khả m ệ n h môn chỉ thấy nàng xoắn suýt một hồi trung pi làm đĩu môi n h ư n bộ hạ gia nguyệt cảm thấy buồn cười tô mạch tâm thái đại đa số thời điểm đều cực kỳ thành thục ngẫu nhiên lại cùng tiểu hài từ tức giận cũng thật sự là rất k h á i bị hạ gia nguyệt lấy đi là máy chơi game linh kiện tờ dô tay cầm nhưng máy chơi game hai bên trái phải đỏ làm tay cầm có thể tháo ra lại tạo thành một cái tay cầm y nguyên có thể chơi l ợ i đến lục tiểu khả đeo ống nghe lên đi theo hạ gia nguyệt n g nghe tài liệu rằng dạy tô b ạ c h đem máy chơi game thanh âm điều đến nhỏ nhất len lén chơi tiếp không thể không nói cái này nhận rộng khắp khen ngợi trò chơi xúc cảm vẫn rất tốt nó mang theo nhất định tìm ra lời giải tính chất tô b ạ c h không chút chơi qua tìm ra lời giải trò chơi vì trò chơi thể nghiệm liền không tra công được nghĩ không ra thế mà kẹt tại tân thủ thôn cũng may cho dù là tàn bộ hái quả nổ cá cũng là rất vui vẻ n g ư ơ i thế mà vụ n trộm chơi hạ lao sư ngươi quản q u ả n hắn hắn thật là giàu hạ ta a a trên xong một tiết khóa ở giữa lúc nghỉ ngơi lục tiểu khả đối tô bạch hành vi tiến hành huyết lệ lên án tô bạch vểnh lên chân bắt chéo đ ắ c ý ải liền chơi ta liền chơi có tức hay không n g ư ơ i chơi thôi hử lại đồ ăn lại thích chơi c ạ t bã cái này tô bạch liền không vui hắn nắm tay trôi giao cho lục tiểu khả để nàng tú một chút kỹ thuật của mình lục tiểu khả mừng rỡ thần khí mười phần tiếp nhận tay cầm đẩy chụp quay đi đường dù sao là thời gian nghỉ ngơi liền để nàng chơi một hồi đi tô bạch cùng hạ gia nguyệt nhìn thoáng qua nhau Đặt đầu đẩy thành trung thức.、Chỉ、thấy tiểu nha đầu thuần thục tay cắt TV trong nhận Chỉ nha phím, hình cà cấn màn cầm, tới lục u hiểu điệu i hơi hồi chơi giống lợi hại tô trong một chút, trước mắt tính trò thấy thật rất không bạch bộ mặc cũng nhìn hộp hắn nhưng nhìn như lòng này, vẹn vẹn này, dáng rõ là l dù vẻ.、Lục、tiểu khả thao túng nhân vật đi tới một chỗ từ rất nhiều đ ổ sụp tường đã làm thành địa phương đừng đi vào trong này quái rất lợi hại con mắt sẽ phát xạ laser Cắt. lục tiểu khả cười rất khinh miệt một cái t h u ẫ n phản sự tình sau đó lục tiểu khả liền cho tô bạch biểu diễn một tay thuẫn phản thủ hộ giả laser liền là tại laser sắp đánh tới nhân vật chính thời điểm vung vẩy t ấ m chắn đem laser bắn về đi nháy mắt giết đ ị c h nhân cái đồ chơi này tô bạch ngược lại là điều tra thuộc về cân độ thuần thục cùng năng lực phản ứng thao tác ngươi chơi qua trò chơi này a không có a lần thứ nhất chơi bên cạnh hạ giang nguyệt vô tình bạch trần hoan h ô n ngươi vừa rồi nói với ta ngươi tại đồng học máy chơi game trên chơi qua ha ha ha ha, ha kia không tính a tổng cộng cũng liền chơi không đến hai giờ a nói láo tinh tô bạch méo n é o lục tiểu khả khuôn mặt trang người mới đúng không trong nhà ngươi khẳng định có máy chơi game cái này thao tác không nhiều luyện tập làm sao có thể như thế thuần t h ủ thật không có nói l á o chết cái ngựa đừng a di tội không đến tận đây không tin ngươi tự mình hỏi ta mẹ có phải hay không nóc hỏi ngươi mẹ chẳng phải bại lộ sao a cũng đúng a a a đều do đại ca ca đại ca ca đem ta biến chóng vắng a cấm chỉ đại ca ca hạ gia nguyệt n g nhìn xem hai người cãi nhau cười ra tiếng nàng là không nghĩ tới tô bạch đùa đứa trẻ thú vị như vậy ai nha tô bạch về sau nhất định sẽ là người cha tốt cứ việc ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận tô bạch lại là phát hiện lục tiểu khả trò chơi thiên phú là cực tốt thế là hắn để lục tiểu khả tiếp tục chơi một hồi vài phút liền giải quyết vây khốn tô bạch nan đề thông quan ban đầu bãi đất cao cần mở ra bốn cái thần miếu nhưng trong đó có một cái thần miếu tại trên tuyết sơn tô bạch đã từng thử nghiệm trèo lên trên trên tuyết sơn rất lạnh sẽ kéo dài mất máu b ỏ không đến thần miếu liền bị đông cứng chết rồi tại lục tiểu khả tiếp nhận trước đó tô bạch ngay tại khắp nơi hải nấm làm thành có thể trở về máu cây non xuyên dự định khai thác đại lực xuất kỳ tích chiến lược dựa vào thức ăn lý mạnh h ắ n g lục tiểu khả đi trong hồ nước bắt một đầu cá s ạ o lại dùng cung t i ễ n đánh một con chim đi lão nhân trong nhà gỗ nhỏ nhặt được mấy cái quả ớt làm một đạo gọi là nóng bỏng biển lục sắt nướng xử lý cái này hắn m è o là cái gì a kháng l ạ n h hiệu quả an cái này liền có thể lên núi không rơi máu rồi tô bạch bừng tỉnh đại ngộ đần a đem cái này cho lão nhân nhìn lão nhân sẽ đưa ngươi một bộ đồ trồng rét mặc vào liền không sợ l ạ n h lục tiểu khả một n g ụ m giáo dục tiểu bằng hữu nước khí nghe hiểu sao tô bạch cảm thấy mình bị tiểu cô nương trí thông minh nghè ép không đúng cũng có thể là tin tức kém nàng trước đó tại đồng học máy móc trên chơi qua khẳng định sách tiên trí nói như thế an ủi mình tô bạch nhìn thấy lục t i ể u khả thông qua được cái cuối cùng thần miếu tìm ra lời giải trước đó đáp ứng đem lướt đi vùng cho nhân vật chính trợ giúp hắn rời đi ban đầu bãi đất cao lao nhân để nhân vật chính đi thần miếu giao hội địa phương nhân vật chính bỏ lên trên một tòa to lớn thần điện chỗ cao nhất lại thấy lao nhân đại biến người sống đổi thành một thân l ung dung hoa quý hoàng gia phục sức nguyên lai、like, lão nhân là một trăm năm trước thống trị khối đại lục này quốc vương tại thai ách bên trong cát nàng nữ nhi cũng chính là bạn tọa nhân vật nữ chính tại tòa thành bên trong trấn áp ma vương cùng ma vương rằng co không sòng đã trấn một trăm năm Khá lắm, b đều đều hai người thế mà bắt đầu thảo luận kịch bản nên nói lục tiểu khả cũng là rất trưởng thành sớm rất nhiều nhận biết đều đã, đã vượt ra năm thứ ba tiểu thí hải phạm chủ hạ gia nguyệt không thể không cưỡng ép đánh gây bọn hắn tiếp tục dạy lục tiểu khả đánh đàn vì kiến thức tiểu quái thu phong thái cũng có thể tiếp tục cùng tô bạch chơi đùa lục tiểu khả đành phải khuất phục lấy ngũ âm không hoàn toàn tiên phú tại âm nhạc hải dương chìm nổi có lẽ đây chính là hải sinh bất đắc dĩ đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười bảy không phải liền là có mấy cái tiền bần sao đi vào dạy học xung quanh tuần thứ tư có quan mỗ một chuyện thảo luận bắt đầu ở các bạn học ở giữa lưu hành bắt đầu quốc khánh ngày nghỉ làm tiến vào đại học sau ngày nghỉ thứ nhất những học sinh mới ít nhiều có chút hư vấn tại cái này thời gian điểm bởi vì huấn luyện quân sự mà dám đen làn ra không sai biệt làm phục hồi như cũ trên sinh hoạt cũng ít nhiều quen thuộc có quan hệ ngày nghỉ làm sao sống liền xuất hiện rất nhiều lựu phái thường về thăm nhà một chút lưu ước chừng mấy cái bằng hữu ra ngoài du lịch lưu lưu thủ trường học ta k ê u ngạo lưu trong đó cái cuối cùng lưu phái còn chia làm trạch tại ký túc xá hải liền là chơi lưu cùng gia vĩnh viên thích học tập lưu k h ô n g phi lập vốn là muốn đi theo sát vách túc xá mấy cái lão ca lưu tại trường học học tập nhưng ở sẽ phải mua không được phiếu thời điểm mẹ của hắn cho hắn một đầu kình bạo tin tức nói là cho hắn tìm cái ra mắt là cái bắn đại bắc cũng không tới thân thích đồng sự nữ nhi ngay tại sát vách ninh hải sư phạm đọc sách thừa dịp quốc khánh về nhà gặp một lần mang đi ra ngoài đi dạo phố nhìn xem phim cái gì ngày nghe được tin tức khẩn g phi lập tại chỗ mua vé xe lửa động tác so đoạt phiếu người máy đều nhanh hai t ử lên đại học về sau nếu như phụ mẫu công việc tương đối nhàn hoặc là trong tính cách l a gây sự tổ ra mắt cục là tất nhiên sẽ xuất hiện k ị c bản thật đáng tiếc lý hạo nhiên lão mụ gồm cả nhàn cùng thích làm sự tình đặc t h ủ a di chờ không nổi quốc khánh ngày nghỉ ngay tại vừa qua khỏi đi cuối tuần liền cho lý hạo nhiên an bài ra mắt lý hạo nhiên người đều t ê thứ hai buổi sáng cao số khóa lý hạo nhiên sắc mặt không phải rất là khéo tô bạch nhẫn nhịn một hồi nhịn không được bắt quái mẹ ngươi an bài cho ngươi đối tượng sẽ không thật là lục vũ n i n n a lý hạo nhiên thở dài một hơi muốn thật sự là lục vũ ninh ngược lại tốt tô bạch phảng phất phát hiện đại lục mới ngươi không phải lời thề son sắt cùng ta cam đoan đối ninh ninh không có ý nghĩa sao ta cũng không nói có ý tứ a người ám hiệu ta ám chỉ em gái ngươi nói chính sự chiều hôm qua chúng ta tại cờ tờ vờ gặp mặt t ân liền là trung tâm thành phố phủ cận cái kia cái gì cái gì nhị thứ nguyên chủ đề cờ tờ vờ ưu a kia không phải là ngươi sân nhà sao sân nhà cái cọc đông cô em gái kia một mực tại hát đ a n mỹ nếp xưa khắc ca ta chỉ có thể chạy mồ hôi đậu nành nàng còn hỏi ta vì sao không hát cho nên ngươi hát sao ta gạo thủ rút kiếm thần khúc dùng mỹ âm lý hạo nhiên điên cuồng vào đầu sau đó sắc mặt nàng liền thay đổi sau đó liền không có sau đó a vì cái gì a sau đó ta hỏi nàng nói ta rõ ràng sẽ không tiếng đức còn mù khoe khoang không phải khiến cho cùng với nàng sẽ đồng dạng ha ha ngài đoán làm gì người ta tiếng đức chuyên nghiệp tại tiếng đức người chuyên nghiệp mặt trước gạo cái rút kiếm thần khúc hay là dùng mỹ âm kia xác thực rất lung túng đúng rồi người ta còn đánh với ta nghe người tới nói nói lý hạo nhiên liền khoan khoái ra nguy hiểm nội dung hạ giang nguyệt lỗ thai giật giật lại gần gia nhập nói chuyện tiếm khi thế hung g i n g cái đảng vệ quân nghe ngóng tô bạch nàng đều nghe ngóng cái gì rồi a liền liền hỏi một chút tô bạch đến cùng là cái gì thần tiên nàng có cái trung học phổ thông đ ồ n g học trong nhà đặc thù tiền đến đại học thấy một lần lấy tô bạch liền thích thích đến không được mỗi lần tô bạch chơi bóng đều đi xem đâu khá lắm lâm du d u đúng không tô bạch lúc này k i ị m phản ứng hạ giang nguyệt trầm mặt suy nghĩ sẽ thấp giọng mắng thật sự là âm hồn bất tán sau đó cao số khóa hạ giang nguyệt khi thì nhỏ giọng lầu bầu khi thì tại nàng vợ trên tô tô vẽ, vẽ tô bạch độ cao hoài nghi hạ ca đoán chừng là vẽ vòng tròn n g u y ề n r u a nàng đâu không phải liền là trong nhà có mấy cái tiền b ẩ n sao nhìn đem nàng cho có thể cầm chưa thời điểm hạ gia nguyệt n g chính cắn dây mướp t r ứ n g trắng đâu đông nhiên mơ hồ không rõ đụng tới một câu như vậy đem tô bạch cho cả cười người ta cũng không chủ động lộ ra trong nhà mình có tiền đi chúng ta từ khía cạnh đạt được tin tức mà thôi người còn thay nàng nói chuyện thanh âm cất cao ba độ t a không tốt h ta ta tô bạch không phải rất muốn cùng hạ ca chăm chỉ luận chăm chỉ nếu như sử dụng thuật ngụy biện hạ ca khẳng định nói không lại hắn nhưng như thế không có ý nghĩa liền hiện tại cái này ăn g i m mang theo tức giận t r ạ thái Đáng nhất. đúng á n nhất. g yêu đ vậy qua lâu như vậy tô bạch rốt cục ý thức được cùng loại trạng thái hạ ca ước chừng đích thật là đáng ghen nhìn tô bạch ủy khuất ba ba nhận lầm dáng vẻ hạ giang nguyệt ngược lại cảm thấy mình vô lý ta ta không có quái ngươi ý tứ ta chính là nói ai nha nàng có chút gấp cũng không biết làm như thế nào biểu đ ạ t liền nắm lấy tô bạch tay tại lòng bàn tay của hắn gãi gãi ẩm ta ăn nó rồi ta đi tiệm in chuẩn bị đồ vật các ngươi tiếp tục ăn lý hạo nhiên buông xuống bàn ăn mà không thay đổi rời đi câm hôm nay trên bàn không có đại ca đại ca đi hắn bị hôn thê phòng thí nghiệm đưa câm đi tất cả tổn thương đồng đều từ lý hạo nhiên một người tiếp nhận quả thực là sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng vẫn là nhuận đi hạ giang nguyệt dở khóc dở cười đã biến thành thế giới hai người nàng liền muốn nói điểm tư mật hết nhìn đông tới nhìn tây sau đó có chút hương phấn cùng tô bạch nói nói cho ngươi chút chuyện ngươi đừng nói cho lý hạo nhiên a a ngươi nói lục vũ ninh đổi u hắn đổi u đến nhưng nghiêm túc gần nhất đang khổ luyện trò chơi đâu dự định luyện tốt cùng lý hạo nhiên cùng nhau chơi vừa t i ế thật đủ sặc nhi tử ngốc thiên phú là có thể đi nghề nghiệp đội thử hấn trình độ lục vũ ninh luyện được nhanh sao nàng nói ổn bên trong hương tốt đã biết luyện phản bổ t ô bạch m í mắt run r ậ y ngươi trở về nói cho ninh ninh đồng học nàng luyện sai trò chơi thật là một cái b i thương nhưng lại có chút buồn cười cố sự bốn khuya về nhà nhận dư luận chiều cường ảnh hưởng hạ gia n g n g u y ệ t cũng bắt đầu cùng tô bạch thảo luận ngày nghỉ làm sao sống vấn đề hai người lôi kéo một trận ai đều không nhắc tới ra minh s ắ c ý kiến tô bạch cảm thấy rất khát thưởng hạ ca mặc dù dễ dàng tại quyết sách trên do dự lại không đến mức nghỉ đều do dự phát giác được nàng vi diệu biểu lộ tô bạch như có điều suy nghĩ vậy chúng ta dùng phương pháp bài trừ đi trước bài trừ về nhà lúc này mới hơn một tháng không cần thiết Bạch biết hạ tại cùng cái chơi có nhiều hàng hái. cha cũng cuồng công việc. Chúng hai hèn không nhiều hàng hái, nhà nữ Giang này đến ngươi ngay sĩ thi, A-Z ta láo là đi du ừm ta đều được ngoài miệng nói ta đều được nhưng đáy mắt ý cười đều không che giấu được à tô bạch nhìn ở trong mắt trong lòng tóc thẳng cười ngạo kiểu đúng không ngươi được làm đấy hắn dứt khoát tiếp tục tiến công tiếng nghe ta đi đi du lịch Ừm, cứ như vậy vui sướng quyết định nói xong tô bạch mang theo hưng ơ phấn nhảy lên về phòng ngủ h u chặt quản bạch nữ sĩ muốn một khoản tiền bạch nữ sĩ vui vẻ cho tô bạch đánh một số tiền lớn yêu cầu tô bạch nhất định phải đặt trước xa hoa hình thấp hơn hai n g h n khối một đêm ta không ngủ tô bạch b ả n trắng tô bạch b ả n trắng mẹ ta không đến mức ga bạch nữ sĩ không đến mức ngươi cái ngươi cùng n g u y ệ t nguyệt đi ra ngoài chơi còn muốn bạc đãi người ta sao thế nhà ta thiếu chút tiền ấy sao h u ố n hồ quốc khánh khách sạn đều tăng giá hai nghìn một trăm một ngươi cho rằng rất đắt sao tô bạch b ả n trắng toàn nghe ngài phân phó mèo tô bạch không dám nói gì chỉ có thể cảm khái có tiền t h y hứng hắn bởi vì lâu dài mình qua lại không có cái gì đốt tiền yêu thích tiêu phí xem vẫn là thiền hướng về tiền lương giai tầng đi cái sinh tươi cửa hàng còn muốn thừa dịp thịt giảm giá thời điểm đi đồng thời góp đầy hai mươi lăm đưa một kiện miễn phí đồ ăn còn muốn điệp ra ưu đ ạ i khoán bạch nữ sĩ liền hoàn toàn không giống rốt cuộc nàng là kiếm tiền tô bạch trước mắt còn không kiếm được tiền gì tâm tính đương nhiên khác biệt luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ một trăm mười tám suối nước nóng nghỉ phép khách sạn tô bạch trong phòng ngủ nghe bạch nữ sĩ miệng phun hương thơm mà hạ ra nguyệt lại tại trên giường mình ôm chăn mền lăn qua lan lại s ai nha ngốc rõ ràng vẫn là có một chút như vậy thượng đạo nha lại có thể cùng tô bạch ra ngoài du lịch hạ gia nguyễn n g hưng phấn cả đêm ngủ không ngon kết quả ngày thứ hai liền d ậ y trễ tô bạch làm điệp tâm bấm ngón tay tính toán ngoại trừ thứ tư buổi chiều học sinh mới chén khoa sáng tạo thi đấu mở đề bảo vệ cùng thứ năm buổi trưa một trận t r ậ t bóng tuần này cũng không có gì chính sự chỉ sợ không ít người tinh lực đều đặt ở bảy da ngày nghỉ như thế nào chơi đùa phía trên công bằng giảng có thể thi đậu ninh hải lý công đại học sinh bên trong có không ít là trung học phổ thông nhất là lớp m ư ơ i hai liền không chút buông tha giả thi đại học sau nghỉ hè đương nhiên thả thật lâu nhưng tiêu cùng trước mắt ngày nghỉ ý nghĩa khác biệt liên tục lại dài dòng ngày nghỉ sẽ làm người cảm thấy trông rỗng khảm nạm đang làm việc trong ngày ngày nghỉ mới lộ ra đầy đủ chất quý hạ gia nguyệt n g kích động đường à y kết quả tại tô bạch nhắc nhở hạ mới ý thức tới bọn hắn còn chưa nghĩ ra đi nơi nào chơi nói đến cái này bọn hắn đều rất lúng túng kỳ thật bọn hắn cũng không có vừa ý du lịch mục đích tô bạch thói quen là có thể chạch thì chạch mà hạ gia nguyện n g nếu như không phải có thể quấn lấy tô bạch lời nói nàng tình nguyện ốn tại phòng thí nghiệm làm xe đẩy của nàng xe sở dĩ ngầm hiểu lẫn nhau quyết định đi du lịch chỉ là mang hiệu đều hiệu tiểu tâm tư th quốc khánh tiểu n g h ỉ dài hạn du lịch bình thường đều đi nơi nào thứ ba chạm vào tối dáng đỏ xâm chiếm toàn bộ phía tây bầu trời tô bạch cùng lao hồ tại sân bóng ngủ chơi thời điểm đột nhiên tới một câu như vậy địa phương có thể đi nhiều vốn là xung quanh liền có thể leo núi đi về phía nam có mấy cái thành thị nhỏ đặc sắc mỹ thực thật nhiều chỉ cần đừng đi võng hồng cửa hàng xếp hàng là được không phải ngươi hỏi ta cái này làm gì hồ h ư n g vượng đột nhiên cảnh d ắ c lên chó bị rất nhiều cho dù là giống hồ h ư n g vượng nhiệt huyết như vậy lại thuần chân độc thân cầu cũng sẽ trí nhớ lâu ta liền tùy tiện hỏi một chút không cần nói muốn cùng hạ ca ra ngoài hưởng thụ sinh hoạt có đúng không tô bạch ta nhìn l m ngươi ta còn tưởng rằng ngươi quốc khánh muốn cùng chúng ta huấn luyện chung vậy ngươi suy nghĩ nhiều quá coi như không du lịch ta cũng sẽ không huấn luyện tô bạch một bộ lưu manh sắc mặt ta sẽ nằm trong nhà hưởng thụ điều hòa không khí Cũng có, nhà danh tô Bạch dài đến 30 phút, cuối cùng cũng không cho、tô、Bạch cái tức, ngay. lòng như nhà danh đến không mang đến cái gì hữu hiệu tin tức, bởi vì Lão Hồ không nói qua yêu đường, tự nhiên không biết tỉnh gì Lao đau Lao yêu lưỡ Hồ phút, hữu hiệu Hồ qua dài Tô Tô tự biết bởi vì cho nên khi hạ g i a nguyệt n g hướng nàng trưng cầu ý kiến vấn đề này thời điểm nàng lộ ra đa mưu tốc trí nụ cười ai nha nha nha nguyệt nguyệt ngươi cái này xem như hỏi đúng người nói lục vũ ninh mở ra nào đó đơn áp cho hạ g i a nguyệt n nhìn là cái suối nước nóng nghỉ phép khách sạn ngay tại ninh hải ngọn núi kia bên cạnh theo lục vũ ninh nói nàng có cái thúc thúc ở bên kia làm quản lý năm ngoái nàng cho thúc thúc giới thiệu cái đối tượng hiện tại thẩm thẩm bé con đều nhanh muốn sinh thúc thúc đối lục vũ ninh giới thiệu đối tượng rất hài lòng mời nàng quốc khánh đi tắm suối nước nóng ngươi mang theo tô mạch cũng tới a dù sao không cần tiền tiền vẫn là phải cho hạ gia nguyệt n g vội và nói g n bất quá nơi này nhìn rất thú vị đúng vậy a suối nước nóng còn có tình lữ bao sương đâu hắc hắc ngươi hiểu được hai người nghĩ một khối mà đi hạ gia nguyệt n g cũng là coi trọng chuyện này lữ bao sương cảm thấy cùng tô bạch ở đây trồng nơi trốn rất có triển vọng nhưng nàng không tốt làm ý tứ cùng lục vũ ninh thảo luận liền rời đi chủ đề ninh ninh ngươi thật lợi hại còn có thể cho ngươi thúc giới thiệu đối tượng n h à đó là đương nhiên hại kỳ thật cũng không khó lắm thẩm thẩm chính là ta ngay lúc đó chủ nhiệm lớp toàn trường tốt nhất vật lý lao sư lúc đầu cao hơn ba tiếp tục mang ta kết quả về nhà sinh con đi đáng tiếc hạ giang nguyệt đem cái này sự kiện giảng cho tô bạch nghe tô bạch cảm tưởng là ta hiện tại biết đại khái lục vũ ninh đồng học vì sao lại bị thầy chủ nhiệm chắn ghét vì cái gì không nói đến xúc tiến yêu sớm giá hỏa này là đem mang tốt nghiệp ban vật lý lao sư đưa về nhà sinh con kẻ cầm đầu à. tô bạch dừng một chút nuốt n g ụ m nước bọn lại nói suối nước nóng tắm suối nước nóng có phải hay không mang ý nghĩa ý vị như thế nào liền bên trong cái tô bạch lạ thường nhăn nhó hạ giang nguyệt cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì thúc giục hắn cùng một chỗ làm tờ tờ tờ xế chiều ngày mai khoa sáng tạo thi đấu mở để bảo vệ đêm nay phải đem tương quan đồ vật chuẩn bị xong tuy nói trước đó có khảm vào thức khai thác kinh nghiệm nhưng bảo vệ loại sự tình này nàng là không có kinh nghiệm gì bộ phận này chủ yếu từ tô bạch phụ trách nhưng nàng nhiều ít cũng phải nói chút gì rốt cuộc nàng là đ u ổ i bảo vệ tại hơi nghiên chỗ tìm cái phòng học vốn là tại khoa hiệp hoạt động phòng nhưng căn cứ khoa hiệp chủ ghế phó lan khẳng học trường nói hoạt động trong phòng quá loạn bảo vệ sẽ có hệ bên trong l á o sư đến xem để các l á o sư thấy được có hại khoa hiệp hình tượng cho đến lúc này hai người mới ý thức được nguyễn lai、like、ngày đó tìm đến bọn hắn phó lan khẳng lại là khoa hiệp chủ ghế y tô bạch cảm thấy khoa hiệp tại ô tô hệ địa vị hẳn là chẳng ra sao cả đây là hết thể xã hội loài người tổ chức thiết luật nếu như người đứng đầu một ngành nào đó trầm mê cụ thể nghiệp vụ vậy cái này bộ môn tại trong tổ chức khẳng định không nhận chào đón rất xấu xí nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác nhân tính vốn là rất xấu xí đến hiện trường chỉ đạo lao sư là một vị không tồn tại gì cảm giác phó chủ nhiệm tam đại khóa để tổ ông chủ đều bệ bộn u nhiều việc phái phía dưới tiểu lão bản đến lại hình như không đủ bài diện phó chủ nhiệm là thích hợp nhất dính đến học sinh mới chén hân ra là tất nhiên sẽ tới trận tiểu kiều sợ hân ra làm loạn liền cũng tới thân ra năm đó là làm xã công lập nghiệp cái gọi là xã công nói trắng ra là liền là tại đoàn ủy hội học sinh bên trong hốn ek đại khái là không có vấn đề dính đến dính điểm kỹ thuật liền chưa hẳn có thể phát biểu bên trong chịu ý kiến vì không cho bọn nhỏ bị hố tiểu tiêu tại đạo sư m á n h liệt t h u ố c d ụ c dưới rút ra chút thời gian đến xem đại nhất những học sinh mới sắp xỉ tại đồ chơi xe khoa sáng tạo tác phẩm để hắn không nghĩ tới chính là thế mà thật đúng là thấy được đồ chơi xe cái này không tệ a tiểu tiêu từ tô bạch trong tay đoạt lấy một đài hợp lại tốt trí năng xe nhỏ s、so、a nào đó bảo bán cơ sở khoản công năm toàn cái gì gọi là cơ sở khoản Chí năng xe nhỏ cũng có cả nước nhỏ năng xe tiểu so tốc tranh thi tiến. t cùng chướng, độ đều dùng định riêng hội là đấu sở kiêu chuyện chuyển một cái đương nhiên ta cảm thấy cuộc thi đấu kia không có ý gì đơn giản là tiêu rất nhiều rất nhiều tinh lực tại một cái người vì thiết định dàn khung bên trong truy cầu cực đoan chỉ tiêu mà thôi không bằng các ngươi loại này vi mô một điểm tới tham gia mở đề bảo vệ các bạn học nghe được phụ đạo viên nói chuyện liền lại gần nghe cũng không nghe được quá hiểu tiểu kiêu nói chuyện phong cách khuynh hướng ý thức lưu tỷ như hắn nói tô mạch bọn hắn hạng mục vi mô liền cực kỳ khó hiểu tô mạch ngược lại là biết hắn đang nói cái gì truy cầu chỉ tiêu tranh tài so với chính thức nghiên cứu khoa học hạng mục rất khó cung cấp quá trình cùng hạng mục quản lý kinh nghiệm tự nhiên là kém một chút hân gia nói chuyện liền tốt hiểu nhiều chờ một chút bảo vệ chú ý k h ô n g chế thời gian a mỗi c h i đội ngủ mười phút đồng hồ qua sau tám phút ta mỗi nửa phút gõ một lần truy nhỏ nhắc nhở đám người không khỏi nhìn lại hân gia thế mà thật đúng là mang theo cái tiểu thiết truy đến luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười chín chủ y tiểu thiết truy đen nhánh cực kỳ bóng cực kỳ nhuận tựa hồ là bị bản thật lâu giữ tại hân gia trong tay nhìn rất có phân lượng muốn mạng chính là sau khi nói xong hân gia còn tại trên b à n gõ gõ phát ra thuần hậu tiếng vang cho kình con a hân gia tô bạch bình luận đặt cái này đâu ra đâu các ngươi vừa mới bắt đầu học tập làm báo cáo phổ biến khuyết thiếu thời gian ý thức ta đây là giúp các ngươi tiến bộ quá cảm động quay đầu chúng ta đi tiệm hoa cho hân gia đưa bó hoa liền mua hoa cầm trướng t r ợ t trược cái này nghĩ s o mẹ ta còn chú đáo lưu hân liếc mắt quyết định vẫn là đường phản ứng tô bạch tiểu tử này âm dương quái khí bản lĩnh quá dày đặc mấu chốt là hắn lớp này giải còn tưởng là đến rất tốt chuyện gì đều làm sinh động nhưng là không có quan hệ tại lưu h â n nhìn đến cái này thuộc về hư giả phồn vinh theo nàng quan sát ba ban học tập không khí là ô tô hệ năm thứ nhất đại học bốn cái trong lớp kém nhất chờ thi giữa kỳ xong thành tích vừa ra có bọn hắn khóc phó chủ nhiệm nhìn xem tô bạch có chút n h ữ n mày hỏi bên cạnh lao sư trẻ tuổi cái này học sinh kêu cái gì đâm thẳng đầu a lao sư trẻ tuổi tiến đến phó chủ nhiệm bên thai nói chút gì phó chủ nhiệm lông mày lập tức mở ra trách không được tất thành con trai thật đúng là có tính cách rất tốt người trẻ tuổi liền nên có tính cách cái này chở mặt tốc độ đã không phải là xuyên kịch biến sắc mặt cái này hắn meo là triết học bên trong phủ định chi phủ định a tô bạch quay lưng đi chờ mặt m biếu môi cùng mấy ca nhỏ giọng b ớ c b ư ớ c hân ra thật mẹ nó đỉnh cấp h á p lực quái nửa phút truy một lần nước thưởng bảo vệ đều không làm như vậy tâm tính các ngươi đợi lát nữa chớ khẩn trương dù sao chủ yếu đều là ta đa n g g i ả n g các ngươi bảo trì chấn định liền tốt đại ca liếc nhìn hân ra no truy nhỏ mặt mũi c h à n g đầy khinh thường đây coi là cái gì năm đó ta chạy hàng thời điểm cùng nông thôn phụ nữ trung niên cãi nhau ngươi biết nàng đã làm gì sao cô nương kia thế mà đem ngâm miệm ít ba nếu như nói hân ra là đỉnh cấp h mỗi khi gặp được cái gì đáng cực kỳ trương sự tình bị đại ca đánh gây về sau liền không khẩn trương như vậy đây là đại ca tại đoàn đội bên trong ngoại trừ điểm thức ăn ngoài cầm thức ăn ngoài đổ rác nghiên cứu khóa cửa bên ngoài nổi bật nhất c ô n g hiến nhìn xem tràng diện này tiểu kiều có chút muốn cười nhưng lần này hắn không có ngăn cản h â n da h â n da truy nhỏ mặc dù có chút khôi hài nhưng chỉ là đốt cháy giai đoạn một điểm trên thực tế các loại báo cáo bên trong l u ô n có làm ngươi tâm tính lãnh đạo h â n da chỉ là để các bạn học sách trước cảm nhận được nhân thế so le mở đề bảo vệ bắt đầu cái gọi là mở đề liền là dùng một tổ tờ tờ, tờ cùng đơn giản thành quả nói cho mọi người c h ú n g ta h ạ n g mục này t ư ơ mô bản đa số không thích hợp học thuật bảo vệ hoặc là quá luyện luyện hoặc là cách thức hỗn loạn tóm lại đều rất nghiệp dư nhưng đây chính là hệ bên trong sàng chọn ý nghĩa chỗ từ bên trong chọn lửa còn có thể cứu giúp một chút huấn luyện một phen nhiều ít có thể để cho các học sinh có chút tăng lên cả trang bảo vệ nhìn xem đến cái khác đều rất bình thường hoặc là nói họa p h o n g không thích hợp bọn chúng không hề giống khoa sáng tạo hạng mục hẳn là có dáng vẻ bọn chúng càng hẳn là xuất hiện tại ta yêu phát minh chuyên mục trên sân khấu đây là học sinh mới thường phạm sai lầm duy hai để người hai mắt tỏa sáng một cái là tô bạch sắt vách tốc x á mấy cái tập thể tự học ái bọn hắn tìm cái treo ở lưu tân xây l á o sư danh nghĩa hạng mục cùng phanh lại có quan hệ dán vào chuyên nghiệp lại là nghiệp ngoại nhân sĩ có thể xem hiểu rốt cuộc cái nào đó rất kiêu ngạo nước ngoài xe điện nhãn hiệu luôn luôn ra phanh lại trục chặt từ người tiêu dùng góc độ tới nói phanh lại an toàn đương nhiên là đáng giá nghiên cứu đầu đề nhưng bọn hắn bảo v đồng thời bởi vì h â n ra nửa phút truy một chút truy nhỏ tiết tấu rõ ràng bị xáo trộn có thể nói là không được h o à n mỹ một cái khác tự nhiên là tô bạch cùng hắn đau đầu đám tiểu đồng bạn mặc kệ là lưu hân vẫn là tiểu k i ể u vẫn là lao sư đều đã tự động đem tô bạch đồng bạn chia làm đau đầu phạm vi đại ca tại bảo vệ trước cao qua n một đợt hắn xã hội người thuộc tính cuối cùng vẫn là phát tác hắn cho ngồi tại người nghe ghế hàng thứ nhất kỳ thật chỉ là bỏ ra ghế một chút cho đủ số các lao sư dân thuốc lá dân thuốc lá còn chưa tính đưa lại là đại tiền môn cũng may tô bạch chủ đạo bảo vệ đầy đ ủ đỉnh cái này bức không chỉ là da mặt dày còn người đến yên càng nhiều người càng đến gần tại mười phút đồng hồ cả kết thúc đặt câu hỏi khâu cùng hai vị lão sư chuyện trò vui vẻ thật sự là tìm không ra cái gì mà bệnh lưu hân c ắ n c ắ n cắn bút tại vợ trên nhớ kỹ cái gì bên cạnh tiểu kiều chế nhạo nói cái này hai biểu hiện tốt đều là ba ban a ngươi rất thất vọng đi thất vọng khẳng định không đến mức ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái ta chỉ nói cho ngươi một cái tin tức tiểu kiều dựng thẳng lên ngón tay có chút trung nhị có chút đặc ý lớp tập thể hoạt động biểu hiện càng tốt thường thường trong ban người phát triển càng kéo h ồ n trái lại cũng thế đại học danh tiếng bạn khoa nói chung như thế ngươi đây là hai lý tả thuyết vậy chúng ta nhìn chứ sao lưu hân giật giật bờ môi từ bỏ cùng tiểu kiều biện luận có quan hệ vấn đề này bọn hắn tự mình đã nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều lần nàng nao n h a o bất quá tiểu kiều tiểu kiều thuật ngụy biện cùng tô bạch một cái đức hạnh không chỉ có lo dip trên khó mà phản bác còn rất dễ dàng để người tức giận cái khác ba tên đội viên đứng tại tô bạch bên cạnh dựa vào sau vị trí tổng cộng cũng, không nói mấy câu, cũng liền hạ ca nhiều đọc vài câu bàn thảo cảm giác rất nhẹ nhàng vui vẻ rõ ràng là gánh chịu chủ giảng công việc tô bạch lại có vẻ so với bọn hắn càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ điểm này không riêng sợ xã hội lý hạo nhiên hâm mộ hạ giang nguyệt cũng hâm mộ nàng mặc dù trong bụng hoa quả khô rất nhiều đứng tại trên đài nhiều ít vẫn là sẽ khẩn trương ta có một vấn đề từ vừa rồi vẫn đang nghĩ ta cảm thấy ta phải hỏi rõ xong việc về sau tô bạch tại nhà vệ sinh nam đổi kịp tiểu kiều thần sắc nghiêm túc tiểu kiều cũng đi theo nghiêm túc lên ngươi hỏi đi hắn nghĩ đại khái là liên quan tới hân gia bí sử hoặc là khoa sáng tạo phương diện một chút h ắ c liệu không hổ là tô bạch hắn luôn có thể ở những người khác không hề hay biết thường ngày bên trong lộ đến một chút mờ hảo hảo đồ v ậ đây chính là làm người thông minh nhạy cảm tiểu kiệu âm thầm cảm khái vậy ta hỏi a tô bạch hít sâu một hơi thân ra cái kia truy nhỏ từ nơi nào mua còn rất đẹp cái này đây chẳng lẽ là cái gì khó mà mở miệng sự t ì n h sao gia công kim loại thực tập mài còn có vấn đề sao kia hẹn gặp lại tiểu kiệu nhắc lên quần đi ra ngoài có loại không hiểu bán giận tô bạch đầu góc xác thực không quá bình thường kết thúc bảo vệ hạ giang nguyệt nhẹ nhàng thở ra tô bạch còn có tranh tài muốn đánh nàng liền đợi đến nghỉ đi ra ngoài chơi liền tốt lâm lúc ngủ Lục Vũ ninh lại nhắc nhở nàng còn có một chuyện muốn làm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 n g ư ơ i biết nàng đã làm gì sao cô nương kia thế mà đem ngâm miệng ít ban nếu như nói h â n gia là đ ỉ n h cấp áp lực quái đại ca liền là đ ỉ n h cấp tiết ép h i ệ n mỗi khi gặp được cái gì đáng cực kỳ trương sự tỉnh bị đại ca đánh gây về sau liền không khẩn trương như vậy đây là đại ca tại đoàn đội bên trong ngoại trừ điểm thức ăn ngoài cầm thức ăn ngoài đổ rác nghiên cứu khóa cửa bên ngoài nổi bật nhất c ô n g hiến nhìn xem tràng diện này tiểu kiều có chút muốn cười nhưng lần này hắn không có ngăn cản h â n gia h â n gia truy nhỏ mặc dù có chút khôi hải nhưng chỉ là đốt cháy giai đoạn một điểm trên thực tế các loại báo cáo bên trong luận có làm ngươi tâm tính lãnh đạo hơn ra chỉ là để các bạn học sách trước cảm nhận được nhân thế so le mở đề bảo vệ bắt đầu cái gọi là mở đề liền là dùng một tổ tờ tờ tờ cùng đơn giản thành quả nói cho mọi người chúng ta hạng mục này tương lai đều có thể hiện tại là dạy học xung quanh tuần thứ tư cái này thời gian điểm bọn nhỏ còn không nắm giữ quá nhiều lắc lư kỹ xảo tờ tờ tờ phổ biến đều rất xấu từ trên mạng tìm lung ta lung tung mô bản hoặc là dứt khoát liền là vê đốt tờ s bên trong những n à y mô bản đa số không thích hợp học thuật bảo vệ hoặc là quá lệ l u y ệ hoặc là cách thức hỗn loạn tóm lại đều rất nghiệp dư nhưng đây chính là hệ bên trong sảng chọn ý nghĩa chỗ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 cái này hai biểu hiện tốt đều là ba ban a ngươi rất thất vọng đi thất vọng khẳng định không đến mức ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái ta chỉ nói cho ngươi một cái tin tức tiểu k i ề u dựng thẳng lên ngón tay có chút trung nhị có chút đ ắ c ý lớp tập thể hoạt động biểu hiện càng tốt thường thường trong ban người phát triển càng kéo hồng trái lại cũng thế đại học danh tiếng bản khoa nói chung như thế ngươi đây là hai lý tả thuyết a u vậy chúng ta nhìn chứ sao lưu hân giật giật b ờ môi từ bỏ cùng tiểu kiệu biện luận có quan hệ vấn đề này bọn hắn tự mình đã nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều lần nàng nao n a u bất quá tiểu kiểu tiểu kiệu thuật ngụy biện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 còn có vấn đề sao k i a hẹn gặp lại tiểu kiều nhắc lên quần đi ra ngoài có loại không hiểu hán giận tô bạch đầu góc xác thực không quá bình thường kết thúc bảo vệ hạ giang n g u y ệ t nhẹ nhàng thở ra tô bạch còn có tranh tài m u ố n đánh nàng liền đợi đến nghỉ đi ra ngoài chơi liền tốt lâm lúc ngủ lục vũ ninh lại nhắc nhở nàng còn có một chuyện muốn làm mua áo tắm trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương một trăm hai mươi tuyệt đối đáng tin cậy tắm suối nước nóng muốn mặc áo tắm vấn đề này hạ giang nguyện nhưng thật ra là biết đến nhưng trong ư ớ c đó đều đang bận rộn b ả vệ sự t ì h h liền muốn n k ô đến kêu một g ố chấp dạng. n n Bị lục vũ i m nhoáng h này h hạ gia nguyện n g tư duy năng lượng trong nháy mắt b n c phát nàng nghĩ đến rất nhiều tỷ như nói nếu như hẳn t h ể tới. t o bạch ở nhà hoặc là dứt khoát liền là tô bạch đi đem chuyển phát nhân cầm mở ra xem xét lại là kiện gợi cảm áo tắm khi đó tô bạch ánh mắt khẳng định đặc biệt kỳ quái ta không cần thiết mua qua internet ngày mai đi dạo phố mua một bộ liền tốt nô、no. cũng đúng nha ha ha ha ngốc cô nương xế chiều ngày mai xong tiết học theo ta đi tỉ mang ngươi chọn áo tắm đi yên tâm việc này ta nhất có kinh nghiệm c a m đoan ngươi đem tô bạch mê đến thú tính đại phát đừng đừng nói thú thú tính đại phát cái gì mới không lớn hạ giang n g u y ệ t ngoài miệng tự tuyệt ánh mắt lại là sáng lần lánh xa hoa khách sạn suối nước nóng áo tám đây đúng là nàng chỗ hướng tới có thể danh chính ngôn thuận thông đồng tô bạch nơi trốn tô bạch cái này gỗ không đúng cũng không thể nói là thuần túy gỗ kỳ thật gần nhất nàng phát hiện tô bạch giống như có chút minh bạch cái gì cũng có một chút biểu thị nhưng không có khai thác bên ngoài hành động tựa hồ còn tại quan sát cái này khiến nàng có chút yêu thương cũng không biết tô bạch là tại quan sát vẫn là đang hại xấu hổ hạ gia n g n g u y ệ t cẩn thận nghĩ nghĩ quan sát là rất không có khả năng tô bạch liền là cái chết thằng nam làm sao có thể có kia lôi kéo bản lĩnh nàng cũng cam tâm tình nguyện tin tưởng tô bạch không cặn bã đó chính là thẹn thùng cái này thật là có thật tốt c ờ i tô bạch người ra mặt g à y như vậy đối mặt thích người thế mà lại còn thẹn thùng sao hạ giang nguyệt cảm thấy rất không hợp thói thường nhưng ở tô bạch dạng này thân người bên trên càng không hợp thói thường sự tình càng thật ngay kế tiếp buổi c h i ì u khóa kết thúc về sau hạ giang nguyệt cùng lục vũ ninh xuất hiện ở ninh hải lý công đại cửa nam thương nghiệp đường phố vấn đề này n g ư ờ i có kinh nghiệm sao này nha n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đừng lo lắng à, ta mang theo mua qua áo tắm cô đ ư ờ n g đều cùng người trong lòng kết hôn sinh bé con rồi không phải cái này ý của ta là ngươi có mặc áo tắm thông đồng thông đồng nam nhân kinh nghiệm sao lời vừa nói ra lục vũ ninh khuôn mặt nhỏ tối đen cười xấu hổ cười đó là đương nhiên là không có lý hạo nhiên là ta mối tình đầu nha a hạ gia n g n g u y ệ t kinh ngạc cái này mối tình đầu hà nha các ngươi ở cùng một c h ỗ sao còn không có đâu ta dự định quốc khánh ngày nghỉ thổ lộ cho nên lần này tắm suối nước nóng ta cũng mời hắn vậy hắn tới sao được đến đi đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống hạ gia n g n g u y ệ t từ lục vũ ninh miệng nghe được đến không tự tin hương vị lục vũ ninh mặc dù không làm việc đàng hoàng cả ngày hi hi ha, ha nhưng trên người nàng tản ra từ trong ra ngoài tự tin làm ra cảnh rất tốt thượng hải thành phố người địa phương từ nhỏ đến lớn không buồn không lo xã giao năng lực lại rất mạnh loại này nữ sinh rất khó không tự tin nhưng nàng tại lý hạo nhiên trên thân vấp phải chắc chở kỳ thật rất lâu hạ giang nguyệt ánh mắt lập tức thân thiện bắt đầu lôi kéo lục vũ ninh nói thì t h ầ m không có việc gì à nếu như nàng không đi ta liền để tô bạch khuyên hắn đi lý hạo nhiên cùng tô bạch giao tình khá tốt thật thật à ai nha đừng lo lắng à chúng ta đây là đồng giá trao đổi người giúp ta chọn áo tắm ta giúp ngươi bảo đảm lý hạo nhiên sẽ đi tốt bao nhiêu à Ô ô, n g u y ệ t nguyện t i n h n i n h hai cô nương y y y nhà nhà tiến bán áo tắm cửa hàng nghiêm trình mà nói tiệm này thuộc về nhẹ xa xỉ phạm vi nhưng các nàng đều là không thiếu tiền chủ chỉ cần kiểu dáng cùng sợi tổng hợp tốt dùng nhiều ít tiền k ỹ thật không quan trọng nơi này trịnh trọng tuyên bố một chút hạ giang nguyện phụ thân làm quan nên được cực kỳ thủ q u ý củ kiếm tiền chủ yếu là mẹ của nàng giang xuân mai lão sư thời gian trước quản được không nghiêm thời đại cố gắng học bù về sau quốc gia không cho bù thời điểm nàng đã dựa vào học bù tiền vốn xào phòng kiếm lời không ít thuộc về dựng vào thời đại phát triển đoàn tàu một loại kia làm đã từng xí nghiệp nhà nước hạch tâm kỹ thuật cốt cán làm thực nghiệp lập nghiệp dân doanh xí nghiệp g a bạch nữ sĩ thường xuyên nhà dành giang xuân mai là vô lương nhà tư bản mặc dù về sau bạch nữ sĩ cũng dấn thân vào bất động sản nhưng bạch nữ sĩ cái này nhân khẩu này thời điểm từ trước đến nay s o n g tiêu giang xuân mai cũng lười cùng với nàng nhao n h a u chăm chỉ dù sao liền là khuê mật ở giữa lẫn nhau tổn hại hai vị tiểu thư tỷ ngươi tốt xin h ỏ i cần gì loại hình áo tắm đâu nàng muốn câu nam nhân lục vũ ninh chỉ vào hạ gia nguyệt n g không chút do dự bán đứng nàng nói mỏ không đúng nàng cũng muốn câu nam nhân hướng dẫn mua nhìn xem hai người cười toét tuét, kiểu ý cười một tiếng các ngươi là phải bồi bạn trai đi bờ biển chơi sao tắm suối nước nóng không sai hai người mặt dạng mày dạy lẽ thẳng khí hùng mặc dù bọn họ cũng còn không thành công nhưng ra tới mua đồ khí thế m u ố n đủ hướng dẫn mua hiểu ý cười một tiếng mời đi theo ta bên này đều là một ít cực kỳ thích hợp trẻ tuổi nữ h à i tử khoản g lục vũ ninh đi theo tản bộ đi qua nhìn một vòng cảm thán nói á u á u đều là thuần dục gió a đúng hướng dẫn mua bắt đầu chạy mồ hôi cô nương này nhìn có chút hổ cái gì là thuần dục gió hạ gia nguyện n g tỉnh tỉnh mê mê hỏi thuần liên là hừng h g ự c nhỏ muốn liền là ăn mặc thiếu ai nha không phải nói ngươi hừng n ự c nhỏ ta ý là người gương mặt này phối cái đại hùng gấu cũng có chút không hải hòa đúng không hướng dẫn mua thật chảy mồ hôi vội vàng đánh gãy bọn họ kỳ quái đối thoại hai vị xem trước một chút đi thích liền đi vào thử một chút tốt nhất hai n g ư ờ i cùng một chỗ thử còn có thể lẫn nhau cho cái ý kiến bình thường bán quần áo thực thể cửa hàng tại khách hàng mặc thử quần áo về sau hướng dẫn mua liền sẽ mở ra điên cuồng tán dương hình thức t h tỉ mỗi mọi ngươi mặc cái này thật có khí chết lộ ra ráng người khí sắc làn ra đặc biệt tốt mục tiêu đương nhiên là lắc lư bọn họ bỏ tiền nhưng hướng dẫn mua ánh mắt cực kỳ độc nàng nhìn ra được hai vị đều là trong nhà không thiếu tiền chủ loại này gia đình đi ra nữ hoa đều có mình một bộ cực kỳ cố ch c h ẳ n g băng để chính các nàng tuyển dù sao bọn họ trong túi nhiều tiền trên thực tế hạ gia nguyệt n g không có gì cố chấp thẩm mỹ lục vũ ninh ngược lại là có chút đồ vật cho n g u y ệ t nguyệt chọn lấy bộ màu làm nhà ba thức cái này lộ có hơi nhiều a người eo đẹp mắt như vậy không lộ ra đến đáng tiếc tin tưởng ánh mắt của ta tốt phạt tô bạch khẳng định đặc biệt thích nô đã lục vũ ninh nói như vậy hạ gia nguyệt n g liền không từ chối tiến phòng thử áo đổi một đợt làm nàng thay xong ao tám nhìn về phía tấm gương cả người đều n â y dại khuôn mặt nhỏ dần dần biến đỏ ô ô ô quá đẹp nguyện nguyệt ta thật ghen tị người a lục vũ ninh tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thể hay không quá làm càn nha làm càn có cái gì không tốt không làm càn làm sao cầm xuống tô bạch khối kia gỗ đâu đến lúc đó hoa cái trang lấy mái tóc đứng lên tuyệt đối đáng tin cậy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình h thế h à ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước Tô thấy Nguyệt thương lớn. Bích Bạch cùng Lục vũ ninh đi về phía nam cửa phía nhiên nhìn Hạ Ninh khu nh Vân Vũ về ngấu Giang nam gói đi quả tô bạch cũng không phải loại kia đối ngưỡng mộ trong lòng nữ hải tử có được biến thái không chế d i ụ c nam nhân hắn chỉ là thuần túy hiếu kỳ hạ gia nguyệt n g rõ ràng đang gạt hắn chuẩn bị lấy to lớn kế hoạch tỉ như con hắn đi mua bích vân đảo trước mắt bích vân đảo còn không dùng nàng liền lại đi vụ n trộm dạ phố cái này hiển nhiên không đơn giản l à m tô bạch nhìn thấy cửa hàng chiêu bài về sau hắn toàn thân chấn động từ đồ tắm liên tưởng đến bích vân đảo lại liên tưởng đến sắp đến suối nước nóng nghỉ phép khách sạn hành trình lập tức não bổ ra rất nhiều kịch bản miệng há thật to hạ ca quá dũng không lên tiếng thì thôi nhất minh liền là lớn tin t liền muốn tại muốn cực á khánh hát, i giao. dõi, cười điện khai đi này sung sướng quốc khánh trong ngày nghỉ bàn mãn lớn nghỉ cùng trận bóng. là quốc cuối gia trước Bạch thúc c kết Thế thỏa theo tham Tô một trật xe kỳ không may l á o hồ tại ô tô hệ túc địch lý hạo đông đồng học đã xuất l í n h hai ban một vòng bơi bốn ban thực lực quá kém lại không có tô bạch loại này ẩn tàng đại ma vương vòng thứ nhất liền bị xử lý về phần một ban bọn hắn căn bản cũng không có tham gia nghe nói là bởi vì mấy vị hạch tâm đội viên đều muốn tham gia thi biện luận thời gian xung đột trực tiếp vòng thứ nhất cho phán thua nói cách khác bắt đầu thi đấu trước tối không được coi trọng ba ban thế mà thành dòng độc đinh cái này khiến hồ hưng vượng cảm thấy trên người gánh phá lệ nặng nhất là hôm nay đội hình là tàn trận không thể thiếu cánh hãn tướng vận động bản lý hạo nhiên uy cổ hôm nay tổn thương ngừng không cách nào xuất chiến theo chính hắn nói là ngủ bị s á i cổ nhưng căn cứ nhân sĩ biết chuyện lộ ra vận động bản lý hạo nhiên tối hôm qua cùng chịu trách nhiệm m ộ i tử ra đi xem phim bị mạnh miệng chớ m ộ i tử dùng sức quá mạnh kém chút không cho hắn đầu nhổ xuống tới mọi thứ muốn hướng chỗ tôi nghĩ tô b ạ c h tan đ u ổ i chỉ ít đầu hắn không rơi chữa khỏi vết thương thả song g i như thường nhảy nhót t ư n mừng cho nên lão h ầ ngươi không cần thiết dạng này bị thương ta bị lao hồ k h o á t khoác tay cố gắng duy trì kiên cường làm trong đội ngũ hoại tâm hải đăng tài công người dẫn đường thế mà không là cái thứ nhất bởi vì cầu đánh thật hay mà thoát đơn có lẽ đây chính là kính dân tinh thần đi hàn quá đoàn đội gánh vác lấy thiếu binh thiếu tướng nặng nề cùng đoàn đội tinh thần cảm động hồ hương vượng phát huy vô cùng tốt ngay cả c h u y ế n mang khống trải vớt tiến công đồng đội dẫn bóng hắn hô nai sở phòng thủ đầu cùng đập sàn nhà năm phút đồng hồ liền đánh cái mười không mắt nhìn thấy điểm số kéo ra thắng bại không chút lượt niệm bên sân chuyện tốt quần chúng bắt đầu quan tâm đường viện tin tức lâm du du hôm nay vẫn như cũ an tĩnh xem bóng dẫn theo cái trong suốt túi nhựa bên trong là ướp lạnh qua cây đảo mật vị nhịp đập cùng băng h ồ n g trà tạm dừng thời điểm lâm du du gỡ nghiêm mặt đụng lên đến người còn chưa tới tô bạch trước khi nói ra thật có lỗi ta hôm nay muốn uống đậu xanh kem tươi được rồi ta mua tới cho ngươi ngươi đừng mua ngươi mua ta cũng không uống tô bạch ngữ khí rất lạnh nhưng lâm du du trên mặt cũng không có lộ ra một t ơ một hào ả m đạo duy trì vừa vặn nụ cười tựa hồ đã thành thói quen giữa trận lúc nghỉ ngơi tô bạch đem lâm du du gọi vào một bên xác nhận c u n g quanh không có người mới xác mặt không vui nói lâm tiểu ta biết cha ngươi cùng mẹ ta đại khái là có chút sinh ý vắng lai nhà ngươi cũng xác thực có tiền ta đây thừa nhận nhưng đây không phải ngươi có thể tùy ý quấy dối ta lý do ta có quấy dối đến ngươi sao ngươi mỗi lần chạy tới mặt nóng r á n lên mông lạnh ngươi không xấu hổ ta đều thay ngươi xấu hổ cái này có cái gì tốt l ú n g túng lâm du du tán một chút thái dương tóc ngươi đến cỡ nào cỡ nào ưu tú trường này bên trong tuyệt đại đa số người căn bản không ý thức được nhan trị thân thể thể dục tố dưỡng trí tuệ tri thức ứng biến tâm lý tố chết vì đổi tới ngươi nam nhân như vậy làm liếm chó thì sao nhiều ít người nghĩ liếm còn không tư cách đâu nói hay lắm tô bạch vỗ tay cho nên ngươi không xứng với t a à, hết hy vọng đi thằng l ố c kia trắng ngọt tiểu cô nương liền xứng với n g ư ơ i à nhà các ngươi quý tộc tiểu công chúa yêu đương làm sao há mồm liền là xứng hay không đặt cái này đánh thang trời đâu yêu đương không phải hẳn là trước nhìn cảm giác sao lâm du du tay mỏ lên tô bạch cánh tay trong thanh â m tích chứa một ít dụ hoặc khẳng hẳn n g ư ơ i m u ố n cái gì dạng cảm giác ta đều có thể cho ngươi bà tô bạch một móng vuốt vuốt ve lâm du du tay đau đến đối phương kêu đau một tiếng đau không đau n h i lâu lại đụng ta cáo ngươi q u y dối tình dục ta nhìn qua tô bạch trở lại sân bóng lâm du du xoa đau nhức tay nhẹ giọng lầu bầu thật thô bạo nam nhân bất quá ta thích mặc dù bị tàn bạo đối lãi nhưng lâm du du rất có lòng tin nàng nhận định tô bạch cùng hạ gia nguyệt n g không thành được nhiều lắm là đọc sách trong lúc đó chơi đùa đạo lý rất đơn giản môn đăng hộ đối từ xưa đến nay cái gọi là hôn nhân chớ quá như là lâm du du điều tra qua hạ gia nguyệt n g tại linh sơn thành phố cũng coi là điều kiện rất không tệ nhưng chỉ thế thôi cùng tô bạch không cách nào so sánh được bạch cẩn vận cùng tô tất thành mặc dù ly hôn nhưng cái này không thay đổi bọn hắn là tô bạch chuyện của cha mẹ thực mà lại bọn hắn đều không tiếp tục tới dự định nói cách khác bọn hắn tài nguyên cùng tài phú đều là lưu cho tô bạch tô bạch tương lai không thể đo lường từ nhỏ đến lớn nàng tại vòng tròn bên trong kiến thức quá nhiều cái gọi là thượng lưu xã hội nam sinh thành thật giảng bọn hắn bên trong không thiếu người ưu tú nhưng nếu là cởi sạch bậc cha chú vầng sáng trên cơ bản đều là tại l o á lặn một cái so một cái hư căn bản so ra kém tô bạch một cây lông chân lâm du du tin tưởng nương theo lấy hắn trưởng thành hạ giang nguyệt loại kia tiểu nữ sinh tại hắn trong lòng phân lượng sẽ càng ngày càng nhẹ nhất là cần cân nhắc hôn nhân thời điểm khỏi cần phải nói bạch cẩn vẫn chắc chắn sẽ không cho phép tô bạch cưới cái hạ gia nguyệt nữ nhân như vậy không có người so lâm du du càng hiểu sóng sau bốn bạch nữ sĩ mua cho ngươi ý đồ nhớ ký đi chuyển phát nhanh đứng cầm h ủ y đi thời điểm nhớ ký tránh đi con dâu ta tô bạch bàn trắng tô bạch bàn trắng cái này con dâu bạch nữ sĩ ngươi hắn cái l â y ra nhiều như vậy lời nói để ngươi bắt ngươi liền lấy dấu chấm hỏi về dấu chấm hỏi mẹ mệnh lệnh còn phải nghe thế là cùng lao hồ bọn hắn ăn xong hương nổi về sau tô bạch chưa có về nhà đi chưa chuyển phát nhanh đứng tại trạm địa phủ cận liền đem ba khỏ phá hủy kém chút không cho hắn dọa phun ra rồi. một bao lớn đồ vật có thể xưng bích vân gói q u ả lớn từ các loại độ dày kiểu dáng bích vân đào đến sự tỉnh chuyện lúc trước sau thuốc đầy đủ mọi thứ tô bạch bàn trắng mẹ ngươi cái này không đến mức ca bạch nữ sĩ bạch nữ sĩ ngươi chẳng lẽ nghĩ bên trong người ta tô bạch bàn trắng không phải chúng ta còn sống đâu m i ệ n g nhỏ đều không thân căn bản không tới một bước kia bạch nữ sĩ đến lúc đó ngươi để người ta tuyển nàng muốn dùng cái gì liền dùng cái gì ta bạch cẩn vận con dâu không thể b ạ c đãi tô bạch bàn trắng mặc dù có chút quý xúc nhưng giống như không có tâm bệnh có chút lúng túng đem bích vân gói quà lớn thu vào xác nhận không có lộ tẩy tô bạch lúc này mới trở về nhà luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi mốt ăn nhiều cây đu đủ nghe nói hôm nay trợ bóng lâm du du lại đi xem vừa vào cửa tô bạch đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế s a lon hạ gia n g u y ệ t nghe thấy được câu nói này hạ gia n g u y ệ t ngồi rất đ o a n chính bình thường dạng này tư thế ngồi sẽ để cho nữ nhân xinh đẹp lộ ra giống như là tv bên trong hảo môn khoát phu nhân nhưng đặt ở hạ ca c h i n thân sẽ chỉ lộ ra giống học sinh tiểu học tô bạch nhảy lên đi qua sờ sờ đầu của nàng cho nên chớ có sở đầu ta bọn hắn nói ngươi cùng với nàng đơn độc hàn huyên rất lâu hạ giang nguyệt lộ ra cảnh giác s ắ c mặt các ngươi đến cùng nói cái gì rồi cũng không có rất lâu liền vài phút tô b ạ c h tâm tình thản nhiên chậm rãi đem đối thoại nội dung thuật lại một lần cương điệu nhấn mạnh hắn một móng luốt luốt v e lâm du du bàn tay theo ăn mặn hành động vĩ đại như thế để hạ giang nguyệt cảm thấy mình lộ ra hẹp h ỏ i mà lại đối thoại nội dung quả thực để nàng cực kỳ để ý một phương diện nàng cũng cảm thấy lâm du du tình yêu xem có vấn đề một phương diện khác nàng lại sợ lâm du du tiên đoán trở thành sự thật nói thực ra hạ giang n g u y ệ t s ắ c thực cảm thấy mình không xứng với tô bạch tô bạch là khắp thiên hạ đáng yêu nhất lợi hại nhất nam nhân mà nàng chỉ là dáng rất đẹp mắt một điểm học giỏi một điểm thôi mà lại hừng ngược tiểu ban đêm học tập thời điểm hạ giang n g u y ệ t cảm xúc có chút xa x u t tô bạch ở bên cạnh theo nàng học vụ trộm chơi điện thoại dư quang phát giác được sự khác thường của nàng cũng không có mở lời hỏi mà là tại trong đầu bắt đầu phân tích tô bạch gần nhất phát hiện mình phỏng đoán nữ h ả i t ử năng lực kém một chút không là kém rất nhiều lấy điều kiện của hắn đương nhiên không cần vắt vóc tìm n g u k ế suy nghĩ biện pháp lấy nữ h à i tử thích nhưng là bạn lựa ở giữa ở chúng lẫn nhau lý giải là rất trọng yếu một vòng hắn muốn học tập càng nhiều lý giải hạ gia n g n g u y ệ t lấy bạn trai lập trường loại này tâm tư tồn tại ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn phát hiện hạ ca c o n hắn mưu đồ đại sự cái này cùng tô bạch đối hạ gia n g n g u y ệ t chuyện xưa nhận biết nghiêm trọng không hợp nói do hắn còn chưa đủ hiểu hạ ca hôm nay khi đi học tô bạch mò ca chơi điện thoại nhìn không ít có quan hệ lưỡng tính tâm lý học văn chương hiện tại là thực tiễn kiểm nghiệm chân lý thời điểm cắt t i ể một lần hạ ca nhật trình tô bạch bén nhạy phát hiện duy nhất khả năng gây nên hạ ca tâm tình người n g à i cũng chính là cùng lục vũ ninh đi mua đồ bơi lục vũ ninh là cái mũi heo nói chuyện bất quá đ ầ u góc trong lúc vô tình nói ra cái gì để hạ ca khó chịu lời nói cũng rất bình thường kết hợp mua áo tắm tràng c ả n h này tô bạch lập tức nghĩ tới điều gì thế là trên điện thoại di động hạ cái xinh tươi cửa hàng đơn không đến hai mươi phút một viên sung mãn mượn mà tản ra đặc biệt mùi hương cây đu đủ đưa đến trong nhà tô bạch cắt gọn cây đu đủ bay ở trong mâm bưng cho hạ ca đang cùng cao số để làm đấu tranh hạ ca quay đầu nhìn lại sắc mặt lúc ấy sẽ không tốt tại sao là cây đu đủ â liền đột nhiên muốn ăn cái này ngươi cũng ăn chút đối thân thể tốt ba hạ gia nguyệt n g đem bút hướng trên bàn học vừa để xuống cứng cổ trận mắt tròn xoe ta không cần cái này hại đây không phải có cần hay không vấn đề người là sắt cơm là thép hoa quả không tính cơm khoa học nghiên cứu cho thấy ăn trái cây có thể để cho lòng người vui vẻ gián tiếp cho người ta tăng trí tuệ ngươi nhìn ngươi cái này chứng minh để t h ể lâu như vậy vẫn là ăn chút trái cây đi ta bảo hạ gia nguyệt xem như đã nhìn ra tô mạch không chỉ có ghét bỏ nàng hừng tửu còn chế giễu nàng đần thế là trong miệng nàng lầu bầu lấy ta chán ghét ngươi vân vân đem tô bạch cùng kia bản cây đu đủ cùng một chỗ đẩy ra phòng ngủ tô bạch gãi đầu một cái cảm giác mình cái này sóng lý luận cùng thực tiễn phối hợp đến không phải cực kỳ tốt được rồi đoán chừng đợi lát nữa liền bình thường đến lúc đó lại cho hạ ca giờ quả táo ăn đi quả táo là tô bạch ven đường mua hàng tiện nghi rẻ tiền không biết chua không chua để hạ ca trước thử độc liền là đáng thương cái này bản cây đu đủ không có hoàn thành sứ mạng của nó nghĩ, nghĩ tô bạch quyết định vẫn làm mình ăn ăn vào một nửa lại cảm thấy ăn nhiều vạn nhất biến thành đại hùng gấu làm sao xử lý quả quyết ngừng miệm tô bạch càng nghĩ càng nghĩ mà sợ vì phòng ngừa hừng hực thư hóa cầm lên tạ tay luyện sẽ cơ ngực mới đi tắm rửa thủy long đầu thanh âm vừa văng lên hạ gia nguyệt n g từ trong phòng ngủ chui ra ngoài đầu tiên là nhô ra cái đầu nhỏ nhìn chung quanh xác nhận tô bạch thật đang tắm mới g i ò n rén chạy đến bên cạnh bàn ăn nhanh chóng đem vậy còn dư lại nửa b à n cây đu đủ ăn mặc dù tô bạch rất c h ắ n ghét nhưng nàng càng sợ bị hơn tô bạch c h ắ n ghét bất quá cây đu đủ thật đúng là ăn thật ngon loại kia đặc thù mùi thơm hạ gia nguyệt cực ký thích nàng nghĩ về sau nhất định phải ăn nhiều nhưng không thể bị tô bạch phát hiện suy nghĩ hạ sông hoa nguyệt đêm a n tây đu đủ thật có thể cái kia biến lớn sao là ninh ninh à á c h có thể tới là có thể nhưng không hiệu quả rõ rệt ta kỳ thật ngươi chẳng bằng để ngươi nhà rõ ràng cho thêm ngươi xoa xoa đó mới là biện pháp hữu hiệu nhất bóp hạ sông hoa nguyệt đêm đi chết đi ném đi điện thoại hạ gia nguyệt n g cắn môi hai tay méo n h é o mình nghĩ đến nếu như là tô bạch hô hấp của nàng trở nên không quá thông thuận hoàng bét có cảm giác hôm nay tám hạ gia nguyệt dựa thời gian dài đặc biệt ra thời điểm tô bạch g i ở ngoài cửa ngươi muốn làm gì hạ gia nguyệt lập tức cảnh giác ta sợ ngươi choáng ở bên trong không ra được không có sao chứ tô bạch con ngươi phá lệ t h u ầ n khiết đây càng để hạ gia nguyệt n g cảm thấy xấu hổ hoặc là nói nàng không hy vọng tô bạch thuần khiết như thế nếu như tô bạch thật nhìn lén nàng tắm rửa nàng ngược lại sẽ cao hứng ai nha tiểu nói này cảm giác mình tốt biến thái hhhh cười ngây ngô cái gì đâu tô bạch sờ lên c h á n của nàng không phát x u ấ ta r không có hạ gia nguyệt n g lấy ra tô bạch tay níu lấy hắn hai bên quần áo cái chán tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng va vào một phát chán cái ngươi sau đó liền chạy mở tô bạch tại chỗ sừng sốt nửa ngày phát ra hạ ca cùng khoản cười ngây ngô h h h bốn cùng hạ gia nguyệt n g nói chuyện ngủ ngon về sau tô bạch phát hiện thế mà mới mười giờ rưỡi sớm biết liền nhiều tại hạ ca trong phòng ngủ lại một hồi nàng hôm nay làm sao không cho hắn đến d ô ngủ đâu thật là nhưng tô bạch cũng không tiện gõ lại cửa liền trở về chơi game sự thật chứng minh quyết định này là sáng suốt bởi vì nhi t ử ngốc lâm vào nhân sinh hoang mang cấp bách cần ba bà k h u y ê n bảo người nói lần này ta có đi hay là không a đi a người ta lục vũ ninh mời khách lại không tốn ngươi tiền không phải vấn đề tiền ta là cảm thấy lục vũ ninh đối ta không giải thích được cảm thấy hứng thú như vậy cái này khiến vi phụ cực kỳ hoảng a tô b ạ c h hỏi lý hạo nhiên vì cái gì hoàng lý hạo nhiên triển khai thao thao bất tuyệt phân tích tổng kết một chút trung tâm tư tưởng chính là lý hạo nhiên nghe nói lục vũ ninh là lao thượng hải thành phố người địa phương lại là con gái một trong nhà còn tặc có tiền loại điều kiện này hắn chỉ sợ là không xứng với mẹ k i ế p ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì hai người yêu đương cũng còn không l à m đâu có cảm giác liền thử một chút thôi hiện thực vấn đề tổng có thể giải quyết tô b ạ c h khích lại nói ta trường học lại không kém bản chuyên nghiệp đi thượng hải thành phố đi làm cũng không ít nghe nói tiền lương còn rất cao mà lại cũng có lập nghiệp thời cơ tóm lại hư cái c h ư n g a lại nói ta xem người ta ninh ninh cũng không phải hám làm giàu chủ cực kỳ hiện thực cái chủng loại kia ngựa tử đồng dạng không có nàng như thế khờ phê nghĩ không ra lý hạo nhiên thế mà trả lời một câu ta không cảm thấy nàng khờ a ta cảm thấy nàng thật thông minh ai ưu nha bây giờ liền bắt đầu bao che khuyết điểm a ta không có trong giọng nói trong chốc lát tràn đầy sung sướng không khí trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm hai mươi ba ta hẳn là tại gầm xe ngày kế tiếp sáng sớm ta thuyết phục lý hạo nhiên hắn đáp ứng cùng chúng ta một khối mà đi t ắ m suối nước nóng ăn điểm tâm thời điểm tô b ạ c h báo c á o tối hôm qua mở hát chơi game chiến quả thật hạ gia n g n g u y ệ t có chút cao hứng càng nhiều hơn chính là bội phục ngươi nói như thế nào nha ninh ninh cùng ta giảng nàng khuyên rất lâu lý hạo nhiên đều không động tâm đối phó lý hạo nhiên loại người này ngươi đến mở ra mạch suy nghĩ ta nói cho hắn biết cái k i a suối nước nóng thì đứng có cái rất nổi d a n h tương đồ ăn đồ bếp cam đoan để hắn hài lòng hạ gia nguyện trận mắt ố c mổm ngươi lai、like、đơn giản như vậy a bất quá nàng rất nhanh nghĩ tới điều gì hắn dạ dày kém như vậy ngươi còn khuyến khích hắn ăn tay a xác thực đây là vi phụ không đúng tô bạch không biết từ nơi nào móc ra một hộp thuốc cho nên ba ba cho nhi tử ngốc chuẩn bị xong được thoát thạch tán vạn nhất đến lúc hắn ăn phân ra cũng có hậu chuẩn bị biện pháp ngươi nhìn cái này được thoát thạch tán phân tán mảnh nó dễ dàng mang theo bỏ vào trong nước ngâm nở cùng thuốc pha nước uống đồng dạng hiệu quả so thuốc pha nước uống quý không ít đâu nhi tử ngốc hẳn là cảm tạ ta mới đúng nghe tô bạch nói mỏ hạ giang n g u y ệ t lập tức cảm thấy lần này lữ hành tựa hồ có hương vị bốn Thứ sáu buổi chiều, cuối cùng một tiết khóa kết thúc, ngày nghỉ bắt chiều, khóa nghỉ nhao nhao sáu buổi cuối đầu, người cùng ngày đoàn lý ấ y khác kỳ phương thức vui chơi, đưa tiễn một nhóm sách phiếu nhà học, phòng chống trước trước cực biệt vui tiễn trải. một đặt tốt trong đưa đồng ngủ về ra lộ l hạo nhiên tại thu dọn đồ đạc hắn du lịch kinh nghiệm bản thân liền tương đối thiếu thốn húng chi là cỡ lớn hẹn hò hình thức nhìn thấy lý hạo nhiên hướng trong bọc lấp hai đại hộ p được thoát thạch tán thuốc pha nước uống tô bạch khỏe miệng c ó giật thế nào không có việc gì ba ba mất trắng hơn ba mươi khối cũng vẫn được không phải cho nên tại sao chúng ta phải ngồi ra xanh xe ta đây nào biết được tô bạch liếc mắt khả năng đây chính là nhà ngươi ninh ninh đặc biệt thú vị đi xéo đi lục vũ ninh thúc thúc mở suối nước nóng nghỉ phép khách sạn trên danh nghĩa tại ninh hải thành phố bên trong trên thực tế từ ninh hải lý công đại lái xe đến bên kia đến năm mươi cây số có hơn xét thấy lý hạo nhiên không kinh nghiệm tô bạch lười hạ gia nguyệt n g đi theo tô bạch cùng một chỗ lười hành trình từ lục vũ ninh một mình ôm lấy mọi việc kết quả thứ sáu ban đêm hướng nơi đó đi kia một chuyến liền làm thành ngồi ra xanh xe lửa nhỏ xe lửa nhỏ tốt bao nhiêu chơi a trên đường còn có thể cùng người xa lạ nói chuyện t h ê đâu đối với cái này lục vũ ninh là giải thích như vậy cái này hiển nhiên là xã giao châu tạp chứng quan điểm lý hạo nhiên liền không thể nào hiểu được hắn trung học phổ thông tại tỉnh thành đọc sách mỗi lần cùng quê quán đi tới đi lui đều muốn ngồi ra xanh ghế ngồi cứng đôi cái đồ chơi này ấn tượng cực kỳ kém tô bạch gan đùi hắn ngươi lên xe đeo ống nghe lên đi ngủ là được ninh ninh sẽ không trách ngươi con trai ta cầu ngươi có thể hay không đừng mở miệng một tiếng ninh ninh rồi a ngươi ăn g i ố n rồi chỉ có ngươi có thể để nào ta hiểu ngươi hiểu cái truy truy ta ý là người lão nói như vậy luôn có chồng khâm định cảm giác ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không cùng nặng lý hạo nhiên nhà danh im bặt mà rừng chỉ thấy hai đạo bóng hình x i n h đẹp từ nữ sinh túc xá phương hướng đi tới một người lôi kéo cái dương hành lý nhỏ ăn mặc rất tinh xảo cùng hai vị con cũ nát thô giáp nam sĩ hình thành s o sánh rõ ràng người đều đủ a vậy chúng ta liền lên đường đi tô bạch rất nhiệt huyết dáng vẻ một kho đánh cửa trường học gọi xe đi chạm xe lửa kỳ thật nhà ga khoảng cách ninh hải lý công đại liền không mấy c h ặ m đường đi tàu điện ngầm hoàn toàn có thể thực hiện nhưng trải qua tô bạch tính toán chính xác dùng k u y t đức địa đồ đón xe tiến hành một cái ưu đãi khoán đ i ệ ra trải phẳng đến bốn người trên thân thế mà so đi tàu điện ngầm tiện nghi trên xe tô bạch thao thao bất tuyệt cho bọn hắn giảng như thế nào bạch chơi ưu đ ạ i khoán thấy hạ Giang nguyệt nâng chán, gia nguyệt n g nâm chán g i a hỏa này lại bắt đầu mũi lần đi ra ngoài chơi cuối cùng sẽ đem hắn tiết kiệm tiền ưa thích cá nhân phát dương quang đ ạ i m ẫ u chốt là tô bạch vắt cóc tìm như kế tiết kiệm tới tiền kiểu gì cũng sẽ tại địa phương khác bù lại thì như tại cánh khu khác trong tay lại không nước cho dù nước bán được rất đắt hắn cũng sẽ mua tiết kiệm tiền b ấ t đi cái tịch mịch hóng hóng gió thuận tiện nhà danh tô bạch bầu không khí không tính xấu hổ nhưng lý hạo nhiên vẫn có chút cứng gắt tô bạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng lái xe sư phụ sướng trò chuyện x bên trái hạ gia nguyệt n g bên phải lý hạo nhiên không biết là vô tình hay là cố ý nàng tiếp tục hướng lý hạo nhiên trên thân dựa vào lý hạo nhiên thậm chí có thể ngửi được đến từ trên người nàng mùi thơm là rất rõ ràng mùi thơm c ù n g tính cách của nàng đồng dạng trương dương cũng không biết là cái gì nước gội đầu sữa tắm hoặc là nước hoa bình thường lý hạo nhiên ngửi được tương tự hương vị sẽ cảm thấy cực kỳ m u ố n m ạ n hắn cũng không thích loại kia đi đường n h ấ t lên một trận làn gió thơm nữ hải tử nhưng lần này là ngoại lệ hắn cũng không chán ghét bạch đào â long thích a lục vũ ninh thanh âm thanh thúy tại cách hắn lộ thai cũng chỗ không xa vang lên lý hạo nhiên sửng sốt một chút mới phản ứng được vội vàng đỏ mặt ngượng ngùng nói thật có lỗi thật có lỗi cái gì nha ta không phải cố ý ngạch ha ha ha hai ha, a nha ngươi thẹn thùng cái gì chính là vì ngươi chọn nước hoa đương nhiên không sợ ngươi ngửi nàng cười đến rất vui vẻ lý hạo nhiên khốn vẫn m à túi t h ấ p đầu giảng thật đã lớn như vậy cho tới bây giờ không bị qua loại cấp bậc này thế công đừng nói suối nước nóng cùng một chỗ ngồi cái xe hắn đều có chút bị không được một bên khác hạ ra nguyện thầy tráng ánh mắt bên trong tràn đầy kính n g dựa vào cái gì người ta đối thích nam hải tử liền có thể như vậy chủ động ai trên l ệ c h ta rút kinh nghiệm s ư n g máu hạ gia n g n g u y ệ t quyết định cũng tới sóng hưng ác lên xe l ử a nhỏ về sau nàng hướng tô bạch trong ngực k h ẽ nghiêng n ũ n g nịu giống như hỏi trên người ta là mùi vị gì mùi sữa thơm liền là mùi sữa thơm a ngươi đừng chứng ta nói cách khác hạ gia n g n g u y ệ t tổng kết nói trong mắt ngươi ta là tiểu h ả i tử ngươi đây là cái gì l o g ì mùi sữa thơm cùng tiểu h ả i tử không quan hệ a tô bạch đầu góc co lại cử đi cái không quá thích hợp ví dụ ngươi biết mùi sữa một đau sao nói ra bốn chữ này thời điểm tô bạch đã bắt đầu hối hận nhưng hạ ca lô thai rất dễ sử dụng đầu óc cũng không ngung nốc nắm lấy mùi sữa một đau hỏi nửa ngày rốt cục hỏi rõ ràng về sau t h ở phì phò từ tùy thần trong bao nhỏ móc ra một hộp cây đu đủ mẹ kiếp ngươi lúc nào mua ngươi đừng quản hạ g i a nguyệt n g mặt lạnh lấy lấp một khối cây đu đủ đến miệng bên trong mơ hồ không rõ lầu bầu ta chán g h é t ngơi ư chỗ ngồi đối diện lục vũ ninh nhìn xem hai người n á o chút khó chịu che miệng cười trộm dắt lấy lý hạo n h ư n hỏi ai ai hai người bọn họ mỗi ngày chán ngắn như vậy ngươi chịu được sao vẫn được hầm mộ sao ha ha, ha, ha người t lục vũ ninh méo méo lý hạo n h i ê n mặt lý hạo n h i ê n người tê hắn hôm nay cũng là không cần ăn thức ăn cho chó nhưng luôn cảm giác càng khó chịu xe lửa nhỏ một loạt liên tiếp ba chỗ ngồi mặt đối mặt hai hàng liền là sáu chỗ ngồi tô bạch chỗ bên cạnh t r ố n g không nhưng lý hạo n h i ê n bên cạnh lại ngồi cái người xa lạ đại khái cũng là học sinh cũng là đi tắm suối nước nóng khác biệt chính là hắn là mình đi không có bóp hắn mặt lục vũ ninh cũng không có nũng nịu hạ gia nguyệt người xa lạ nhìn xem đối diện lại nhìn xem bên cạnh thở dài một tiếng ta không nên ở chỗ này ta hẳn là tại gầm xe luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi bốn ngày tốt chỉ còn giường luân phòng xe lửa nhỏ l ắ c lắp cung dung đi một mình lữ hành học sinh cuối cùng vẫn là nhịn không được tìm cái cách mấy hàng lao đại gia đ ổ i vị trí đại gia rất nhiệt tình miệng đầy đáp ứng dẫn theo cái màu đỏ chót túi nhựa đặt mông ngồi xuống lý hạo nhiên bên cạnh một lời khó nói hết mùi đánh tới lý hạo nhiên quay đầu nhìn lại sắc mặt biến hóa loại mùi kia hình dung như thế nào đâu lý hạo nhiên tiểu học là tại trên chấn độc trung học cơ sở khảo thí cộng thêm đi quan hệ lên tỉnh thành trường tốt mới theo vào thành vụ công p ụ mẫu ở cùng một chỗ c thúc thúc lý hạo nhiên cũng không kỳ thị bọn hắn bởi vì bọn hắn vẹn vẹn còn sống liền cực kỳ vất vả thú chi bọn hắn bên trong rất nhiều người còn muốn tích lũy tiền cung cấp con cái đọc sách kết hôn thậm chí mua nhà chính tương phản loại mùi này để lý hạo nhiên nhớ lại từ trước sinh hoạt ngay tại lý hạo nhiên sắp không kèm được thời điểm đối diện tô bạch trước tiên mở miệng đại gia đừng càn của ô n cùng chúng ta tâm sự nha cho chuyện cái gì cùng các người tiểu hoa nhi có cái gì tốt nói chuyện ai cái này không đúng ngài đừng nhìn ta tiểu ta chi thức bên bất ca từ biển đến cùng không có ta không biết tô bạch mở ra miệng lưới dẻo kèo hình thức từ ngoài cửa sổ trải qua b ắ p nô g bắt đầu lấy b ắ p nô g của mark rút trệ làm dất tử mở ra đ ố i quốc tế chính trị cách cục nghiên cứu thảo luận đại gia tích cực nô nước tấp nập gia nhập hai người từ năm đó đưa ra hạch o mùa đông lý luận nhà khoa học vì cái gì biến mất một mực cho tới bắc cực sông băng dưới đáy đến cùng có hay không t r ô n lấy hoàn thành nhân tạo thân thể cải tạo c u n g cấp đống ngủ đông nguyên thủ đem còn lại ba người đều cho nhìn ở lại y dạy lục vũ ninh nhỏ giọng b ấ c bức bọn hắn giống như trò chuyện còn rất hợp ý a xác thực lý hạo nhiên gật đầu nghe bọn hắn giảng tướng thanh so nghe ngoại phóng đùa âm tốt một chút điểm mặc dù đối cái quần thể này không có ác ý nhưng lý hạo nhiên thật sẽ không chống đỡ ra xanh xe lửa tinh anh giống loài chi không có người so ta càng hiểu quốc tế chính trị no lao đại gia không hổ là tô bạch quá độc ác vì để tránh cho đoàn người gặp đùa âm ngoại phóng tàn phá hy sinh bản thân thành toàn tập thể tổ chức sẽ nhớ kỹ n g ư ờ i lý hạo nhiên yên lặng thổn thức cảm k h á i trò chuyện một chút cho tới bọn hắn một nhóm bốn người trên thân các ngươi là học sinh trường học nào ninh hải điện tử khoa điện công học viện kỹ thuật tô bạch phi thường tơ lụa quỳ kéo trâu đi chúng ta là làm hiện thực cùng ninh hải lý công đại đám thư ngốc tử kia không giống còn lại ba người đúng ạ i gia cởi đ đúng, đúng ma giáo kỳ thật đi hai nàng là kế toán chuyên nghiệp hai ta mới là ma giáo phi khoa điện công ta liền nói kế toán kế toán tốt có thành thạo một nghề là bóp nghe lửa này lý hạo nhiên dành đến nhàm chán phân tích một đợt cùng lục vũ ninh chia sẻ suy nghĩ thành quả đại gia đối thành thạo một nghề có mê chi chấp nhiệm khả năng là chính hắn tương đối ngắn đi lục vũ ninh hồi đáp trầm mặc tại giữa hai người tràn ngập a i h ắ c lục vũ ninh dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ ngươi không thích nghe câu đùa t ụ ca vậy ta không nói không phải ngươi thích ta ngươi tùy ý liền tốt không cần phải để ý đến ta nếu như nói bình thường nữ sinh chỉ là để lý hạo nhiên cảm thấy không tốt ứng phó như vậy lục vũ ninh liền để lý hạo nhiên cảm thấy bị đùa bỡn trong lòng bàn tay nguy hiểm nữ nhân nàng bình thường cười toét toét nói chuyện còn có chút đầu lơi ư lớn nhưng tâm tư của nàng không thể nghi ngờ là rất n h ắ n mịn tại lý hạo nhiên nhìn đến song thương tổng hợp chỉ số không thua gì tốt bạch có thể nói là mũi leo tính chuyển bản t i ể u tốt bạch cũng may lục vũ ninh không lại có cái gì lịch t i ê n phát biểu bất quá lại nhìn chằm chằm lý hạo nhiên con mắt nhìn nhanh lúc xuống xe nàng mới nói lông mi của ngươi đẹp mắt ta nghĩ nổ một cây đừng ta sợ đau、ah, a ha, ha ha nói đ ù a rồi ngươi thật đáng yêu lục vũ ninh lại đi bóp lý hạo nhiên mặt bị lý hạo nhiên né tránh né tránh về sau nghiêm trình mà tỏ vẻ ta cảm thấy khác phái bằng hữu bình thường ở giữa vẫn là phải giữ một khoảng cách n h a cảm giác nàng hoàn toàn không có nghe l ọ t ta một bên khác tô bạch cùng đại gia phất tay tạm biệt đại gia trên mặt viết đầy tiếp hận hắn đ ờ i này chưa hề gặp qua chi thức mặt như này bên bác người trẻ tuổi mà lại lại cùng hắn như thế ăn ý hạ giang n g u y ệ t nén cười nhẫn nhịn một đường hiện tại rốt cục có thể cười ra tiếng tay nhỏ vớt tô bạch ngươi kịch thật nhiều à không phải đâu chẳng lẽ e muốn m bị đùa âm loa oanh tạc một cái dở h tô bạch quang minh lâm liệt các ngươi hẳn là cảm tạ ta t ạ chủ long ân lục vũ ninh chắp tay túi đầu lại nói tại sao muốn nói các ngươi là khoa điện công hai ta là kế toán a không thể nói thật không tô b ạ c h thần bí khó lường cơ đầu sai đối mặt thuần pháp người dân lao động tốt nhất đừng lấy phần tử trí thức tự cho mình là sẽ bị nịch hướng kỳ thị biết hay không cùng nhân dân quần chúng hòa mình hàm kim lượng a hắn vẫn nhớ kỹ cái kia mùa hè cùng tô tất thành nam sĩ cùng một chỗ ngồi xe lửa đồng hành còn có một vị k h á c thiến hoa giáo sư hệ vật lý hai giáo sư trò chuyện đâu bên cạnh đ ố n g nhiên lại gần một vị cơ hồ cùng hôm nay cái này cùng khoản đại gia đổ ập xuống liền là một câu các ngươi t i ế n hoa nghĩ như thế nào cả ngày cho xấu nước bồi dưỡng nhân tài hệ vật lý giáo sư phí sức cho đại gia giải thích chúng ta không phải cho xấu nước bồi dưỡng nhân tài chủ yếu là ta làm lý luận vật lý trong nước thật sự là không cái hoàn cảnh kia đại gia vẻ mặt khinh thường nói mỏ kia năm đó người ta tiền l a o tại sao trở lại hệ vật lý giáo sư lại giải thích nói kia là hạch vật lý cùng lý luận vật lý không giống đại gia nổi giận nói giả biện ta mặc kệ cái gì vật lý dù sao các ngươi liền là hiếm thấy quân bán nước hệ vật lý giáo sư bị không được ánh mắt cầu trợ nhìn về phía tô tất thành tô tất thành cười ha ha ngươi nhìn ta làm gì ta bội đại thanh điều sửa máy vi tính chuyên nghiệp vật lý cái gì ta không hiểu hệ vật lý giáo sư cho đến ngày nay tô bạch d i nguyên nhớ kỹ vị kia giáo sư trên mặt dấu chấm hỏi cùng đại gia đối hai người băng hỏa lượng trọng tiên như là rõ ràng thái độ chỉ có thể nói nếu như không muốn bị chán ghét lời nói có chút láo là nhất định phải vung mà có thể chấn định tự nhiên nói láo là rất trọng yếu năng lực nhưng mà đến khách sạn xử lý và ở thời điểm tô bạch chấn định không thể mấy vị tiên sinh nữ sĩ thật không có ý tứ chúng ta chỉ có giường lớn phòng đâu thấu chương xong trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương 125, nguy hiểm nguy hiểm vào thời khắc ấy còn lại ba người đồng loạt đưa ánh mắt về phía lục vũ ninh ánh mắt kia ba phần hoài nghi ba phần phẫn nộ bốn phần ngươi hắn mèo đang đùa ta cái gì lục vũ ninh cũng lộ ra cùng khoản ánh mắt ta là lục quản lý chất nữ trước đó cùng hắn đều nói song lưu cho ta hai tiêu gian nha hở nhân viên lễ tân tỷ cũng c o i chức mộng gọi điện thoại sau đó đưa điện thoại di động giao cho lục vũ ninh ninh ninh à, thật xin lỗi ta bên này đột nhiên tới cái l ư u hành đoàn là cá thể chế bên trong lớp huấn luyện ngươi hiểu được liền là loại kia ta không tốt lắm cự tuyệt cũng không thể để bọn hắn ở giường lớn phóng a À à là như vậy à dù sao các n g ư ờ i đều là tình lưỡng n h a ngủ cái giường lớn phòng cũng không có việc gì xúc tiến tình cảm a nương theo lấy một trận trung niên nam nhân đặc hữu cởi mở tiếng cười điện thoại c ú t rồi lục vũ ninh sắc mặt âm t ì n h bất định sau đó lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép đủ cười đến đều tới l ớ n quốc khánh cũng không dễ dàng cho chút thể diện một khắc này hạ giang nguyệt vô ý thức muốn đem chúng ta tại phụ cận khác tìm một chỗ ở đi thốt ra nhưng ra đến miệng lại cho nghẹn trở về dương lớn phòng nhiều cơ hội tốt ta nên nói hoàn cảnh ảnh hưởng tâm thái của người ta lục vũ ninh các loại chủ động s ô n g tháp hành vi đưa cho hạ gia nguyệt n g rất lớn của vũ đã thích liền nên dũng một điểm ta ta không sao hạ gia nguyệt n g nhìn chằm chằm sàn nhà đâm đâm tô bạch cánh tay ngươi đây ta a ta bên trong cái chính là ai nha ha ha ha ha. ta cũng không có việc gì hạ gia nguyệt n g ngầm đầu kỳ quái l ư ờ m tô bạch một chút phát hiện khỏe miệng của hắn tại run r u dày không khỏi quan tâm nói đại bạch thân thể ngươi không thoải mái sao dễ chịu cực kỳ thoải mái tô bạch sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến vậy liền ở đi người sống còn có thể bị giường lớn phòng nín chết hay sao ờ ba phiếu thông qua vậy liền xử lý vào ở y toàn bộ hành trình lý hạo nhiên mơ hồ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì liền bị lục vũ ninh đoạt lấy thẻ căn cước đợi đến hắn kịp phản ứng đã ở trong phòng gian phòng cực kỳ xa hoa ánh đèn cực kỳ mờ mờ giường thật lớn ô hoa lục vũ ninh nhảy đến trên giường nằm gậy mấy lần hướng phía lý hạo nhưng á c thất thần làm gì tới n ă m a ách ách cái giường này cực kỳ thoải mái so với cái k i a cấp năm sao mắt xích dùng tài liệu đều tốt như h a như hoa lý hạo nhiên đem thả trên g h ế khéo léo ngồi ở một cái khác trên g h ế ta vẫn là ngồi chút đi ngươi cũng trên xe lửa ngồi một giờ còn chưa làm đủ a ta thích ngồi lý hạo nhiên nhìn xem lục vũ ninh mở tối sắc màu ấm đ ề u dưới ánh đèn nàng trường kia tinh xảo h ạ t bắt mặt thế mà lộ ra chẳng phải mũi heo g i n g thật thật đẹp mắt. l thế o n là nàng t lòng lộn bước lên câu chuyện đúng rồi các người cái tia trò chơi thi đấu chuyên nghiệp rất họa a ta nhìn trường học chúng ta thật nhiều người đều thích xem đúng vậy a bọn hắn còn đặc biệt thích tại diễn đàn trên thảo luận tới đúng vậy a cho nên đến cùng ngụ gì cùng bang ai lợi hại t r o m mặc thật lâu lý hạo nhiên yếu đất nói thay cái chủ đ ể đi nguy hiểm nguy hiểm quả nhiên không thể đối lục vũ ninh lịch thiên đầu nhỏ ôm lấy bất cứ hy vọng nào một bên khác hai cái gian phòng tại cùng một tầng nhưng cách rất xa đối với cái này sự kiện hạ gia n g n g u y ệ t phi thường hài lòng tuy nói xa hoa hình khách sạn cách âm bình thường đều không sai nhưng tô b ạ c h thân thể tốt như vậy cũng khó đảm bảo làm ra động tinh lớn ba trong toilet hạ gia n g n g u y ệ t vô vô khuôn mặt nhỏ của mình chứng đôi mắt đẹp ngậm lấy xấu hổ giận dữ ta ta đang suy nghĩ gì à từ khi biết được muốn cùng tô mạch ngủ giường lân phòng suy nghĩ của nàng liền nhẹ nhàng đầy trong đầu màu vàng phế liệu không có cách đứa nhỏ này liền cái này tiền đồ nhưng mà tô bạch đã cởi sạch quần áo nằm tiến trong c h ă n làm người cảm thán cũng không phải tô bạch đột nhiên thọ tính đại phát chỉ là hắn quen thuộc t i ế n khách sạn chuyện thứ nhất t h i trống c h ơ n xét thấy khách sạn không thể so với trong nhà nhiều ít vẫn là lưu lại một kiện khi hắn trên giường cút xong một vòng mới ý thức tới hạ ca còn ở đây vội vàng trốn vào trong c h ă n cái này hắn tao ngộ lưỡng nan tình cảnh quần áo nhét vào cổng trong tủ treo quần áo chạy tới xuyên lời nói vạn nhất hạ ca từ toilet ra đụng vừa vặn xong đời không đi thôi chờ hạ ca ra phát hiện trên giường một cái quán a m cũng xong đời xoắn suýt không bao lâu hạ g i a nguyệt n g ra đột nhiên trông thấy tô bạch nằm ở trên giường bọc lấy chăn mềm cả người đều bị chấn một cái hắn hắn làm sao nhanh như vậy liền ai nha tô bạch c ư ơ n g ép làm dịu xấu hổ cái giường này quá dễ chịu cảm giác so cấp năm sao mắt xích đều tốt hạ g i a nguyệt n g há to miệng đầu góc trống rông đây là tại ám chỉ ta nhanh lên lên giường ta ta đói đi mua một ít đồ ăn ẩm nhìn xem hạ ca phá cửa mà ra tô bạch thở dài một hơi vội vàng đi đem y phục mà tốt ai nghiệp trướng ai bất quá vì cái gì nhìn ta nằm ở trên giường liền phản ứng như thế lớn tô bạch không hiểu nhiều là một con trong bóng tối lập mưu mạnh kích đan hắn hạ ca thế mà còn lại như thế t h ạ c thùng thật đáng yêu đâu bốn hạ giang nguyệt chạy ra khách sạn tại khách sạn dưới lầu đi dạo một vòng t r u n g quanh quán rượu là một vòng cửa hàng lại hướng bên ngoài liền không thứ gì chỉ có trạm xăng dầu cùng một cái atm điểm rốt cuộc nơi này là dã ngoại hoang vu nàng tìm một nhà tiểu điếm mua một bát tiểu mì h o à n h thánh một bát cây thịt mặt đọc gói mang về gian phòng đều là tô bạch thích ăn bình thường mà nói ra du lịch đều là tô bạch cho hạ gia n g n g u y ệ t tìm ăn luôn có thể tìm tới phù hợp nạn g khẩu vị đồ ăn lần này hạ gia n g n g u y ệ t quyết định đem tình huống đảo ngược tới tô bạch gan đến rất vui vẻ phù phù phù cùng như bé heo hạ gia n g n g u y ệ t ở bên cạnh nhìn nhìn thấy tô bạch quăng tới ánh mắt n g h i hoặc mới bắt đầu ăn mình trong chén m ì h o ặ u ăn n h t h á n h không biết là ăn mang canh nóng đồ ăn vẫn là thế nào hai người đều cảm thấy trong phòng không khí hơi nóng đồng thời đưa tay vươn hướng điều hòa không khí điều k h i ể n từ xa ngón tay va nhau giống như cảm giác giống như điện giật lại cứ một hồi tô bạch mới ngượng ngùng hỏi ăn xong làm cái gì、Ngo. lục vũ ninh nói tìm phòng bài bạc chơi mặt trượt Tốt Tô thở một mệt tại thể thủ Tô thích Nguyệt thời thở tiếp thương, thể Tô thủ trở thời tá ra. ra, ra, địa ca ca Giang nữa, không không không ôm không Bạch Bạch bị Bạch loại Hạ Hạ Hạ cùng nhọc, được chỗ cái được, còn chờ cũng được cưỡng ép yêu thương, cái này không thể được, chờ nhẹ nhàng phương mình, hắn mình nhịn phải nhẹ nhàng mình nhịn hồi pho này này nàng động động. đồng nàng này nàng vẫn chờ tô bạch động thủ đâu. Luân làm, ở lấy lê đợi kiếp đem đâu, đâu. ép ấp sơ, yêu quá sợ sợ về sau, tô b ạ c h nhìn thấy lý hạo nhiên sắc mặt không tốt lắm lấy mua đồ uống là lấy cớ lôi kéo hắn qua một bên bức bức sao thế lại phun ra rồi phun em gái ngươi lý hạo nhiên thở dài lòng t h a m mệnh bộ dáng lục vũ ninh quá mạnh ta có chút bị không được nàng mạnh kích ga ngươi n rồi đó chính là mạnh nô ân ngươi tô b ạ c h có chút vui mừng nhi tử nốc bắt đầu đi trên thông hướng đại nhân con đường a đứng đắn một chút ta thật sự là không biết ta có gì có thể bị nàng coi trọng địa phương muốn cái gì không có gì lý hạo nhiên câu mày luôn cảm thấy vấn đề này có kỳ quặc ha, ha ha ha tô mạch cười đến cực kỳ phóng đãng ngươi là bị ai tổn thương qua tình cảm sao lại cẩn thận như vậy lại không nói qua yêu đương là cái nào trang giấy người cho người chụp mũ rồi thế thì không có liền là cảm thấy k ỳ quái ta người này làm việc giảng l o d i c điểm này tô bạch ngược lại là tán đồng lý hạo nhiên đúng là có l o d i c rất có trật t ừ người hắn chơi game cũng là dựa vào l o d i c cũng nguyên nhân chính là như thế hắn không thích hợp đánh nghề nghiệp bởi vì hắn quá giảng l o d i c dẫn đến đối mặt ngang nhau đẳng cấp tuyển thủ rất dễ dàng bị nhìn tấu tựa như cái nào đó bài vị máy xúc chín mươi bảy phần trăm tỷ lệ thắng kết quả vừa vào sân tranh tài liền kéo hông tuyển thủ nhưng tình cảm thiên nhiên liền là phản logic cái nửa đường lý tô bạch dự định thay cái trường hợp lại cùng h u n h đệ tốt thảo luận hiện tại càng quan trọng hơn là xoa tê dại mang theo tìm không thấy lo dịp nghĩ hoặc lý hạo nhiên đi tới mặt trực bàn mặt trực cũng là không nói lo dịp đồ vật bởi vì có nghiêm trọng vận khí thành phần nhưng truy đến cùng bắt đầu cũng là tỷ lệ trò chơi nhất là mặt trực nhật mặt trực nhật đặc điểm là tương đối mà nói càng ỉ lại kỹ thuật đánh hai cái rơi rơi c h ẳ n g đến trừ phi vận khí cực kém nếu không chỉ cần đủ mạnh điểm số chi ít hôn cái thứ hai không thành vấn đề lý hạo nhiên mà quyền sát trường mặt trực là hắn cường hạng quê hương của hắn cũng là có cực kỳ cường đại xoa tê dại truyền thống tỉnh bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề rất thực tế hai nàng sẽ chơi sao vậy nhưng quá sẽ nhắc lên cái này tô bạch cực kỳ hăng hái hạ ca mặc dù đánh cho không nhiều b ả n đánh bài cảm giác là thật tốt đi ngự vô song lưu phái người xưng nữ bản ngõ tây tư tử thần hắn meo ngự vô song vậy ta liền là sắt pháo ngọc khoa học mặt trượt lý hạo nhiên vô cùng tự tin mọi người đều biết sắt pháo ngọc khắc chế ngự vô song thôi đi người ta là thượng tầng đình phong nửa bước quỷ thần cảnh ngươi cũng chính là cái chúc căn đối với tô bạch kết luận lý hạo nhiên bất m thế là các vị đang ngồi mặc dù đều không phải rắc rối quái nhưng người trẻ tuổi tranh cường hao thắng bản tính còn tại lúc này toàn thể đồng ý mà ở chọn lựa đồng đội giai đoạn xuất hiện một vài vấn đề hạ gia nguyệt đương nhiên là hy vọng cùng tô bạch cùng một chỗ nhưng lý hạo nhiên biểu thị cái này không công bằng hai người từ nhỏ đã sen lẫn trong một khối ăn ý kéo căng hắn cùng lục vũ ninh làm sao so thế là cuối cùng là hai vị nam sinh đối kháng hai vị nữ sinh tô bạch cùng lục vũ ninh đều thuộc về lại đồ ăn lại thích chơi d a i tầng tự nhiên lưu lạc làm người chơi b à i cùng chỉ riêng đánh không có ý nghĩa mang một ít tặng thường thôi quá hưng phấn lục vũ ninh bắt đầu gây sự làm gì học ngoá tây tư tử lấy máu a đánh giết người m ặ t trượt tô bạch nhà ránh hạ giang n g u y ệ t điên cùng lắc đầu ta ta ta ta không muốn đánh bạc ấy ra ra ai nói đánh bạc nha liên lời thật lòng đại mạo hiểm chứ sao nói nàng ánh mắt t m chỉ hạ giang nguyện lúc này đã hiểu khuôn mặt nhỏ bắt đầu p h i m hỏng ừ á a đáp ứng tô bạch cùng lý hạo nhiên nhau từ ánh mắt của đối phương bên trông thấy được đồng dạng không ổn một phen ánh mắt sau khi trao đổi bọn hắn đồng thời mở miệng ta phản đối cả rất tốt lý hạo nhiên ha to miệng ngắm nhìn tô bạch giống như là đang nhìn phản bội cách mạng đồng chí ngươi làm cái gì tô bạch cười xấu xa lấy ai nha chẳng phải lời thật lòng đại mạo hiểm mà hai nàng đều rất có phân tức ta tin nếu như nói lục vũ ninh có thể dùng có trường mực để hình dung như vậy ăn tết thăm người thân chạy đến nhà ngươi quẳng tay ngươi làm hùng hải tử cũng rất có phân tức nhưng tiếc là không làm gì được bọn hắn người đông thế mạnh lý hạo nhiên đành phải khuất phục hắn có chút hối hận tới này cái suối nước nóng nghỉ phép khách sạn chỉ hy vọng tô bạch trong miệng tương đồ ăn đ u biết đừng cho hắn thất vọng tốt nhất cũng không cần để hắn phun ra bốn vinh miêu tám nửa trang ấ n lý thuyết muốn đánh rất lâu nhưng mà trên thực tế chiến cuộc rất nhanh liền kết thúc mỗi người ban đầu có mười vạn điểm m ặ t t r ư ợ c nhật một ván thua một vạn điểm trở lên coi như thật lớn mà lại chưa hẳn mỗi cục đều là kia hai người hồ bài mà lại cục diện khẳng định là có đến có vẻ lý hạo nhiên phán đoán bên trong nhưng trên thực tế cái thứ tư nửa trang cũng không đánh xong lý hạo nhiên liền thua sạch mười vạn điểm bị hạ ca đánh bay cái này không khoa học lý hạo nhiên hồn phi phách tán vì cái gì ta mặc kệ đánh bài gì đều sẽ cho hạ ca thả súng khoa học mạn trượt một con đường chết ta hoặc là ngươi xây không phải sắt pháo ngọc là súng vô song chuyên môn cho người ta điểm pháo không phải ta ngươi có vấn đề lý hạo nhiên trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ xem kỹ ngươi tại sao thua so t h ắ n g cao hứng hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai a ta hoài nghi ngươi là nội ứng đừng giới hắc chúng ta bằng lương tâm nói chuyện a ta biểu hiện so lục vũ ninh tốt hơn nhiều nàng trả lại cho ngươi bông u tha xuống đâu ta đều không đưa hạ ca điểm ngươi mỗi lần cụ ta ta đều cho ngươi đốt tới bài nói trắng ra là vẫn là ngươi quá c ư i bắp mặc dù thua cực kỳ thảm nhưng lý hạo nhiên là không phục lắm hắn cảm thấy cái này cùng kỹ thuật không quan hệ hoàn toàn liền là hạ ca tức thần phụ thể vòng thứ ba liền nghe bài bốn á m khắc đơn kỵ hắn lý hạo nhiên làm sao phòng thủ đều vô dụng a xích một tới đều phải quỳ nhìn thấy lý hạo nhiên đ ấ m ngược d ầ m chân hạ gia n g n g u y ệ t cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i lại cảm thấy hắn tựa như là thua quá t h ẳ m rồi thế là đề nghị phải không chúng ta lại so một lần tổng điểm ba trận hai tháng lục vũ ninh vội và ngăn cản đừng đừng đặt cái này ba trận hai tháng kia đến đánh tới hừng đông đi ta còn có ngủ hay không cảm giác rồi đúng vậy a đúng a ta cũng không phải người thua không trả tiền bóp tô bạch cười đùa tí t ư ở n g tới đi lời thật lòng đại mạo hiểm phóng ngựa tới nhìn thấy như thế vui vẻ tô bạch hạ giang nguyệt khí thế bỗng nhiên liền xuống đi luôn cảm giác cùng tự chui đầu vào lưới giống như nguyên bản kế hoạch hỏi vấn đề ngẹ n tại trong cổ họng nhăn nhó lửa này g mới rất nhỏ giọng mà nói lớn đại mạo hiểm người ô m ta trở về phòng tô bạch một chút liền đem nàng bế lên rất nhanh a lục vũ ninh thậm chí cũng không kịp ồn nào nhìn qua tô bạch xài bước bóng lưng rời đi lục vũ ninh cảm thấy cực kỳ có cảm giác thành công cái này đối đã sớm nên lĩnh chứng sinh con khó chịu tính lữ rốt cục giống như vậy điểm bộ dáng sau đó nàng chuyển hướng lý h ạ o nhiên cầu đúng tha ai nha nhìn ngươi nói đừng sợ ta sẽ không để cho ngươi ôm ta trở về vậy cám ơn a rốt cuộc ngươi hẳn là ôm bất động ta rất nặng ta từ nhỏ luyện thể dục thẩm mỹ một c ư ớ c có thể đạp chết một con ngâm lớn nói lên ngâm lớn ta quê quán nông thôn nuôi ngâm u ô i n lớn hoa gọi là một cái ăn ngon có rảnh ta khẳng định dẫn ngươi đi nếm thử trở về phòng trên đường lục vũ ninh liễu lo không ngừng cho lý h ạ n nhiên ăn lợi nồi sát hầm ngâm lớn ngay tại lý h ạ n nhiên đã nhanh muốn quên trừng phạt chuyện này thời điểm lục vũ ninh đóng cửa phòng vội vàng không kịp chuẩn bị nói ta lựa chọn lời thật lòng tốt h a ngươi hỏi nam tử hán đại trợ phu dám làm dám chịu hắn cũng sẽ không quyền nợ vậy ta hỏi a lục vũ ninh hít sâu dù bận vẫn ung dung sử dụng rõ ràng tiếng phổ thông hỏi ưu gì cùng báng đến cùng ai lợi hại ngươi đủ a luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi bảy cơ chí hạ ca cố gắng suy tư cho không hợp lý tư thế tô mạch ôm hạ gia nguyện bước đi như bay hạ ca rất nhẹ chí ít lấy tô mạch tố chất thân thể tới nói là như thế nàng xưa nay không cùng tô bạch đ à m luận nàng thể trọng nhưng tô bạch biết hạ giang nguyệt thể trọng một mực bảo trì tại tám mươi tám mươi năm cân ở giữa ăn nhiều cũng không giải thịt ngã bệnh cũng không thế nào rơi điểm này tô bạch là thật hâm mộ bởi vì tô bạch là tương đối dễ dàng mập thể chất cho nên cho dù là tử trạch tính cách cũng dưỡng thành rèn luyện thói quen dần g i à thân thể liền luyện được tương đối tráng đây là chuyện tốt nếu như khí lực không đủ lớn liền không có cách nào ô m nàng đi xa hạ giang nguyệt nho nhỏ một con lỗ thai của nàng cùng bên cạnh gò ma dán tới gần tô bạch xương quay xanh vị trí mề mại hô hấp thổi tới tô bạch làng g mang đến ấm áp cùng tê、dại. hai tay của nàng vờn quanh lấy tô bạch cái cổ ôm thật chặt tô bạch không chút nghi ngờ nếu như nửa đường đem nàng vứt xuống như vậy cổ của mình khẳng định sẽ bị vạt gãy làm sao rất lâu còn chưa tới nhà bị tô bạch ôm tại trong ngực hắn ở lại rất lâu đám chìm trong hưởng thụ cảm xúc bên trong hạ gia nguyệt n g đ ỗ n g nhiên ý thức được không thích hợp nàng là dân mù đường không giả nhưng thời gian của nàng quan niệm cũng không tệ lắm tô bạch hết nhìn đông tới nhìn tây sau đó s ố c nổi dập chân ai nha đi làm đường không có ý tứ người chính là cố ý nói mỏ chống dòng âu người trong sạch tô bạch mặt dạy n g tại nàng lúc đầu suy nghĩ bên trong lời thật lòng đại mạo hiểm vốn nên làm ra càng tình bạo đồ vật trên thực tế hiện tại đã là cực hạn tô mạch lại rất bình tĩnh gật gật đầu im lặng rất mau dẫn nàng trở về phòng toàn bộ hành trình đều cực kỳ ổn hạ giang nguyện cảm thấy thật thoải mái rất muốn tại trong ngực hắn đi ngủ nhưng cũng liền nói một chút mà thôi như thế lời nói thật thành bảo bảo gian phòng bên trong một mảnh đèn k ị t hạ gia nguyệt n g nhắm mắt lại tô bạch cắm thẻ phòng mở đèn lên trực tiếp ôm nàng ngồi ở trên ghế salon hắn nhìn nàng c h ầ m c h ầ m c h ỉ chốc lát đột nhiên tại trên c h á n nàng hôn một chút hạ gia nguyệt n g một cái cơ linh ngươi làm gì thật có l ỗ i nhịn không được diễn trò làm nguyên bộ a đây là để ngươi luyện tập ông ta miễn cho về sau lộ tẩy cũng thế giảm xuống ngươi độ mất cảm không cho ngươi làm loạn nghe đến đó tô bạch là thật không kèm được cười ra tiếng Cái này cũng có này tôi h thích h ể cưỡng giải ép ra, k n n g g hổ là ư ơ Hạ Giang Nguyệt bị tô bạch ị Tô b thừa i cười ế n g k i giận, không cho hắn ôm, chui ế n thẹn không hắn chăn bên trong cho cho phục hiệu. Tô Bạch hóa hiệu. vào Tô t quá ôm, cơ đi tắm rửa một cái ra thời điểm đã nhìn thấy hạ ca bọc lấy chăn mền cùng cọng lông sâu xóm cảnh giác nhìn hắn n g ư ơ i tắm rửa thời điểm sẽ không phải ở bên trong làm chuyện kỳ quái a a tô bạch bối rối chuyện kỳ quái gì chính là ai nha không có coi như xong thật đáng ghét nói xong chẳng h é t nàng cũng đi tắm rửa tô bạch xi、si、n g ố cười cùng đồ đần nhưng hắn không phải người ngu đứa nhỏ này tinh đây Có việc một số việc bởi vì bởi bọn hắn ở giữa quá quen u t h ộ cũng nhìn không nào nhìn liền thông Hắn thấu, chỉ khi nào nhìn thấu, liền cực kỳ thông thấu. cực c lười đâm thủng bởi vì đùa nàng thật chơi rất vui cũng không biết là bởi vì hắn trưởng thành kích thích tố bài tiết s o khi còn bé t h ị n vượng vẫn là đơn thuần tâm lý tác dụng hiện tại ô m hạ ca cùng lấy trước cảm xúc hoàn toàn khác biệt duy nhất giống nhau chính là từ đầu đến cuối hắn đều cực kỳ thích bốn hạ gia nguyện n g cất ký nước nóng ngâm trong b ụ n t ắ m sau đó trên điện thoại di động cha đồ vật cha xét nửa ngày cái gì cũng không cha được cũng chỉ có thể cùng lục vũ ninh trò chuyện quy lục vũ ninh nói đang nhìn lý hạo nhiên đánh bài vị một bên nhìn một bên cùng với nàng trò chuyện hạ sông hoa n g một đêm phương diện kia tri thức từ nơi nào nhìn nha là n h i ê n n h i ê n ninh ninh nga là n h i ê n n h i ê n ninh n i n h a ngươi thật đúng là nghĩ mạnh kích an tô bạch à ngươi cái này thân thể nhỏ bé cầm giữ được sao nghe nói tô bạch một cái mang như v à chạm có thể đâm chết một con v à chạm mang như hạ sông hoa n g một đêm ta không có hạ sông hoa n g một đêm ta chính là ta chính là hiếu kỳ mà hạ sông hoa n g một đêm sớm chuẩn bị tốt đến lúc đó cũng không hoảng hốt là nhân nhiên ninh ninh nga được thôi ngươi vui vẻ là được rồi việc này đi ta cũng không hiểu rốt cuộc ta cũng không thực t i ế t qua nếu làm ấy ngày nay có thể đem lý hạo như làm ta liền dạy ngươi hạ sông hoa n g một đêm là n h i ê n n h i ê n ninh ninh n a nói đùa đương nhiên ta chỗ này xác thực có học tập tư liệu ta đem lưới bản kết nối chia sẻ cho ngươi là chân thật hệ nhà cùng các nam sinh nhìn cái chủng loại kia không giống là n h i ê n n h i ê n ninh ninh n a kết nối chia sẻ hạ gia nguyệt nhìn ở lại lục vũ ninh hiểu được thật nhiều a thế mà ngay cả học tập tư liệu đều có xoắn suýt cực kỳ lâu hạ gia nguyệt vẫn là không thấy nàng hỏi lục vũ ninh học tập trong tư liệu sẽ nhìn thấy nhân vật nam chính thân thể vậy cũng không thật là khéo hạ giang Nguyệt không muốn xem cái khác thân thể của nam nhân nàng chỉ muốn nhìn tô bạch b i b i b i làm sao còn không tắm xong không choáng ở bên trong a ta không sao a a ngươi nhanh lên a ta tìm được một cái chơi rất vui xưa di video chờ ngươi cùng một chỗ nhìn đâu ừ m thế là nàng nhanh chóng tắm xong lau sạch sẽ bọc lấy áo choàng tắm đi ra khách sạn này giường lớn phòng giường tật lớn cùng tô bạch song song ngồi ở trên giường cũng không xấu hổ ngược lại là tô bạch nhìn chằm chằm nàng trắng non bàn chân nhỏ hỏi cần ta bóp chân sao không cần ta nghi bóp nhất nhịn lửa này hạ giang nguyệt lầu bầu một câu biến thái để ép áo choàng tắm vào áo đem chân đưa tới tô bạch vui tơi ư hớn hở nắm ở trong tay thưởng thức trên tv đầu màn hình tô bạch điện thoại hình tượng hắn ấn mở video phát ra là có liên quan lịch sử tin đồn thú vị châu phi tam đại bạo quân cái gì đúng là hắn hai đều cảm thấy hứng thú chủ đề nhìn một chút hạ giang nguyệt liền đem chân đang bị bóp sự tình đem q u ê n đi đắm chìm trong video nội dung bên trong tô bạch thừa cơ thưởng thức hạ ca cơ hội phát hiện cực kỳ hiếm thấy tô bạch không riêng thích nàng chân cũng thích nàng chân eo hừng ngực con mắt cái mũi lỗ thai miệm toàn thân trên dưới liền không có không thích ngón tay tại mắt cá chân nơi nào nhẹ nhàng xoa năn lấy tô bạch có loại xúc động đi lên bên cạnh một điểm lại một điểm sờ sờ bắp chân của nàng cùng được rồi có chút nguy hiểm đừng thật cho hạ ca cả tức giận tô bạch tự nhận là không có người so với hắn càng hiểu hạ ca cho dù tám chín phần mới xác nhận hạ ca thích hắn tô bạch cũng sẽ không càng hẳn d ỡ không có chút nào tiết chế chân tay lửa ngóng đến từ từ sẽ đến nhà không cần phải gấp gáp dù sao chạy không được vậy mà lúc này hạ ca đã có chút mê hoặc làm sao còn chưa động thủ nha nàng làm bộ nhìn chằm chằm video nhìn lực chú ý lại tất cả tô bạch trên thân đêm nay tô bạch thủ pháp đấm b ó p phá lệ mờ mờ xoa nàng thật thoải mái lại có điểm là lạ hai chân của nàng chăm chú khép lại rất nhỏ biên độ vớt ve thậm chí đều có chút cảm giác nếu như tô bạch tay dám đi lên nàng liền trang không chú ý tới dù sao nhất định sẽ cực kỳ dễ chịu nhưng là thẳng đến video phát sóng liên tục ba cái tô bạch vẫn như cũ cực kỳ thủ quý c ủ hạ gia nguyệt n g có chút mất hết cả hứng đ ỗ n g nhiên nao bên trong linh quang lóe lên sẽ không phải là bởi vì không có mặc tất chân ân nhất định là như vậy cơ chí hạ ca cố gắng suy tư cho không hợp lý tư thế luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi tám miêu miêu trùng thời gian qua mười hai giờ bình thường lúc này hạ ca nên ngủ thế nhưng là tối nay hạ ca không có chút nào triển lộ ra bối rối lại hình như có điểm tâm sự tình thế là tô bạch liền giới ở hai người ngồi ở trên giường xem tv i i cùng nằm ở trên giường đi ngủ bầu không khí là hoàn toàn khác biệt trước sau bầu không khí chuyển đổi tô bạch cũng không biết nên làm thế nào ta đói nha vậy ta xuống dưới mua chút ăn、ừ. hạ gia nguyệt cũng không có nói mình muốn ăn cái gì tại phương diện ăn uống bọn hắn luôn luôn rất có ăn ý thừa dịp tô bạch đi mua ăn hạ giang nguyệt thay đổi tơ trắng quá gối vớ dãy rủi lấy làm một phen tâm lý kiến thiết về sau lại đổi lại vụ trộm mua qua internet quần áo một kiện rất quái lạ s ừ n s á m y dịch ụ c này địa vị vậy nhưng quá lớn kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói quần áo không phải nàng mình mua là lão mụ giang xuân mai hạ đơn mấy ngày trước đây nàng cùng giang xuân mai nói chuyện phiếm thời điểm ngẫu nhiên n h ắ c lên như thế nào dẫn dụ tô bạch chủ động một điểm chủ đề giang xuân mai khẽ mỉ cười biểu thị việc này ta quân à có nhà bán hàng qua mạng ta thường xuyên đi mẹ mua cho ngươi kiện lợi hại hạ giang nguyệt lao ba hạ hy cùng bận rộn công việc lục nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhà chỉ cần ban đêm ở nhà ngủ tất nhiên sẽ cùng giang xuân mai hưởng thụ giữa vợ chồng vui vẻ bất quá lao phu lao thê quá quen thuộc liền phải tìm một chút kích thích thế nhưng là chờ quần áo đến tay hạ giang nguyệt mới ý thức tới đây cũng quá kích thích hoàn toàn không phải nàng đứa bé này có thể tiếp nhận sườn sáng bình thường tới nói sẽ bị cho rằng càng thích hợp có thành thục phong vận nữ nhân nhưng kỳ thật không phải chỉ cần vóc người đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương mặc cũng đẹp mắt lại chỉ cần xẻ tà đủ cao thiết kế đủ chắc chát, chát liền không ai dám nói không hài hòa cảm thụ được trên thân căng cứng tơ lụa s ợ i tổng hợp nhìn qua mình trong kính hạ giang n g u y ệ t nhiệt độ cơ thể cấp tốc kéo lên cùng động cơ hơi nước giống như không được không được quả nhiên vẫn là ngay tại nàng chuẩn bị thay y phục lúc trở về chỉ thấy dọn một tiếng ở ngoài cửa v ă n g lên cái này hạ giang n g u y ệ t chợt nhớ tới xử lý và ở thời điểm mỗi cái gian phòng cho hai tấm thẻ phòng cực kỳ thuận tiện không giống một ít khách sạn chỉ cấp một c h ư ờ n g hiện tại nàng lại cực kỳ hối hận muốn như vậy thuận tiện làm cái gì nha thời khắc nguy cơ hạ giang nguyện cũng không cách nào thay quần áo vẹo một cái sông vào trong trăn tô bạch dẫn theo bún gạo vào nhà nhìn thấy hạ ca lại dùng chăn mỏng t ừ đem mình khỏa thành một đầu ha ha cười ngươi bộ dáng này đặc biệt giống sâu g i ó m n g ư ơ i mới sâu g i ó m sâu g i ó m toàn thân đều là lông v ẫ n chết rồi kia xác thực rốt cuộc ngươi là trắng im bặt mà dừng chẳng cái gì hạ gia nguyệt n g không hiểu ra sao không có gì ha ha ha tô bạch đ i ề n côn giới g cười nội tâm chạy mồ hôi kém chút liền nói lỡ miệng xem ra là gần nhất não bổ hạ ca não bổ quá nhiều ngày có chút suy nghĩ ngoài miệng không đ e m cửa nói trở lại tô bạch cùng nàng thẳng thắn gặp nhau kỳ thật cũng không phải lần một lần hay hai người thường xuyên cùng một chỗ pha trộn kiểu gì cũng sẽ xảy ra bất chắc ngươi không phải đói bụng sao đến ăn b ú n gạo à? tô bạch có chút kỳ quái hắn đều đem lốp đóng gói mở ra hướng bên trong nhỏ lên n ề giấm hạ ca vẫn là trong chăn k h o a thành một đầu ta lại không đói bụng thật xin lỗi đừng bảo bảo ngươi đừng có khách khí như vậy ta không quen tô bạch gãi gãi đầu quá xa lạ nam sinh không phải rất chán ghét nữ sinh như vậy sao rõ ràng nói muốn ăn lại không ăn nên tính là làm à? cái này đ ề u người ngươi không coi là hạ gia nguyệt không dám nhìn hắn làm sao đột nhiên nói loại lời này nàng đều có chút hoài nghi tô bạch có phải hay không biết tất cả mọi chuyện cô ý vẫn duy trì một khoảng cách tán nàng đùa nàng chơi nha chán ghét chết rồi thích ta liền ôm ta hôn ta nói yêu ta nha h ứ nhìn thấy hạ ca giống như không mấy vui vẻ tô bạch tiếp tục nói kỳ thật ngươi không cần quá để ý người người đều có trước sau mâu thuẫn thời điểm có thể nói lôi kéo chính là nhân c h i bản tính nô、no. hạ gia nguyệt g i ầ u gì nói nhưng ngươi xưa nay không lôi kéo ta a ngươi đang đùa ta ngươi quên lấy trước ngươi bức ta học ngữ văn thời điểm ta mỗi lần đều làm bộ tiêu c h ạ y tức g i ậ n đến ngươi dòng giá hai giờ không để ý tới ta trải qua tô bạch một nhắc nhở như vậy hạ gia nguyệt nhớ lại khi đó chính là bảy tám tuổi chó cũng ngại niên kỷ lúc ấy nàng cảm thấy tô bạch đặc biệt chán ghét không đúng đắn nhưng kỳ thật đây đều là vấn đề nhỏ bởi vì trường học bên trong có người bắt nạt nàng lời nói tô bạch sẽ vì nàng ra mặt nàng đã cảm thấy tô bạch đặc biệt đặc biệt tốt về phần lôi kéo cái gì đều là vấn đề nhỏ nhưng nàng phát hiện tô bạch trong giọng nói có không thích hợp địa phương cái gì gọi là g i ọ n g giã hai giờ nói đến ta cực kỳ không tiền đồ đồng dạng bởi vì ngươi mỗi lần đều nói muốn một ngày không để ý tới ta kết quả nhiều nhất kiên trì hai giờ nàng quyết định chứng minh cho tô bạch nhìn nàng thật có thể cả ngày không để ý tới hắn thế là hạ gia n g n g u y ệ t phồng má trứng mắt tô bạch không có chút nào ba động đi cả cái răng sau đó tại bên cạnh nàng nằm xuống người muốn làm gì người thua vừa rồi không tính hạ gia n g n g u y ệ t hướng bên giường xây dịch cùng tô bạch khoảng cách mở một chút khoảng cách phòng ngừa tô bạch chơi xấu tỉ như đột nhiên lại gần hôn nàng nàng cảm thấy đêm nay tô bạch rất nguy hiểm tô bạch cuồng tiếu không ngừng cười đến cực kỳ h o a n thoát hạ gia nguyện cực kỳ cố gắng nghiêm mặt nhưng không kéo ca ở cho nên nàng trở mình hướng phía cửa sổ sát đất phương hướng nằm nghiêng dạng này lời nói liền không nhìn thấy tô bạch mặt thế là tô bạch liền chợt thấy hạ gia nguyệt n g trên cổ treo vòng treo k i a tựa hồ là quần áo một bộ phận tô bạch trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại lộ lương trang tâm lập tức liền ngứa bắt đầu h ắ c u c o n ta vụ n trộm thay quần áo a nguyên lai gọi ta ra ngoài mua đồ ăn là đánh cái này b ả n tính đâu rất muốn nhìn a tô bạch nhai răng trợn mắt nhưng trực tiếp hỏi lời nói hạ ca khẳng định không cho hắn nhìn đến nghĩ biện pháp sử dụng nhu kế kỳ thật ý của ta là ngươi không g i n g sâu g ó mà là miêu miêu chủng miêu miêu liền là a miêu a cầu miêu miêu có chút chủng loại mèo t h như anh ngắn ngân dần dần tầng sẽ dùng kỳ quái tư thế có cắp trên sàn nhà thân thể thân đến lao dài cùng cái trùng giống như vậy ngươi biết tính cách của bọn nó là như thế nào sao chính là rõ ràng cực kỳ không muốn xa rời chủ nhân lại luôn bày ra một bộ hờ hững lạnh leo sát mặt nhưng mà nếu là chủ nhân thật không để ý tới bọn chúng bọn chúng lại chạy đến chân ngươi bên cạnh cọ ai nha rõ ràng đã thể không để ý tới người ta đầu cùng với tô bạch â m dương quái khí bức bức l ầ m bẩm hạ g i a nguyệt n g giống mèo đồng dạng bổ nhào vào tô bạch t r ê thân tại trên bả vai hăn cắn một cái sau đó tô bạch lân cận khoảng cách thưởng thức được giang xuân mai là nữ nhi tỉ mỉ chọn lựa sườn xám hai người sửng sốt một lát vẫn là từ tô bạch trước tiên mở miệng đ ẹ p mắt ta cực kỳ thích một đêm kia còn lại thời gian hạ gia nguyệt n g lùi về trong chăn tiếp tục làm miêu miêu trùng nàng lặp đi lặp lại tuyên bố không phải mặc cho hắn nhìn về phần tại sao mặc thành dạng này hạ gia nguyệt n g hồ ngôn loạn ngữ rất nhiều tô bạch cũng nghe không hiểu chỉ là a đúng đúng đúng vụ h o a nụ cười mập mờ, mờ sau đó nói nói lấy nàng liền ngủ mất tô bạch nhìn thấy nàng cổ quái kỳ lạ tư thế ngủ cùng dỗi da chăn mềm t ơ trắng vớ bọc lấy bản chân nhỏ nhị được không bót một thanh ngủ đi ngủ ngon thân yêu miêu trùng tấu trương xong luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. p h ò tá diên ninh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi chín c ư ơ n g t h i bảo b ả o lý hạo nhiên ra ngoài đủ loại nguyên nhân tô bạch cùng hạ ca tạm thời tại giường lớn trong phòng an phận ngủ thiết đi lý hạo nhiên nhưng còn xa không có như này thuận lợi đánh xong mặt trượt trở về phòng lục vũ ninh ôm quần áo đi tắm rửa lách vào phòng tắm trước đó hướng phía lý hạo nhiên lộ ra một cái nghiền ngấm cười hào hào trong phòng tắm tiếng nước để lý hạo nhiên như ngồi bàn trông hắn nhưng cho tới bây giờ không trải qua chiến trận này trong lòng hoảng một nhóm muốn tìm tô bạch lấy thình kinh tô bạch lại không để ý đến hắn không biết cùng hạ ca làm gì đâu thở g i i nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ cảnh đêm chết cười căn bản không có cảnh đêm nơi này là vùng ngoại thành không có đô thị ngũ sắc cầu vầng v h u n hoa cũng không có trong trường học khêu đèn đêm đọc cái gọi là cảnh đêm liền là một mảnh đơn thuần hắc lờ mờ có thể nhìn thấy phụ cận ngọn núi kia bên trên xe cắp đèn chỉ thị lấp lóe hắn thở dài cảm thấy hết thể tựa như ảo mộng giống như trên núi mây mù kỳ thật có chuyện lý hạo nhiên nói hoang hắn luôn luôn cùng tôi bài nói lục vũ ninh cứng như vậy muốn quân lấy hắn đ nhưng i cái rất t khó chịu, này t cũng không hề quan trọng lý hạo nhiên là cực kỳ hiển hoàng người sẽ không bởi vì nữ sinh hỏi hắn ưu dị cùng bang đến cùng ai lợi hại liền đối nàng sinh ra mặt trái thành kiến người luôn có mình không am hiểu lĩnh vực c ũ n g không hiểu sự tình liền giống với lý hạo nhiên cũng không hiểu do ba chữ cùng bốn chữ đến cùng ai lợi hại lục vũ ninh chỉ là t h ẳ n g s u ấ t đem bọn nó hỏi ra mà thôi dù sao cũng so thích ra vẻ hiểu biết người muốn đáng yêu cho nên lý hạo nhiên nhưng thật ra là vui tại trong đó đồng thời hắn cảm thấy tô bạch khẳng định đã sớm nhìn ra nhưng hắn không có v ạ c h trần chỉ có thể nói tô bạch cái này bức ép gờ ta cao ngoại trừ đối mặt hạ ca thời điểm chân chính q u ấ y nhiều hắn vấn đề là hắn không hiểu rõ mình là bởi vì lục vũ ninh đối với mình chủ động mới hưởng thụ hay là bởi vì thích nàng cho nên hưởng thụ rất nhiều người kinh nghiệm yêu đương nông cạn thời điểm căn bản sẽ không nghĩ đến tầng này lý hạo nhiên là rất nhắn miệm tính tình chỉ là cực ít biểu hiện ra ngoài mà thôi hắn không n g u y ệ n ý tùy tiện cùng người giao lưu tư tưởng cũng không phải tô bạch loại kia với ai đều có thể mù câu chém gió nói nhảm đại vương nhìn liền tương đối hướng nội hướng nội người cũng có t r ê n h l ệ n h nếu như chỉ là bởi vì thích nàng chủ động tiếp nhận nàng về sau có một ngày đột nhiên án cái này với người với ta đều không phải chuyện tốt mặt khác liền là hai người ra cảnh chi ở giữa t r ê n h l ệ n h lý hạo nhiên suy nghĩ rất nhiều càng nghĩ càng thấy đến bọn hắn cùng một chỗ khẳng định đi không xa mà hắn đối đãi tình cảm phương thức là cực kỳ truyền thống cùng nó đạt một trận chú định thất bại yêu đương không bằng chưa hề bắt đầu qua thừa dịp đêm nay cùng lục vũ ninh thật tốt nói chuyện đi cái này m ộ i tử người thật rất tốt đừng để hắn lý hạo nhiên cho trả đạm nghĩ gì thế mềm mại mang theo ấm áp thân thể đột nhiên từ phía sau l ư n g dính sát cho lý hạo nhiên dọa đến kém chút cho rút dọa ta một hồi t lý hạo nhiên xoay người sau khi thấy rõ đỏ mặt nhỏ giọng nói ngươi ngươi nhiều xuyên điểm mới không muốn đâu lục vũ ninh hướng xuống lôi kéo nguyên bản liền rất thấp cổ háo yêu ngạo mà ư ỡ n ngực n g ầ n đầu ta biết ngươi thích dạng này liền muốn cho ngươi xem làm sao ngươi biết hh giữ bí mật lục vũ ninh một bộ sâu không lường được sắp mặt nàng luôn luôn có rất nhiều nguồn tin tức cái này khiến lý hạo nhiên phi thường bội phục có muốn thử một chút hay không nhìn thử cái gì xúc cảm nha lý hạo nhiên kìm nén đến nói không ra lời lục vũ ninh cười ha h a ai nha nhìn đem ngươi dọa cho, ngươi không muốn sờ ta cũng không ép ngươi đến trên giường n h a theo giúp ta nói c h u y ệ n tiếm bị nàng n g à i ép lôi kéo đến mềm mềm trên giường lớn lý hạo nhiên dọc theo mép giường nằm lưng thẳng tắp như cái cương thi bà bảo, bảo ngươi lông mi thật là dễ nhìn nàng rất bình tĩnh bộ dáng thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái gậy cương thi bảo bảo lông mi ếch ếch nữ sinh các ngươi đều thích số nam sinh lông mi sao lục vũ ninh sửng sốt một chút nửa một bực ngươi không phải nói ngươi không nói qua yêu đương sao mau mau bằng dao bị cái nào số nữ nhân đến qua lông mi không có từ tiểu thuyết bên trong nhìn ai cái gì tiểu thuyết giang nam viết ngươi còn nhìn giang nam xếp ca lý hạo nhiên vào đầu ngươi đối với ta là có cái gì hiểu lầm cũng không tính được hiểu lầm a liền là cảm thấy ngươi thẩm mỹ cấp độ hẳn là rất cao bộ dáng lục vũ ninh cũng vào đầu cao hơn ta đến không biết đi nơi nào、Phúc. lý hạo nhiên là thật làm vui vẻ từ lúc ký sự lên lý hạo nhiên còn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn thẩm mỹ cấp độ cao sau đó hai người triển khai có quan hệ lý hạo nhiên vì cái gì thẩm mỹ cấp độ cao triển khai tường tận thảo luận luận lấy luận lý hạo nhiên mí mắt đánh nhau ngủ thiết đi sau đó liền ngủ đến ngày thứ hai ngủ đến trưa người trẻ tuổi kết bạn đi chơi so sánh ngồi trong nhà trung niên nhân du lịch có chỗ tốt liền là dễ dàng thống nhất làm việc và nghỉ ngơi tối hôm qua đánh xong mặt trượng bốn người nhất trí b i ể u thị trí ít ngủ qua m ộ ư ơ i hai giờ trưa suy nghĩ thêm đi ra ngoài chơi phu cận có thể leo núi khách sạn đằng sau có suối nước nóng còn có cái quan cảnh đại có thể nhìn biển lý hạo nhiên mộng thấy hắn tại quan cảnh đài nhìn thấy dần dần rút đi quan g học c ầ n nấp lớp mạ lơ lửng chiến hạm một vị có được màu lửa đỏ d à i tóc thẳng dáng người cao gầy hừng hực rất lớn mỹ thiếu nữ từ trên chiến hạm nhảy xuống đôi chân dài dẫm lên giày cao gót nghẹn bước lục thân không nhận bước chân đi đến hắn mặt trước mỹ thiếu nữ đi vào lý hạo nhiên mặt trước nàng mang theo màu trắng hồ yêu mặt nạ dội ra ngón tay dài nhọn bước lên lý hạo nhiên cái cằm a ngươi nguyện ý làm ta đặt lính sao thật xin lỗi ta đã đáp ứng lục vũ ninh lý hạo nhiên mặt không biểu tình trả lời rõ ràng cường ngạnh lạnh l k i u mỹ thiếu nữ thế mà phát ra quen thuộc ngây nô. cười ngây ngô hhhh ngươi nói có khéo hay không lục vũ ninh đúng là chính ta nói nàng tháo xuống mặt nạ lộ ra lục vũ ninh trương kia xinh đẹp đáng yêu lại k h ở phê mặt lý hạo nhiên ngươi đã tỉnh xoa xoa con mắt lý hạo nhiên giật giật hơi có điểm cứng ngắc cổ hắn xương cổ không tốt lắm từ nhỏ dựa bàn học tập thêm chơi game cha mẹ đều không có gì văn hóa hoàn toàn không có giúp hải tử vốn nắn tư thế y tứ thời gian lâu dài liền rơi xuống ma bệnh nương theo lấy xương cổ ken kép văng lên còn có váng dầu tư tư vang lý hạo nhiên quay đầu đã nhìn thấy lục vũ ninh tại trứng ốp lép đáng nhắc tới chính là bọn hắn ở giường l ớ n phòng nghiêm chỉnh mà nói là phòng thế mà vẫn xứng lò vi bà m á y hút khói ranh nước tủ lạnh n g ư ờ i tại nấu cơm ừm nha chúng ta đặt gian phòng không phải ngậm s ớ m sao ta liền làm lấy chơi a nha lý hạo nhiên không lời nói tiếp ý đồ xuống giường sau đó phát hiện trên người mình quần áo cực kỳ lạ lẫm là một bộ mỏng áo ngủ không biết được là cái gì sợi tổng hợp dù sao cực kỳ dễ chịu hắn không có mua qua thư thái như vậy áo ngủ nóc trệ một chút hắn cương lấy cổ chuyển hướng lục vũ ninh tối hôm qua ta ngủ về sau ngươi ngươi cái kia ngươi ta cho ngươi đổi quần áo sợ ngươi mặc áo sơ mi ngủ không thoải mái nha vì cái gì nàng có thể như thế lẽ thẳng khí hùng tấu trương xong luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi tên đã trên dây không phát không được lý hạo nhiên không quá có thể hiểu được liền đi tìm tô bạch tô bạch đã tại bữa sáng tự phục vụ địa phương mặc nghỉ phép hương vị mười phần tờ sơ hoa cùng lớn quần cộc khí thế to lớn ngồi kia áo phẩm không thể nói kém chỉ có thể nói vô cùng thê thảm thấy thế lý hạo nhiên tranh thủ thời gian tiến tới ngồi xuống tô bạch điểm hắn một bản còn chưa ăn qua nổ cọng khoai tây lý hạo nhiên đ ố i cọng khoai tây nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi trần trờ hỏi đây là bán thành phẩm sao sao còn trông cậy vào người ta tiệc đứng hành chính chủ bếp cho ngươi đi trên mặt đất bên trong hiện đem khoai tây móc ra à? nổ cọng khoai tây là bán thành phẩm nhiều hiếm có đ â y này tô bạch lời nói thấm thía con trai à, ta biết phun ra khiến người thống khổ nhưng ngươi cũng đừng đem mình cho cả cử chỉ điên rộ tốt ta bán thành phẩm cũng không phải đều là hồng thủy manh thú cũng tỷ như cây nhãn trà vịt dừng lại dừng lại chứt đừng đề cập c â y nhãn trà vịt lý hạo nhiên vội vàng đánh tô b ạ c h sửng s ố t một chút nghiêm túc lên nhỏ giọng hỏi tối hôm qua cho ngươi ép một giọt đều không thừa rồi không khoa trương như vậy chính là ta ngủ về sau nàng đem ta quần áo cho lột sau đó thì sao đ ổ i bộ áo ngủ nha nhìn thấy tô b ạ c h không có chút nào ba động lý hạo nhiên có chút g ấp không phải ngươi không cảm thấy kỳ quái sao lục vũ ninh đây cũng quá quá bên trong gì chúng ta kỳ thật cũng không cần à nàng liền cho ta tới này cái có phải hay không có chút ngươi hoài nghi nàng là cái lao thủ dự định đùa bỡn tình cảm của ngươi thuận tiện đùa bỡn thân thể của ngươi tô b ạ c h đột nhiên xuất hiện nói chúng tim đen vội vàng không kịp chuẩn bị lóe lý hạo nhiên đeo hắn đ ầ n đột nhai lấy cọn g khoai tây xoắn suýt một hồi vẫn là lựa chọn thừa nhận là có chút ta lấy pa chít s ở ta danh nghĩa cam đoan với người điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tô b ạ c h cầm điện thoại di động lên thu cái văn kiện hiện tại liền nhìn xem hết xóa cái gì giúp ngươi t r a một chút lục vũ ninh thành phần yên tâm đi cô nương này tình cảm kinh lịch so khổng phi lập đều thuần lý hạo nhiên bỏ ra mười mấy giây phản ứng một chút khổng phi lập là ai suy nghĩ một chút tô mạch trong lời nói bao hàm tin tức sợ hay nói k h ổ n g phi lập thành phần ngươi cũng tra xét như thế không có ta liền đánh cái so sánh mà thôi ngươi cảm thấy giống cái kia dạng áp chồng có tình cảm kinh lịch loại vật này sao thu tô bạch phát cho hắn văn kiện cấp tốc xem hết xóa bỏ lý hạo nhiên yên tâm lại có chút xoắn suýt dạng này có phải hay không không tốt là m à? vẫn tốt chứ kỳ thật nàng thành phần ta đã sớm điều tra ngươi là bằng hữu ta hạ ca cùng với nàng cũng là bằng hữu người này cùng ta gặp nhau vòng quan hệ còn rất mật thiết ta không trang một chút có thể yên tâm b bối cảnh điều tra loại sự tình này bạch nữ sĩ、si、rất quen thuộc ngẫu nhiên để nàng tận một chút mâu thân quan tâm con trai nghĩa vụ chứ sao lý hạo nhiên bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu ngươi là vì hạ ca không phải đâu đừng đem mình quá coi ra gì a i nhi từ ngốc xéo đi ngươi có thể tiện thể giúp ta một tay ba ba đã rất thỏa mãn ai tình thương của cha liền là thầm trầm như vậy chỉ cần có một chút điểm hồi báo liền lệ nóng doanh tròng hai người nói mò thời điểm hạ giang n g u y ệ t không biết từ nơi nào cộc cộc cộc, cộc chạy chậm tới các ngươi trò chuyện cái gì đâu không có gì tô b ạ c h vỗ, vỗ l ư n g của nàng ngươi gấp cái gì a ta cũng sẽ không mua thuốc chạy trốn hạ giang nguyện ánh mắt đột nhiên sắp bén cái gì ngươi bắt đầu hút thuốc lá không đây là một cái mạnh tô mạch giới cười n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta đi cấp ngươi cầm không ta muốn mình cầm hạ gia nguyệt n g chân thành nói ta muốn học được tự lập không thể lao để ngươi chiều cố chết cười ngươi muốn tự lập môn hộ a ta không có hạ gia n g n g u y ệ t có chút gấp ý của ta là ta ta ta nô、no. biết biết đùa ngươi chơi đâu mau đi đi ừm hử hạ gia n g n g u y ệ t cầm cái đĩa quay đầu nhìn tô bạch một chút đi hai bước lại quay đầu nhìn thoáng qua tựa hồ mới yên lòng đi tìm gì ăn tô bạch xa xa nhìn qua nàng đập đi miệng chật chật chật nhà ta bảo, bảo thật đáng yêu lý hạo nhiên c ặ c c ặ c nhai lấy cọn khoai tây luôn cảm thấy các ngươi quan hệ trong đó tại tối hôm qua phát sinh lịch sử tính tiến triển như thế không có tô b ạ c h thổn thức nói ta chính là cảm thấy ta thế mà gần nhất mới ý thức tới mình thích hạ ca thật là khiến người cảm t h á n rằng thật chuyện của hai người các ngươi ta là thật không hiểu bất quá ta cũng chớ đến thanh mai chút mã không hiểu cũng bình thường l i ê n là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tường à từ trước tưởng rằng anh em nghĩa khí quay đầu ngẫm lại mới biết được đây chính là yêu ai ai đây chính là yêu ai ai đ ừ n g h ă n nữa hay lô thai lý hạo nhiên kèm chút đem cọn khoai tây cho phun ra ngoài ngươi cho rằng ngươi là lục vũ ninh sao nhi t ư n g đốc ta cảm thấy ngươi đã bị ninh ninh n h ậ p não đi theo nàng được rồi xong hết mọi chuyện Cút. đợi đến hạ ca bưng đĩa trở về lục vũ ninh cũng tới còn mang theo một cái rất lớn mâm xứ phía trên tre kín kim sắc y n u ậ t cái lồng nhìn vô cùng thượng lưu lục vũ ninh tuyên bố đây là nàng tự chế ái tâm bữa sáng chỉ là một phần lý hạo nhiên chuyên môn tô b ạ c h ta a a ồn ào thịnh tình không thể chối t ừ lý hạo nhiên đành phải tại lục vũ ninh ánh mắt mong chờ dưới mở ra cái nắp cái này hắc gạo nếp bánh không tệ a lý hạo nhiên vệ bình nói a ha kỳ thật đây là chừng tráng lục vũ ninh trả lời cười đến cực kỳ kiên cường sau đó không khí liền an tĩnh tô bạch vỗ bàn cười to không hiểu vui vẻ ái trà trà rốt c u ộ c nhìn thấy trù nghệ so hạ ca còn kém nữ hải tử ngao bảo bảo đừng bốc ta ngao ngao ngao ăn xong một trận hò hét t ấ m mỹ cũng không biết là bữa sáng vẫn là trà chiều bốn người chơi sẽ điện thoại liền lên đường đi tắm suối nước nóng tắm suối nước nóng là màn kịch quan trọng rốt cuộc cái quán rượu này gọi là suối nước nóng nghỉ phép khách sạn tới đây không tắm suối nước nóng tựa như phương tây đã mất đi giờ dù xả lèm mà hạ ca tại lục vũ ninh khuyến k h í c h hạ muao tám rốt cục có đ muốn như vậy sao nữ sĩ trong phòng thay quần áo hạ gia nguyệt n g đổi lại áo t ắ m đôi tấm gương nhìn mấy lần không dám đi ra ngoài lại không luận có hay không lòng tin lấy hình tượng như vậy đối mặt tô bạch vẹn vẹn là thông hướng phòng hành lang vạn nhất đụng tới người sống chẳng phải là xấu hổ chết ngươi có thể hất lên khăn tắm ra ngoài lục vũ ninh dũng cảm gián ôn ai nha ngươi chớ do dự tên đã trên dây không phát không được làm liền xong rồi hạ gia nguyệt n g hét dầm lên mới không muốn ở loại địa phương này làm loại chuyện đó ngươi nghĩ đi nơi nào tạo ý là ai nha đi ngươi lục vũ ninh nắm chặt trên khăn tám lôi lôi kéo kéo mang theo nàng ra phòng thay quần áo thằng đến người tại tình lữ trong phòng hạ gia nguyệt đầu đều là t r ò n váng sau đó nàng xuyên thấu qua sương ngủ, nhìn thấy đã ở trong ao chờ đợi tô bạch sau đó đầu của nàng đình chỉ suy tư liền ngơ ngác nhìn hắn cũng may tô bạch đầu g ó c so với nàng càng choáng hắn vạn vạn không nghĩ tới lại là loại này hào tắm tấu t r ư ơ n g s o n g trội quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm ba mươi mốt có thể thỏa mãn ta sao người đại khái là tại cái gì tuổi trẻ bắt đầu đối với người khác phái thể sắp cảm thấy hứng thú đâu vấn đề này tùy từng người mà khác nhau nhưng dù sao cũng so đối với người khác phái linh hồn cảm thấy hứng thú sớm hơn một chút hạ giang nguyệt nhân viên không thể nói tốt nhưng cũng ít nhiều có thể cùng bạn học chung quanh trò chuyện chút trung học cơ sở thời điểm ngây ngô mà ra vẻ thành thục n h i ê n k ứ sau khi học xong thời gian các nữ sinh luôn yêu thích trò chuyện nam sinh khi đó mọi người thảo luận cái nào nam sinh đẹp trai hạ giang nguyệt luôn cảm thấy đối thoại để cực kỳ không cảm giác bởi vì nàng cảm thấy những người khác dáng dấp không sai biệt lắm liền tô b ạ c h phá lệ mắt khi đó thích tô bạch nữ sinh cũng không nhiều bởi vì đứa nhỏ này từ nhỏ liền một bộ đầu góc có bệnh nặng sắc mặt sẽ ở thi giữa kỳ ngữ văn bài thi trên viết năm nay linh sơn thành phố cải cách giáo dục tệ nạn chi t a gặp viết văn bị làm công điểm sau đó bị ngữ văn lão sư gọi văn phòng mắng hạ gia nguyệt cảm thấy rất may mắn mình thích ra hỏa không có người nào tranh đoạt là vô cùng vô cùng đáng giá mừng thầm sự tình về sau lên trung học phổ thông tô bạch cao lớn ngũ q u a n cũng biến thành phá lệ có góc cạnh đầu góc bệnh nặng cũng thu liễn một ít thế là hãn bản trong động xuất hiện thư tỉnh tần suất càng ngày càng cao hạ gia nguyệt mặc dù cũng đẹp mắt lại là một cái khác đường đi nàng khi còn bé liền cực kỳ đáng yêu sau khi lớn lên ngũ quan trên cơ bản là chờ tỷ lệ phóng đại nàng cảm thấy mình lộ ra rất giống tiểu hài tử mà tô bạch là cái gọi là vương đạo xoài ca đẹp trai cực kỳ chủ lưu thế nhưng là xuyên thấu qua mông lung hơi nước trông thấy tô bạch sóng mắt t r ố n g tránh giống như gọn sóng nàng liền biết mình tại tô bạch trong mắt đã sớm không là tiểu hài tử nha ở lại thật lâu tô bạch hỏi ngươi cái này hào tắm a tại sao muốn m u a loại này a không phải mua là trong nhà vốn là có mẹ ta mang cho ta đến trước đó quên mua đồ bơi cũng chỉ có thể mặc bộ này hạ ra nguyện ngữ tốc cực nhanh nhanh đến mức như cái tô bạch nghe đến mấy câu này tô bạch b ả n trắng lại là cực kỳ chi k ỷ không có đâm thủng chỉ là để nàng nhanh lên tiến đến cua đ ừ n g cho đông lạnh lấy đương nhiên sẽ không đông lạnh đến cái này suối nước nóng trong phòng nóng hầm h ậ m hơi nước bên trong cũng không có khó người hương vị hạ gia nguyệt n g cảm thấy thân thể nóng quá bản năng muốn chạy trốn thân thể lại không nghe sai khiến bàn chân nhỏ đ i ể mặt m nước thử một chút chậm dai trượt vào đi tô bạch phun ra một hơi thật dài ngâm mình ở trong nước liền nhìn không thấy đ ồ bơi có thể giúp hắn tỉnh táo rất nhiều nhưng là làm hạ gia nguyệt tiến vào trong nước dựa vào ở trong ao rời xa hắn một bên khác tô bạch cảm thấy cái gì đều nhìn không thấy tốt đáng tiếc lại không có lý do lừa nàn s u ấ t thủy liền rất giận hạ giang n g u y ệ t phát ra một trận nhàn nhạt tiếng hừ hừ tựa hồ cực kỳ dễ chịu ngâm trong b u ồ n tắm đúng là một hạng có thể thư giãn thể sát tinh thần hoạt động một lát sau tô bạch có chút không chịu nổi tình mịch vừa thúc đẩy đầu óc còn không nghĩ ra biện pháp gì thiếu nữ thanh em ung dung chuyển đến ngươi tới đây một chút làm gì tô bạch hỏi ra lời liền hối hận hận là bất chấp tất cả trực tiếp đi qua cách cục nhỏ cho ngươi vào vai bình thường đều là ngươi cho ta theo hôm nay đến thì ta hạ gia nguyệt n g nói xong gặp tô bạch do dự run dày thanh âm nói ngươi nhanh lên chậm liền không cho ngươi ấn đến vậy tô bạch đào ảo nước chạy tới cùng cái lũ lụt quái giống như xích lại gần về sau còn chưa thấy rõ hạ ca biểu lộ liền bị nàng tiến vào trong ngực vây quanh ở e o dính sát thân thể của hắn so suối nước nóng nước càng thêm nóng hổi tô bạch có chút kinh ngạc bị lần này cho dọa cho phát sợ trong lòng lén lút tự nhủ chẳng lẽ lại hạ ca dự định ở chỗ này đem ta giải quyết tại chỗ đầu góc của hắn chuyển không quá động dưới mắt xúc cảm là tô bạch chưa hề trải nghiệm qua mặc kệ là hắn làm cái thứ nhất ngộng vẫn là bình thường tưởng tưởng không không cho phép cọ lung tung ta không cọ là ngươi đang run nói vậy nha cái này mới là ta tại cọ ngươi nhìn cảm giác hoàn toàn không giống đúng không hạ giang nguyệt đ ỗ n g nhiên run lên một cái ngầm đầu chừng tô bạch một chút ngươi lại làm loạn ta liền đi tốt tốt tốt không làm loạn nhìn qua nàng cậy mạnh dáng vẻ tô bạch trong lòng mềm hồ hồ thiếu nữ thẹn thùng khuôn mặt so hoa đào càng tăng lên hắn có chút cảm xúc sống tới xúc động dần dần từ đôi đến đầu dọc theo x ư ơ n g sống leo lên thể phải đem trí thông minh khu trục g a đại nào cao điểm được rồi ta vẫn là làm loạn đi hạ giang nguyệt bỗng nhiên cảnh giác nàng cảm thấy tô bạch trạng thái không thích hợp liền vội hỏi ngươi cái gì ý tứ ta muốn cho mình thêm điểm kịch diễn trò làm nguyên bộ nha ngươi thường xuyên nói rồi hôm nay giờ đến thiên ta nói xong không đợi nàng phản ứng tô bạch nâng lên mặt của nàng hôn lên môi của nàng bốn mới đầu là con mắt trợ to kinh ngạc con ngươi cùng tượng trưng giấy rủa đằng sau quên rất nhiều năm sau thảo luận mới đầu hôn quá trình hai người đều không pháp chuẩn s á c hình dung cùng uống say như chết như vậy liền nhớ ký lúc kết thúc tô bạch ngồi tại trong ao sang bên trên chỗ ngồi hạ ra nguyệt dạng chân tại trên đùi của hắn cái đầu nhỏ mềm n h ũ n tựa ở đầu vai của hắn cái tư thế này đương nhiên cực điểm mập mờ nhưng bọn hắn lúc ấy đều không rảnh có hơn đầu góc nghĩ nhiều như vậy liền ôm ở cùng một chỗ t h ở sau đó hạ ca tại trên bả vai hắn cắn một cái t h ế miêu miêu trùng c ắ n người không được kêu miêu miêu trùng gọi b ả o bảo được rồi b ả o bảo trùng ai nha ngươi chẳng ghét hạ giang nguyệt cười đánh hắn mấy lần không có chút nào lược đạo lúc này không phải là không muốn dùng sức là thật bị hắn khiến cho không còn khí lực sau đó ánh mắt của bọn hắn tiếp xúc một lát lại nhanh chóng tách ra hừ không thể cứ tính như vậy a tiếp chuyện này cực kỳ nghiêm túc hạ gia nguyệt n g chắc chắn cực kỳ nghiêm túc sụ mặt ta không phải loại kia tùy tiện nữ sinh trước đó giáp giáp tay xoa bóc chân đều làm lợi ngươi lần này không được ngươi ngươi cướp đi ta không cho cười tô bạch che miệng của mình cho nên về sau nếu là ta không gả ra được ta có dị nghị tô bạch như cái học sinh tiểu học đồng dạng nhất tay ta là sinh hoạt tại phong kiến niên đại sao làm sao thân cái miệng nhỏ liền không gả ra được đây ngươi muốn trốn nợ sao hạ gia nguyệt n g ánh mắt đống nhiên túc xát kia không đến mức ai ta cũng biết ngươi người này tương đối truyền thống tốt như vậy về sau ngươi nếu là không gả ra được ta liền bất đắc dĩ tiếp bàn đi hạ gia nguyệt n g không muốn nói chuyện tô bạch gia hỏa này miệng d ầ u cực kỳ còn tiếp bàn nói đến thật khó nghe rõ ràng là chính hắn thân nào có mình tiếp mình bàn đạo lý vụ trộm quan sát đến tô bạch biểu lộ nàng bừng tỉnh đại ngộ sự tình đều đến trình độ này gia hỏa này liền là chờ lấy nàng chờ lấy nàng thổ lộ đâu nhất định l à như vậy không sai tốt xấu rõ ràng hạ gia nguyệt n g không thể để cho hắn toàn nguyện tốt tốt ta không b ị nợ ngươi nhanh từ ta trên đ u ổ i xuống tới đều cho ta ngồi tê ta ta cũng tê dại hạ gia nguyệt buồn bực đầu nhỏ âm thanh bức bức ta ngồi một hồi nữa ngươi không phải là thèm ta thân thể thích cùng ta thiếp bậc ba mới không có hạ gia nguyệt n g cùng cái bị cướp đi đồ hộp anh ngắn từ tô bạch trên thân dịch c h u y ể n khỏi thợ phì phò cọ đến suối nước nóng một bên khác sau đó nàng liền hối hận còn muốn nhiều ôm một hồi nô đúng lúc này nàng chợt phát hiện tô bạch cũng theo tới rồi từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng tại bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ta muốn cùng ngươi thiết thiếp có thể thỏa mãn ta sao ừ, ừ. thối lại bạch chán ghét chết rồi trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm ba mươi hai Thiểu hai miệng cua xong suối nước nóng thay xong quần áo hạ giang nguyệt lúc đầu dự định cùng tô bạch tức giận nhưng là tô bạch dắt tay của nàng hắn bên cạnh trên má dính một ít giọt nước tóc tất s ố n g tô bạch nắm nàng đi vào khu nghỉ ngơi cung cấp cua s o n g các du khách lưu nhàn có thể uống trà ăn điểm tâm cho dù là tuần lễ vàng trong lúc đó nơi này cũng không lộ vẻ nhiều người có thể thấy được lục vũ ninh chọn đất này là thật không sai muốn một bình trà người thật là xấu nào có tô bạch ngữ khí cực kỳ vô tội hạ gia nguyệt n g lại hận hận nghĩ i a hỏa này liền biết g n g ngu mơ mơ hồ hồ liền cùng hắn làm như thế khác người sự tỉnh ngay cả thổ lộ đều không có quả thực liền là cặn bã nam hành vi thua thiệt chết rồi nhưng hết lần này tới lần khác hạ gia nguyệt n g lại rất thích đặc biệt hưởng thụ đợi này quả thực chưa từng có thoải mái hơn sự t ì n h nghĩ như thế nàng giống như cũng không mất mát gì nha cho nên đến cùng là thua thiệt vẫn là không thua thiệt lúc này tô bạch tay khoác lên cái hông của nàng không phải cực kỳ dám luận động có chút ít hối hận suối nước nóng hại chết người đây này vừa ư ớt vừa nóng khiến cho hắn đầu góc đều không rõ ràng không giải thích được liền hôn hạ ca đi ra về sau lại hôn một lần trong cái rủi vẫn có cái may là hạ ca giống như không tức giận điều này không khỏi làm tô bạch rơi vào trầm tư chẳng lẽ nói hạ ca thiên vị loại này cường thế mang một ít thô bạo luận điệu rõ ràng thanh âm của nàng sâu kín lại cũng không q u ẳ n cụ v là một loại một mềm n u n g nịu thần thái. Làm sao? g ư ơ i về về sau. Về sau Ngươi k hạ ô n động g cho chút phép một l i d ạ n gia này. Hạ g nguyệt n g từ ứ c g i nghèo ắ đưa tay bóc hắn n g ư ơ i nghe ta người nghe ta tốt tốt tốt ta nghe người ha ha, ha hai người cười đánh làm một đoàn đánh mệt mỏi ánh mắt đ ố n g nhiên đối đầu lại kìm lòng không đ ặ n g hôn có một số việc một khi bắt đầu sẽ rất khó tiết chế bốn cách đó không xa lý hạo nhiên cùng lục vũ ninh nhìn xem khu nghỉ ngơi trên ghế s a lon dây dưa hai người trận mắt hôm ổn quá mạnh đi ta nguyện nguyện lục vũ ninh lầu bầu một câu tranh thủ thời gian lôi kéo lý hạo nhiên đi thôi chúng ta chuyển sang nơi khác a nha xác thực lý hạo nhiên hướng bên kia lớp nhìn sắc mặt không tốt lắm ta thật chua người chua sao vậy chúng ta cũng có thể nhà có muốn thử một chút hay không kỳ thật ta cũng không như vậy chua ai nha nói đùa ngươi đừng để ý đợi đến bốn người một lần nữa tụ hợp hạ gia nguyệt n g một bộ cực kỳ bộ dáng yêu ớt tô bạch ngược lại là nhảy nhót tưng bừng tinh thần phá l ệ tốt lý hạo nhiên hoài nghi tô bạch có phải hay không tu luyện cái gì đặc t h ù công pháp ma đạo trừ cái đó ra hai người biểu hiện rất bình thường lục vũ ninh cũng không ngừng phá rất bình thường trò chuyện chỉ là bí mật quan sát nàng phát hiện toàn bộ cơn tối hai người đều tại dưới bàn cơm mặt len len kéo tay nhỏ không khỏi phát ra cười nhạo thế nào hạ gia nguyệt cảnh giác không thế nào ai lâu năm có cái nữ sĩ mỹ thể sợ pa chờ cơm nước xong xuôi chúng ta đi xem một chút thôi nô liền ta và ngươi Đều nữ ó i là n sĩ mỹ thể sở ba nha người muốn cho nhà ngươi rõ ràng tự cung sao tô bạch đan trong c h é n s ư ơ n g x ư ờ n nhấc tay biểu thị tán thành vừa vặn chúng ta đi cái kia thể thao điện tử quán nhìn một chút hạ gia nguyệt n g giật giật bờ môi nàng muốn nói thể thao điện tử quán kỳ thật nàng cũng có thể đi nàng hiện tại đặc biệt muốn cùng tô bạch kể cận nhưng lục vũ ninh điên cùng cho nàng nháy mắt cho nên dù lưu luyến không rời cũng chỉ đành tạm thời ngắn ngủi cùng rõ ràng phân biệt bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn giang xuân mai cùng bạch cẩn vận cái này đối lao tỉ m ộ i đặc biệt thích sờ pa nhưng là không quan trọng sờ pa thế nào không trọng yếu nàng liền làm muốn theo lục vũ ninh chia sẻ một chút tâm tình ngày công tâm tình cái thứ nhất khâu là ngâm chân mặc dù qua, qua suối nước nóng nhưng ngâm chân trong thùng tăng thêm thuốc đông ý ỉa rất khó nói đến cùng có công hiệu gì cao thấp có chút an ủi tề hiệu ứng lục vũ ninh điểm hai chén trà c h a n h sau đó bọn họ liền bưng lấy trà c h a n h trò chuyện mở đại khái chính là như vậy nghe nàng kể xong lục vũ ninh hưng phấn ngay cả toát nửa chén trà tranh ấy ra, ra ra rất ngọc nha nói như vậy dù một cúc ụ c rốt cục k hai k i ê u à, từ hôm nay trở đi các ngươi liền ở cùng nhau à nha cùng một chỗ xem như thế đi cái gì gọi là xem như chúng ta cũng không thổ lộ liền ai nha dù sao lung ta lung tung lục vũ ninh rất là rung động cái này còn có loại này thao ta ca ta phục các ngươi cái này đối ta là thật phục là ta chưa từng thấy qua hoàn toàn mới phiên bản Kỳ thật thổ lộ cái gì không trọng yếu nha hạ gia nguyệt cơ b à n chân nhu nhu nhắc tới xác nhận tâm ý là được rồi chúng ta bây giờ ở cùng nhau lại có thể ôm một cái có thể hôn hôn tốt bao nhiêu nha lục vũ ninh y nguyên không thể lý giải chỉ có thể quy kết làm vợ chồng trẻ niềm v u i thú hạ gia nguyệt n g hiển nhiên có mình đặc biệt lý giải nàng cùng tô bạch quá quen thuộc có mấy lời bày ở ngoài sáng ngược lại rất khó rất khó nói ra miệng cùng hắn hôn định trong n g a y mắt nàng liền đã cảm nhận được tô bạch tâm ý không cần dư thừa ngôn ngữ về sau lại tìm một cơ hội để hắn thổ lộ thử đầu tiên là mỗi ngày cùng hắn hôn hôn đợi đến hắn quen thuộc thành nghiện hạ gia nguyệt n g lại đột nhiên mức thoái vị để tô bạch nói thích nàng không nói liền không cho thân kế hoạch thông hhhh <cười> mặc sức tưởng tượng tương lai hạ gia nguyệt phát ra kỳ quái tiếng cười nguyện người ta người cái、này. sợ không phải bị tô bạch cho hôn ngốc rồi đại nao thiếu dưỡng trí lực giảm xuống lục vũ ninh có chút lo hâu sờ lên c h á n của nàng ta mới không ngốc hạ gia nguyệt n g lấy ra tay của nàng giận trách rõ ràng mới ngốc thế mà cho tới hôm nay hành động hôn hôn thư thái như vậy hắn khẳng định hối hận không sớm một chút hành động đi hhh <cười> phụ trách bóp chân hai vị tiểu thư tỷ đạp trên hạ gia nguyệt n g cười ngây ngô âm thanh tiên phòng thấy tình cảnh này không khỏi bóp cổ tay mà thán tốt bao nhiêu cô nơ a đáng tiếp đầu góc hư mất bốn thể thao điện tử trong quán hhhhhh <cười> dép xép tuyến bị đánh ra bắt năm phút đồng hồ không hai hương vị cực kỳ thất thiết giống như là tô bạch có thể làm ra sự tình nhưng lý hạo nhiên vẫn cảm thấy tô bạch trạng thái có điểm gì là lạ hắn tiếng cười kia cũng quá khích người bình thường chơi đùa thời điểm trên mạng bị bắt hắn là sẽ cười nhưng đó là nhẹ nhàng thoải mái cười hiện tại cái này liền không đồng dạng cùng phạm tiến chúng cử không kém cạnh chuyện gì xảy ra đâu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ò tá diên n i n h lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm ba mươi ba ghi chép tốt đẹp trong né mắt cái gọi là thể thao điện tử quán liền là trùng tu sau một điểm lấy tiền nhiều một chút quán net đã từng có một đoạn thời gian lưu hành gọi internet cà phê hiện tại internet cà phê giống như bức cách không quá đủ rồi tinh minh các lão b ả n nghĩ ra thể thao điện tử quẳng cái tên này nhưng nơi này hoàn cảnh s á t thực cực kỳ tốt để lý hạo nhiên cảm thấy phi thường hưởng thụ lý hạo nhiên khi còn bé đều là tại quán net đen chơi hút không ít hai tay khói dứt khoát hắn nhánh khí quản cùng phổi đều rất khỏe mạnh đây là không thể nghi ngờ là một loại may mắn rộng rãi chỉnh t ề hoàn cảnh phối hợp tô bạch cười n g n g liền là một loại khác hữu vị nơi đây người ở thưa tớt ánh đèn lờ màn hình chỉ riêng đem tô bạch mặt chiếu lên giống như là phim hàn bên trong biến thái tội phạm giết người hhh con trai đừng hắc ta có thể bình thường điểm không lý hạo nhiên cổ có chút rét run ta rất bình thường a tô bạch nết miệng cười ta cảm thấy hiện tại rất không tệ càng giống biến thái phạm nhân g i ế t người a đợi đến tô bạch cười mệt mỏi lý hạo nhiên mới dám hỏi t ắ m suối nước nóng thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói trước đi tô bạch ngược lại đem một quân a ta có cái gì dễ nói ngươi cùng ngươi nhà ninh ninh a thần hắn meo nhà ta ninh ninh chúng ta lại không đi tình lữ phòng cho nên các ngươi là tại ao lớn bên trong cua a Đúng、à. lý hạo nhiên một mặt lẽ thẳng khí hùng không phải đâu tô b ạ c h gái gái đầu hắn nhớ ký dựa theo hạ gia n g n g u y ệ t thuyết pháp lục vũ ninh cũng mua p h ỏ n g cho nên khẳng định là nói dối vì để cho hạ gia n g n g u y ệ t có loại tiểu tỷ bội cũng làm ý nghĩ đến mức chẳng phải t h ẹ n thùng cái này lục vũ ninh tâm địa đại đại tích xấu không đúng đại đại tích tốt hhhh em gái ngươi lại hắc đem ngươi đầu đập nata đánh xong trò chơi lý hạo nhiên phát hiện cái này đ ồ bỏ thể thao điện t ử cửa quán miệng bảy mấy chương bàn bóng bàn ma q u y ề n sát trưởng nói muốn đi thử một chút đây cũng là hắn tại quán nét đen thời kỳ bồi dưỡng kỹ năng lúc ấy tuyển khóa thời điểm lý hạo nhiên còn tuyển bi a khóa đáng tiếc rút thăm không bên trong nghị tuyển bi a khóa người vẫn là rất nhiều lại nhẹ n h ó m lại chơi vui khóa thể dục ai không yêu đâu tô b ạ c h không có ý kiến gì liền đi qua nhìn lý hạo nhiên đánh tìm địa phương mua chai nước uống uống uống không đến một nửa bỗng nhiên có người chọc chọc cánh tay của mình quay đầu nhìn lại là cái cô gái xa lạ núng n g u thanh n m nói có thể thêm một chút ngay tại đẩy cán ngắm cầu lý hạo nhiên hổ khu chấn động d i n g thật hắn còn là lần đầu tiên tại hiện thực bên trong nhìn thấy bằng hữu bị nữ sinh bắt chuyện tô bạch thật là một cái thần kỳ nam nhân a không được tô bạch lắc đầu lấy điện thoại di động ra thắp sáng màn hình khóa màn hình giao diện trên làng ngay tại họa máy móc v ẽ kỹ thuật hạ ca ánh nắng vẩy vào bên cạnh trên mặt như bảo thạch giống như lấp lánh sau đó hắn một mặt đắc ý b ấ c bức đây là bạn gái của ta thế nào đẹp mắt ta dạng này a xin lỗi m ọ từ liếp mắt thời điểm ra đi còn nhỏ giọng thầm thì bị điên rồi tú ngơi n g ự đâu lý hạo nhiên cũng là rất bội phục nếu như là hắn lời nói khẳng định làm không được tú đến như thế tươi mát tự nhiên về sau hắn mới ý thức tới tô bạch tươi mát tự nhiên đại khái là kinh nghiệm sản phẩm bởi vì không đến sau mười phút lại có nữ hải tử đến bắt chuyện vẫn như cũng là khẽ mỉm cười thắp sáng điện thoại tự hào mà đắc ý ngữ khí nói thực ra cực kỳ thiếu đánh bị điên rồi tú h ngươi ngựa đâu lúc này tô bạch nghe được thế là vị thứ ba nữ hải tới thời điểm tô bạch tiên cơ phô bảy điện thoại khóa màn hình sau đó tuyên bố nói ta đây không phải tú chỉ là để cho ngươi biết cùng nàng cạnh tranh không có cơ hội ta là ngươi không có được nam nhân đối phương sửng sốt một chút biểu lộ cổ quái nhưng như cũng duy trì lễ phép n g ư ơ i tốt ta là tô tất thành lao sư trợ lý lao sư đã tại bao sương trở không khí đột nhiên yên tĩnh ha ha ha lý hạo nhiên không kèm được cười ngươi ngựa đâu bất hiếu tử tôn tô b ạ c h có chút thẹn quá hóa giận chuyển hướng vị này xa lạ t ỷ t ỷ không phải hắn lấy trước trợ lý không phải cái năm sao làm sao tính bất ngờ chuyển đến rồi không có tính chuyển ta là mới tới trước đó trợ lý từ chức từ chức vì cái gì bởi vì đối phương rốt cục kịp phản ứng tô đồng học chúng ta vẫn là đi trước bao sương đi à, đúng nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương tô bạch vỗ vỗ lý h ạ o nhiên con trai chính ngươi chơi một hồi con à, ta đi nhìn mắt ông nội ngươi đi một lát sẽ trở lại tô nam sĩ thế mà cũng tại nhà này nghỉ phép khách sạn bên trong đây thật là đủ ly kỳ đương nhiên tô bạch cũng sẽ không tự cho là đúng đến cho rằng lao cha là chuyên đến xem hắn lấy tô tất thành nước tiểu tính có thể thuận đường đến một chuyến đã là tình thương của cha đại bạo phát sản vợt quả nhiên tiến ưu tính nhã gây nên bao xương tô bạch đã nhìn thấy lao cha ngồi đối diện cái xa lạ trung niên phổ xấu hơi chọc nam tử tới tới, tới tiểu bạch tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này là các ngươi hệ dương lão sư tô tất thành hô dương lão sư tốt tô bạch tùy tiện c h à o hỏi ai tô bạch đồng học tốt dương lão sư nhìn từ trên xuống dưới cùng cha ngươi thật giống mỗi một vị lần đầu gặp gỡ tô bạch cùng tô tất thành cùng k h u n g người đồng đều sẽ phát ra tương tự c ả m g khái hai người cơ bản cũng là một cái khuôn đúc r a đẹp trai c ù n g cố này cơ linh kỉnh đều hoàn mỹ di chuyển đối với loại này c ả m g khái tô tất thành luôn luôn không hiểu tự hào ha ha cũng không sao đứa nhỏ này cùng ta cái nào cái nào cũng giống như cùng hắn mẹ kiên là một điểm, điểm giống nhau đều chờ đến a Ta vợ trước còn bởi vậy hoài nghi tới tử không phải thân、sinh. Một vợ vậy còn nghi không sinh. bởi hoài hải phải đơn o ạ n trầm mặc về sau, d ư giản Láo Sư sâu kín h ỏ cái kia. h i hàn i hải mẹ hắn, luôn có thể xác định luôn l có xác tử m ì huyên sinh sẽ Nói nhảm, ta nói di nhảm, ha ha ha ha. Không đứng đắn, cũng ha ha ha ha. h A. ta vừa, c là ể n Đơn giản hàn h u y về sau tô bạch mới biết được dương lão sư mặc dù treo ở ninh hải lý công đại ô tô buộc xuống mặt trên thực tế lại tại khoảng cách trường học hai mươi mấy cây số xa sản nghiệp vườn khu công việc không chịu trách nhiệm bản khoa dạy học liền mang mang thạc sĩ sinh chủ yếu thời gian đều tại làm trường học mong đợi hợp tác hạng mục về sau có cái gì không dễ mua đồ vật hoặc là khó tìm tư liệu đều có thể hỏi ta dương lão sư rõ ràng cùng tô bạch lôi kéo làm quen bộ xong gần như liền đứng dậy cáo tử vậy ta rút lui trước a còn có buổi họp tô lão sư các ngươi c h ậ m rãi chơi à. được rồi ta đưa tiễn ngươi ai nhà không cần đưa không cần đưa ngươi cùng ngươi con trai chơi đi hài tử lên đại học thật vất vả gặp một lần ai nhà đến đưa đến đưa kỳ thật hài tử lên đại học trước đó ta đều chẳng muốn gặp đem dương lão sư đưa tiễn về sau tô tất thành nhảy lên trở về c ù n đập đuổi ở khảo tiểu bạch học được bản sự a ba tháng không gặp thế mà pha được lao hạ nữ nhi a làm sao ng khá lắm các ngươi ngồi nơi nào ông gặp thời điểm ta đều cho v ô xuống tới nói tô tất thành dương dương đắc ý biểu hiện ra trong điện thoại di động video tô bạch mặt t á i đi đưa tay lấy điện thoại bị sớm có d ự liệu tô tất thành t r á n h thoát gấp gấp ta gấp trái trứng còn không phải ngươi cả ngày liền làm những này ra không biết xấu hổ phá sự làm sao lại già không biết xấu hổ rồi ba ba cái này gọi ghi chép tốt đẹp trong máy mắt đầu tuần vừa mua điện thoại mới không cố gắng lợi dụng chẳng phải là thua thiệt lớn nói xong tô tất thành còn thao tác bắt đầu video cho ngươi mẹ phát một phần tô bạch luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm ba mươi bốn loại sự tình này không muốn a bình thường tới nói bạch cẩn vận về tô tất thành tin tức tần suất bình quân ba ngày một lần cái này rất bình thường năm đó hai người ly hôn lý do liền là cùng một chỗ là lẫn nhau trả tấn sau khi tách ra là riêng phần mình đặc sắc bọn hắn hiện tại cũng làm được riêng phần mình đặc sắc cho nên xác thực cũng rất ít q u ấ y dày đối phương sinh hoạt cho nên tô tất thành phát video bạch cẩn vận khả năng đến ba ngày sau mới có thể nhìn cái này khiến tô bạch cảm thấy cực hạn tra tấn thói quen của hắn là muốn chém giết muốn dốc thị tranh t thủ thời gian đến mà không phải có cái trong ba ngày ngẫu nhiên phát động bom h ẹ n g i ờ k i a video quá xấu hổ phải không ngơi cho bạch nữ sĩ gọi điện thoại chứ sao tô bạch đề nghị nhắc nhở nàng nhìn dù sao cũng là con trai cùng tương lai con dâu lần thứ nhất bên trong cái gì ta mới không đánh cùng người mẹ trò chuyện là sẽ rơi tâm tình tốt đẹp như thế chạm vào tối sao có thể làm loại chuyện này tô tất thành cười đến có chút gà tặc đến con trai đừng nghĩ nhiều như vậy bồi ba ba uống rượu được tôi tại tô bạch lúc còn rất nhỏ t ô tất thành liền bắt đầu bồi dưỡng tiểu lượng của hắn cái này dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt thậm chí truy đến cùng bắt đầu là pháp pháp nhưng lúc đó tô bạch trẻ người non dạ k q u ê n lão cha là dùng cớ gì lừa hắn uống tóm lại tô bạch tốt nghiệp trung học thời điểm tiểu lượng cũng đủ để đem cái kia dạy hai mươi năm năm vật lý từng tại thi đại học tiệc ăn mừng trên lấy một địch năm chủ nhiệm lớp cho giót đổ nhưng tô bạch bình thường không uống rượu thói quen tô tất thành ngược lại là thường xuyên uống làm k h ó để tổ đại lão bản đi lại khớp nối là một mặt một phương diện khác hắn cũng xác thực tốt cái này miệm tô tất thành từ giữa rút ra một bình rượu hắn luôn luôn c ó mặc k tức cũng đã là công thành d i à n h toại thiến hoa khoa máy tính đại lóc bản tô tất thành vẫn như cũ đối xa xỉ phẩm không hứng thú gì trên một điểm này hắn cùng tô bạch cách nhìn nhất trí giá cả vượt qua hắn sử dụng vật giá trị liền không nên mua nhưng bạch cần vẫn thích xa xỉ phẩm chỉ cần là nàng thích thiết kế liền sẽ mua có lẽ đây là nàng cùng tô tất thành tại trên sinh hoạt một cái rất lớn điểm phân cách tô tất thành lương chính là một cái nào đó bảo không chính hiệu dung lượng rất lớn nhưng tinh xảo thiết kế để nó tạo hình phẳng lại thể tích nhìn không cồng k ề n giá gốc hai trăm tám mươi tô tất thành chọn lấy cái giảm giá thời gian mua điệp ra ưu đãi khoán cùng kiếm tiền tệ chỉ tốn sở dĩ đối cái giá tiền này ký ức khắc sâu là bởi vì tô tất thành lúc ấy đặc biệt cho tô bạch phát tin tức khoe khoang cái này sự kiện rõ ràng cho học sinh phát tiền lương đặc biệt lớn thu bút mua cái bao lại như thế tiết kiệm thật là một cái làm người khó hiểu ba ba tô bạch thuần thục rót rượu cái gọi là rượu đầy trà bất mãn là tô tất thành luôn luôn tuân theo p h á p tắc gia hỏa này tuy nói n ã o mạch kín so tô bạch còn muốn kỳ quái nhưng một chút thế hệ t r ư ớ c thích giảng quy củ hắn vẫn là sẽ giảng rượu lắng lưu lan núi rượu sái bốn mươi hai độ biết cha ngươi ta vì cái gì thích uống cái này nghe được câu này tô bạch phảng phất được mở ra cái nào đó giấu ở trong cơ thể chốt mở trong nháy mắt hai tay che lên lỗ thai tô tất thành phảng phất không nhìn thấy đồng d ạ n g phối hợp nhắc tới năm đó mụ mụ n g ư ờ i mời ta uống rượu uống liền là cái này sau đó nàng liền đem ta ngủ lại sau đó liền có ngư ơ i đoạn này t ì n h sử tô bạch nghe qua không biết bao nhiêu lần cha mẹ hắn là kinh điện chưa kết hôn mà có con lúc ấy bạch cần vận sau khi tốt nghiệp đại học trở về quê quán linh sơn thành phố tại cái nào đó xí nghiệp nhà nước sở nghiên cứu công việc tô tất thành là đến từ thiến hoa đại học thực tập sinh bạch cần vận bị lãnh đạo phân phối phụ trách tiếp đại hắn kết quả tiếp đãi buổi triều đầu tiên liên tiếp đãi lên giường nhưng thật ra là cái có chút lãng mạn cố sự nhưng thả vào niên đại đó càng nhiều hơn chính là bị người chỉ trích nhất là đối với bạch cẩn vận tới nói t ô tất thành có chút băn khoăn tăng thêm hắn s á c thực cảm thấy bạch nữ sĩ cực kỳ hợp khẩu vị thế là sau khi tốt nghiệp không cố ra người phản đối tiến về linh sơn thành phố tòa này tại tổ quốc kinh tế bố cục trên ý nghĩa không có gì tiền đồ thành nhỏ công việc cũng cùng bạch cẩn vận thiếm hôn chuyện xưa của bọn hắn bên trong hoàn toàn là tốt đẹp bộ phận vẹn vẹn như thế mỗi lần uống như lan núi rượu sái trước đó tô tất thành đều sẽ đem một đêm kia cố sự giảng một lần đại khái tốn hao ba phút mặc kệ tô bạch vui không vui nghe hắn đều m u ố n giảng giống như là bất hạnh mắc phải mỏ bậc san dưới mẹ trứng lại giống là một loại nào đó triệu hoán tả thần tông giáo nghi thức lần đầu tiên nghe là mới mẹ lần thứ hai nghe là không thú vị đằng sau liền đều là hành hạ cho nên tô bạch dưỡng thành bịt lỗ thai phản xạ có điều kiện cũng chuẩn xác tại tô tất thành vừa vặn giảng cho tới khi nào xong thôi vung ra tay hoàn mỹ cho nên nói à ngươi phải hiểu được một cái đạo lý có thể quanh năm suất tháng dính vào nhau còn hợp người là cỡ nào khó được không phải chờ một chút tô bạch trên mặt tràn ngập kinh ngạc ngài làm sao còn làm lên phiên bản giải tới tiểu t ử túi ta đây là để ngươi hiểu được c h â n quý tô tất thành nhấp một miếng rượu mang theo nếp nhăn nơi khóe mắt k h ó e mắt tràn đầy trí tuệ trên trời rơi xuống hệ liền là g i á p r ư ỡ i thanh mai trúc mã mới là vương đạo cha ta rất không cần phải chỉ ít kia là mẹ ta nói người ta là g i á p r ư ỡ i quá mức hại ta liền thuận miệng nói nếu là nàng tại cái này ta khẳng định không dám liên la chính là mẹ ta như vậy hung liên la là, là được đối với bạch cần vẫn tính tỉnh hai người ngược lại là có thể đạt thành trung nhận thức độ ụ chén lại uống một bụng tô tất thành cảm giác giống như có cái gì không đúng vỗ c h á n một cái mụ n ộ i nó quên dọn thức ăn lên tiểu chu vị t i a t r ư ớ c đó đem tô bạch gọi qua tướng mạo thanh tú nữ tử theo tiếng mà vào ờ để phục vụ viên mang thức ăn lên được rồi x o ặ t cửa đóng mở quán rượu này người cùng ta là bạn học thời đại học cho nên lần này tới ninh hải nói chuyện liền ở nơi này vừa vặn cùng ngươi đụng tới tới tới tới uống hốt trượt ô bạch mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ ngài mới chiêu trợ lý nhìn xem rất ngon a lai liệt、like、gì nhấc lên cái này tô tất thành sắc mặt có chút cứng n gắc không có gì địa vị hắc u có biến tô bạch bén n mẹ bắt được mấu chốt c ư ờ i xấu xa mau mau chi tiết đưa tới không phải ta cùng ta mẹ nói ngươi mới chiêu cái cự nhũ kính mắt to lờ nương trợ lý dự định quy tắc ngầm nàng nói mỏ gì đâu tô tất thành đập hắn một bàn tay nổi giận nói kia là ta giúp đỡ học sinh a n h a việc này tô bạch ngược lại là biết tô tất thành năm nay tuổi mụ bốn mươi sáu cái tuổi này giáo sư nếu như là thực quyền chính cao bình thường mà nói đều rất có tiền người loại sinh vật này có tiền liền luôn m u ố n tiêu mỗi người có tiền đều có không giống nhau dùng tiền phương thức tô tất thành dùng tiền phương thức càng kỳ lạ hắn thích tìm ra cảnh b ậ n hàn học sinh cho bọn hắn phát số không lợi t ứ c vay điều kiện tiên quyết là học sinh kia đến yêu quý học tập lại có được thiên phú nói một cách khác liền là đến tô tất thành nhìn xem thuận mắt cảm giác giống như là đang chơi dưỡng thành hệ trò chơi điện thoại mà lại nhiều ít xem như đối với xã hội có chút có ích a hắn từng như thế đánh giá mình hành vi trước đó trợ lý sinh âu lục mỗ đại học tiến sĩ đào tạo sâu đi mới trợ lý là tô tất thành giúp đỡ qua học sinh thạc sĩ tốt nghiệp nhất định phải đến cho tô tất thành làm phụ tá khuyên đều khuyên không đi ấn lý thuyết nặng có thể đi đại hán cầm lương cao cũng không biết là cái gì tâm tính còn có thể cái gì tâm tính a dự định báo ân thôi lấy thân báo đắc nào g t ô bạch khoa tay múa chân biểu lộ khoa t r ư ơ n g mù mấy cái lọc đạo ba ba tài giá loại chuyện đó loại sự tình này không muốn a hy vọng ba ba đời này nhớ kỹ mụ mụ dù là không thể hoàn toàn nhớ kỹ nhưng ít ra ba mươi tuổi chưa qua điểm đi t ô tất thành là thật bị con trai cho cả bó tay rồi sửng sốt nửa ngày mới thở dài nói ngươi liền nhất định phải chơi cái này nát lạnh liền chơi liền chơi được thôi ngươi vui vẻ là được rồi t vậy ta khẳng định không nói a thân yêu ba ba hai ta ai cùng ai à, ha ha ha. a ha ha ha ha trong bao sương tràn đầy khoái hoạt không khí trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm ba mươi lăm hạnh phúc hôn mê bất tỉnh uống rượu xong tô bạch trở về phòng trong lúc đó hạ gia nguyệt n g hỏi hắn ở đâu nói muốn cùng nhau ăn cơm tô bạch nói bồi lao trà đâu hạ gia nguyệt n g tỏ ra là đã hiểu liền để hắn ăn xong trực tiếp trở về phòng kỳ thật hạ gia nguyệt n g cũng nghĩ ra nhập trận này phụ tử cục t i ế c là không làm gì được nghĩ đến muốn gặp tô tất thành lấy nàng hiện tại cùng tô bạch quan hệ luôn cảm thấy xấu hổ ngay tại gian phòng chờ hắn trở về đi nàng ố n tại trên giường đọc sách lực chú ý tăng ăn g ã thẳng đến tô bạch quét ra cửa mới hôm một chút đứng lên giống như là ngồi phịch ở trên ban công phơi nắng rốt c u c đợi đến chủ nhân về nhà miêu miêu lớn tin tức tô bạch đóng cửa thật kỹ t h â n lẩm bẩm hề hề cha ta muốn bắt đầu một đoạn mới tình cảm tô bạch đem vị kia mới tinh nữ trợ lý giảng cho hạ gia nguyệt n g nghe hạ gia nguyệt n g rất là ngạc nhiên lại biểu hiện được không phải quá cảm thấy hứng thú đáy mắt hiện ra ưu á n càng làm giận chính là tô bạch kể xong về sau thế mà tựa ở bên giường chơi điện thoại tựa hồ i hoàn toàn đem nàng không để mắt đến rõ ràng buổi chiều mới cái kia ban đêm nhìn thấy thế mà không chủ động ô m ta hừ hạ gia nguyệt vẫn tức giận mọc lên mọc lên bỗng nhiên bắt đầu bản thân nghĩ lại có thể hay không tô bạch không có mãnh liệt như vậy muốn cùng nàng ôm một cái hôn hôn tâm tình hoặc là thay cái góc độ tới nói là nàng dục vọng quá mạnh đối với vấn đề này hạ gia nguyệt n g có chút mờ mịt các nữ sinh bí mật thỉnh thoảng sẽ trò chuyện một ít cực kỳ ô chủ đề nhưng nàng thường thường đều là tránh đi r a mặt tương đối mỏng nàng bình thường đều là một mình trộm ô quay đầu nhìn thoáng qua dương lớn một bên khác tô bạch tại đối điện thoại cười ngây ngô không biết đang nhìn cái gì xa điều video hạ gia nguyệt n g nghe được vài tiếng mẹo tê ơ đại khái là liên quan tới sùng vật ta hẳn là sẽ không chú ý tới bên này hạ gia nguyệt tranh thủ thời gian mở ra điện thoại lục soát nhìn hồi lâu ra kết luận luôn muốn cùng thích nam nhân ôm ôm ôm hôn, hôn là nữ sinh rất bình đợi chút nữa ra ngoài dạo chơi tô bạch không biết lúc nào lại gần thình l i n h m ộ t câu đem hạ giang nguyện d ọ a cho cái quá sức nô、no, ra ngoài không đi ra ta đừng đi ra ngoài khách sạn mái nhà có chơi vui đi xem một chút chứ sao không đi hiện tại nàng đương nhiên là không vui đi ra ngoài ở chỗ này không ngoại nhân nhìn xem có thể thân thật lâu có thể ốn tại rõ ràng trong ngực đi ra lời nói đụng tới người sẽ thẹp t h ù n g tô bạch rốt cục phát hiện hạ ca giống như không quá cao hứng xích lại gần quan sát người uống rượu hạ giang nguyện h ú h ú cái mũi từ tô bạch trên thân người được nhàn nhạt mùi rượu a tôi h chút. Vậy ngươi nhanh đi đánh h e o giúp uống ngươi răng. tiện đi ta tra tùy một Vậy k n g có v ệ c cho gì, không Không răng không ta Thôi ta, tô vị đánh hôn. lớn. bạch ngượng ngùng đi đánh răng đi đến cửa phòng rửa tay mới phản ứng được chờ một chút ý của ngươi là ngươi muốn ta không có hạ giang n g u y ệ t chiến thuật bỏ mặt ngươi ngươi xấu như vậy khẳng định muốn hô n ta ta liền liền cảnh cáo ngươi một chút nói xong lại che kín chăn mền chỉ lộ ra cái đầu nhỏ tiến vào miêu miêu trùng hình thức tô bạch gật gật đầu hoàn toàn đã hiểu tranh thủ thời gian cả cái răng trở lại trên giường nhẫn lấy hạ ca hôn lửa này mới đầu nàng đẩy hắn ngược đẩy về trước mấy lần không đẩy được liền từ bỏ chống cự thân thể dần dần mềm xuống tới sau đó tô bạch tựa ở đầu giường đưa nàng đặt ở trong ngực dựa vào cho nàng một chút thời gian điều chỉnh hô hấp đột nhiên cảm giác được loay hoay hạ ca cùng loay hoay bút bê nàng cũng xác thực giống bút bê đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo nhưng nàng so bút bê chơi vui nhiều hạ g i a nguyệt n g một bộ hài lòng bộ dáng đáy lòng hơi có chút bị khuất ra hỏa này một lời không hợp liền đánh mấu chốt là nàng còn cực kỳ hưởng thụ về sau giữa hai người có mâu thuẫn nếu là hắn còn tới chiêu này nàng nhưng chống đỡ không được mang ý nghĩ ngươi không thể bắt nạt ta nha thế là nàng c h ó t m ũ i định tại tô b ạ c h ngực thấp giọng nhắc tới ừm cũng không thể vượt qua giới hạn vậy liền càng không có thể ai nha ngươi đừng buồn lo vô cớ ngoan b ả o bảo tô b ạ c h nói túi đầu hôn một cái vành thai của nàng động tác này để hạ gia nguyệt n g giống như là bị kim đâm bàn chân vẹo một cái rời đi tô b ạ c h ôm ấp hận hận chừng mắt liếc hắn một cái sau đó liền tiến phòng vệ sinh hô hô thiếu nữ tựa ở trên cửa che ngực nhịp tim cực kỳ kịch liệt vừa rồi nghỉ ngơi đều chắn bỏ tại sao có thể như thế có cảm giác nha so tô mạch bàn tay lớn sờ đầu nàng thời điểm càng có cảm giác ô ô nàng cảm thấy mình thật không có tiền đồ tại tô bạch mặt trước lại m ẫ n cảm lại dễ dụ quả thực đều thành con mèo nhỏ chán ghép bốn ban đêm lúc ngủ tô bạch không tiếp tục gây sự hai người nằm thẳng tại hai bên tới trước khác biệt chính là bọn hắn là nắm tay ngủ hạ gia nguyệt chủ động đưa tay luồn vào tô bạch ẩu trăn còn dọa tô bạch nhảy một cái sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm tô bạch mở mắt ra không n g o ạ i ý muốn xem đến hạ ca thần kỳ tư thế ngủ hai đầu trắng non đùi kẹp lấy chân mềm không có mặc quần ngủ chỉ có màu trắng tinh tiệu khả ái tô bạch phát hiện nàng cực kỳ thích màu trắng cánh tay thì là ôm tô bạch cánh tay bên mặt dính sát tô bạch mặt mo đỏ ửng n ế m thử chậm d ã i tránh thoát lại bị nàng ôm chặt hơn nữa chớ đi được không nghe thấy trong miệng nàng mơ hồ không rõ lầu bầu tô bạch đình chỉ động tác ai cũng chỉ đành thuận theo nàng rồi nhưng mà hạ giang u y ệ n động tác kế tiếp lại làm cho tô bạch có chút bị không được nàng nâng lên một cái chân h ư ớ n g tô bạch trên thân thả vị trí sơ lược xấu hổ tê tô bạch hít vào một ngụm hạ ca trên thân mùi sữa mùi sữa khí tình huống nguy cấp đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp thiếu nữ bên đùi da thịt kỳ diệu xúc cảm giống như tơ lụa giống như nếu chỉ là va vào cũng không bị gì mấu chốt là hạ ca loại này nửa ngủ nửa tình trạng thái thích cọ lung tung nếu như bây giờ đem hạ ca đánh thức cực kỳ xấu hổ không gọi tình đi vạn nhất đợi lát nữa bị nàng sự thật chứng minh tô bạch đánh giá cao định lực của mình hắn còn không nghĩ rõ ràng nên làm cái gì liền không nhịn được đông nhiên khẽ run dày nguy rồi cái này k h ẽ động hạ ca rốt c ụ c tình nàng xoa xoa con mắt ngơ ngác nhìn qua gần trong gang tấp tô bạch hai người nhìn nhau thật lâu a a a xấu hổ giận dữ khó chống chọi thét lên trong phòng vang lên bốn lần này hạ ca tại trong toa lép nhẫn nhịn hơn nửa giờ tô bạch đối với cái này cảm thấy phi thường không ổn nhưng khi nàng ra thời điểm nàng lại cũng không làm sao tức giận chỉ là tựa hồ cực kỳ chính thức dắt lấy tô bạch mặt đối mặt cùng hắn nói chuyện về sau không cho phép phát sinh loại sự tình này ừ m biết đến tại ta tỉnh dậy thời điểm làm ừ m biết a tô bạch người t r ò n váng cái gì ý tứ đúng đấy tử nam hải tử đều có phương diện kia nhu cầu nhà nếu như ngươi nhịn không được ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết nhưng ngươi không thể tự tiện tại ta ngủ thời điểm hiểu không hạ giang nguyệt cơ hồ muốn nói không ra lời cuối cùng chỉ có thể hướng tô bạch trong ngực nào cái chán đỉnh lấy bộ ngực của hắn tô bạch ngơ ngác ngáy mắt đ ỗ n g nhiên cười ngươi ngươi cười cái gì ta thích ngươi hạ gia nguyệt n g đ ỗ n g nhiên cứng đ ở ngầm đầu trên mặt viết đầy khó mà đưa tin lúc đầu muốn đợi đến về sau tìm thời gian chính thức thổ lộ chỉ là chuyện đã xảy ra hôm nay quá đột ngột đã coi như là biên giới bên trong cái gì hành vi ta cảm thấy ta không thể đợi thêm nữa kia không phù hợp bức thư của ta cho nên ta thích ngươi vọng đều biết đây đại khái là hạ gia nguyệt đời này mới thôi hạnh phúc nhất thời khắc thế là nàng hạnh phúc hôn mê bất tỉnh trổi quất giác thanh lý ọ c t i hạo nhiên hạ nhớ tới khi còn bé nhìn qua văn học tác phẩm nổi tiếng vào niên đại đó chỉ có một ít nhà xuất bản xuất bản thanh thiếu niên trong ngoài nước tác phẩm nổi tiếng tùng thư siệc di mới sẽ không bị các lão sư định nghĩa là tạ thư hắn đương nhiên không có tiền mua nhiều như vậy tùng thư bình thường đều là cọ đồng học nhìn hắn nhìn qua rất nhiều nước ngoài tác phẩm nổi tiếng cái này trong đó lấy châu âu số lượng nhiều nhất nhìn đến mức quá nhiều lý hạo nhiên liền tổng kết ra một đầu kinh nghiệm từ trước châu âu các quý phụ lưu hành ngất gặp gỡ cái gì sự t ì n h động một chút lại c h ó n g cái này khiến lý hạo nhiên cảm giác rất quái lạ bởi vì hiện thực bên trong ngoại trừ tâm suất huyết nao không tốt t r ú n g láo niên người bên ngoài hắn cũng chưa thấy qua ai bởi vì nghe lời gì giắt ngất đi á chớ đến loại sự tình này vạn vạn không nghĩ tới kiến thức cái thứ nhất thắng lệ lại là hạ ca tóm lại vẫn là chúc mừng nha lục vũ ninh nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh rốt cuộc tu thành chính quả rồi xem như thế đi hại kỳ thật ta cũng là có chút điểm xúc động tô bạch có chút ngượng ngủng hẳn là chuẩn bị một cái long trọng thổ lộ mới đúng tô bạch đương nhiên không nói cho bọn hắn thổ lộ nguyên nhân thực sự vậy quá không thích hợp thiếu nhi tại phương diện kia tô bạch là cực kỳ truyền thống truyền thống trình độ không thua gì hạ ca mà lại hắn cũng là t h ẳ n g xuất tính tình từ khi ý thức được giấu ở trong lòng tình cảm liền vẫn muốn cùng nàng nói hôm nay thật sự là không kéo cả ở long trọng thổ lộ may mắn không có đột nhiên thổ lộ đều trắng long trọng thổ lộ sợ không phải muốn trực tiếp chết bất đắc kỳ tự a lục vũ ninh trêu c h ồ n nói nói cũng đúng tô bạch gật đầu đồng ý cảm khái nói nhà ta bảo bảo a thật là đừng tú đừng tú hải tử đã c h o n g váng lý hạo nhiên có chút muốn nói được ngươi tranh thủ thời gian đi vào bồi hạ ca đi ta đánh tờ đơn đi ngươi chừng nào thì chăm chỉ như vậy rồi ta chỉ là không muốn ở lại chỗ này ăn thức ăn cho chó thôi lý hạo nhiên trượt lục vũ ninh cũng vây tay từ biệt vậy ta cùng hắn đi chơi ok bởi vì khách sạn vị trí cực kỳ vắng vẻ khách sạn bên trong trên thực tế là phối cái chỗ khám bệnh có độc lập phòng bệnh trong phòng bệnh không người gì liền nằm cái hạ ca đã tỉnh nhìn thấy tô bạch tiền đến liền tranh thủ đầu rút vào trong chăn tô bạch cũng không nói gì an vị tại bên giường đợi một hồi một con trắng non tay nhỏ từ trong chăn vẫn ra tô bạch nắm đúng thời cơ nắm chặt cầm một hồi c h á n của nàng cùng con mắt cũng ló ra gặp tô bạch không có cái gì kỳ quái biểu lộ nàng mới lộ ra hạ nửa gương mặt nhỏ giọng nói không cho ngươi hiểu lầm a ta ngất là bởi vì tuột huyết áp đúng vậy a cho nên mang cho ngươi ăn tô bạch chỉ chỉ đầu giường rau xanh mì thịt băm mò ăn điểm tô bạch đưa nàng nâng đỡ ăn chút gì khí sắc đã khá nhiều nàng xác thực b ó bụng nhưng cái này dĩ nhiên không phải ngất đi hạch tâm nguyên nhân hạ gia nguyệt n g bản nhân tự nhiên cũng rõ ràng nhưng nàng liền là không muốn thừa nhận quá mất mặt cũng may tô bạch không có mượn cơ hội chế nhạo nàng cái này khiến hạ gia nguyệt n g nhẹ nhàng thở ra ăn mì xong hạ gia nguyệt n g tựa ở đầu giường nghỉ ngơi tô bạch tiếp tục dắt tay của nàng một cái tay khác chơi điện thoại nhưng dư quang tiếp tục chú ý nàng cảm giác thế nào ừ n không sao lại quan sát một hồi sau đó chúng ta trở về phòng về gian phòng làm cái gì đều được ngươi nói tính tô bạch xoa bóp khuôn mặt của nàng bà bảo lỗ hạ gia nguyệt có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác nhưng nàng vẫn là tại trong đầu đem sự tình trải vớt rõ ràng tô bạch nói thích nàng như vậy theo lý thuyết nên nàng trả lời nhưng nàng không biết làm sao mở miệng cũng không thể kéo dài kéo dài lời nói nàng chẳng phải thành kéo lấy nam sinh thổ lộ không hồi phục tiểu lục trà sao nàng mới không muốn làm tiểu lục trà thế nhưng là ngoại trừ hồi phục tâm ý bên ngoài còn muốn nói nguyện ý làm bạn gái của hắn ai nha nhiều đồ như vậy làm sao có thể nói ra được về sau tô bạch mang nàng trở về phòng nàng toàn bộ hành trình ôm cánh tay của hắn cảm giác thật ấm áp rất có cảm giác an toàn thế là thu xếp tốt về sau nàng lấy dũng khí hỏi ngươi có tức giận hay không nha tức cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i nói ngươi thích ta nhưng ta vẫn không trả lời ngươi tô bạch vui vẻ cái này còn cần trả lời sao ngươi vừa rồi đều vui choáng nói rõ ngươi cực kỳ thích ta nhà đồ đần cũng nhìn ra được à kia không thể nghi ngờ n g ữ khí đặc tự tin khiến cho hạ gia nguyệt n g lúc ấy liền luôn cuống mới không có liền liền chỉ có một chút thích thôi thối rõ ràng đừng tưởng rằng ngươi rất hiểu ta à đúng đúng đúng ngươi thẹn quá thành giận hạ gia nguyệt n g tại tô bạch trên cánh tay cắn một cái tô bạch trả lấy nhan sắc mạnh thân một trận bốn tình lữ mới vừa tiến vào dính nhau giai đoạn thời điểm luôn luôn không có thời gian khái niệm thằng đến lý hạo nhiên đánh mẹ chặt điện thoại hô tô bạch đi ra ăn cơm bọn hắn mới ý thức tới thế mà trời đã tối rồi cho nên bọn họ phân biệt vọt vào tắm thay quần áo đi ra ngoài vừa cơm tô bạch thời gian dần qua phát hiện hạ ca ý nghĩ nhiều khi căn bản không cần nghe nàng miệng thảo luận cái gì vậy căn bản không trọng yếu khỏi cần phải nói sau khi ra cửa nàng vẫn kéo tô bạch cánh tay không tung tay hận không thể biến thành trên người hắn vật trang sức cái bên trong tư vị tô bạch là phi thường hưởng thụ rốt cuộc nàng mặc dù dáng dấp non n ớ lại thật bất bình thật tốt ta tô bạch sờ lên đầu của n lúc này hạ gia nguyệt n g không còn né tránh chỉ là t r ừ n g mắt liếc hắn một cái trước đó đùa giả làm thật bị hắn sờ đầu thời điểm thân thể có phản ứng sẽ cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi hiện tại liền không giống a bởi vì bọn hắn đã chính thức ở cùng một chỗ hạ gia nguyệt n g tại trên mạng điều tra tứ chi đụng vào thời điểm sinh ra phương diện kia cảm giác nói rõ song phương tình cảm tốt nàng hạ gia nguyệt n g cùng tô bạch đương nhiên là khắp thiên hạ tình cảm tốt nhất kéo tô bạch tiến thang máy trông thấy cửa thang máy khép lại trong n á y mắt hạ gia nguyệt vụ trộm xác nhận chung quanh không có người sau đó tốn tô bạch quần áo một lần nữa cái gì sờ đâu một cái một lần nữa gặp tô bạch s ứ n g sở nàng nghe răng trận mắt d ầ m chân ngươi ngươi nhanh lên bỏ qua liền không cho cơ hội a a tới bà bối tiếng ứng cửa phòng bên ngoài ngồi tại trên ghế giải lý h ạ o nhiên nghe thấy thang máy đến bản tầng thanh âm hướng bên kia liên nhìn lập tức thu hồi ánh mắt tự đủ ta thật sự là tiện a ta liền không nên cứ gọi bọn hắn xuống tới ăn cơm ai nha rất bình thường a tình yêu cùng nhiệt kỳ đều như vậy lục vũ ninh t r e o chọc nói ngươi hâm mộ lời nói kỳ thật ta cũng có thể không cần tạ ơn người tốt lãnh đạo a cho chút mặt mũi có được hay không người ta đều có chút hoài nghi mị lực của mình a thật có lôi nói đùa ha ha ha lục vũ ninh sờ sờ lý hạo nhiên đầu thật đáng yêu lý hạo nhiên rụt cổ một cái lại liếc mắt nhìn từ thang máy bên trong đi ra cậu nam nữ luôn cảm thấy coi như hắn tiếp nhận lục vũ ninh lấy lỏng hoa phòng cũng cùng bọn hắn hoàn toàn không giống a luân hồi chín tiếp trở về thời lê sơ phò tá diên ninh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước ta tới không phải lúc. Lý hạo nhiên cuối cùng phải Nhiên không Hạo vẫn Lý lự siêu cao cấp giáo tương đồ ăn đầu bếp sắp ra sân hắn nhìn qua menu kỳ thật tương đồ ăn đầu bếp chỉ làm hai cái đồ ăn thịt kho tẩu nông ra một bát hương thật sự là cực kỳ việc nhà đồ ăn việc nhà đến một chút thức ăn ngoài cũng có thể điểm đến trình độ nhưng nếu là đầu bếp nhất định có thể đem qua quýt bình bình đồ vật làm ra độc đáo hương vị cái gọi là đầu bếp cảnh giới tối cao không ai qua được là những cái kia dựa vào cấp cao nguyên liệu nấu ăn cùng mới là khái niệm d à người không cứ gọi đầu bếp gọi thương vụ ăn uống thì đứng là khách sạn tiền phòng bên trong bao hàm cho nên có thể đưa ra ăn ngon đồ ăn thường ngày đã làm người vừa lòng thỏ ý hẳn là lý hạo nhiên tại khoái tiệm khách sạn ăn cái chủng loại kia là được hắn thật không nghĩ lại phun ra vừa ăn cơm thời điểm món ăn trên đến còn không nhiều lý hạo nhiên mưu sau đó định lạ vọng bùng cẩn chơi điện thoại tô bạch không hiểu cảm giác tật đói trước hết đi lấy ít đồ một bàn ý mặt một bàn cơm trứng chiên mấy cái bánh bao nhỏ cùng một chút dòng b i ể n kia nhìn thấy những đồ chơi này lý hạo nhiên sắc mặt trắng bệnh con trai ngươi nhằm vào ta đúng không nhìn đây là cái gì tô bạch mặt mày hớn hở nhân nhiên phun ra vui vẻ bữa ăn không hề nghi ngờ đây chính là lý hạo nhiên lần đầu tại ninh hải lúc phun trào ăn nội dung mau mau cút nhanh cầm xa một chút ba ba đều muốn không thấy ngon miệng ai nha khách khí cái gì đều mấy cái anh em nếu một ngụm nếm một ngụm tại tô bạch nói c h ê m chọc cười phía dưới bọn hắn rất nhanh chờ được tương đồ ăn đầu bếp lục vũ ninh bày thúc thúc quan hệ khiến cho bọn hắn có thể về phía sau chủ nhìn một chút thấy đầu bếp tốt n dung sau đó bọn hắn đã nhìn thấy người quen d a xanh trên xe vị kia lão đại gia không phải ngài cái này khẩu âm ta suy nghĩ là người phương bắc n g o thế nào thành tương đồ ăn đ ầ bếp rồi tô bạch tức giận nói lục vũ ninh thúc thúc của người gạt người đại gia đối với tô bạch chất vấn khẽ mỉm cười làm sao lại không được? ta vào nam ra bắc mấy chục năm nghe nói tương t h ứ c ăn toàn thế giới cái nào xó xỉnh tự điện món ăn ta đều có thể cho người cả mấy cái vậy ngươi cho ta toàn bộ châu nam cực tự điện món ăn bên trong nhìn thấy không danh nước bên trong cá ăn chứ sao ăn sống a cũng không sao người ta nam cực chim cánh cụt chẳng phải ăn sống chim cánh cụt ăn chính là ướp lạnh ngươi cái này nhiệt độ bình thường không được hùng m a bệnh thật nhiều một bên mát mẹ đi lục vũ ninh thấy sửng sốt một chút hỏi hạ gia nguyện nhà ngươi rõ ràng bình thường cứ như vậy sao bắt lấy người liền nói tướng thanh hán tử nhỏ đã lắm lời hạ gia nguyệt n g nhớ ra cái gì đó khoe miệng hiện ra c ư ờ i yếu ớt chúng ta trung học phổ thông l á o sư nói hắn đối mặt t ư ờ n g bích đều có thể lại n g ạ i nửa giờ lý hạo nhiên thì là càng thêm chú ý đầu bếp nấu cơm quá trình mặc dù hắn không biết làm cơm nhưng hắn thích xem mỹ thực phim phóng sự à, thuộc về lý luận bản lĩnh thâm hậu mây đầu bếp rất nhiều tịch mịch ban đêm lý hạo nhiên đều là nhìn mỹ thực phim phóng sự sau đó ăn trong tay mì tôm đại gia tay nghề có thể nói là lô hỏa thuần thanh nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui mà lại cũng có lẽ là bởi vì có tô mạch cùng hắn huyên viên hắn hôm nay làm việc đặc biệt hăng s thậm chí còn dự định lâm thời thêm vậy thì tốt tạ ơn đại gia hải tô bạch vội vàng hướng phía lục vũ ninh nháy mắt nhanh cho đại gia đến bài hát mùa xuân ba lê một hai ba đi lên thật muốn hát sao đùa thôi trên thực tế đại gia đã về hưu ngẫu nhiên tìm một chỗ xào xào rau cũng là hứng thú cho phép hắn nhìn thấy tô bạch m ấ y hải tử kia thật có ý tứ vừa vặn ngựa tay đến cái cây xào thiệt kia l ư ơ n thuộc về chẳng phải việc nhà nguyên liệu nấu ăn c h ỉ ít lý hạo nhiên ở trường học trong phòng ăn chưa thấy qua nhiều thả cây nhi tử ta thích n ắ n cây tô bạch nhắc nhở tuổi con nhỏ liền biết là ba ba suy nghĩ thật hiếu thuận lý hạo nhiên thoải mái cười to ngươi nói a vậy ta nhiều thả các ngươi cũng đừng hối hận hạ gia nguyệt n g có chút hư dắt lấy tô bạch hỏi có thể hay không đặc biệt c a y a khẳng định a đến lúc đó ngươi chờ ăn để nhi t ử ngốc mình chịu khổ đi nàng lương tô bạch một chút cảm thấy ra hỏa này tốt xấu bất quá nàng liền thích tô bạch một bụng ý nghĩ xấu r á n g vẻ nhất là đối nàng dở trò xấu thời điểm làm xong đồ ăn đại gia lại tại trên bàn cơm cùng bọn hắn hàn huyên sẽ đại gia bạn già sớm mấy năm đi nữ nhi ở nước ngoài công việc bình thường đều là một cái người ở quen biết mấy cái ông bạn già tình trạng đều không ra thế nào tốt cũng chỉ hắn thân thể còn cứng rắn cũng không biết còn có thể cứng rắn mấy năm nghe đại gia giảng sự t ì n h hạ gia nguyệt n g có chút thương cảm nắm vớt ngón tay xoắn suýt nửa này g hỏi tô bạch về sau chờ chúng ta giả nếu là ngươi trước kia rất không có khả năng tô bạch chém đinh chặt sắt nói thân thể ta tốt như vậy khẳng định so ngươi đi được mượn yên tâm sẽ cho ngươi hóa và mã trong lòng k i a một chút vết thương nhỏ cảm giác trong n g á y mắt bị tô bạch xa đ i ê u cho xua thắn đi trở về phòng trên đường hạ gia nguyệt n g một mực tại cùng tô bạch tranh luận liên quan tới thân thể nàng đến cùng có được hay không vấn đề hạ gia nguyệt cảm thấy mình hẳn là tăng cường rèn luyện tương đối tốt phương pháp liền là đi theo tô bạch k i thân nhưng tô bạch cảm thấy không có gì tất y mù quáng kiện thân không thể làm à ngươi bây giờ dáng người liền cực kỳ tốt đừng cho luyện thành cơ b ắ p t â y vậy dáng người được không đương nhiên được tô b ạ c h ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng ta cực kỳ thích n ô hạ gia nguyện n g túi đầu xuống không dám nhìn hắn ngươi đừng để ý ta liền chỉ đùa một chút kỳ thật bình thường mà nói nữ nhân so nam nhân sống được lâu đây là ghen quyết định mới không muốn hạ gia nguyện n g lắc đầu không có thế giới của ngươi nhiều không thú vị nha nàng vẫn như c ũ là túi đầu, đầu ngón tay gãi gãi tô mạch trong lòng bàn tay tô mạch tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó cảm xúc nâng lên mặt của nàng hôn một hồi đã xe nhẹ đường quen nha đối với mình năng lực học tập tô bạch từ trước đến nay cực kỳ tín nhiệm húng chi đối hạ giang nguyện thăm dò so trò chơi còn kích thích ở nhưng mà một trận giày cao góp đánh mặt đất thanh âm vang lên hai người cực kỳ ăn ý tránh thoát triền miên chỉ thấy hành lang g ấ c rẽ tô tất thành mới trợ lý một mặt cứng đờ nhìn xem bọn hắn ta tới không phải lúc không ngươi tới đúng lúc tô bạch nháy mắt ra hiệu thêm bạn một cái đùa thôi làm sao cha ta lại gọi ta đi uống rượu nói với hắn cùng hắn con dâu đâu không rảnh hạ giang nguyệt vội vàng đưa tay bọc hắn hiện tại còn không phải con dâu trợ lý khỏe miệng c o giật nhắc nhở tô lão sư nói có cái gì muốn cho ngươi ngươi đi thôi ban đêm trở về lại theo ta đi mà hạ gia nguyệt n g kịp thời giải vây xem ở hạ ca trên mặt mũi tô bạch lại gặp được cái k i a quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần cha ngươi cái lao bức trèo lên làm sao còn chưa đi à thế nào muốn e m đến ninh hải đến ở sao sách tiểu tử ngươi miệng làm sao càng ngày càng đ ộ n g tô tất thành cũng không nói nhảm móc ra một tấm thẻ chi phiếu cầm lao ba ban thưởng ngươi của gái quỹ ngân sách luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi tám t a t h ự c n đốc tại tiền tài phước diện phụ mẫu đối tô bạch từ trước đến nay rất rộng rãi trải qua mấy vòng lãm phát về sau lớp mười hai thời điểm tô bạch tiền sinh hoạt đi tới kinh người mỗi tháng một và nguyên tô nam sĩ cùng bạch nữ sĩ đều ra một nửa đương nhiên tiêu không hết mỗi ngày ở trường học nhà ăn ăn hai bữa ở nhà tự mình làm điểm tâm cùng bữa ăn khuya ngẫu nhiên cùng hạ ca đi ra ngoài ăn trực một bữa mua cái giảm giá cho chơi tăng thêm thượng vàng hạ cám chi tiêu mỗi tháng cũng liền tiêu hơn một、ngàn. tiền c ò lại đều cầm đi đầu tư đương nhiên tô bạch bản thân không hiểu đầu tư nhưng là bạch nữ sĩ có chuyên nghiệp đầu tư đoàn đội tô bạch liền có thể c ò một chút cực kỳ dễ chịu theo lý thuyết lên đại học tiền sinh hoạt tiêu chuẩn muốn đề cao nhưng tô bạch tiền sinh hoạt bản thân đã đầy đủ cao liền không cùng bạch nữ sĩ sách cái này sự kiện ngược lại là tô nam sĩ cái này vui buồn thất thường ném qua đến một chương thẻ thật sự là có đủ kỳ quái t a đây không phải sợ ngươi cùng nguyện nguyện không đủ tiền tiêu sao yêu đương cực kỳ phí tiền tô tất thành giải thích nói a nơi nào phí tiền tô bạch biểu thị không hiểu có chút phí thật ngược lại là thật ngươi không được thường thường mang nàng ra ngoài ăn còn có du lịch a ở khách sạn a tặng có a nhất là tặng、quà. hiện t là quà, ạch i nhiều Ngoại ngày như vậy. lễ u trừ q ố k á n h chúng ù n năm g một, c ta căn lịch, học ca cũng không thích ra ngoài ăn. Còn ăn ăn. bản không gian nghỉ đông nhà nghỉ không ngoài tặng kỳ, thời hẹ hạ tiết, tiểu lại ra du về mà quan à ách, chúng t q u a hệ hẳn là không cần làm kia một bộ a nghe nói như thế tô tất thành trừng mắt đứng đấy ngươi có phải hay không cảm thấy à bởi vì là thanh mai trúc mã cũng không cần đối nàng tốt không phải cha ngươi đừng kích động hạ ca người này cùng đồng dạng nữ sinh nàng không giống nhau lắm tô mạch đếm trên đầu ngón tay kiểm kê cũng tỉ như nói du l ị c đi ngươi làm lao sư ngươi cũng biết tiểu cô nương đều lưu hành du lịch đánh thẻ nhưng hạ ca càng ưa thích nán lại ở trong phòng thí nghiệm mù chống d ã người và người không thể cơ đuốc cả năm a luôn cảm thấy người đang trộm đổi khái niệm tô bạch phí đi cả buổi kình mới cùng tô tất thành giải thích rõ ràng mình đương nhiên sẽ không bạc đãi hạ ca mặc dù tốn sức nhưng tô bạch kỳ thật thật cao hứng cảm giác lao cha đối hạ ca vô cùng tán thành cái này rất khó được rất nhiều lao cổ bạn phụ m ì n h cũng sẽ phải cầu môn đăng hộ đối liền tô bạch biết giống hắn gia đình như vậy ước ít cho phép hải tử tìm hạ ra nguyện loại này trong mắt bọn họ hôn nhân là tài nguyên nội thành tình yêu tính là cái gì chứ về đến phòng tô bạch đem thẻ ngân hàng cho hạ ca nhìn hạ ca nhìn thẳng tranh thủ thời gian đưa trở về giống như là đụng phải cái vừa ra lò khoai lang n ư ớ n g giống như thế nào ta không muốn thẻ của ngươi hạ gia nguyệt n g chân thành nói ta sẽ không để cho ngươi nộp lên thẻ ngân hàng về sau thẻ lương cũng thế tô bạch sửng sốt nửa ngày mới ý thức tới nàng là có ý gì cười ha ha hạ gia nguyệt n g là cực kỳ thuần túy nữ h à i tử cái gọi là thuần túy lớn nhất đặc thù là nếu quả như thật yêu một cái người liền sẽ không tính toán hắn toàn bộ trí thông minh đều dùng để tính toán làm sao đối tốt với hắn vừa rồi một cái mọi người tô bạch trở về thời điểm nàng đã tính toán tốt ngày mai muốn chơi cái gì liền hỏi tô bạch muốn hay không đi đi biển bắt hải sản tô bạch hai mắt tỏa sáng cái c h ủ ý này không sai trước đó cùng đại gia nói chuyện phiếm thời điểm cho tới qua nói kể bên này có thể đi biển bắt hải sản có lẽ n h ặ t không đến quá nhiều đồ vật tạm đưa đồ vui lên sau đó bọn hắn đem cái c h ủ ý này chia sẻ cho hai người khác lục vũ ninh cũng cảm thấy rất hứng thú lý hạo nhiên thì là lấy lý tính thị giác đưa ra chất vấn bọn hắn đều không có đi biển bắt hải sản kinh nghiệm đi có thể tìm được bắt sao thế là lục vũ ninh thúc thúc k h á c ra t r ư ợ dẫn đầu bốn đứa bé đi biển bắt hải sản sơ thể nghiệm bình thường thúc, thúc ngay tại trong ga ra thả mấy bộ trang bị nghe lục vũ ninh nói muốn vui tơi ư hớn hở mở ra lớn xe bán tải mang theo trang bị tới đi b i ể n bắt hải sản loại sự tình này có ý tứ một cái tâm tính khi xuất phát là buổi chiều mùa này xế chiều đi đi b i ể n bắt hải sản cũng là không sai không cần thiết không phải ghé vào buổi sáng thúc thúc khuyên bảo đám người giống bây giờ lưu hành video ngắn biên tập tiết tấu rất nhanh sẽ lừa dối người xem để mọi người coi là đi b i ể n bắt hải sản là ba bước một cái mắt mèo xoan đốt năm bước một vầng t r ă n g bối kỳ thật không phải nếu như muốn thu hoạch vui vẻ tâm tình tốt nhất chẳng có mục đích đi dạo đụng tới cái gì tính là gì tô mạch bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi duệ mình nói Giữa nhiều na n nhiều na thúc thúc bức bức hạ ư gia u nguyệt h na u i u khâu, n g ư đi theo tô bạch bên cạnh truy vấn nhiều na nhiều na là cái gì tô bạch đương nhiên không có khả năng nói cho nàng loại trò chơi này hiểu đều hiểu không hiểu tốt nhất cũng đừng đã hiểu dù sao hắn là cóng hạ ca chơi chơi xong liền xóa cái này gọi là không có chứng cứ b ấ nói trở lại tô bạch khẳng định hiểu được rất nhiều không phải cũng không trở thành tại nàng trên đùi từ từ liền nhớ tới một mảng kia hạ gia nguyệt méo méo tô bạch cánh tay làm gì không có việc gì tô bạch cảm thấy hạ ca người này thật chơi vui cùng con mèo cũng không có việc gì tới cào n g ư ờ i một chút cũng không biết cái gì tâm tính du đ n g không biết bao lâu tô b ạ c h rốt cục có thu hoạch hạ tại một khối rất lớn đá ngầm đằng sau phát hiện mấy cái tiểu con cua vừa định ra tay bắt hạ giang nguyệt vội vã cuốn cổn giữ c h ặ t hắn bọn chúng cái kìm nhìn thật đáng sợ sẽ không làm bị thương tay à. cái kìm không đáng sợ con cua liền diệt tuyệt tô b ạ c h ngăn đ u ổ i yên tâm cái bao tay này rất dày tô b ạ c h ra tay mau lẹ như gió bắt hai con tiểu con cua ném vào thùng lửa bên trong hạ giang nguyệt nhìn qua tiểu con cua ngần người nàng thật không dám ra tay bắt nhắc gan là như vậy ngần người nguyên nhân là nàng không chút tình ngủ tối hôm qua tô bạch ngủ trước lấy nàng đến một hồi tô bạch lơ mi sau đó liền nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt nhìn cảm xúc gợn sóng có thể cùng tô bạch nằm tại cùng trên một cái giường đi ngủ đương nhiên là chuyện tốt nhưng cuối cùng sẽ để nàng suy nghĩ lung tung nghĩ đi nghĩ lại liền có cảm giác nếu là tô bạch có thể chủ động điểm tiến thêm một bước hạ gia nguyệt n g lắc lắc đầu ta đang suy nghĩ gì nha khoảng cách lần thứ nhất hôn hôn mới không mấy ngày đâu liền nghĩ tiến thêm một bước nàng cảm thấy mình tựa hồ đã biến thành xấu hải tử ha ha nhìn cái này tô bạch vòng quanh đá ngầm dạo qua một vòng trở về thời điểm trên tay nắm vớt cái sắc thái xinh đẹp xoắt thật xinh đẹp đây là cái gì nếu như ta không đoán sai đại khái liền là chuyển thuyết bên trong mắt mèo xoa l ố p tô bạch đưa nó đưa tới hạ gia nguyệt n g trên tay bóc khối này thịt nó liền sẽ có vào điên cuồng phun nước tặc chơi vui hạ gia nguyệt n g mang theo một mặt hiếu kỳ làm theo sau đó chính diện tư tô bạch một thân thật xin lỗi ta đừng quá làm đến khắp nơi đều là một khắc này đ ã ngầm mặt sau dẫn theo thùng nhỏ hứng thú bừng bừng chạy tới cùng tô bạch khoe khoang thành quả lý hạng nhiên bỗng nhiên đình chỉ bước chân há to mồm ngốc c h ạ một chút sau đó cấp tốc bay người rời đi mèo eo tinh bước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 hỏi ngược lại ngươi sẽ gọi hồn đúng vậy a khi còn bé cùng ta n ã i n ã i học nhắc lên cái này lục vũ ninh có chút yêu ngạo tự hào tiểu học tết nguyên đán hội liên hoàn ta còn biểu diễn qua tất cả mọi người nói ta đa tài đa nghệ đâu ở trường học biểu diễn gọi hồn thật sẽ không bị báo cáo tuyên dương phong kiến mê tin sao lý hạo nhiên khi còn bé sinh bệnh cũng bị ông cụ trong nhà mang đến gọi hồn qua đã quên cụ thể quá trình lúc ấy hắn phát sốt mơ mơ màng màng liền nhớ kỹ bà cốt trên thân một cỗ thuốc đông ý vị lục vũ ninh trên thân không để người chán ghét thuốc đông ý vị thế là lý hạo nhiên hiếu kỳ nói làm sao cái cách gọi ngoan n g o a n không sợ a lục vũ ninh cười hì hì nhón chân lên sở lý hạo như đầu đây không phải gọi hồn đây là hôn chó ngươi muốn làm lục vũ ninh tiểu thư chó sao không nghĩ tạ ơn kỳ thật lục vũ ninh sở lý hạo như đầu không cần đồ lót chủ nhọn nàng ăn mặc một điểm độ cao dày đều nhanh một m bảy liền so lý hạo nhiên thấp một chút xíu trên cơ bản thân cao kem c ó thể bỏ qua không tính nhưng nàng vẫn là điểm có lẽ là chiếu cố đối phương cảm xúc t r ạ m g vào tối bốn người tập hợp đi theo lục vũ ninh thúc thúc trở lại khách sạn đem đi biển bắt hải sản thu hoạch luộc rồi ăn cũng không t h ứ ăn cuối cùng vẫn tại tiệc đứng sành nhét đầy cái g i dày lữ trình đêm nay liền muốn kết thúc lý hạo nhiên cùng lục vũ ninh về trường học mặt khác hai về nhà hạ gia nguyệt n g có chút không bỏ nàng còn muốn tiếp tục cùng tô bạch ngủ một cái giường nhưng về nhà nên dùng lý do gì đâu cũng không biết tô bạch cái này tên đại ngốc có biết hay không chủ động yêu cầu hừ trên thực tế hạ gia nguyệt n g sau khi về nhà căn bản không cần xoắn suýt vấn đề này ngược lại ở trên ghế s a lon liền ngủ mất mấy ngày nay lối nàng mà nói thực sự thì hơi mệt chút thân thể của nàng đúng là thiên hưng được tô bạch không có cho nàng chuyện ổ liền lấy đến chăn nhỏ đóng ở trên người nàng do dự một lát hôn hai má của nàng mới về mình phòng chơi game đêm nay cùng lý hạo nhiên mở hắt rất là trọng yếu hắn có rất nhiều danh muốn ôn hiện tại trong phòng ngủ không có mùa a i đóng cửa lại cùng tô bạch liên mạch liền có thể nói thoải mái ta thật sự là xem không hiểu nữ nhân này nàng đến cùng đang suy nghĩ gì lý hạo nhiên đưa tay liền làm một câu nghi vấn thể hiện lục vũ ninh cổ linh tinh quái để hắn cảm thấy không thể phỏng đoán ngươi đời này chẳng lẽ xem hiểu qua nữ nhân nào sao tô bạch phản phúng thể hiện hắn mạnh ha ha vậy còn ngươi lý hạo nhiên phản phản phúng thể hiện giữa bọn hắn hữu hảo tình nghĩa hai người lẫn nhau tổn hại một trận không có ra cái gì hữu hiệu kết luận ngược lại là lý hạo nhiên nhớ tới chuyện hồi xế chiều nghiêm túc nhắc nhở tô bạch ta con à, ngươi cùng hạ ca quan hệ tiến triển lớn ba ba thật cao hứng nhưng các ngươi phải chú ý à. công cộng trường hợp tốt nhất vẫn là thu liếm một chút a ta cực kỳ thu liếm a nhiều nhất liền là ôm ôm hôn hôn nâng cao cao khu khu ta biết ngươi không muốn thừa nhận nhưng ngươi minh bạch liền tốt tô bạch mơ hồ cảm thấy nhi tử ngốc tựa như là sinh đã sinh cái gì hiểu lầm được rồi để hắn chính mình suy nghĩ lung tung đi thôi nói tóm lại căn cứ lý hạo nhiên miêu tả lục vũ ninh mấy ngày nay coi như quy củ ngoại trừ phi thường tự nhiên cùng hắn ngủ một t r ư ơ n g giường lớn bên ngoài cơ hội không có trình hoạt liền là luôn yêu thích sở đầu của hắn để lý hạo nhiên cảm giác có điểm lạ bởi vì ngươi là ngạo kiểu yếu thụ tô bạch bình luận ninh ninh loại này cường thế hơn ngựa tử nhìn thấy ngươi liền sẽ cảm thấy đ a n g yêu liền sẽ muốn sở đầu của ngươi thần hắn meo ngạo kiểu yếu thụ lão tử làm anh nam ta tin không phải ngươi có cái gì được không phải mãi ngươi không phải đã nói ngươi thích cường thế chủ động nữ hài từ sao a lý hạo nhiên bối rối ta lúc nào nói qua hai năm trước nói một chút đêm qê mò ngươi lưu trong không gian không xóa bị tô bạch một nhắc nhở như vậy lý hạo nhiên vội vàng nắm lên điện thoại cùng lật không gian hắn không thích phát vòng bằng hữu nhưng trong không gian cho cực kỳ phong phú trên cơ bản đều là trò chơi ạn nỉm thể thao điện tử những n à y không dính chính sự nội dung hắn c ờ cờ tăng thêm rất nhiều s a đ i ê u dân mạng bình thường cùng bọn hắn thảo luận liền là những thứ này nhưng ở hai năm trước cái nào đó đêm khuya không biết có phải hay không là đầu góc rút hắn phát một đầu cái đồ chơi này a a a thật tịch mịt a rất muốn bị lãnh diễm cường thế mỹ thiếu nữ mạnh kích đàn a mẹ à lý hạo nhiên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động chảy một cổ mồ hối lạnh mau đem nói một chút cho xóa cũng hướng tô bạch giải thích con trai a không bạch ca chúng ta là học lý công khoa học lý công khoa muốn giảng lo gì cái này lo gì đâu chính là muốn lấy động thái phát triển ánh mắt nhìn vấn đề ngươi đặt cái này bức bức cái gì đâu a ha ha ý của ta là thời điểm đó ta tuổi nhỏ vô tri có thể sẽ nghĩ như vậy hiện tại ta thay đổi đã hiểu hiện tại không yêu cầu l n h diễm m u ố n bỏ năm lên liền làm u ố n được lục vũ ninh mạnh can ai nghĩ không ra ngươi lại là như vậy nhi t ử ngốc lý hạo nhiên hết đường chối cãi đành phải giận dữ mắng mỏ tô bạch để hắn m ư m i ệ n g nếu không liền rốt cuộc không mang theo hắn trên điểm tôi bạch, tô bạch, cái gì? Cái gì tô bạch luôn á i luôn cân nhắc cực kỳ chú đáo từ khi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ trở nên càng thêm chú đáo cái này khiến hạ gia nguyệt n g khoái ngượng ngùng lúc đầu tô bạch liền đem nàng chiếu cô cực kỳ tốt cực kỳ tốt không cần càng thêm quan tâm nhưng tô bạch cũng không phải tận lực hiện tại hạ ca nói chuyện luận điệu cùng trước đó có vi diệu khác biệt mỗi câu lời nói đều mang từng cái điểm điểm lũng n i ệ u ý vị tiếp tục ăn mòn tâm trí của hắn không tự chủ được liền muốn sùng nàng đây chính là thích cảm giác sao tô bạch không hiểu nhiều rốt cuộc hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm yêu đ ư ơ n g hắn chỉ biết là nấu tiểu m ì hoành thánh thời điểm thêm cái ruột hôn khói sẽ rất hương ngươi một nửa ta một nửa càng hương bởi vì ban đêm ngủ một đoạn thời gian ăn xong bữa ăn khuya bọn hắn mở tv i i nhìn sẽ tại tô bạch h ô t nước giới hạ giang nguyệt thẩm mỹ đã xa xa chạy hướng cùng tuổi nữ tính chủ lưu đáng tiểu tỉ m ộ i thích xem cổ trang thần tượng kịch nàng la không hứng thú gì rốt cuộc bên trong nam nhân đều kém xa tô bạch đẹp mắt kịch bản còn không có ý gì nàng thích xem nhất còn phải là phim phóng sự mỹ lệ thiên nhiên vũ trụ minh ngông cự hình công trình yên tính to lớn có một phong vị khác đương nhiên còn có mỹ thực mỗi lần nhìn mỹ thực phim phóng sự hạ giang nguyệt đều sẽ kéo lên tô bạch nhìn thấy món gì ăn ngon liền nói cho hắn biết tô bạch sẽ thử nghiệm phụ khắc một cái đơn giàn bản thông thường mà nói đều sẽ ăn thật ngon đêm nay phim ph luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư n một trăm bốn mươi mỹ rượu cái này đến từ x ỉ u q u ố c tường thuật tại hiện trường loại tiết mục định vị là kinh dị mỗi kỳ đều muốn giảng mấy cái thằng xui xẻo người ở nhà bên trong ngồi đột phát quái bệnh đưa vào y cờ u sinh m ệ n h hấp hối bởi vì là đang xem bệnh phải xếp hàng thật lâu x ỉ u q u ố c cho nên tại đưa vào y cờ u trước đó tất nhiên có một cái hẹn trước một tuần sau m à xem bệnh bác sĩ cho mở thuốc giảm đau dặn dò bệnh nhân về nhà uống nhiều nước năm câu để tô mạch nhìn không khỏi hoài nghi tiết mục này chân thực ý đồ đại khái là nghĩ bôi đen s nghĩ lại không đúng bọn hắn chữa bệnh hệ thống vốn chính là hắc không cần xóa sau đó các bác sĩ đ ố i thằng xui xẻo ra thuộc tiến hành hỏi thăm đ ố i thằng xui xẻo quá khứ mấy tuần thậm chí mấy tháng sinh hoạt tiến hành hồi tưởng trọng điểm chú ý hắn đi qua những địa phương nào nên qua những vật kia làm qua nào sự tỉnh ngủ qua người nào làm trên tv nói thân là âm nhạc huấn luyện giáo sư thằng xui xẻo tại quẻ rượu ngủ cái nữ học sinh thời điểm hạ giang nguyện hung hăng chừng tô bạch một chút tô bạch khỏe miệng có giật chúng ta làm gì ngươi về sau cũng không thể học hắn dạy cái học sinh còn muốn cùng người ta thật không biết xấu hổ、tô、bạch biểu lộ cùng gặp quỷ giống như ta nơi nào sẽ làm loại chuyện này ta cực kỳ thuần khiết được không lại nói ngươi mới là làm âm nhạc huấn luyện nhưng ngươi dễ dàng chiêu phong dẫn điệp hạ giang nguyệt oán h ậ n nói cái kia lâm du du cho tới bây giờ còn không từ bỏ đâu tiểu đồng chí ngươi không muốn song tiêu t ố i ta hoặc là nói ngươi đã đem linh tử h à n g đem quên đi tô b ạ c h gật gú đặc ý chỉ là ta đem hắn hủ chạy mà thôi bằng không hắn cũng sẽ không bỏ qua nô tựa như là có như vậy điểm đạo lý hạ giang nguyệt nắm lấy một hồi hai mắt tỏa sáng cơ nắm tay nhỏ vậy ta cũng đi đánh lâm du du cũng là không phải không được nghe nói lâm du du khóa thể dục trên chính là bóng chảy ngươi cũng đi một gậy gõ nàng chán bên trên cho nàng cái c h á n gõ thành lõm thủy khuôn mặt nàng liền không mặt mũi dây dưa ta ha ha ha nói nói tô bạch mình trước cười hắn vốn là như vậy giảng trò cười thời điểm mình so người khác cười đến hăng say Lúc lâm là là leo loại núi kịch có còn chọc chuyên cũng cái học có độc, con này trên TV kịch bản có đột phá tính tiến triển, người không nhiên, thằng không đến bệnh nghèo, không hắn ngủ cái kia nữ học sinh bên trong có độc, mà là hắn mang mà may TV đột tạm thời treo tâm TV. đột phát theo trai thời một ru ru, vì kia bị phá hai hiểm phải bởi Quả điểm, xui xem xẻo sở dĩ vẫy nhiều hệ thống miễn dịch phán đoán khiến cho hệ thống miễn dịch bật hết hỏa lực điên cuồng s á t thương khỏe mạnh tế b à o cùng tổ chức nhân loại có thể mắc phải rất nhiều tập bệnh hắn có hại cơ chế đều là như thế hệ thống miễn dịch bảo vệ chúng ta thể xác nhưng nhiều khi lại là chính cống heo đồng đội tiết mục này thấy hạ ca có chút thương cảm người thật tốt yếu đất ta nếu như ngư ơ i như thế nằm tại trên giường bệnh rất lâu đều bất tỉnh ta khẳng định muốn hắn g mất đừng sụp đổ ta không có ngủ nữ học sinh vọng đều biết người chán gây ta hạ giang nguyệt cười mắng nắm tay nhỏ truy ở trên người hắn rất thương cảm sự tỉnh bị hắn một giải tỏa kết cấu thật giống như đều không phải sự tình tô bạch luôn luôn rất lạc quan mà hạ gia nguyệt trời sinh tính đứng đ á n đây có lẽ là chồng rất tốt bổ sung nếu như tô bạch lại tìm cái cùng mình tính cách không sai biệt lắm bạn gái k i a không quá hiện thực yêu đương không có dạng này d ạ n g tướng thanh còn tạm được phần sau tập lại tới cái mới thằng xui xẻo hạ gia nguyệt nói không nhìn có chút sợ hãi là rất ra người k i a ngủ đi ngày mai ngươi còn phải giờ học đâu đánh răng xong tô bạch lại hấp tấp chạy tới muốn hôn nàng bị hạ gia nguyệt nhẹ nhàng đ ẩ y ra không muốn vì cái gì a về sau mỗi ngày nhiều nhất thân một lần đây là cái gì kỳ quái quý củ tốt ta tô bạch có chút không nỡ nhưng vẫn là ngoan ngoan trở về phòng đối với cái này hạ gia nguyệt n g đương nhiên là có lấy nghiêm túc suy tính nàng phát hiện mình càng ngày càng thích chắc c h á t c h á t lại tiếp tục như thế chỉ sợ không lâu sau đó nàng liền phải đem mình tất cả giao cho tô bạch nhưng nàng không nghĩ là nhanh như thế nhưng nàng lại yêu thích cùng tô bạch hôn hôn cân nhắc phía dưới liền lập xuống cái quy củ này mỗi ngày thân một lần đã không để thân thể của nàng trở nên rất kỳ quái lại có thể thỏa mãn trong lòng tưởng niệm quả thực h o à n mỹ bất quá tô bạch thế mà không chủ động cùng nàng ngủ chuyện đương nhiên liền trở về gian phòng của mình cái này khiến hạ gia nguyệt có chút ít thất lạc tại mềm mềm trên giường lớn lộn một hồi mới mê mẩn trừng trừng thiết đi tư thế ngủ hoàn toàn như trước đây kỳ quái giấc ngủ này tỉnh lại lúc sau đã là xế chiều nhìn đồng hồ đã là một giờ rưỡi nàng đ ộ i vàng bỏ xuống giường lảo đảo vọt ra phòng ngủ kém chút đất bằng quẳng vừa rời giường đi đứng có chút không hiệu nghiệm h ư ớ n g hồ lữ hành trở về hạ ca chân sơ lược chùa là một tứ chi không quá cân đối người đất bằng quẳng c ơ hội là không thể tránh khỏi sự tỉnh cũng may tô bạch kịp thời đổi tới cho nàng ôm lấy nóc bảo làm gì đâu kiềm chế một chút ta người ở trên ghế xa lo làm ta chuẩn bị cho người cái xác mít ta không nóc hạ gia nguyệt n g ngửa mặt lên hỏi tô bạch ngươi làm sao muộn như vậy đều không gọi ta a để ngươi ngủ thêm một hồi tôi h vốn là mệt mỏi dù sao ta nấu cơm cho ngươi nói xong tô bạch đi phòng bếp chống ra sẽ vương cái sang huyết ra cái đồ chơi này hạ gia nguyệt n g nguyện ý đem nó xưng là tô bạch đặc sắc sang huyết dùng ba mảnh toàn mạch bánh mì hai cái tường kép một cái là trứng tráng bôi sốt cà chua một cái khác là bánh thịt thêm mai rau khô bánh thịt là dùng thịt heo nhân bánh xác tăng thêm nấm hương mạt nghe rất tà đạo nhưng hương vị ngoài ý muốn không tệ cảm giác tốt cấp độ phong phú so lòng đỏ trứng lâu đài đều ngon hạ gia nguyệt cắn a cắn rất nhanh liền đã ăn xong d ỗ i ra hai chân cảm giác đã khá nhiều quả nhiên ăn cái gì mới có thể khôi phục thân thể tô bạch đột nhiên cười ra tiếng ngươi bộ dáng này đặc biệt giống cái kia miêu miêu ăn xong đồ vật về sau sẽ dùng móng r u ố t khắp nơi loạn đảo mới không có ngốc mèo ta không phải ngốc mèo hai người tranh luận hạ gia nguyệt n g đến cùng phải hay không ngốc mèo lục tiểu khả tới đúng lúc đợi đến mẹ của nàng đi xuống lầu vắt chân lên cổ chạy đến tv bên cạnh nhìn máy chơi game lộ ra biểu tính thất vọng làm sao tiến độ không chút độc à xin nhở ngươi rất yếu hay bởi vì ta tính toán đợi ngươi đã đến lại chơi thèm chết ngươi、Và t ô bạch đại ca ca thật là hư hạ lao sư ngươi về sau liền muốn gả cho dạng này một cái nam nhân ngươi thật không sợ ngủ t i ế p đi bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền sao nhìn thấy lục tiểu khả vẻ mặt nghiêm túc hạ gia nguyệt n g bị chọc cho cười cái không xong t ô bạch c u ồ n g đập đùi nói thế nào ngay cả tiểu hà tử đều nhìn ra ngươi ngu rồi lục tiểu khả chúng ta lên khóa không để ý tới hắn hạ gia nguyệt n g lôi kéo lục tiểu khả đến dương cầm bên kia hung hăng chừng tô bạch một chút lục tiểu khả thở dài nói t ô bạch đại ca ca ngươi đêm nay sợ là phải quỳ ván ra đồ ngươi sợ là không hiểu gia đình của ta địa vị hư tô bạch lừa nhắc cùng tiểu ân hạ ca cũng là tiểu hài tử hắn mở tv liền lên c ờ i rộ tay cầm tiến trò chơi buổi chiều đầu thu ánh nắng vừa vặn tại h ỉ dụ lễ đại lục ở bên trên đi dạo phố ô u hiếm nàng đang dạy tiểu hài tử đánh đàn hết thể đều là tươi đẹp như vậy nếu như đêm nay không cần chép máy móc vẽ kỹ thuật bài tập thì càng mỹ diệu tấu c h ư ơ n g xong luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên ninh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư n một trăm bốn mươi một bảy tuổi thuần t h u c sử dụng gió đạn mở trò chơi thời điểm nhớ tới máy móc vẽ kỹ thuật đây không phải một dấu hiệu tốt mặc dù tô bạch tư duy từ trước đến nay chợt ngừng chính là nhưng hắn thật cực ít đang chơi đùa thời điểm nhớ tới có quan hệ chuyện học tập từ trước mỗi lần trường học nghỉ lão sư đều sẽ khuyên các bạn học nhanh chóng viết xong bài tập mạch suy nghĩ đại khái là như vậy ngươi sớm một chút đem bài tập viết xong chơi thời điểm liền sẽ không nghĩ đến học tập vô cùng nhẹ nhõm sau đó tô bạch sẽ nhấc tay đưa ra chất vấn nhưng ta coi như căn bản không làm bài tập cũng sẽ không muốn lấy học tập a tô bạch lan ra ngoài lúc đó tô bạch địa vị cùng các loại tiết mục ngắn bên trong tiểu minh không sai bị lắm thường xuyên bị lao sư yêu cầu lan ra ngoài hiện tại tô bạch có nhà của mình, không cần lăn ra ngoài. lại tại không đúng lúc thời điểm nhớ tới máy móc vẽ kỹ thuật y theo tô bạch kinh nghiệm hôm nay trò chơi sẽ không thuận lợi quả nhiên tô bạch dọc theo bản đồ hướng đông thăm dò đốt sáng l ê n l ạ p nhất g i nhị chi tháp gặp được xì、sì、đồn vương tử co chơi d ẹ n đã tắt viết sai chính tả co cha giờ cờ xì、sì、đồn vương tử là sổ gia tộc vương tử đang tìm người h í lì ả n cứu vớt lãnh địa của bọn hắn số gia tộc liền là ngư nhân tộc về phần người h í lì ả n tô bạch chơi nửa ngày cũng không hiểu rõ cái gọi là người hì lì ạn nghiêm cẩn định nghĩa là cái gì đại khái liền là giống nhân vật chính dạng này người lồn thai nhọn ra hòa sau đó liền mở ra có thể xưng bản trò chơi tân thủ cơn ác n g n g nhiệm vụ chăm tay nhìn g đắng đi đến sổ dạ l ã n h điện nhiệm vụ này thể nghiệm phi thường phù hợp nó tiêu đề trên đường đi quái vật lại nhiều l ạ i bồn nôn tô bạch tay cầm đều xoa tê ngay tại l à m đ ộ nghiêm túc học đàn lục tiểu khả nhịn không được b ấ c bức đại ca ca ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác chơi sao hơn nữa còn chơi đến như thế đ ồ ăn liền chơi liền chơi ngươi nhanh ôm máy chơi game đi phòng ngủ đừng ảnh hưởng hải tử học tập hạ ca mở miệng lời này n ữ khí có điểm lạ giống như lục tiểu khả là bọn hắn sinh bé con mà hạ gia nguyệt n g làm nghiêm khắc mụ mụ ngay tại lên án mạnh mẽ so hải tử càng thêm ham chơi ba ba tô bạch cùng tiếu chạy trở về phòng ngủ ôm máy chơi game hạ lao sư lao công ngươi giống như tinh thần không quá bình thường tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện đi đ ừ n g chậm trễ trị liệu đừng phân tâm trước tiên đem đoạn này nghe xong hạ gia nguyệt n g nhị cười cố gắng thúc đẩy bình thường dạy học tiến trình nàng luôn cảm thấy lục tiểu khả ở thời điểm cái nhà này lộ ra phá lệ ấm áp điều này nói rõ cái gì đâu về sau nàng cùng tô bạch sinh đứa bé khẳng định đặc biệt chơi vui vì tiết kiệm thời gian lục tiểu khả dứt khoát chủ động hủy bỏ nghỉ d ư ỡ n khóa c u n g sách trước đem hạ gia nguyện n g chuẩn bị đồ vật học xong học được còn rất tốt d a dáng nếu như lấy chơi đùa làm ngồi nhử lục tiểu khả âm nhạc thiên phú tựa hồ lại không kém như vậy thậm chí là để hạ gia nguyện n g cảm thấy còn có cứu vớt thời cơ này nha đến p h í a ta lục tiểu khả đem tô bạch từ phòng ngủ t i ê u đi ra đoạt lấy máy chơi game cắm về ngay cả tv cái bệ tỉnh lại tờ rồ tay cầm động tác so tô bạch còn trôi chảy ngươi nếu là đánh đàn có tiêu chuẩn này tiêu bang tới đều phải quản ngươi gọi tổ sư ra tô bạch bình luận đồ ăn cẩu từ đ ư n g so tài một chút ta ngược lại muốn xem xem cửa này người đánh như thế nào lục tiểu khả cái thứ nhất thao tác liền chấn kinh tô bạch một năm tròn chỉ thấy nàng c h u y ể n tống về vừa tiến vào nhiệm vụ lúc cái này toa tháp tương đương với tô bạch thở hổn hển thở hổn hển gần một nửa đường để hưởng công sau đó nàng từ tháp biên giới ra bên ngoài nhảy cùng theo tay cầm cấp tốc thả hai cái bom hoa mắt ở giữa không giải thích được liền bay ra ngoài không phải cái trò chơi này còn có thể bay tô bạch kinh ngạc đến ngây người ai lục tiểu khả thở dài cao thủ cảnh giới phạm nhân là không thể nào hiểu được hạ giang nguyệt cho hai người đổ nước uống trong lúc đó tô bạch tra xét công lược biết đây là một cái lợi dụng trò chơi vật lý động cơ đặc tính đẳng cấp cao kỹ xảo gọi là gió đạn để nguyên bản chỉ có thể lướt đi nhân vật nam chính có thể khắp nơi bay l o ạ n tặc đẹp trai đối thủ pháp cùng tốc độ phản ứng có yêu cầu tương đối tô b ạ c h đối lục tiểu khả trò chơi thiên phú có tiệm nhận thức mới vụ trộm cầm điện thoại đập một đoạn đơn giản biên tập về sau đưa cho lục tiểu khả nhìn tiêu đề là bảy tuổi thuần thục sử dụng gió đạn lục tiểu khả nhìn tặc h ứ n g phấn nhanh chia sẻ cho ta ta phát nào đó âm đi đến lúc đó ta mua cho người ăn ngon thời gian nói mấy câu hai người đã tại mặc sức tưởng tượng trở thành b í l ý b í l ý bậy lớn út chủ về sau nên như thế nào c h i ế c của cũng không muốn hiếu khiêu chiến nên dùng cái gì tài liệu làm mặc sức tưởng tượng bị một chuỗi tiếng chung cửa đánh gãy bất chi bất giác sung sướng học dương cầm thời gian đã kết thúc lục tiểu khả lão mụ đến đón nàng về nhà lục tiểu khả n h ữ m g ô i vẫn là nhanh chóng hiệp trợ tô bạch thanh lý hiện trường tạo nên bọn hắn căn bản không có đang chơi trò chơi giả tượng đợi đến a di sau khi vào cửa lục tiểu khả đã ngồi tại dương cầm trước một mặt nghiêm túc cực kỳ giống những cái kia tự mang cấm dục khí tức bắc sau đó gậy một bài ngôi sao nhỏ đã đến siêu siêu vẹo vẹo nhưng đã đầy đủ để a di kinh diễm thần g không không phổ phổ thông thông giám cùng nàng Dương cái cuộc lục thôi. tiễn tiểu mẹ. lẫn nhau Tuần này khả đưa Rốt cao thấp cũng phải đã ăn xong c ơ m tối lại đi để ý tới máy móc v ẽ kỹ thuật sự t ì n h liền tiếp tục ổ ở trên ghế s a lon chơi đ ù a hạ giang nguyệt ở bên cạnh nhìn đoạn này là kịch bản nàng ưa là nhân vật nam chính hồi ức một trăm năm trước đại chiến nam chính cùng đến từ bốn cái khác biệt chủng tộc bốn vị anh kiệt kề vai chiến đấu thất bại nam chính tại trong thần miếu ngủ say trọn vẹn một trăm năm mà các chiến hữu của hắn tất cả đều khác trong đó có một vị là nam chính thanh mai trúc mã trong hồi ức thanh mai trúc mã là nam chính trị liệu thương thế cực kỳ bộ dáng ôn nu tô mạch chuyên chú nhìn kịch bản nhìn một chút nghe được thanh âm kỳ quái quái đầu nhìn lại hạ ca thế mà cho nhìn khóc không đến mức không đến mức đến lau lau nước mắt tiếp nhận tô b ạ c h đưa tới khăn tay hạ giang nguyệt có chút n mẹ nào trăm năm về sau cảnh còn người mất mất trí nhớ nam chính đều đem nàng đem quên đi quá khứ ở trung thật nhiều thật nhiều năm chi tiết đều quên ô ô ô tô b ạ c h khỏe miệng c o g i ậ t hạ ca cái này tình cảm thật sự là có đủ phong phú t h â n k ý nhất chính là sau khi khóc hạ ca hỏi hắn ngươi về sau sẽ quên ta sao nói cái gì ngốc lời nói đâu ta cũng sẽ không nằm tại quan tài bên trong ngủ một trăm năm tô mạch linh quang nói lên trừ phi bộ phát chiến tranh hạt nhân ta làm thể chất ưu tú nhân loại bị tiêm vào thuốc biến đổi gen tại phóng xạ bụi bên trong cùng đột biến dị c h ú n g tác chiến sau đó tại vòng thứ hai đạn hạt nhân bạo t ạ c trước đó bị giam tiến duy sinh khoang thuyền đông lạnh thành lao kem que cái gì lao kem que à, thật khó nghe hạ giang nguyệt vừa muốn khóc vừa muốn cười tô bạch ra hỏa này thật là không chính hình dù sao ta sẽ không quên tô bạch dừng một chút chỉ ít ngơi ư những cái kia kỳ quái tư thế ngủ ta sẽ không quên lại hát tư thế ngủ hạ giang nguyệt cảm thấy hắn thật đáng ghét quyết định cơm tối ăn no trước đó không để ý tới hắn Tấu chương n g một trăm bốn mươi hai tình yêu chất lượng không để ý tới tô bạch trong lúc đó hạ giang nguyệt nghĩ lại một chút bản thân nhất là cùng trò chơi bên trong cái kia sẽ cho nam chính chữa thương thanh mai trúc mã tiến hành toàn diện so sánh nàng tra xét cái này nhân vật nữ sắc rất được hoang đen như vậy tô bạch hẳn là cũng sẽ thích nhưng nàng không chút cho tô bạch liệu qua tổn thương ngược lại là khi còn bé nàng có cái gì va và chạm chạm đập chảy ra luôn luôn tô bạch cho nàng làm sạch vết thương xoa thuốc ăn cơm no hạ gia nguyệt n g suy nghĩ nàng rốt cục có thể lý tô bạch thế là hỏi hắn ta có thể vì ngươi làm cái gì đặt cái này cổ tiếp viên hàng không đâu không phải ai nha hạ gia nguyệt n g nhăn nhó một chút ta là cảm thấy ta hẳn là vì ngươi làm càng nhiều vậy ngươi giúp ta đem máy móc vẽ kỹ thuật bài tập viết đi tô bạch vui tơi ư hớn hở đem bài tập sách ném cho hạ gia nguyệt n g trở về phòng chơi game đi hạ gia nguyệt n g có chút mắt t r ò n tròn, tròn gây tởm thế mà bị tô bạch chui chỗ chống được rồi đã nàng đều đáp ứng vậy liền làm thôi dù sao đều l à vẽ cũng không có bút tích đồng dạng lo lắng âm thầm Nằm sắp ở tùy r ê n bàn sách vẽ, vẽ lấy, vẽ lấy h ô ngươi cực kỳ giảng nghĩa n khí. Tùy hạ giang n g u y ệ t có chút mê hoặc không biết tô bạch tính toán gì nhưng nàng hiện tại có chút quen thuộc làm bài tập thời điểm bên cạnh có cái tô bạch thấy không đến mức giống trước đó đồng dạng viết không đi xuống ánh mắt của h ắ n quá nóng d ự c tô bạch tại tấm phẳng trên nhìn kỳ trước tân sinh chén lấy được thưởng người báo cáo vật liệu tổng kết quy luật tân sinh chén khoa sáng tạo thi đấu chỉ cấp hơn nửa học kỳ thời gian đại khái thi giữa kỳ về sau liền muốn g i a i đoạn tính kết đề theo lý mà nói thời gian ngắn như vậy cũng không làm được thứ gì kỳ thật cũng chính là cho những học sinh mới một cái luyện tập thời cơ như vậy nộp lên vật liệu so thành quả bản thân quan trọng hơn rất nhiều sinh viên khoa sáng tạo tranh tài đều có tương tự quy luật đây có lẽ là thuận theo xã hội phát triển trào lưu cụ thể đến công việc cương vị bên trên dốc lòng nghiên cứu kỹ thuật thật đúng là không bằng nghiên cứu giấy a 4 khắc hoa công nghệ tục x ư n g viết vật liệu hạ ca sáng tác văn thật không tệ viết vật liệu liền muốn kém rất nhiều bởi vì nàng kém xa tô bạch vô xỉ trước đó tô o bạch cùng phó lan khẳng học trưởng giao lưu thời điểm liền nghe hắn nôn rất nhiều bùn đen nói là lần trước tân sinh chén có cái đoạt giải nước muốn chết hận không thể viết tứ hành mật mã báo năm cái sai loại kia nhưng là bởi vì người ta chỉ đạo lao sư cừng rán vật liệu cũng đóng gói thật tốt cuối cùng vẫn lẫn vào không sai bộ phận này công việc tô bạch toàn bao về phần hoa quả khô còn phải hạ ca cung cấp nhìn một chút tô bạch ánh mắt liền từ màn hình trôi giặt đến hạ gia nguyệt n g bên cạnh nhan sở dĩ muốn trở lại nhìn nàng vẽ là bởi vì tô bạch suy nghĩ minh bạch một việc hắn chơi game thời điểm nghĩ đến máy móc vẽ kỹ thuật cùng máy móc vẽ kỹ thuật bản thân không có quan hệ gì mà là bởi vì hắn muốn nhìn hạ ca vẽ hạ ca tiến vào trạng thái làm việc thời điểm toàn thân tản ra loại kia khí chất cùng n ũ n g nịu thời điểm hoàn toàn khác biệt tô bạch cũng rất khó phân biệt loại nào càng n g o m miệng tóm lại cực kỳ đáng yêu chính là nhanh đến lúc m ư ơ i một giờ hạ gia nguyệt vẽ xong đổ tô bạch chân chó giống như đụng lên đi cho nàng nắn b hạ ca quá ổn về sau không làm bài tập toàn bộ nhờ ngươi ngươi cũng không thể tổng không viết có chút trọng yếu ngươi cũng phải mình làm biết biết ta có ít hạ gia n g n g u y ệ t đột nhiên cảm giác được cực kỳ có cảm giác thành công có thể giúp đỡ việc khó của hắn thật sự là quá được rồi nàng sợ nhất liền là biến thành chỉ có thể dựa vào người khác bộ dáng nàng cảm thấy đây không phải là tình yêu nên có chất lượng bốn n g à y kế tiếp đem hạ gia n g n g u y ệ t đưa đi ra cắt công công phòng thí nghiệm về sau tô bạch rốt cục nhớ tới đi sân bóng đầu tháng mười buổi sáng sân bóng không tính quá nóng chính là thích hợp nhất đánh banh thời điểm tô bạch tiến sân bóng liền tìm tới chính mình ban anh em chỗ bãi không có cách hai ban lý h ả o đồng dạy quá dễ thấy không phải các ngươi lại ước chừng huấn luyện thi đấu a tô bạch nhìn thấy trên trận quen thuộc đội hình nhịn không được nhà ránh lão hổ cơn dép lê tử cực kỳ hoa lệ lý h ả o đông hoàn thành một lần đơn đấu thở hồng hộc chạy tới bóp tô bạch cổ mẹ ngươi đặt vào các h u y n h đệ mặc kệ ra ngoài khoái hoạt đúng không khục khục ta làm sao lại ra ngoài sung sướng ngươi không phải cùng hạ ca đi tắm suối nước nóng sao cái này làm sao ngươi biết lục vũ ninh phát vòng bằng hưu a không hổ là ngươi tô bạch đẩy ra lão hồ tay cùng đoàn người lên tiếng trào t ự nghiêm mặt biện giải cho mình ta đây là để các ngươi phụ trọng huấn luy Thiếu khuyết ta cái này ngay tại ta c vừa rồi đánh trận mười lăm phút trận thi đấu nhỏ thi đấu thiếu khuyết tô bạch ba ban thế mà thắng cái này khiến la hồ mở mày mở mặt lý hạo đông giải thích nói hắn đối giày mới không quá thể chứng la hồ liền trào phúng hắn học sinh kém văn phòng phòng nhiều nhìn thấy tô bạch tới bọn hắn lại lôi kéo tô bạch chơi một hồi mới nghỉ ngơi sân bóng một cái trọng yếu công năng ngoại trừ xuất mồ hôi bên ngoài là nói chuyện phiếm nói nhảm mà đại học nam sinh nói chuyện phiếm xả đạm nội dung không có gì hơn trò chơi thể dục nữ nhân lao sư nào là xóa bước trò chơi cùng thể dục tại tô bạch đến trước đó đã tán gẫu qua mà trước mắt bọn hắn còn không trải qua khảo thí ngoại trừ máy móc v ẽ kỹ thuật lao sư lại hung lại giả bộ lưu bài tập lại nhiều bên ngoài không có người nào rõ ràng là xóa bước cũng chỉ có thể trò chuyện nữ nhân bạch ca ngươi hiểu được không ngươi cái tia cùng phòng tiền đồ ta cái nào cùng phòng gọi lỗ thứ đồ gì tới không phi lập hắn giống như nghỉ về nhà thời điểm thoát đơn gần nhất cuốn phát vòng bằng hữu hận không thể một ngày ba đầu ngữ hoa tô b ạ c h cảm thán một chút không có gì đặc thù cảm xúc hắn cảm thấy khổng phi lập người này không tốt ở chung tư tưởng ngây thơ lại cực kỳ bỡ đỡ mà lại không có gì lòng dạng đại khái là không có gì nữ sinh s ẽ thích nhưng thế giới rất lớn nhân loại vốn là thiên hình vạn trạng giống loài xuất hiện cái nữ bạn khổng phi lập cùng hắn góp một đôi giống như cũng không phải là không được lão hồ thì là vô cùng bán giận o á n giận nguyên do là vì cái gì khổng phi lập loại này ngốc n ế c đều có thể tìm tới bạn gái mà hắn hổ hưng vượng lại chưa thành công tình cảm loại sự tình này xem duyên p h ậ n đi đừng nóng vội lúc này mới cái nào đến đâu a tô bạch đ a đuổi nói ngươi nhất định có thể đụng tới cô gái tốt tin tưởng ta phải không chúng ta tìm một chút ra mắt hoạt động tham gia đi lão hồ bắt đầu nghĩ ý xấu ta nhìn linh hải bản địa công chúng hiệu bên trên có không ít mặt hướng sinh viên quan hệ h ư u nghị hoạt động tin tưởng ta những cái k i ế t đều không đáng tin tệ ngươi còn không bằng chức cầu nửa năm đợi đến học kỳ kế cho phép thêm câu lạc bộ tìm mọi từ nhiều câu lạc bộ đi lưu manh quan hệ hữu nghị cái gì mục đích tính quá mạnh tô bạch phân tích một đợt mà lại cái gì gọi là chúng ta a ta lại không cần ra mắt v v v v ngươi không cần ngươi có hạ ca mẹ nó thật hâm mộ a nhưng ca của ngươi nhóm cần a để lý hạo nhiên cùng chúng ta một khối tôi h đội chúng ta bên trong mấy cái độc thân lao ca tăng thêm lý hạo nhiên tổ cái đoàn ách ách tô bạch có chút xấu hổ nhi tử ngốc ca h á n đại khái đã không cần tấu chương xong luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phò tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba nàng nói cái này cực kỳ khốc đối mặt lao hồ điên cùng chất vấn tô bạch cũng không trả lời chỉ là lộ ra sâu không lường được nụ cười trước mắt đến xem nhi tử ngốc tư tưởng vẫn còn tương đối hỗn Cùng lục vũ ninh quan hệ cũng tương đối vi diệu tô bạch liền không muốn cùng người khác lộ ra cái gì để chính bọn hắn đoán liền tốt trên thực tế rất dễ đoán vượt qua lục vũ ninh vòng bằng hưu về sau tô bạch phát hiện nàng cũng không tị hủy để lý hạo nhiên xuất hiện tại trong tấm ảnh lại tại trong tấm ảnh nhìn cùng hắn h i ệ n nhiên không phải bằng hưu bình thường thằng đến tối cơm lẩu xào c â y mau ăn xong lá o hồ mới ngậm ngực nhô ra thịt tương hương đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên vô bàn một cái mặt mũi tràn đầy kinh dị ở h ả o sẽ không phải là cùng lục vũ ninh a tô bạch không biết nên nói cái gì cho phải tóm lại vẫn làm ỉ m cười đi không phải hai người này họa phong tranh lệch cũng quá lớn đừng có đón bỏ việc này ta cũng không tốt nói ta sẽ không tham dự các ngươi thảo luận cơm nước xong xuôi tô bạch hỏi hạ ca tốt chưa hạ ca nói còn tại đốt mật mã lần này hạng mục sử dụng khai phát tấm công năng tương đối phức tạp công năng phức tạp đồ vật liền dễ dàng ra bụt tô bạch dặn dò nàng ăn cơm thật ngon nàng nói ăn khóa để tổ học tỷ mang nàng đi phụ cận nhà ăn ăn còn mua cho nàng một chén bắp nổ nước hơi suy tư tô bạch cảm thấy đây cũng là gia cắt công công cho học sinh bố trí nhiệm vụ không phải lần đầu gặp mặt học tỷ không có lý do biết hạ ca thích uống bắp nổ nước gia cắt công, công mặc dù tao lắm tiện làm người cái này một khối là bằng không thì cũng hôn không thành khóa để tổ đại l ã o bản thế là tô bạch trở về lội phòng ngủ trông thấy lý hạo nhiên chính chơi game miếng lót chuột bên cạnh thả cốc sữa trà lý hạo nhiên miếng lót chuột là từ nào đó bảo mua định chế khoản phía trên ấn cũng không phải là nát đường cái triển lãm ạ niềm khách quen xem ạ s ù nạ chi lưu mà là cái nào đó tô bạch đều chưa nghe nói qua tiểu hoàng dầu bên trong cắt r a hd cảo cái thuyết pháp là phán đoán một cái người có phải hay không thâm chạch liền nhìn hắn cờ cờ anh chân dùng nếu như là tiểu hoàng dầu xót tia tám thành không chạy nếu như là lôi cuốn ạ niềm tắm một cái ngủ đi chín thành chín đều là hiện sung cùng gió tại kia tượng trưng cho lý hạo nhiên u y ê n b á c chi thức mặt miếng lót chuột bên cạnh bày biện một cốc sữa trà đóng gói rất có thiết kế cảm giác tô bạch nhận ra là ninh hải gần nhất mới mở một cái mới bảng hiệu trong nháy mắt tô bạch kia kỳ lạ não mạch kín vận chuyển vài vòng t h ư ớ ra ninh ninh mời ngươi uống trà sữa rồi phúc lý hạo nhiên một ngụm trà sữa phun ở trên màn ảnh vội vàng nắm chặt khăn tay đến xoa thám tử lường danh đúng không cái này rất dễ đoán tại ta biết ngươi không đến năm ngày thời điểm ngươi liền cùng ta nhả rãnh trà sữa là hậu hiện đại chủ nghĩa tư bản tiêu phí cả cần ta lật nói chuyện phiếm ghi chép sao được rồi lý hạo nhiên bứt bỏ thấm vào trà sữa khăn tay lại nắm chặt t r ư ờ n g k h ắ n l ớ c đem màn hình lau một lần n ố c trệ một lát truy hỏi chúng ta là làm sao cho tới trà sữa lúc ấy ta tại cho hạ ca điểm trà sữa t h ô i ta lý hạo nhiên thở dốc một hơi hiện tại ta vốn nắn một chút cái nhìn của ta trà sữa không phải tiêu phí cặp ấy rất tốt uống liền là quý nghe lời này tô bạch cười đến rất lớn tiếng người quan niệm là rất khó cải biến linh trưởng loại trời sinh liền là cực kỳ ngoan cố động vật trừ phi có thích người con trai đừng cười mong i ú t ta xuất một chút chú ý cái gì chú ý ta nghĩ đưa nàng một kiện lễ vật lý hạo nhiên đếm trên đầu ngón tay kiểm kê lần này đi tắm suối nước nóng nàng đều tịch thu ta tiền lại mời ta ăn cái gì ta liền cảm giác rất băn khoăn vậy ngươi liền mời trở về thôi ngươi cảm thấy cái gì ăn ngon liền mời nàng ăn không được như thế liền nàng nói nàng liền làm u ố n để ta cảm thấy thiếu người nàng tỉnh sau đó ta mời nàng nàng mời ta thời gian dài liền dây dừa không rõ a đây không phải rất tốt sao ta nhìn ngươi thật muốn dây dừa không rõ cam lý hạo nhiên bị tô bạch chắn đến không lời nói chấm tư thật lâu yếu ớt nói cho nên phù cô nương có này quả thực chọn sai chuyên nghiệp hẳn là đi niệm kinh quản tô bạch cảm khai nói nếu như nói hạ ca công khoa thiên phú là chín năm điểm nhà n g ư ơ i n i n h ninh có hay không năm điểm đều là vấn đề thế là hai người bắt đầu thảo luận như thế nào cho lục vũ ninh học bù lý hạo nhiên cảm thấy người ta chưa chắc sẽ cảm kích tô bạch cảm thấy lấy tình huống hiện tại tới nói chỉ cần nhi t ử ngốc chịu ước chừng nặng ra đừng nói học thêm chám răng đều được chám răng ai muốn chám răng cửa bị thô bạo đ ẩ y ra một chương t h u ầ n p h á t mặt chữ quốc sôi nổi tại mắt trước a nhìn một cái đây là ai ta thân yêu đại ca không phải trên tay ngươi đây là chỉ thấy từ quê quán trở về đại ca ngón giữa tay trái bất ngờ mang theo một chiếc nhẫn chắc đ ị c h dưới v ò n g phối hợp phách lối khắc hoa đồ lâu thật sự là để tô bạch không khỏi nhớ tới khi c ò n bé trên đường cái du đãng sở mát cái này a đại ca vớt ve chiếc nhẫn cười ngây ngô chiếc nhận đính hôn ngắn ngủi bốn chữ ẩn chứa quá nhiều lượng tin tức tô b ạ c h có quá nhiều danh muốn nôn nổi lên nửa ngày mới bắt đầu từng cái đặt câu hỏi các ngươi không phải đã sớm đ ỉ n h hôn sao khi đó không có mua chiếc nhẫn n g ư ờ i cái này chiếc nhẫn kia phong cách rất tiền về a không có cách nàng dâu thích nàng nói cái này cực kỳ khốc được thôi hoặc còn rất có phân lượng ngân cũng phải không ít tiền a y nuột một đoạn trầm mặc về sau lý hạo nhiên cũng không kèm được các ngươi song phương phụ mẫu đối với chuyện này thấy thế nào cái này có cái gì đ ẹ mắt cái này chẳng phải kiểu gì đều được nhà chúng ta thích là được tô bạch cùng lý hạo nhiên lẫn i nhau tại cái này ganh đua so sánh thành gió t r i giới mua tiện nghi cũng dễ dàng bị vị hôn thê lệnh bạo lực thời đại ý nội chức nhận đính hôn đã không thể nói là thanh lưu quả thực là t ầ n g khí quyển l o ạ n lưu kỳ thật ý nội cũng không có gì nếu như là chuyên môn tìm người thiết kế kỳ thật cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa sau đó đại ca rất nhanh liền phá vỡ tô bạch ná bổ ngươi nói có khéo hay không chúng ta cơm nước xong xuôi đi dạo hàng vỉa hè đâu vừa lúc liền đụng tới bán tiểu công nghệ phẩm nàng dâu một dựng mắt liền c o i trọng chờ một chút cho nên chiếc nhẫn này là trên sạp hàng mua đúng vậy a chất lượng khá tốt mười tám khối một đôi còn đưa mấy khối dây mướp nhương dây mướp nhương là cái quỷ gì lý hạo nhiên đã nghe bồi dối à cái này ta biết dây mướp nhương phơi khô lấy ra r ử a chảy đến dùng cùng chăm khiết bố xúc cảm không sai b ị lắm tô b ạ c h v ô v ô đại ca có rảnh mang t ẩ u tử đến cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi ta hiện tại đối t ẩ u tử rất hiếu kỳ kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng cực kỳ không có gì thật là kỳ quái có thể cùng đại ca đi đến kết hôn mức này đương nhiên không thể nào là cái gì bình thường ngộ tử nếu không hoàn toàn theo không kịp đại ca tư duy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư n g một trăm bốn mươi bốn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được xe lửa đến trạm thời điểm sắc trời đã tối xuống từ vùng ngoại thành tiến vào thành khu tiếp cận ninh hải lý công đại phụ cận vị trí ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần từ hoang vu chuyển thành sinh cơ tại lần này đường đi đ ạ i đa số thời điểm khổng phi lập đều đang ngó chừng ngoài cửa sổ nhìn rốt cuộc n ộ i t ử an vị tại đối diện cũng không thể nhìn chằm chằm n ộ i t ử mặt nhìn không quá lễ phép nhưng là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn liền phải quay đầu khổng phi lập hôm nay mặc một kiện tu thân áo sơ mi cổ áo rất căng quay đầu thời điểm luôn cảm thấy tại bót c từ trường học sau khi về nhà chuyện thứ nhất tại lao tới ra mắt cục trước đó khổng phi lập tìm được tại gia tộc chờ sắp xếp việc làm biểu ca năn nỉ biểu ca giúp hắn đặt mua một thân trang phục một thân nữ sinh nhìn cảm thấy đẹp trai trang phục biểu ca là tiêu chuẩn đường p h ố máng tốt nghiệp trung học liền vào xưởng làm công đánh hơn nửa năm liền nghỉ cơm nhắc tới trong xưởng công lương một tháng một năm bảy chút tiền ấy làm sao cơ gái còn không bằng đi làm nói hát nói không chừng anh em cũng có thể một lần là nổi tiếng đi lên nha dứt khoát từ trước. trước mắt ngẫu nhiên đi tiệm cắt tóc giúp người khác gội đầu nghiêm trình đầu đại đa số thời điểm không biết ở nơi nào lêu lồng ngoại trừ gội đầu rất lợi hại sẽ từng chút một nói hát không phi lập đối biểu ca tôi ấn tượng khắc sâu là hắn luôn luôn đang không ngừng đổi bạn gái bọn họ đều rất xinh đẹp đạt được xin giúp đỡ về sau biểu ca miệng đầy đáp ứng hắn biểu thị dọn dẹp b ê ngoài n đầu tiên muốn xác định một cái thích hợp phong cách của mình biểu ca nhìn từ trên xuống dưới không phi lập thật lâu hắn chậm rãi đột xuất một cái vòng khói liên l à m nhật hệ gió đi như n g ư â i loại này không khí xoay ca cũng chỉ khiến cho nhật hệ suy dự không phi lập bị bảng biểu dẫn tới bằng hữu mở triệu bài cửa hàng từ đầu đến chân mua một thân lại làm cái tiểu tóc tổng cộng bỏ ra hơn lao số không đang lúc khổng phi lập muốn bỏ tiền thời điểm biểu ca ngăn lại hắn tốc độ ánh sáng quét mã thanh toán trước đó ta cùng người đánh nhau người ta muốn ta bồi thường tiền vẫn là mẹ ngươi ra mặt tìm quan hệ hiệp thương ta cũng không có gì bản sự coi như tận một phần ca ca tâm ý khổng phi lập có chút nghi hoặc cái này sự kiện hắn cũng không có nghe m â u thân nói qua biểu ca nói sự t ì n h cho bưng kín căn dặn hắn tuyệt đối đừng cùng nhà bà ngoại đám người kia nói mộ mộ trái tim không tốt vạn nhất cho nàng biết sợ là lại trọng phạm bệnh biết khổng phi lập muốn ra mắt biểu ca so với hắn bản nhân còn h ư n ấ n mua xong quần áo còn dẫn hắn ăn h a m b u r g e r vương miệng bên trong không ngừng nhắc tới không phải là à nhà ta liền ngươi tối tiền đồ thi đại học danh tiếng lại tìm cái tốt nặng dâu tốt nghiệp tìm công việc tốt chật chật tuyệt khổng phi lập bị biểu ca cảm xúc lây nhiễm đi ngang qua tủ kính hắn nhìn qua trong mặt gương rực rỡ hẳn lên mình lòng tự tin bạo giảm. bất quá hắn còn có cái nghi vấn thế là hắn hỏi biểu ca vì cái gì nói hắn là không khí xoáy ca không khí xoáy ca là có ý gì liền là tinh xào xấu nói xong gặp khổng phi lập sắc mặt không ổn biểu ca vội vàng an ủi không có việc gì ngươi là sinh viên đại học danh tiếng bề linh hồn mới là mấu chốt k h ổ n g phi lập nghĩ lại cảm thấy cũng thế hắn cũng không phải dựa vào mặt tan c ơ người không giống tô bạch tại đại học chờ đợi hơn một tháng k h ổ n g phi lập quả thực bị cùng phòng kích thích không nhẹ chứ không nói tô bạch ngưu phú quý cái kia sa điêu thế mà đều có bạn gái đây thật là không thể nhịn à k h ổ n g phi lập t ẩn ẩn cảm thấy mình bị so không bằng hắn đến tranh thủ thời gian thoát đơn chứng minh mình lực hấp dẫn tin tức tốt là lý hạo nhiên là không thể nào thoát đơn loại kia đầy trong đầu đều là hai đâm vượn màu vàng phế liệu g a hỏa làm sao có thể có nữ hải tự thích qua một ngày khẩm phi lập đúng giờ đi vào hẹn xong nhà hàn tây lúc đầu an bài là, trước hai nhà tử tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm nhưng đối phương tựa hồ không quá ưa thích có trưởng bối tồn tại trường hợp thế là liền đ ổ i thành hai tiểu bối trực tiếp solo tại gia tộc tòa thành nhỏ này nhà hàng tây là tương đối thời thượng đồ vật cho nên giá cả cũng rất đắt khổng phi lập nhìn thấy tiệm cơm b ề ngoài liền hư cũng may phụ mẫu cho hắn một n g à n khối ra mắt tài chính tạm thời căng đến ở nhìn thấy muội từ thời điểm khổng phi lập con mắt bỏ ra một chút tại ninh hải lý công đại cái này chỗ hòa thượng miếu bên trong nán lại lâu nhìn thấy trang dung tinh xảo cùng tuổi nữ tính là sẽ có chút không thể c ứ n g mỗi tử nhan chị vượt quá khổng phi lập dự kiến tuy nói không phải ngàn dặ nhưng cũng nhìn xem cực kỳ đẹp mắt nàng gọi hoàng vũ vi một cái thường thường không có gì lạ danh tự trung học phổ thông thành tích thường thường không có gì lạ thì đến ninh hải sư phạm cái này c h ỗ cũng không tệ lắm hai bản đọc tiếng trung so ra kém người a cực kỳ phổ thông ai đừng nói như vậy làm lao sư tốt bao nhiêu à, có ngày nghỉ chúng ta làm kỹ thuật mặc dù kiếm được nhiều công việc cũng vội vàng ngay sau đó khổng phi lập trọng điểm trình bày vì cái gì học lái xe trước công trình chuyên nghiệp học sinh về sau khẳng định sẽ rất bận bịu lại nhiều tiền trong đó đại đa số quan điểm đều là từ ô tô khái luận cái từ khóa này trên các lao sư tẩy não lời nói kỹ thuật bên trong trích ra c h ỉ ít hiện giai đoạn khổng phi lập s á c thực chân tâm thật ý cho là mình chuyên nghiệp tiền đồ vô lượng hoàng vũ vi yên tĩnh lắng nghe đáp lại lễ phép đủ cười nội tâm h ò hét trang ngươi ngờ đâu mặc dù như là cái này khổng phi lập xem như hoàng vũ vi vòng tròn bên trong tương đối lợi hại nam sinh dù sao so ninh hại sư phạm những cái kia đầy trong đầu đều là hôm nay đi nơi nào chơi cùng ban đêm ăn cái gì nam sinh mạnh một điểm hơn nữa nhìn ngơ ngác gốc đốc lần thứ nhất gặp mặt tác cơm giống như là tìm việc làm phỏng vấn giống như hẳn là cực kỳ dễ lắc lư trước treo đi lấy khổng phi lập thị giác đến xem đêm nay hắn cùng hoàng vũ vi trò chuyện vui vẻ cơm nước xong xuôi đối phương còn chủ động đưa ra xem phim thậm chí còn bỏ tiền mua vẽ xem phim ra mắt thời điểm nếu như nữ sinh nguyện ý dùng tiền chứng minh nàng đối ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm trong ngày nghỉ k h ổ n g phi lập lại ước chừng nàng ra một lần quá trình vẫn như c ũ là ăn cơm xem phim lần này ăn chính là ngày liệu k h ổ n g phi lập đối với cá hồi đâm thân không quá thích chứng sau khi về nhà điên cùng phương ra cảm giác mình phản phất bị lý hạo nhiên phụ thể đợi đến hắn dạ dày khôi phục nguyên khí ngày nghỉ sắp kết thúc rồi nhưng hắn cũng không cảm thấy ngày nghỉ này trống rỗng lúc ở nhà hắn tinh lực chủ yếu đặt ở cùng hoàng vũ vi nói chuyện phiếm phía, phía trên hắn mỗi lần đi tìm nàng nàng đều sẽ ở trong vòng một giờ hồi phục n g nhiên sẽ còn cho hắn chia sẻ một chút âm nhạc và bình luận điện ảnh khổng phi lập bản thân cảm giác tốt đẹp cảm thấy thuận lợi phát triển tiếp nhất định có thể thành về trường học thời điểm hắn cùng hoàng vũ vi mua một lần vé xe trên xe khổng phi lập lại mặc vào bộ kia n h ậ t hệ trời bài xiết cổ xiết đến tặc khó chịu dứt khoát chẳng mấy chốc sẽ đến trạm đúng rồi ngày mai ngươi có dành không hoàng vũ vi đột nhiên hỏi có a làm sao mang ta dạo chơi trường học các người đi ta còn chưa có đi qua đây hoàng vũ vi tự nhiên là đi qua trước đó nàng tham gia một cái đùa cánh trên cùng thành xem ảnh hoạt động tiện thể câu đắp một cái ninh hải lý công đại tiểu ca ca là cái năm thứ ba đại học học trường mang nàng đi dạo hai lần sân trường cái gì lễ vật đều không đưa liền thổ lộ hoàng vũ vi trực tiếp cho kéo đen vẫn là cái này khổng phi lập tương đối tốt lựa g ạ t đi ra ngoài chơi hai lần ngay cả dắt tay nếm thử đều không nói qua quả thực là hoàn mỹ nuôi cá mục tiêu nhìn một cái chủ động đưa ra mang nàng đi dạo sân trường liền để khổng phi lập hưng phấn như thế、ha. khẩn g phi lập đương nhiên cực kỳ hưng phấn mang theo n ộ i tử đi dạo sân trường hắn thấy là lý công thẳng nam cao cấp hưởng thụ cũng là hắn cái này người ưu tú biểu tượng lại có bằng hưu m ớ i vòng tài liệu coi như không tệ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi lăm thi giữa kỳ trở lại ninh hải lý công đại trong sân trường đèn đuốc lấp lóe thời tiết dần dần chuyển lạnh khẩn g phi lập nhật hệ trang phục có chút lạnh không chỉ có lạnh còn bắc ổ cái này rất khó chịu nhưng nội tâm của hắn lửa nóng lại thoải mái dễ chịu rất nhiều nhà khoảng cách xa hoặc là trường học bên trong nhiều chuyện đã kết thúc ngày nghỉ trở lại trường học khoảng thời gian này trên đường tình l ữ rất nhiều dị vãng trông thấy bọn hắn sẽ để cho khổng phi lập cảm thấy chua s ó t cùng lo nghĩ nhưng mà nghĩ đến mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành bọn hắn một viên lập tức hắn chỉ là hiểu ý cười một tiếng lôi kéo dương hành lý đẩy ra cửa túc xá ba vị cùng hắn quan hệ cũng không tốt như vậy cùng phòng đều tại tô bạch ngầm đầu cùng hắn quan hệ cũng không tốt như thế nào khoa học tám rửa ninh hải lý công đại nam sinh ký túc xá cùng đông nam duyên hải cái khắc trường đại học so sánh thuộc về không tốt không xấu đẳng cấp nhưng nó phòng tắm hiển nhiên rất xấu nhất là nhiệt độ nước đem thủy long đầu vặn đến cùng một vị trí ra cái gì nhiệt độ nước hoàn toàn nhìn trời đồng thời coi như ngơi ư bất động thủy long đầu nhiệt độ nước cũng sẽ trên diện rộng ba đ ộ n các bạn học thường xuyên gọi đùa linh hải lý công đại nam sinh túc xá thủy long đầu rất có ý nghĩ của mình tô b ạ c h không thế nào tại phòng ngủ đi ngủ nhưng hắn thường xuyên tại phòng ngủ tắm rửa c h ỉ ít mỗi lần đánh xong cầu đều thích trở về tắm rửa bởi vì hắn phát hiện nếu như tắm rửa qua lời nói n ư ờ i lớn xe điện khi về nhà chỗ ngồi phía sau hạ ca càng muốn tiếp ở trên người hắn mới vừa tiến vào yêu đương nam sinh cuối cùng sẽ vắt ó c tìm ngự kê cho mình làm chút ít phúc lợi tô bạch cũng không ngoại lệ trên thực tế tô bạch cảm thấy phẩm vị của mình là cực kỳ dán vào nhân dân quần chúng cũng không có bình thường ra cảnh hậu đãi sinh viên bản thân rêu r a o không giống bình thường mà bệnh lý hạo nhiên ở chỗ này tắm rửa so tô bạch càng nhiều rốt cuộc hắn chỉ có thể ở tại nơi này hắn tuyên bố cùng một van mở độ tình h ô n giới nhiệt độ nước tùy thời ở giữa ba động sắp xỉ tại xin hàm số thế là tô bạch liền n a o động một cái trang bị điều tiết van mở độ sử dụng tiến bức điện cơ tiến hành hình sóng nỗ hợp để nhiệt độ nước tận lực bảo trì ổ định thỏa đợi đến tân sinh chén làm xong sang năm tham gia chính thức khiêu chiến chén chúng ta liền làm cái này sau đó bởi vì trâm trọc trường học cơ sở công trình kiên thiết bị đoàn ủy điểm danh phê bình sau đó làm video lên án trường học phát bị ly bị ly sau đó trở thành bảy lớn út chủ sau đó phát không muốn hiếu khiêu chiến ha ha ha, ha hai h a người cười cái không xong k h ổ n g phi lập thì là không hiểu ra sao cảm giác bọn hắn cực kỳ thích cái này mạnh g á n g v ẻ luôn luôn đang tán gẫu bên trong không giải thích được c h u y ể n tiến k h ổ n g phi lập không nghĩ quá nhiều chỉ là lấy điện thoại di động ra nhấn lấy giọng nói khóa lớn tiếng nói đến túc xá sao nghỉ ngơi thật ta ố t ngày mai phải hạ nhiệt chú ý nhiều mặc quần áo toàn bộ bốn trăm mười bảy rơi vào trầm mặc ba người không hẹn mà cùng xem xét hắn một chút cái này khiến khổng phi lập có chút bỡ ngỡ tựa như phim kinh dị bên trong t i ế n một cái không người gian phòng gian phòng bên trong bảy đầy các loại bút bê vải tại nào đó thời khắc này những cái k i a bút bê vải cùng nhau hướng phía ngươi quăng tới ánh mắt bình thường khổng phi lập s á t thực đem cái này ba cùng phòng xem như bút bê vải đến xem sau đó bầu không khí cấp tốc hồi phục bình thường trải qua không lâu lắm bọn hắn tắm rửa đi khổng phi lập nội tâm âm thầm m ừ n thầm h ắ n nghĩ bọn hắn t nhất là lý hạo nhiên khẳng định dùng bi phẫn mà sen lẫn hâm n g ộ ngự khí kêu gen sẽ không phải khổng phi lập cũng muốn thoát đơn đi khổng phi lập không riêng muốn náo b ổ còn tiến đến hành lang bên trên tại bọn hắn tắm rửa cửa phòng tám nếm thử nghe lén sau đó hắn liền nghe được tô bạch quỷ kêu gnm trả lại tiền căn bản không phải xin hàm số aaa khổng phi lập cho giật này mình nghĩ thầm tô bạch người này thật sự là bao lớn người cùng tiểu hải tử có thể cua được hạ ca loại kia hoàn mỹ mỹ thiếu nữ khẳng định là bởi vì trong nhà có tiền khổng phi lập từ sát vách mấy vị kia tự học còn mang nghe nói Nói tô b ạ các người mới sẽ nên đón tiến vào đại học sau lần thứ nhất đả kích tại trung học phổ thông bọn hắn đều là phụ huynh cung cấp lão sư sùng ái học sinh tốt nhưng ở nơi này mỗi cái người đều là học sinh tốt khảo thí cạnh tranh độ chấn động hiển nhiên sẽ rất cao k h ổ n g phi lập dự định trước tiên đem sách giáo khoa qua một lần n ề n vững chắc cơ sở cái này thoáng qua một cái liền đến đêm khuya k h ổ n g phi lập bi ai phát hiện cao số chương một khóa sau để bên trong thế mà vẫn tồn tại như cũ mấy đạo không giải quyết được nghi năng điểm Lúc này Tô Bạch đã sớm đi đón nhà, n Bạch Hạ đã đi ca về đại ca luôn yêu thích nhìn loại kia tại khổng phi lập trong ấn tượng hoàn toàn không dinh dưỡng h u y ề n h u y ễ n tiểu bạch văn lý hạo nhiên chơi game thỉnh thoảng miệng bên trong còn tung ra vài câu nhựa vợ l ạ t tiệp anh ngữ không biết cùng cái kia ngoại quốc lão km h đâu không nhìn hai cái này đổi phế ra hỏa khổng phi lập cầm lấy sách giáo khoa đi đến s á c vách vấn đề không đến mười phút đồng hồ khổng phi lập liền trở lại ánh mắt phức tạp nguyên lai giải pháp đơn giản như vậy a ta làm sao lại không nghĩ tới đâu khẳng định là vô ý thức còn tại suy nghĩ hoàng vũ vi vừa rồi đầu kia vòng bằng hữu là có ý gì không đủ chuyên chú ân nhất định là như vậy xem xét mắt ngay tại đối h u y ề n h u y ễ n t i ể u bạch văn cười ngây ngô đại ca khổng phi lập vô ý thức hỏi các ngươi không có ý định ôn tập sao ôn tập ôn tập cái gì đại ca hỏi lại thi giữa kỳ a n h a đại ca cúi l ầ u xuống tiếp tục xem khổng phi lập không hiểu ra sao à, là có ý gì khinh thường tại ôn tập sao sau đó hắn lại đến hỏi lý h ạ o nhiên đã được trả lời chắc chắn là ôn tập cái gửi đi còn sớm lạc cái này phòng ngủ phong cách học tập quá kém còn tốt mình bình thường không chơi với bọn hắn khổng phi lập âm thầm cảm thấy may mắn quả nhiên cùng sắt vách a o bơi mới là lựa chọn chính xác bốn sau đó một tuần đối với tô bạch tới nói thường thường không có gì lạ đáng nhắc tới chính là lão lưu manh truyền thuyết hắn cố ý kẹp lấy tiến độ không hướng xuống chơi chờ lấy lục tiểu khả tới sẽ cùng nhau chơi luôn cảm thấy có g i a hỏa này tại mới có thú có lẽ đây chính là nuôi hải tử niềm vui thú đi thế là tô bạch đến hỏi hạ gia nguyệt n g đối nuôi đứa trẻ cái này sự kiện thấy thế nào hạ gia nguyệt n g đỏ mặt trốn đến trong chăn đi được rồi đến lúc đó rồi nói sau còn sớm đâu sau đó tô bạch trở lại phòng ngủ của mình lòng ngứa ngay khó nhịp dự định tại lưới trong mâm tìm một chút chân tảng phẩm ra nhịn an ủi tịch mịch tâm linh cứ như vậy hắn phát hiện lưới trong mâm trống rông có thêm một cái cặp văn kiện bên trong phim hắn hoàn toàn không có ấn tượng theo văn kiện sửa chữa thời gian đến xem khi đó hắn tại suối nước nóng nghỉ phép khách sạn khẳng định không có khả năng tìm cái đồ chơi này nhìn hạ ca còn tại bên cạnh đâu húng chi tô bạch lưới bản hạ ca ngẫu nhiên cũng sẽ dùng cho nên phim đều là đặt ở ẩn tàng cặp văn kiện bên trong chờ một chút hạ ca một cái quỷ dị phỏng đoán dần dần tại tô bạch đầu góc bên trong hình thành ta thanh mai trúc mã gần nhất có điểm lạ nơi phát ra trở lại linh hải lý công đại trong sân trường đèn đuốc lấp lóe thời tiết dần dần chuyển lạnh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 sau đó tiếp tục cùng lý hạo nhiên nghiên cứu thảo luận một vấn đề rất nghiêm túc như thế nào khoa học tắm rửa ninh hải lý công đại nam sinh ký túc xá cùng đông nam duyên hải cái khác trường đại học so sánh thuộc về không tốt không xấu đẳng cấp nhưng nó phòng tắm hiển nhiên rất xấu nhất là nhiệt độ nước đem thủy long đầu vặn đến cùng một vị trí ra cái gì nhiệt độ nước hoàn toàn nhìn thiên đồng thời coi như nơi g ư bất động thủy long đầu nhiệt độ nước cũng sẽ trên diện rộng ba đ ộ các bạn học thường xuyên gọi đùa ninh hải lý công đại nam sinh túc xá thủy long đầu rất có ý nghĩ của mình tô mạch không thế nào tại phòng ngủ đi ngủ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 nhiệt độ nước tùy thời ở giữa ba động sắp xỉ tại xin hàm số thế là tô bạch liền nao động một cái trang bị điều tiết van mở độ sử dụng tiến bước điện cơ tiến hành hình sóng nỗ h ợ p để nhiệt độ nước tận lực bảo trì ổn định thỏa đợi đến tân sinh chén làm xong sang năm tham gia chính thức khiêu c h i ế n chén chúng ta liền làm cái này sau đó bởi vì c h â m trọc trường học cơ sở công trình kiến thiết bị đoàn hủy điểm danh phê bình sau đó làm video lên án trường học phát bị l ì bị ly sau đó trở thành bảy lớn úp chủ sau đó phát không muốn hiếu khiêu chiến ha, ha ha ha hai người cười cái không xong không phi lập thì là không hiểu ra sao cảm giác bọn hắn cực kỳ thích cái này n g ạ n h dáng vẻ luôn luôn đang tán gâu bên trong không giải thích được c h u y ể n tiến khổng phi lập không nghĩ quá nhiều chỉ là lấy điện thoại di động ra nhấn lấy giọng nói khóa lớn tiếng nói đến tốt xa sao nghỉ ngơi thật tốt ta ố t t ngày mai phải hạ nhiệt chú ý nhiều mặc quần áo toàn bộ bốn trăm m ư ơ i bảy rơi vào trường mặc ba người không hẹn mà cùng xem xét hắn một chút cái này khiến khổng phi lập có chút bỡ ngỡ tựa như phim kinh dị bên trong tiến một cái không người gian phòng gian phòng bên trong bảy đầy các loại bút bê vải tại nào đó thời khắc này những cái tia bút bê vải cùng nhau hướng phía ngươi quăng tới ánh mắt bình thường khổng phi lập xác thực đem cái này bà cùng phòng xem như bút bê vải đến xem sau đó bầu không khí cấp tốc khôi phục bình thường trải qua không lâu lắm bọn hắn tắm rửa đi khổng phi lập nội tâm âm thầm mừng thầm hắn nghĩ bọn hắn tất nhiên sẽ ở sau lưng nghị luận hắn nhất là lý hạo nhiên khẳng định dùng bi phẫn mà sen lẫn hâm mộ ngự a khí kêu trên sẽ không phải khổng phi lập cũng muốn thoát đơn đi khổng phi lập không riêng muốn náo bủ còn tiến đến hành lang bên trên tại bọn hắn tắm rửa ở cửa phòng tám nếm thử nghe lén sau đó hắn liền nghe được tô bạch quỷ kêu gm trả lại tiền căn bản không phải x nghĩ thầm tô bạch người này thật sự là bao lớn người cùng tiểu hài tử có thể c u a được hạ ca loại kia hoàn mị mị thiếu nữ khẳng định là bởi vì trong nhà có tiền k h ổ n g phi lập từ s ắ t vách mấy vị kia tự học còn g ma nghe n g nói nói tô bạch lão mụ là vượt ngang nghề chế tạo cùng bất động sản đại lão c h ắ c không được mỗi ngày khắp nơi mù hốn căn bản không chăm chú học tập loại người này tương lai căn bản cũng không đều có thể giai cấp trượt xuống là tất nhiên nghĩ đến đây k h ổ n g phi lập vội vàng trở lại bên cạnh b à n của mình thừa dịp ba người còn không tắm rửa xong tính toán một hồi hoàng vũ vi vòng bằng hữu về sau bắt đầu học tập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 đối với hạ ca thuần khiết trình độ tô bạch luôn luôn đáp lại phi thường khẳng định cách nhìn có lẽ biết đơn giản sinh lý thường thức nhưng chỉnh thể tới nói liền là phi thường thuần cho nên tô bạch chống g i á thật lâu lặp đi lặp lại xác nhận mới cuối cùng tin tưởng m ạ n h này là hạ ca cất vào thế là tô bạch đi tẩy cái tắm nước lạnh khi c ò n bé nhìn qua trung y đ ề u nói tô bạch máu nóng tô bạch người thể cảm giác cũng xác thực như thế tại gặp được đột phá tình t trạng thời điểm cứ việc tâm tính luôn luôn tỉnh táo thân thể phản ứng lại chỗ khó tránh khỏi điên cùng bài t i ế t tạ dễ lỉn đều khiến tô bạch có chút bối rối loại thời điểm này g i a tắm nước lạnh liền là cái cực kỳ biện pháp t cho nên nàng đi cái nào tìm tài nguyên a đây là tô bạch tiến một bước nghĩ tới đồ vật hắn lo lắng hạ ca nhìn thấy một chút biến thái đ ồ chơi tư tưởng bị mang thiên hoặc là đối với hắn sinh ra một chút khẩu vị kỳ quái ham mê không được tạm thời đừng suy nghĩ lại nghĩ nước lạnh tắm liền vô dụ tắm rửa xong tô bạch suy nghĩ mình tư tưởng đại khái bình tĩnh mới bắt đầu nghiêm mật l o d i suy luận đẩy tới đẩy lui đơn giản cũng liền hai loại khả năng hoặc là lục vũ ninh cho tài nguyên hoặc là đình tỷ nghĩ đến đây tô bạch đem phim từ lưới trong ngầm ra khóa kỹ cửa phòng ngủ mang tốt hay nghe tiến nhanh n ắ m nghĩa một lần ph vô cùng nhỏ tươi mát căn cứ tô bạch hiểu rõ cái này thuộc về nữ tính hướng về phía cái kia hẳn là cùng đình t ỷ không quan hệ rồi nghe nói đình t ỷ thẩm mỹ rất biến thái hẳn là trướng mắt mặt hàng này nhưng nói tóm lại bộ phim này cũng đã dạy cho hạ ca rất nhiều thứ kết hợp trước đó hạ gia n g n g u y ệ t vụng trộm mua bích vân đào sự tỉnh gia hỏa này sau lưng làm tiểu động tác thật đúng là không ít đông đông đông ta đói cùng một chỗ nấu cơm đi ngoài c ử a chuyển đến hạ ca thanh âm thời gian thứ sáu ban đêm buổi tối đó hạ gia nguyện luôn yêu thích cùng tô bạch cùng một chỗ nấu cơm kỳ thật cũng giút không được cái gì đại ân liền giút hắn cầm cầm đồ vật hoặc là lột lấy nàng độ thuần t h ủ thái thịt đều c ắ t không lưu loát nhưng nàng cực kỳ thích cùng tô bạch tại trong phòng bếp bận rộn cảm giác máy hút khói lanh sắt chiếu sang dưới tô bạch cưa cái s ẻ n g bên mặt đường còn càng tốt lãng bối cảnh ngoài cửa sổ là nhà nhà đốt đèn thật tốt cùng thích người sinh hoạt cảm giác thật tốt hạ gia nguyện n g thỉnh thoảng sẽ nghe được một chút thuyết pháp nói hôn nhân là yêu đương phân mộ là tuổi gạo dầu muối từng giấm kích tình lui bước về sau liền là đầy đất lông gà nhưng nàng mới không muôn cái gì oanh a n h liệt liệt tình yêu bình thản thường ngày là liên tục phát sinh kỳ tích tô bạch bị hạ ca c h ầ m c h ầ m đến có chút sợ hãi hôm nay ngẫu nhiên nhất kỳ hạ ca m u ộ n tao t h u tính để tô bạch cảm thấy hạ ca nhất cử nhất động đều mang theo khác biệt ý vị hôm nay làm thịt kho cơm vì b ấ t việc tô bạch trực tiếp từ nào đó bảo mua thịt kho liệu áp xúc nước tương một bao mười đồng tiền có thể làm ba t r u n thịt ba chỉ cắt sợi nhỏ kích hương sau đem nước tương thêm bảo thêm chút đi nước hầm liền xong việc theo lý thuyết nhỏ hơn lửa m u ộ n trên mấy mươi phút mới hương tô bạch lấy đường tắt trực tiếp ném nồi áp suất ép cái chừng mười phút đồng hồ ra nồi thu cái nước liền có thể ăn hạ ra nguyện tách ra một chút túi sách đồ ăn cùng tây Lam Hoa. rửa sạch sẽ về sau bỏ vào nước nóng đun sôi có thịt kho tương liền không cần ngoài định mức xào rau quả thêm điểm nước nấu rau quả đi vào hương vị liền sẽ cực kỳ tốt rửa rau thời điểm nàng vén tay áo lên vây quanh cái tiểu tập r ề áo và táo buộc chặt hiện lộ ra q u ầ n dìn b a o khỏa n ạ o nghệ ư ỡ n lên cái mông nhỏ tô bạch đứng tại bên nàng hậu phương nhìn thấy tinh thần có chút hoảng hốt không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm thấy hạ ca dáng người gần nhất càng ngày càng có liệu nữ h à i t ử vóc dáng thấp cũng không đại biểu dáng người không tốt tô bạch luôn, luôn kiên trì cái quan điểm này hạ gia nguyệt n g có được một đôi kích thước vừa đúng hưng ơ cực ngực hình rất đẹp nên bệnh lên địa phương đều nghiêm túc tỷ lệ lại vô cùng tốt đợi đến ngày sau tiến độ giải tỏa ôm vào trong ngực thưởng thức n g ắ m lại đã cảm thấy cực kỳ thoải mái nghĩ đến lung ta lung tung đồ vật tô b ạ c h từ phía sau ô m nàng eo tại lỗ thai của nàng bên cạnh hôn khẽ một cái hạ gia nguyệt n g một cái giật mình rửa r a u rổ đều cho đổ lấy lại tinh thần nàng cơ ướt xuống nắm tay nhỏ truy hắn không cho phép tại trong phòng bếp hồi náo nhiều nguy hiểm a ta không hồi náo tô mạch không cần mặt mũi rào biện ta chính là hôn ngươi một chút mà thôi trong phòng bếp không thể hôn hôn đây là cái gì quy tại t Tô ra, người nói là chính là không giảm biện. giảm là là, b c h nghĩ l ạ xác tiết h ự c m ỗ lần hôn hôn thời điểm, hạ Ca luôn luôn lớn, hôn hôn phản ứng rất lớn. Cái này tại trong phòng thời Hạ rất tại điểm, cái Ca b p là có c h ú không thỏa đáng, cứ việc mệnh phương diện này tô bạch thích truy cầu ổn thỏa hạ gia nguyệt n g lại đem đồ ăn tẩy một lần che ngược thở vừa rồi tô bạch k i ê m một chút là có chút chẳng ghét dọa nàng nhảy một cái bất quá nàng cũng không tức giận ngược lại là có chút mừng thầm bởi vì tô bạch họ hàng gần nhất nàng tần suất giảm xuống đã nói xong một ngày một lần kết quả có đôi khi nguyên một ngày trôi qua đều không thân nàng lại không muốn ý tứ chủ động yêu cầu hôm nay thế mà nhịn không được tại phòng bếp tay máy tay chân thể nghiệm còn hết sức t â n kỳ hạ ca rất hài lòng lúc ăn cơm ô tô hệ đại nhất bảy bên trong hân ra bỗng nhiên phát thông chi để mọi người nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu thi giữa kỳ cũng tuyên bố mời mấy vị năm thứ hai đại học ưu tú học t r ư ở n g tại xế chiều ngày mai tại xe nghiên chỗ nào đó gian phòng cho mọi người mở một trận học tập chia sạch sẽ, sẽ trên, nguyên tắc yêu cầu toàn trình diện. trên nguyên tắc yêu cầu kia chính là có thể không đi tô bạch lập tức làm ra giàu có phong cách cá nhân giải đ ộ c không đi gặp sẽ không bỏ qua cái gì nha hạ gia nguyệt n g vẫn có chút lo lắng suy nghĩ nhiều đều là l ậ p đi l ậ p lại học trưởng có thể chia sẻ cái gì hoa quả khô đâu hoa quả khô đều tại lớp chúng ta lưới trong âm tô bạch làm lớp trưởng lớn nhất cử động liền là làm cái lớp giao lưu qua mạng đã giảm bớt đi các bạn học thu thập tin tức quá trình nên c ó trong tư liệu đều có cho dù là bất thiện giao tế đồng học cũng có thể từ bên trong thu hoạch hoàn trình ôn tập tư liệu không đến mức không có chỗ xuống tay tại tô bạch nhìn đến sinh viên chưa tốt nghiệp khảo thí không nên biến thành mọi việc đều thuận lợi so đấu đây là một loại không quá khỏe mạnh sàng chọn cơ chế đồng thời sẽ để cho các bạn học quan hệ trong đó trở nên kém đương nhiên giới hạn tại có ý tưởng bảo nghiên đồng học nếu như quyết định chú ý đạt tiêu chuẩn vạn tuế lời nói ngược lại là không có áp lực gì nhưng tô bạch cuối cùng vẫn là tại quý giá thứ bảy xế chiều đi nghe trừ bỏ tản lo nghĩ bên ngoài không có chút nào chứng dùng tọa đàm bởi vì tiểu kiểu tư đ â m hắn nói là có chơi vui dưa cùng hắn ở trước mặt chia sẻ thời cơ có hạn qua thôn này liền không t i ệ m này tô bạch có lý do tin tưởng đây không phải tiểu kiểu thừa nước đục thả câu mà là hắn xác thực khó được có dành Tô b ạ chương đi tìm ra các một trăm bốn mươi bảy người quá lộ triệt chưa chắc là chuyện tốt nhìn thấy tiểu kiệu thời điểm tô bạch giật này mình người cái này mắt còn thâm thế nào thức đêm chơi văn sáng tỏ ta nếu là thật có kia thời gian rỗi liền tốt tiểu k i ề u đưa cho tô bạch một ly cà phê ngồi chia sẻ sẽ ở xe nghiên chỗ học thuật báo cáo trong sành tổ chức nơi này chỗ ngồi rất nhiều đại nhất tất cả học sinh ngồi xuống đều không lộ vẻ chen trúc tiểu k i ề u một thân một mình ngồi tại góc phòng rời hai màu đen ngựa tợ lặt i ệ c cái ghế nhỏ hiển nhiên là muốn cùng tô bạch đơn trò chuyện những bạn học khác có phần có chút hiếu kỳ nhưng cũng chỉ là nhìn hai mắt không dám hướng chỗ gần gót hiện giai đoạn học sinh đối với phụ đạo viên vẫn là có lòng kính sợ hạ gia nguyện đi tìm lục vũ ninh nhi tử ngốc cùng đại ca tại thứ hai đến n ư ợ c sắp xếp cực không thấy được vị trí m à cá chia sẻ học tập kinh nghiệm học trường còn chưa、tới. bọn hắn đã bắt đầu chơi trò chơi điện thoại tâm tính cái này một khối đã rèn luyện ra được ngươi điểm đặc biệt nồng cà phê đều không thêm đường sao tô bạch uống một n g ụ m cà phê có chút khó mà nuốt xuống không thêm đường mới nâng cao tinh thần a không phải càng uống càng buồn ngủ tiểu k i ê u nháy mắt ra hiệu gần nhất tháng ngày trôi qua cực kỳ tới ư n h u ậ n a vẫn được lại không có gì áp lực ta lại không muốn bảo nghiên có thể hôn tốt nghiệp liền xong việc ngược lại là ngươi ta cảm thấy ngươi nhanh bật tử không đến mức kỳ thật ta đã thành thói quen liền là các ngươi hơn đạo ân đ ụ phải một cái mũi cho a tô bạch vào đầu nàng không phải lưu bảo bên kia sùng sao còn có thể đủ cho lưu hân tại trần tân kiến giáo thụ khóa để tổ địa vị cực kỳ cao cái tin này không chỉ có là tiểu kiều đăng giảng tô bạch cũng nghe cái khác học trưởng nói qua có là khách quan trần thuật có thì mang theo rõ ràng âm dương quá i khí hoán niệm không nhỏ tô bạch đối với các bên trong cơ chế rất có hứng thú xâm nhập hiểu rõ về sau mới hiểu rõ mỗi cái khóa để tổ quyền lực và trách nhiệm phân phối đều có khác biệt rất lớn t h như ra các công công bên kia đặc điểm là học sinh phân tổ tiếp phía ngoài thương nghiệp hạng mục làm xong về sau chia hoa hồng mỗi cái học sinh đều có thể cầm rất nhiều tiền cho nên trong tổ học thuật không khí không đồng đều nghĩ đến làm hạng mục kiếm tiền tiểu tiểu đạo sư thượng quan nhuyễn tuyết khuynh ê ư ớ n g học thuật lộ tuyến trong tổ học sinh luận văn nhiệm vụ rất nặng một phương diện khác ra ngoài hiện thực nguyên nhân xí nghiệp ngang đầu để cũng phải tiếp trong tổ lao sư đều mặc kệ trực tiếp ném cho học sinh làm không trộn lẫn bất luận cái gì hình thức chỉ đạo cái này thường thường sẽ để cho cấp thấp nghiên cứu sinh không biết làm thế nào công việc phụ tải kéo căng người cùng đột tử bên b i giới trần tân kiến lao sư liền lợi hại lớp của hắn để tổ có nồng hậu dày đặc mồ hôi và máu nhà máy hương vị đem mỗi cái học sinh cũng làm linh kệ dùng có người sau khi đi vào tất cả đều là động thủ viết v ạ n có người thậm chí bị đẩy đi đến trần lao sư ở bên ngoài trường vùng ngoại thành mở điện tử nhà máy mỗi ngày sớm sáu điểm tám giờ tối đánh thẻ đi làm nghe nói kia địa phương rách nát bốn dây mạng lưới đều trở đến chính là vậy phát triển an toàn lao như vậy dễ kiếm lớp của hắn để trong tổ nhất định sẽ có chuyên môn phụ trách g a luận văn viết lách địa lưu h â n chiếm liền là vị trí này theo tiểu kiều nói hân gia đầu tuần cùng lưu bảo ầm ĩ một trận nguyên nhân là lưu bảo để nàng cưỡng ép biên góp đủ số theo mau đem trong tay luận văn phát hân gia không đồng ý nói là muốn chờ làm ra đầy đủ rõ ràng số liệu tái phát tại số liệu nghiêm c ẩ n trình độ trên sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn nếu như là ngươi sẽ làm thế nào đâu tiểu kiều có chút hăng hái hỏi là ta lời nói căn bản sẽ không tiến loại này khóa để tổ tô bạch liếc mắt hân gia định vị nhìn như rất tốt đẹp một mực viết luật văn không cần làm cậu thả sống suốt ngày ngồi phòng làm việc không cần động thủ làm thí nghiệm thành quả còn nhiều nhưng lưu bảo quản lý, lý niệm. hiển nhiên là kiểu c ũ phong kiến chủ sĩ nghiệp đường lối mang theo rõ ràng thân người k h ô n g chế tư tưởng hắn nói cái gì liền là cái gì mà lại phong cách hành sự đặc biệt lỗ mãng cùng cái nhóm này hương chân sĩ nghiệp ra giống như nói không chính xác ngày nào liền bán đứng ta lựa chọn sáng suốt tiểu kêu i tán thưởng một chút chất cơi khổ nói nhưng là hơn ra là không thể nào đổi đạo sư chuyện này đi ta nói thật lưu bảo bọn hắn tổ l u ậ n văn số liệu đã đủ nước lại dưới nước đi chưa chừng ngày nào liền tiếng s ố m g xảy ra sự tình cũng là học sinh có nổi tô bạch một câu nói chúng người cái này thấy thật đúng là đủ thông t ấ u mặc uống sẽ cà phê chia sẻ khảo thí kinh nghiệm học trường đến tổng cộng ba người ngoại hình trên không có gì nhận ra độ hân gia chủ trì đại cục cực kỳ ổn không nhìn ra đ i ề u khác thường gì mặc dù ta rất chán ghét cái này người nhưng lần trở lại này ta còn thực sự cảm thấy hân gia không có gì sai tô bạch núi b a i trách thì trách nàng chọn sai khóa để tổ đi đây thật ra là một loại tất nhiên xóa bức người nhất định sẽ tuyển xóa bức khóa để tổ có đôi khi quá lộ triệt cũng chưa hẳn là chuyện tốt tiểu kiều đông nhiên cảm thấy như vậy tiếp xúc tô bạch cái này học sinh cũng có hai tháng ra hỏa này cho người cảm giác cực kỳ mâu thuẫn một phương diện tiểu cơ linh quỷ thuộc tính kéo c ă n g song thương cũng rất cao lại lịch duyệt phong phú đến đáng sợ lại y ê u thích chơi đùa đùa giỡn tựa hồ là rất có sức sống người trẻ tuổi một phương diện khác nội tâm tư tưởng nhưng lại giống người già tựa hồ đối bất cứ chuyện gì đều khuyết t h i ế u lâu dài thúc đẩy nhiệt tình a ngoại trừ hắn cái kia thanh mai trúc mã tiểu kiều không thể không thừa nhận tô b ạ c h cùng hạ đồng học tình cảm thật tốt liền hắn đến xem chỉ ít so với hắn cùng hắn cái kia cái gọi là thanh mai trúc mã m u ố tốt ta b ỗ n nhiên hoài nghi một sự kiện tô mạch tiện hề hệ n g ữ khí đánh gây tiểu kiều suy tư ngươi cái này bức sắc thẩm mến hơn ra tiểu kiêu đập hắn một bàn tay chớ nói lung tung n g ư ơ i tìm ta nói chuyện phiếm nội dung vượt qua một nửa đều là hơn già cái này không quá bình thường đi làm sao không bình thường tiểu kiêu sắc mặt cực kỳ vững vàng nàng là các ngươi phụ đạo viên mà lại rất dễ dàng làm sự tỉnh quá mức ta ra ngoài duy ổn tâm thái cho ngươi nói nhiều một điểm ngươi vẫn còn ác ý tính toán rồi vậy sau này ta không mang theo ngươi ăn dưa ai tổn thương thấu tâm nha đừng đừng đừng, tiểu đạo ta liền theo miệng thẹn ra ngài đại nhân không chấp tiểu nhân chớ để ý hai người kéo xông nhạn chia sẻ đã bắt đầu từ ý đổ đi lên nói thân ra làm cái này khảo thí kinh nghiệm chia sẻ sẽ nhưng thật ra là rất không tệ đại học chương trình học mặc kệ là kết cấu vẫn là khảo sát phương thức cùng trung học phổ thông đều có khác nhau rất lớn các người mới xác thực cần học tập một cái nét bút học là nàng mười ba cái niên cấp trước m ớ i đến người với người trí thông minh là có khoảng cách đồng dạng thi đại học điểm số tiến đồng dạng trường học đồng dạng chuyên nghiệp trong lúc học đại học việc học biểu hiện khả năng hoàn toàn khác biệt mấy tháng học mười môn khóa tả hữu cùng trung học phổ thông ba năm lặp đi lặp lại thao luyện những vật kia có thể giống nhau sao có thể tại ô tô hệ sự cạnh tranh này kịch liệt đứng đắn công khoa viện hệ cầm tới trước mười phần trăm thành tích chứng minh bọn hắn trí lực làm u ố n cao hơn nhiều bình quân tuyến bọn hắn phương pháp học tập cùng người càng ngộ chỉ thích dùng cho giống như bọn họ người thông minh nhưng người thông minh cũng không cần chia sẻ người khác kinh nghiệm chính bọn hắn liền có thể lĩnh hội vị thứ nhất chia sẻ đại ca cao cao gầy teo ánh mắt cực kỳ khớt khéo nhìn giống ném vào tự động mì sợi máy móc kéo dài qua tiểu kiểu lên tay liền là một câu các ngươi đừng lo lắng thi giữa kỳ rất đơn giản có tay là được luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình t r ư ớ c 148, nói láo tinh tô bạch thứ bảy tuần lần lượt có khoa mục bắt đầu thi giữa kỳ cấp cao l á o c ẩ u nhóm đã sớm đối khảo thí cái gì thoát mẫn có người thậm chí thứ ba ban đêm mới ý thức tới a sắp kỳ chúng a sau đó thu thập xong thức ăn ngoài hộp dẫm lên dép lê đi ra ký túc xá đem thức ăn ngoài hộp ném vào thùng rác thuận tiện đi tiệm sách mua học kỳ này sẽ dùng đến sách giáo khoa không sai sinh viên đổi phế cực hạn chính là sắp khảo thí mới mua sách giáo khoa cái gọi là đại học danh tiếng cũng vô pháp ngoại lệ bốn t ă m m cự đầu ngược lại là đều cầm trong tay sách giáo khoa nhưng ở thứ hai ban đêm nghiên cứu một đợt về sau. ba người đạt thành nhất trí thứ sáu lại bắt đầu ôn tập l i ề n tốt bởi vì tuần này chỉ ở chủ nhật buổi sáng có một cửa máy móc vẽ kỹ thuật cái khác khảo thí đều tại hạ tuần nửa trước cái học kỳ máy móc vẽ kỹ thuật cũng không khó thậm chí đều không có tiến vào ngăn chứa giấy họa cực kỳ phức tạp máy móc kết cấu cấp độ thi đều cùng bài tập sách trên đồ vật cùng loại chỉ cần đem nguyên lý cùng quy tắc làm rõ ràng là được không phi lập thì là đi theo sát vách học tập cùng m a nhóm bước chân đề cao tự học cường độ mỗi lúc trời tối trở về đều là lúc nửa đêm như thế để lý hạo nhiên thoải mái hơn khi đó hắn laptop vừa vắn k ô n g điện lên giường đi ng làm việc và nghỉ ngơi cùng khổng phi lập không xung đột đại ca đắm chìm trong kiêm chức làm công vui vẻ bên trong tô bạch cố gắng an ủi hạ ca cảm xúc bởi vì hạ ca tới gần khảo thí liền sẽ khẩn trương luôn cảm giác mình không được loại tư tưởng này không được làm học sinh còn tốt làm xa xúc lời nói quá khiêm nhường là sẽ bị khi dễ linh trưởng loại bản tính liền là lẫn yếu sợ mạnh cho nên chỗ làm việc trên phổ biến khắp nơi chính là phô trương thanh thế chi đổ hạ ca tính cách này còn phải cải tiến một chút hạ gia nguyệt mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian ôn tập đến thứ sáu đã cực kỳ tự tin nắm giữ tất cả nội dung thế là tô bạch bắt đầu ôn tập để hạ gia nguyệt nói cho hắn. hạ giang nguyệt oán trách vài câu lại không phải thật không c a o hứng rốt cuộc tô bạch mỗi ngày cho nàng làm tốt ăn nàng cho tô bạch giảng để tính là gì nha có đôi khi nàng hận không thể đem cả người đều cho tô bạch huống hồ đối với tô bạch trí thông minh hạ giang nguyệt trong lòng hiểu rõ quả nhiên tại hạ lao sư trợ rút xuống tô đồng học dùng một đêm thời gian nhanh thông máy móc vẽ kỹ thuật ngay kế tiếp hạ giang nguyệt nhấc lên hô lục tiểu khả đến học đàn cái gọi là vạn sự khởi đầu nan vượt qua ban sơ gian nan về sau lục tiểu khả thế mà học được có tư có vị chỉ là ánh mắt còn không tự chủ được hướng tv cùng máy chơi game trên nghiêng mắt nhìn tô bạch cũng không có đang chơi trò chơi hắn nằm trên ghế salon cầm trong tay hạ ca máy móc vẽ kỹ thuật bài tập sách hôm qua học tập thời điểm hắn phát hiện một chút máy khỏe thừa dịp hiện tại dành đến nhàm chán phá vụ án đặc biệt 417 trăm n g cự đầu cho ra máy móc vẽ kỹ thuật không khó kết luận nhưng trên thực tế đây là căn cứ vào bọn hắn thiên phú theo tô bạch quan sát không cân nhắc tình huống không biết không p h i l ợ bọn hắn ký túc xá đoán chừng là ô tô hệ lần này thiên phú nồng độ cao nhất lấy rộng rãi học sinh thể nghiệm mà nói máy móc vẽ kỹ thuật là máy móc loại lớn học sinh tứ đại ác mộng một trong mà lại cùng trung học phổ thông nội dung quan hệ không lớn mới đầu tô bạch cảm thấy hạ gia nguyệt n g sẽ không thích ứng nhưng sự thật chứng minh nàng thích ứng đến vô cùng tốt bản này bài tập sách bên trong t r ư ớ c bảy xung quanh bài tập tại độc lập hoàn thành tình huống d ư ớ i chỉ có một đạo đề ra sai lầm nhỏ lầm cái khác toàn đối lại tinh tế c ù n g tô bạch đối hạ ca cứng nhắc c ấn tượng có chỗ sai lầm sau đó tô bạch lại lật lật hạ ca toán học bài tập cao số cùng t i ế n thay mặt khai giảng trước hạ ca đã từng nếm thử chuẩn bị bài còn lôi kéo tô bạch cùng một chỗ học bị một chút xảo t á đề mục chẳng lẽ nhưng trên thực tế những này để bài tập căn bản sẽ không ra khảo thí càng sẽ không ra bởi vì bản thân nó liền mang theo gây khó cho người ta thành phần hoàn toàn là đưa cho đối giải nạn để có đặc thù yêu thích người làm toán học bài tập tô bạch cũng không chút hỗ trợ hạ ca độ hoàn thành ý nguyên rất hoàn mỹ cho nên nói kỳ thật hạ ca so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thông minh và tô bạch đại ca ca người tốt dối trá lục tiểu khả nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi vào tô bạch mặt trước tự a h ồ đến xuống khóa thời gian nghỉ ngơi lục tiểu khả cũng không muốn nghỉ ngơi nàng nghĩ một hơi đem hôm nay nội dung học xong sau đó cùng tô bạch chơi game nhưng tạm thời vẫn là phải đi nhà xí nghe nước tiểu đối tiểu hài tử không tốt ta làm sao dối trá ngươi nói ngươi bình thường không học tập nhưng ngươi hôm nay đã học được một tiết khóa a bây giờ không phải là bình thường chúng ta lập tức muốn thi thử a vậy ngươi có thể đạt tiêu chuẩn sao tô bạch dựng râu trứng mắt ngươi cũng quá coi thường ta nhanh đi đi tiểu thiếu đừng chậm trễ thời gian hạ giang nguyệt mỉm cười nhìn xem đột nhiên phát hiện tô bạch tựa hồ cầm bài tập của nàng nhìn hồi lâu không khỏi đôi mi thanh tú cao lại trong mắt dị dạng ánh sáng thoáng qua liền mất bốn chủ nhật sáng sớm sưng lên không khí ướt ánh sáng thoáng thoáng qua liền mất bốn chủ nhật sợ phun ra đại ca ngược lại là vui vẻ ăn nội dung vật cực kỳ phong phú bánh rán quả vô vô cái bụng thừa dịp lý hạo nhiên không ăn x o n g công phu trên điện thoại di động nhìn máy móc vẽ kỹ thuật tờ, tờ tờ tờ tờ tờ tờ là lao sư phát tại mạng lưới trên lớp học làm sách giáo khoa bổ sung khảo thí buổi sáng tám giờ ba mươi phút bắt đầu m ộ ư ơ i giờ rưỡi kết thúc đang ăn điểm tâm cái này thời gian điểm tờ tờ tờ đã sớm nhìn qua bộ phận nghiêm túc đồng học thậm chí nhìn hai ba lượn nhưng đại ca hiển nhiên không cách nào quy về người bình thường liệt kê bởi vì hắn tối hôm qua đi ngủ nhìn đằng trước một nửa buổi sáng nhìn một nửa khác dựa theo hắn dự đoán bắt đầu thi trước vừa v vẫn được đại ca tùy ý cười cười lại không khó ra nhà ăn hai người tại giáo học lâu dưới mặt đất cùng tô bạch hạ ca đôi cậu nam nữ này tụ hợp lên lầu tiến về trường thi trường thi liền là bình thường lên máy móc v ẽ kỹ thuật khóa địa phương hôm nay l á o sư tại cổ áo hơi vàng áo sơ mi trắng bên ngoài bộ tây trang màu đen có chút dạng chó hình người khí chất càng túc s á t lý hạo nhiên có chút phạm buồn nôn hắn khẩn trương thời điểm liền sẽ h ẹ n đây cũng là hắn lựa chọn không đánh thể thao điện tử nghề nghiệp nguyên nhân một trong cũng không thể tại tranh tài hiện trường mẹ ra đi không phải sau trận đấu ít ỏi không được bị sông nắt rồi tô bạch xem xét hắn một chút an ủi đừng hoảng hốt bài thi ta xem qua cực kỳ nước không hổ là ra các công công minh đệ tốt lý hạo nhiên có chút hâm mộ tại nhân tình này xã hội có nhờ quan hệ năng lực luôn có thể sống được cực kỳ dễ chịu thế là tâm tình của hắn sáng suốt rất nhiều đợi đến bài thi phát xuống đến lý hạo nhiên tâm tình tốt hơn xem thỏa thích toàn thiên trên cơ bản không có ngoại ý liệu đề m ụ dùng hơn một giờ cực kỳ thông thuận làm xong kiểm tra hai lần thậm chí còn có thời gian m ậ người thi xong về sau hắn hỏi tô bạch vậy ngươi xem quá cao số bài thi sao ta đùa ngươi chơi ngươi thật đúng là tin ta nhìn qua bài thi a lý hạo nhiên bối rối không phải ta dựa vào cái gì nhìn qua bài thi a ngươi không phải cùng gia cất lao sư quan hệ rất thân sao đại ca gia cất lao sư là hệ chúng ta máy móc vẽ kỹ thuật là tinh dụng cụ hệ mở ta tìm cái gì quan hệ a tô bạch vui vẻ ta là nhìn ngươi quá khẩn trường sợ ngươi ở trên trường thi phun gia cam lý hạo nhiên người t không biết vì cái gì trở lại phòng ngủ bụng tắt đau đi nhà vệ sinh phun ra tô bạch hỏi đại ca hắn buổi sáng ăn cái gì đại ca thành thật trả lời thịt gà bún gạo a trách không được trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi chín hạ ca bành trướng tô bạch đ ố i ký túc xá bên cạnh nhà ăn bữa sáng bán thịt gà bún gạo rất có phê bình ký n á o lần này cùng bán thành phẩm không quan hệ rồi mà là hắn cảm thấy thịt gà không quá mới mẻ giống như là h ô m qua xào lạt tử kê không dùng hết còn lại chơi mệnh khoả phấn hồ thêm m u ố i nấu thu nước tưới vào nấu xong bún gạo bên trên thêm chút đi chua đậu rác đúng kia chua đậu r ắ c cũng rất quái lạ lúc ấy tô bạch lần thứ nhất nếm thịt gà bún gạo ăn hai cái liền cho đồ nhi từ n ư c ca chỉ là một trận không có ba ba cùng đi điểm tâm liền để ngươi phun ra chiến sĩ lộ ra nguyên hình. ta chỉ có thể nói ngươi còn cần lớn lên tô bạch tại nhà vệ sinh bên ngoài gọi hàng bên trong chỉ truyền đến một tiếng hư nhựa cút tô bạch cười đến hoa n thoát trở lại mình trên mặt bàn mở máy tính đánh trước một thanh đánh xong nghỉ một lát nhà ăn mở cơm trưa kêu lên hạ ca đi ăn cơm trưa hôm nay là chủ nhật chủ nhật nhà ăn ngoài định mức cung ứng một chút đồ ăn ngon nhưng tô bạch cuối tuần rất ít ở trường bên trong ăn cơm trưa vừa vặn đến cái tươi tha siêu nhân lại phun ra rồi lão hồ thanh âm tại cửa ra vào vang lên tô bạch vui vẻ hiện tại lý hạo nhiên phun ra đã trở thành ô tô hệ hai ít không ba ban một đạo tịnh lệ phong cảnh ngay cả ở tại trên lầu lão hồ đều chạy xuống nhìn động tác so với hắn tại trên sân bóng hạ khoái công đều nhanh ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài hố hưng vượng còn mang đến một đầu tràn ngập sung sướng tin tức một lần tình cờ hắn phát hiện một cái công chúng hiệu tên là n h i ê n nhiên hôm nay phun ra sao mỗi ngày đổi mới một lần nội dung cực hạn tinh giản phun ra hoặc là không có tô bạch hỏa tốc đem công chúng hiệu phát đến lớp bảy không tồn tại phụ đạo viên cùng lao sư phiên bản để vừa thi xong máy móc v ẽ kỹ thuật đoàn người vui vui lên chắc nhà vệ sinh phương hướng lập tức vang lên h ư n h ư ợ c kêu t ê n làm tư duy cực kỳ sinh động nam nhân t ô bạch rất nhanh liên nghĩ tới điều gì lúc ấy mới vừa vào học lý hạo nhiên tại xe nghiên chỗ phương ra mới lộ đường kiếm khi đó liền có học tỷ tại thổ lộ trên tường đối lý hạo nhiên biểu thị ra hưng thú n â n g hậu cái này hơn phân nửa là người hiểu chuyện đua dỡn trước đó tô bạch là nghĩ như vậy hiện tại hắn cảm thấy vị tiêu học tỷ cùng làm cái này kỳ hoa công chứng hiệu khẳng định là cùng một vị tô bạch như nhặt được trí bảo đổ thêm dầu vào lửa không chê sự t ì n h lớn đem suy luận chia sẻ cho lục vũ ninh quốc khánh này nghỉ đi chơi thời điểm bốn người bọn họ xây cái từ bảy tô bạch ngay tại bảy bên trong lục vũ ninh nói g i i nói dai hắn to lớn phỏng đoán hôn đản con trai đừng đổ thêm dầu vào lửa lý hạo nhiên v i ệ n tường nhe răng trợn mắt vào nhà không phải ta nói ngươi ngươi thân thể này thật h ư mỗi lần phun ra xong đều cùng phải chết đồng dạng hắn meo cùng phun ra không quan hệ ngồi sồn quá lâu chân tê Tốt ta, nhà ăn cơm chưa đặc sắc đồ ăn lý hạo nhiên kiên trì muốn đi theo đến dựa theo hắn thuyết pháp đã phun ra đã thành kết cục đã định cũng không thể lại bạc đãi mình dạ dày không phải thua thiệt hai lần thua thiệt tê sau khi nhìn thấy phía sau cửa sổ món n lúc lý hạo nhiên sắc mặt c h ă n nhận hải nam gà cơm gà làm à u trắng để hắn lập tức nhớ tới buổi sáng trắng bóng thịt gà bún、gạo. Tờ thờ giờ S phạm、vào. vậy n g ư ơ i đi ăn màu đỏ gà a là tử kê đi lên tô bạch đề nghị là tử kê lý hạo nhiên lâm vào lưỡng nan hải nam gà cơm hiển nhiên là cực kỳ thanh đạm cực kỳ hữu hảo đồ ăn nhưng nhan sắc không hữu hảo là tử kê nhan sắc hữu hảo trên thực tế không hữu hảo a thế giới này quá hiểm ác một lát sau lý hạo nhiên mới hoàn toàn tỉnh ngộ chờ một chút ta tại sao phải ăn gà đâu đúng a vì cái gì đây bởi vì n g ư ơ i lừa dối ta n g ư ơ i chó con trai lý hạo nhiên cười mắng lấy đi lấy một đĩa thịt bò kho tường tại món chính lựa chọn trên lần nữa lâm vào hoang mang hắn thật không muốn uống cháo dứt khoát khoan thai tới c h ậ m lục vũ ninh giải quyết vấn đề này nàng cho lý hạo nhiên mang theo một túi mềm bánh mì vừa vặn có thể làm món c h í n h ăn tuy nói bánh mì phối thịt bò kho tương có chút kỳ quái nhưng dù sao cũng so uống cháo hoa tốt rốt cuộc ngươi không thích uống cháo hoa nha ngươi đây đều biết tạ ơn lý hạo nhiên tiếp nhận cái túi cái này bánh mì cái túi cảm nhận để hắn cảm thấy cực kỳ lạ l ắ m luôn cảm thấy rất cao cấp tô bạch mắt sắc nhìn ra cái này túi bánh mì nơi phát ra à đây là từ cái kia rất đắc nhật hệ trà sữa cửa hàng mua đi gọi là cái gì nhỉ mại trắng hoa tuyết không cho phép đủ nghịch lưu manh hạ gia n g u y ệ t đánh hắn một chút lý hạo nhiên biết đại khái là nhà nào cửa hàng ở trường bên trong quả v ậ t trên đường có một nhà là có thể làm cho hắn trùn bức giá cả nếu như hắn mình muốn ăn bánh mì khẳng định là đi tiểu siêu thị hai ba khối tiền mua một cái hắn âm thầm lũ i lưỡi lục vũ ninh tiêu phí quen thuộc có chút h ô n g ác bốn người tại trên bàn cơm không tự chủ được thảo luận lên hôm nay khảo thí ba người nhất trí cho rằng máy móc vẽ kỹ thuật thi giữa kỳ đơn giản sáng tỏ không có gì hố hơn chín mươi điểm rất dễ dàng lục vũ ninh một mặt một bức nghe nửa ngày cũng đánh giá không xuất từ mình thi kiểu gì chỉ là có chút tự đ ắ nói ta cảm thấy ta đồ đều họa đến rất đ thần hắn meo đồ rất đẹp đặt cái này nghệ thi đâu tô bạch nhà danh nói ngươi cũng đừng phá đ ỉ n h tỷ tí rất tín chỉ ghi c h ắ c à, ta đề nghị để cho nhi tử ta cho ngươi phụ đạo một chút thôi chí ít cao số tuyến thay mặt đừng quá thảm cái này hai môn thi giữa kỳ điểm số thêm quyền chiếm so còn rất cao tốt lắm lục vũ ninh trông mong nhìn qua lý hạo nhiên cười ngây ngô nói chắp tay trước ngực xin nhờ á thế là lý hạo nhiên chính mình cũng không kịp phản ứng liền bị bạn xấu cho an bài cho người khác giảng đề ngược lại là không có gì thậm chí lý hạo nhiên trung học phổ thông thời kỳ cực kỳ thích cho các h u y n h đệ tốt giảng đề tại giáo sư quá trình bên trong tự thân đối tri thức nắm giữ cũng có thể được củng cố thậm chí sẽ có tiệm cảm mộ mới nhưng là phụ đạo lục vũ ninh không nói đến nàng sẽ thừa cơ làm cái gì tao thao tác nàng thật nghe hiểu được sao lý hạo nhiên lâm vào mê võng tô b ạ c h đâm đâm hạ gia nguyệt n g chờ một chút trở về híp mắt một giấc buổi chiều ta cũng cho ngươi giảng không cần ta đều học xong ước định một chút miệng của nàng mặt tô mạch xác tự tin hạ gia nguyện tiến vào nàng tham gia khảo thí thường xuyên sẽ có t r ạ thái vành trướng khảo thí trước khẩn trương nếu như đệ nhất môn tương đối đơn giản lời nói t h i xong cái môn này liền bắt đầu bành trướng đây là tô bạch nhiều năm tổng kết ra quy luật chính là vậy hạ ca điện bên trong điện đương nhiên bành trướng hạ ca cũng không lộ vẻ cắn rỡ liền có chút tiểu cầu cầu lên mặt cảm giác còn thật đáng yêu thừa dịp nàng đáng yêu tô bạch bắt đầu g á i b ấ y à n g ư ơ i tốt mạnh kia không phải chúng ta đánh cực đi đánh cực gì cực chúng ta thi giữa kỳ ai cao mấy phần cao người thắng có thể chỉ định người thua làm một chuyện Bịch, nghe nói lời ấy hạ ra nguyệt dun một cái liên đối lấy bản đều văng lên nàng lập tức não bổ ra rất nhiều động người hình tượng nô、no. còn có loại chuyện tốt này bành trướng hạ ca hoàn toàn không có nghĩ qua có thể sẽ thua lúc này đáp ứng đồ ước cũng truy hỏi nếu như đánh ngang làm sao bây giờ thì như nói đều là mát điểm vậy liền h o á n lại đến tuyến tính đại số tiếp lấy so nếu như cũng đều là mát điểm đâu vậy liền tiếp tục h o á n lại lục vũ ninh nhìn ở lại vụ trộm hỏi lý hạo nhiên đây chính là học thần tán tỉnh phương tức sao lý hạo nhiên lắc đầu không hiểu nhiều lắm nhưng hắn suy nghĩ lấy tô bạch nước tiểu tính đại khái là sẽ không đánh bồi thường tiền cược luân hồi chín tiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi cao số s hạ gia n g n g u y ệ t hối hận đại khái đang ngồi lớn xe điện khi về nhà liền hối hận vừa rồi vừa xung động cho đáp ứng hoàn toàn là trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng tại quậy phá có như vậy một máy mắt hạ gia nguyệt n g thế mà nghĩ là thắng đổ ư ớ c về sau để tô bạch cho nàng tắm rửa đây đương nhiên là không thực tế nàng mất mặt đ o á n chừng tô bạch cũng không nhịn được còn ngựa nói cùng tô bạch đánh cược gì không tốt nhất định phải cửa toán học tô bạch toán học thiên phú thế nhưng là hạ gia nguyện cực kỳ hâm mộ loại kim một chút xem thấu thể diện năng lực có lẽ là nàng cả một đời cũng học không được có thể đổi ý sao nghe thấy sau lưng chuyển đến trần trờ thanh â m tô bạch tức đáp không thể người hạ giang nguyệt có chút gấp ô tô bạch vào nghe cánh tay nắm chặt trong thanh â m mang theo nũng nịu ý vị ta mới vừa nói lấy chơi ai biết ai biết ngươi sẽ nói cái gì quá phận yêu cầu hử nghe nàng tiểu nói này tô bạch h ư n g p h ấ n hơn cười đến giống con hôi thái lan a hà đừng lo lắng lao phu cũng không phải cái gì ma quỷ ta có chừng mực ta ngươi còn không tin sao hai người kỳ kỳ vai, vai cãi nhau ràng co không xong đến nhà tô bạch lột cái đường cắt quít nhét vào hạ giang nguyệt nhỏ tạm thời kết thúc cái lột trở lại phòng ngủ tô bạch khóa chặt cửa quỷ quỷ tuy tuy lấy điện thoại cầm tay ra trước đó vài ngày đi dạo diễn đàn thời điểm hắn ngẫu nhiên nhìn thấy có lao ca an lợi một nhà nào đó bảo điếm trong kinh doanh cho là vợ chồng trong nhà sử dụng thú vị giạt rào trang p h ụ dù sao sớm muộn cần dùng đến ô n ý nghĩ như vậy tô bạch cất chứa cửa hàng nghĩ không ra nhanh như vậy liền có đất rụng võ mục tiêu của hắn rất rõ ràng thất chân tình huống trước mắt có thể để cho hạ ca co chơi có chịu mặc cho hắn nhìn không đến mức xấu hổ ngay cả ổ chăn đều ra không được cũng chỉ có tất chân tơ trắng đã nhìn qua nhiều lần tô bạch muốn mượn lần này thời cơ nhìn xem hạ ca xuyên chỉ đen sẽ là cái gì cảm nhận hạ đơn một đầu chỉ đen quá gối vớ tô bạch vui vẻ trên giường điên cuồng l a n lộn cái gì người hỏi vạn nhất thua làm sao bây giờ tô bạch hoàn toàn không có nghĩ qua loại tình huống này nếu như là so cái khác khoa mục hắn khẳng định là phi thường kiên kỵ hạ ca nhất là ngữ văn ngữ văn lời nói tô bạch chỉ sợ đến trực tiếp tại chỗ nhận thua toán học có cái gì tốt hư lấy tô bạch lý giải toán học loại vật này thiên phú người tốt vô cùng đều có cùng một cái đặc điểm liền là não mạch kín khác hẳn với thương nhân hạ ca đầu góc quá bình thường nhưng là hắn tô bạch người bị bệnh tâm thần tư duy rộng lan lộn lan lộn tô bạch ngủ thiết đi tình lại thời điểm đã là chạm vào tối cái này rất bình thường buổi sáng khảo thí liền muốn sáng sớm nhưng chủ nhật sáng sớm vi phạm với tô bạch đồng hồ sinh học buổi chiều phải đem cảm giác bù lại n a m ở trên giường dùng di động hạ cái sinh tươi cửa hàng đơn không bao lâu nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa một hộp mập châu quyển một túi nhỏ cải ngọt còn có một bao kim c h ấ m nấm giảm giá xong cộng lại mới m ộ ư ơ i năm khối nhiều trong tủ lạnh còn có chua canh liệu bao thêm điểm làm quả ớt cùng hoa tiêu làm đạo kim canh mập châu lại làm rau xanh xào cải ngọt nghe nói rau xanh xảo cải ngọt là kiểm nghiệm ẩm thực quảng đông sư phụ tay nghề một cái tiêu chuẩn trọng yếu tô b ạ c h không biết làm thành cái dạng gì coi là tốt nhưng hạ ca thích gan hơi giòn một điểm hắn liền làm thành tốt như vậy chuẩn bị cho tốt bữa tối tô b ạ c h đi gõ cửa hạ gia nguyện n g đem cửa kéo ra một đường nhỏ lộ ra một đôi tỉnh táo mắt to làm gì đâu hạ ca lẩm bẩm đường này mới nói cho rõ ràng đại ý là từ giờ trở đi đến cao số khảo thí bọn hắn muốn độc lập học tập không thể sẽ cùng nhau học được dạng này kết quả tỷ thí mới có ý nghĩa tô mạch không kèm được cười ha ha hạ gia nguyện tức giận đến c u n bót e o của hắn có gì đ Có gì đ á người c、ah, ha ha ha. Ngươi rất nhập kịch ta có thể có thể vậy chúng ta liền độc lập học tập bữa cơm này hạ gia nguyệt t a n đến nghiến răng nghiến lợi cơm nước xong xuôi thậm chí đều quên dọn dẹp bắt búa trực tiếp về phòng ngủ học tập càng học càng h o ả n g h o ả n g đến cho lục vũ ninh gọi điện thoại làm sao bây giờ nha cảm giác m u ố n thua mất a lục vũ ninh không hiểu nhiều lắm hạ gia nguyệt tại vội cái gì thua càng tốt hơn ngươi nghĩ nhà ngươi rõ ràng khẳng định nghĩ nhân cơ hội này đối ngươi làm chút gì vậy liền thuận theo hắn chứ sao làm chút gì làm hạ gia nguyệt lúc ấy cũng có chút lâng lâng a người ta mới không lớn g i a hỏa này thật là sắc ủy lục vũ ninh cười trộm cũng không ngừng phá liền ă n ủi tóm lại không cần lo lắng à dù sao thắng thua người cũng kiếm ai ngược lại là ta ta cảm giác đần quá à, không biết nhiên nhiên c ó cũng không đủ kiên nhẫn một chút rất có tư sắc nữ sinh tại cùng cùng tuổi nam sinh trung đụng thời điểm thường thường sẽ ngẩm thừa nhận đối phương kiên nhẫn vô cùng lớn nếu như đối phương c ó không tương xứng biểu hiện liền sẽ chỉ trích người có còn hay không là cái nam nhân nhưng lục vũ ninh lại rất rõ ràng đầu năm nay ai không phải cha mẹ sùng lớn nha coi như phụ mẫu đều mất chi ít mình cũng sẽ sùng mình à lý hạo nhiên song thân khỏe mạnh nếu như lý hạo nhiên không muốn dạy nàng nàng cũng sẽ không dùng sức mạnh tóm lại thử trước một chút về phần hạ gia nguyệt trong chốc lát đều không biết mình là nên thắng hay là nên thua ấn lý thuyết nếu như thắng cũng có thể yêu cầu tô bạch làm chút gì nhưng hạ gia nguyệt đối tô bạch không yêu cầu gì buồn dầu suy tư thật lâu nàng mới nghĩ đến một ý kiến hay nếu như thắng liền để tô bạch dạy nàng nấu cơm tô bạch luôn luôn nói nấu cơm khói dầu lớn đối nữ hải tử thân thể không tốt coi đây là lý do gánh chịu đại đa số phòng bếp công việc tiện thể ghét bỏ hạ gia nguyệt tay lần tay của nàng mới không mung ố c rõ chỉ cần luyện nhiều mấy lần xào rau khẳng định cũng có thể xào kỹ ân cứ như vậy vui sướng quyết định ngay kế tiếp trên lớp học chỉ thấy tô bạch từ giữa móc ra một bản nặng nề dìm mỹ đa chiều số lẻ học phân tích đem lý hạo nhiên cho kinh đến bạch ca ngươi là bị cái gì học ma cho đoạt xá sao ngươi trước đó không phải nói cho ta dìm mỹ đa chiều kỳ ai làm ai xóa bức a đúng đúng đúng ta là xóa bức tô bạch ngắn gọn trả lời sau đó mở sách tại diễn toán trên giấy tô tô vẽ vẽ rất nhiều tân sinh thời điểm năm thứ nhất đại học đều sẽ bị đám học trưởng bọn họ lắc lư lấy mua một bản gì mì đa chiều kỳ trên thực tế quyển sách này kỳ kỹ dâm xảo quá nhiều độ khó quá cao nếu như chỉ là ứng phó cao số khảo thí lời nói hoàn toàn không cần cả cái này nhưng tô bạch truy cầu là cầm tới mắt điểm vạn nhất ra cái tặc khó khăn để đâu hắn hỏi qua tiểu kiều nói là bọn hắn ô tô hệ chọn cao số chính thức tên là cao đẳng toán học b ý là độ khó tại cấp thứ hai khó khăn nhất là a đồng dạng toán học tương quan chuyên nghiệp mới tuyển nhưng căn cứ ninh hải lý công đại đặc sắc cao số b khảo thí có lớn nhỏ năm phân chia tiểu kiều nói năm nay là tết đoán chừng xảy ra cực kỳ khó thậm chí vượt qua đồng thời khảo thí cao số ạ thì gọi đùa là cao số bên cạnh hạ gia n g n g u y ệ t thò đầu ra nhìn có chút muốn cùng tô b ạ c h cùng một chỗ làm bài nhưng trước đó đã nói muốn độc lập học tập đành phải khẽ cắn ngôi mình xem sách đến lúc này liền ngay cả nhu thuận hạ ca cũng minh bạch một cái đạo lý nghe lão sư niệm tờ tờ tờ là vô dụng không bằng minh học luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi mốt mặc dù ngươi đần nhưng là ta thông minh a ninh hải lý công đại cao số thi giữa kỷ mặc kệ là cái gì độ khó một ặ c móc thi hình thức, để hình chỉ có lựa chọn cùng kệ khóa, khảo là lao nào sư thống nhất dụng hình hình thí, thi áp máy để lựa b u y ế Mỗi m sinh phải vị thí sinh gặp phải đề ụ chút k ô n hoàn toàn giống nhau, dựa theo độ khó phân chia thường hồ, từ đề trong kho ngẫu nhiên g theo khó chia hồ, kho từ dựa độ đề r ra. Một chút đối với toán học cùng khảo thí lý giải không khắc sâu đồng học sẽ vì này mà may mắn nhưng tô bạch rất rõ ràng dạng này khảo thí nước mới là xấu nhất bởi vì không có quá trình điểm thuyết pháp đối liền là đúng sai liền là sai độ khó nếu là để lên điểm số sẽ rất thảm liệt các học sinh dựa theo chủ nhiệm khóa lao sư phát xuống thông tri tại đối ứng thời gian đi tin tức lâu công cộng phòng máy khảo thí bốn trăm mười bảy tam cự đầu cùng nhân viên ngoài biên chế hạ ca đều tại thứ tư ban đêm thi phòng máy bên trong có chút lạnh tô bạch đem áo khoác của mình t h ả i ra chọn tại hạ ca trên thân bị lao sư giám khảo trừng mắt liếc tô bạch trừng trở về còn làm cái mặt quỷ sau đó liền về vị trí của mình bắt đầu làm bài ý đồ đem ta chọc giận lao sư giám khảo tựa hồ đối tô bạch mặt quỷ rất bất mãn tiến đến bên này lầu bầu một câu liền đứng tại tô bạch sau lưng không đi đối với đại đa số học sinh tới nói bị xác nướng lao sư nhìn chằm chằm làm bài là đỉnh cấp tra tấn nhưng tô bạch tâm thái khác hẳn với thường nhân. có người nhìn xem hắn làm bài mới đến sức lực nhìn ta thao tác ấn mở bài thi giao diện sơ lược thẻ trường học tự mình làm khảo thí hệ thống không thể mới kỳ quái bởi vì nó tất nhiên là cái nào đó bộ môn cái nào đó lãnh đạo tìm cái nào đó thân thích cái nào đó lạc kê công ty nhỏ bao bên ngoài công ty nhỏ bên trong cái nào đó thực tập sinh vắt hết v ó c chấp và lung tung làm ra đồ chơi tô b ạ c h làm bài đột xuất một cái nhanh vừa nhanh vừa chuẩn chém dưa thái rau giống như làm xong hơn mười đạo xem xét khảo thí thời gian mới qua không đến hai mươi phút bài thi lại chỉ còn lại năm đạo đề hắn quay đầu nhìn thoáng qua lão sư giám khảo còn đang đọc về sau chỉ là ánh mắt kia từ khinh miệt c h u y ể n thành có chút chân kinh cùng một loại à làm như thế nào miêu tả loại tâm tình này đâu kia là mùng hai n g h ỉ đ ô n g tô bạch tại tô nam sĩ trong phòng thí nghiệm đánh điện tử cắt màn hình n ố t đi sau đó hắn chạy đến sát vách phòng thí nghiệm tìm đ à i không máy móc tiếp tục chơi bị không nhận ra cái nào lao sư bắt lấy lên án mạnh mẽ một phen tô bạch tại phòng thí nghiệm đánh điện tử g â y tởm hành vi cũng hỏi hắn là học trò của ai ta không phải học trò của ai ta là thiếu niên ban đến tham quan tô bạch như là quỷ kéo nói sau đó tô bạch liền bị nắm tới g i vò phép tính vấn đề này nghe có chút hơi liền r i ệ u nhưng lúc đó tô bạch cảm thấy lao sư nói kia cái gì cái gì trí năng kiểm tra hệ thống còn rất thú vị liền theo chơi thằng đến tô tất thành mở hội xong trở về tìm một vòng mới phát hiện tô bạch thế mà đã tơ lụa dung nhập sắt vách khóa để tổ khi đó giáo sư đã cơ hồ muốn hỏi tô bạch có hứng thú hay không đọc hắn nghiên cứu sinh bất ngờ biết được hắn nhưng thật ra là tô tất thành lao sư năm gần mười ba tuổi con trai cả người đều n g u mất sau đó liền hướng phía tô bạch ném đi cái loại ánh mắt này kia là một vị tinh thông bóc lột học việt trông thấy trí lực chắc tuyệt người trẻ tuổi lúc lại có ánh mắt bốn thế là tô bạch đối sau lưng lão sư giám khảo biểu thị thật có l ỗ i ta đã định tốt đạo sư chớ n i ệ m lão sư lão sư giám khảo tức giận đến dâu ria l o ậ n lắc bất quá cũng rất vui đứa nhỏ này có ý tư à, ô tô hệ thế mà có thể thu đến loại trình độ này học sinh ninh hải lý công đại học sinh bên trong là cực ít có thiên tài nhất là công khoa viên hệ tin tức xuân sẻ thời đại lại có thật nhiều thi đại học bên ngoài đường có thể đi thiên khoa sớm liền không còn là châu ngọc trầm x a lý do đúng nghĩa thiên tài sớm đã bị tiến hoa bội đại cho vào chọn ba mươi phút tô bạch đúng giờ điểm nộp bài thi khảo thí tổng thời gian dài là chín mươi điểm、trong. hiện tại đại đa số thí sinh còn tại bị gặp phải thứ một vấn đề khó thể đến không thể động đậy toàn thân khó chịu chờ một chút lão sư giám khảo tại cửa ra và gọi lại tô bạch tại sao là ô tô hệ a loại người như ngươi đọc công khoa lãng phí ngài lời này ta liền không thích nghe tô bạch trêu chọc nói nếu như không phải mẹ ta yêu cầu ta có cái trình độ ta ngay cả công khoa đều không muốn đọc trực tiếp ngồi nhà đừng như vậy tiền đồ cá nhân trên sự t ì n h tính trẻ con đùa nghịch không được l i ê n đùa nghịch liền đùa nghịch không phải người là ai a chúng ta rất quan sao nghĩ không ra vậy lão sư thế mà thật cho tô bạch đưa tấm danh thiếp ngành toán học trương dương ta làm chính là số liệu phân tích tương quan chủ yếu phương hướng là chủ yếu phương hướng là để nghiên cứu sinh nhóm làm một chút vì phát luận văn mà phát luận văn cùng đồ chơi không khác tinh xảo phép tính sau đó tốt nghiệp v ó t nhọn đầu trên internet đại hán công việc sau nội dung chủ yếu là vây quanh đại biểu hậu hiện đại sĩ b ở chủ nghĩa tư bản chi tạ ác để cử phép tính xây tu bổ bổ tận sức tại để người sử dụng nhìn thấy càng nhiều quảng cáo chỉ đen bán chỉ đen quảng cáo lao sư nói không ra lời đứa nhỏ này đến từ trong bụng mẹ bắt đầu học tướng thanh mới có thể có tốt như vậy khẩu tại a khóa để t ổ bên trong học s i n nếu này h thể có có cái b ư ớ c một p h ầ n năm một mép, tìm làm lo gì tìm việc làm qua không được p h ỏ ngắt vấn. n Cho ê、so、nói thiếu xem thường truyền thống công khoa ta không xem thường vậy là được ta đi đánh cầu t h i ế u duyên tạm biệt t ô bạch nhảy nhót lấy trượt bộ pháp p h é p lôi giống cái như l ị lao sư giám khảo cảm giác linh hồn của mình tao nộ phòng rung động cổ nhân nói ỷ lại mới p h o n g khoáng nói chung như thế bốn kỳ thật tô bạch đối với mình chuyên nghiệp cũng không có cái gì nhiệt tình nhưng đây là hạ ca thích chuyên nghiệp cho nên tô bạch sẽ giữ gìn huống hồ trên thế giới này luôn có một số người tự thân thiên phú và điều kiện cực kỳ tốt đầy đủ thu hoạch rất nhiều rất nhiều tiền tài lại cai nguyện làm tốn công mà không có kết quả công việc tô bạch cảm thấy bọn hắn là đáng giá tôn trọng nếu như toàn thế giới đều là tô bạch dạng này lời chó nhân loại cũng không có gì tiến bộ không gian trên sân bóng không ít người tô bạch tùy tiện tăng thêm cái bãi vẩy nước cùng mấy cái trường học công nhân viên t r ư ớ c nói chuyện phiếm một lần t ỉ n h cờ nắm giữ một cái tin tức trọng yếu trong trường có cái chợ nhỏ bình thường bán một ít ổn định giá rau quả mỗi khi gặp thứ sáu có giá đặc biệt thủy sản bán cá xạo lá nhất tuyệt tiện nghi lại ăn ngon Quyết đ ị nàng h thứ t sáu đi o bộ cá cho ca c xạo đến, n hạ h ăn, nàng khẳng định thích đợi đến khảo thí trên khảo thích thí đợi lắc ệ n gian không nhiều đi đến, tin h thời bạch hạ Hạ tô tẩy tay, trở lại tin tức lâu, tiếp đi hạ lại ca. Hạ ca lâu, s mặt mắt có thể thấy kém, xem trần thể thấy xét liền là thi liền không, không có là đầu ư dương ợ c bạch có cái há, không hỏi tô biết điều riêu ai, đ muốn nàng, ăn Nàng gì? võ mà là hỏi nàng, muốn ăn cái gì? Nàng lắc đầu, không có trả lời tô bạch nhìn có chút đau lòng đứa nhỏ này bị đề toán ngược đến độ tinh thần hoảng hốt thảm a trên đường về nhà hạ gia nguyệt n g ở phía sau chỗ ngồi ôm tô bạch eo ôm rất căng khuôn mặt nhỏ tại sau lưng của hắn cọ sát rõ ràng ừ n ta đừng có a ô ô tô bạch có chút bất đắc dĩ đây cũng là hạ ca điện bên trong điện gặp khó độ cực cao để thi ngược về sau sẽ khóc nhẹ từ trước tô bạch có chút không hiểu phải an ủi như thế nào nàng nhưng bây giờ hắn là bạn trai của nàng lập trường cùng từ trước khác biệt thế là tô bạch vội vàng nói không có việc gì không có việc gì mặc dù ngươi đần nhưng là ta thông minh a hạ ca khóc đến càng thương tâm trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm năm mươi hai tịch liêu đêm tô bạch bản ý đương nhiên không bao hàm hạ ý hắn ý tứ là dù sao có hã tại nếu như gặp gỡ cần loại kia cực kỳ nhạy bén tiểu thông minh mới có thể giải quyết sự tình để hắn xuất mã liền tốt nhưng hạ ca hiển nhiên nghe không hiểu ố ô, ô khóc ôm hắn truy cái không xong về đến nhà hạ gia nguyện n g tiến vào phòng ngủ t ô bạch rất hiểu hiện tại tốt nhất đừng đi sở nàng rủi ro mở ra điện thoại phụ đạo viên tiểu kiểu phát tới một đầu cười trên nỗi đau của người khác tin tức là ta kiểu kiểu đát nghe nói các ngươi năm nay thật khó có thể nói là cao số s t ô bạch b ả n trắng a ta ngược lại thật ra không có cảm giác gì là ta kiểu kiểu đát đối với ngươi mà nói hẳn là không quan trọng t ố bạch bàn trắng nhưng thật ra là chuyện tốt kỳ bên trong khó như vậy cuối kỳ hẳn là liền sẽ thích hợp đường là ta k i ể u k i ể u đát toàn để ngươi cho h i ể u xong tô bạch lại cùng tiểu k i ể u xâm nhập trao đổi một chút tiểu k i ể u nói lần này không biết từ nơi nào tìm cái đồ biến thái đề kho trực tiếp cho đoàn người làm bối rối mà thay đổi đề kho nguyên nhân là hiệu trưởng nói muốn thuận theo phía trên yêu cầu tăng lên bản khoa dạy học chất lượng tô bạch bản trắng đ ể cao dạy học chất lượng không nên nhiều chiêu mấy cái giảng bài đáng tin cậy giảng sư sao là ta kiều kiều đát ải cách cục nhỏ nhận ngươi phải bỏ tiền a có thể sử dụng hành chính chỉ tiêu giải quyết vấn đề tại sao muốn dùng tiền tô bạch bừng tỉnh đại n ộ Tức ă nhân cái gọi là l ã n đạo đốc đào phạt, hạ theo thống trị thuật trớ quyết một việc, tốt nhất tiếp tiêu, nhất tiền. Tỷ tốt nhất là vị trí đào thải, kém nhất như phương chỉ như pháp pháp h muốn cố cối án dùng người gắng công biện biện tăng lương. n giải vị quá mới mới là, là là là là là việc, mọi việc, kém kém xúc xử tính a thật xấu xí mở ra xã giao phần mềm các loại bảy bên trong đều tại nhà danh cao số duy trì có cái t i ê u công chúng hiệu kéo thần hôm nay phun ra sao phá lệ tươi mát thoát t ủ cuối cùng một thiên văn chương là hôm qua phát vô cùng đơn giản hai chữ không cảo lục sâu đã không còn sớm tô bạch nhanh đi phòng bếp làm bữa ăn khuya làm cái hành dầu trộn lẫn mặt lại nổ chút ít xốp giòn thịt ăn lúc đầu coi là hạ ca còn muốn trong phòng cầu một hồi kết quả tô bạch ngay cả tiểu xốp giòn thịt đều không nổ xong hạ ca liền xuất hiện tại phòng bếp thật xin lỗi ta không nên đ ố i ngươi phát cáu hạ ra n g u y ệ n xoang ngón tay nhăn nhăn nhó nhó cùng tô bạch xin lỗi đừng có khách khí như vậy t h ô ta ngươi thì kém khẳng định trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể lấy ngươi làm nơi chút giận người dù sao cũng phải có cái phóng thích cảm xúc đường tắt、Ngo. thế là hạ gia n g n g u y ệ t bắt đầu tính toán như thế nào dùng không làm thương hại tô bạch phương thức phóng thích cảm xúc giang đạo lý tô bạch không cảm thấy mình bị tổn thương liền khóc một trận truy mấy lần nha thật không quan trọng nhưng cái đề tài này còn rất thú vị độ dẻo cực mạnh tô bạch liền hướng hạ t i ế p người có thể cân nhắc mua cái bao cát lại làm một bộ quyền sáo tức giận liền đánh quyền tô bạch dừng một chút vật lý trên ý nghĩa đánh quyền nô có thể l i nhưng ta khí lực thật nhỏ a mà lại đánh quyền muốn đi đâu học tô bạch trong chốc lát không biết nên làm sao hồi phục qua vài giây đồng hồ hạ gia nguyện mới phản ứng được tô bạch đùa nàng chơi đâu thế là lại treo ở trên người hắn cào hắn vui bùa ở mỹ ở giữa làm cơm tốt ăn xong bữa ăn khuya hạ giang nguyệt lôi kéo tô bạch vào nhà nàng đem hôm nay không biết làm ba đạo đề bằng vào ký ức viết trên giấy để tô bạch dạy nàng làm mỗi cái thí sinh đề đều là từ đ ề trong kho ngẫu nhiên rút cái này ba đạo đề tô bạch chưa hẳn làm qua nhưng hạ giang mới biết tô bạch khẳng định hội tô bạch rất là bội phục nếu như hắn đang thi bên trong gặp được sẽ không để ra trường thi tệ dầm liệt bên tựa như hắn nhận xét văn thời điểm cho tới bây giờ đều không nhớ ra được xuất hiện đang đọc lý giải bên trong mang văn hào đến cùng biểu đạt cái gì cầu vồng cái rắm dùng nửa t ô bạch cho hạ gia nguyệt n g giải thích rõ cái này ba đạo để làm thế nào sau đó hạ gia nguyệt n g liền tâm lý thăng bằng như vậy kỳ quái mạch suy nghĩ ngoại trừ tô bạch khẳng định không ai nghĩ ra kể xong đ ề tô bạch trở về phòng đi ngủ gối đầu còn không che n ó n g đâu hạ ca liền ôm gối đầu cùng chăn mềm đổi tới ta ta hôm nay tâm tình không tốt tô bạch thốt ra ý là cùng ta ngủ có thể để ngươi tâm tình biến tốt hạ gia nguyệt n g nghẹn đỏ mặt lại chạy trở về cái này khiến tô bạch hối tiếc không kịp nghiệp t r ư n g a sớm biết liền không lắm miệng khó được cùng giường chung gối thời cơ ai lúc đầu cảm thấy không có gì hiện tại cảm giác So、c thường thường kỳ kỳ giáo này viên nước ngoài phổ biến muốn nhân từ rất nhiều tỷ như tô bạch bọn hắn anh ngữ lao sư adam cho cái đề mục để mỗi cái người chuẩn bị một đoạn diết thuyết rút cái thời gian đi hắn văn phòng bức bức một lần là được không yêu cầu viết xong à a p mở hắt thời điểm Tô bất ạ c quá vì lớp anh ngữ điểm số đây hết thể là đáng giá thứ tám tuần cuối tuần thi giữa kỳ kết thúc bọn nhỏ nhẹ nhàng thở ra nhao nhao dùng phương thức của mình buông lỏng tại tô bạch tâm lý kiến thiết công việc dưới hạ giang nguyệt không thế nào h o ả n g k h í định thần nhàn tiếp tục nàng dương cầm lao sư kiêm chức dạy tiểu hai tử đánh đàn dương cầm mới đầu chỉ là vì cùng tô bạch ở chung lấy cớ nghị không ra thu lục tiểu khả chơi vui như vậy học sinh lục tiểu khả hôm nay đặc biệt cao hứng nói trường học bên trong hạ thông chi trên nguyên tắc không cho phép trừ nghệ thuật loại bên ngoài học ngủ dạng này nàng liền có nhiều thời gian hơn ngẩn người cùng đi ngủ cẩn thận ngủ thành heo tô bạch hù dọa nói người biết heo vì cái gì lần sau cũng là bởi vì đi ngủ quá nhiều mới không đúng mụ, mụ nói tiểu hai tử muốn nhiều đi ngủ mới có thể biến thông minh vậy ngươi cảm thấy m ụ mụ ngươi thông minh sao vấn đề này để tuổi nhỏ lục tiểu khả lâm vào ngốc trệ nàng tư lịch còn thiếu đối với tô bạch thức quỷ biện khuyết thiếu sức chống cự hạ gia nguyệt n g cầm cái bao khỏa tới đưa cho tô bạch đặt ở cổng chuyển phát nhanh người sao a ta tô bạch quét mắt đóng gói cực nhanh nhận lấy cầm chuyển phát nhanh tiến vào phòng ngủ bệnh một cái đóng cửa lại lục tiểu khả mắt nhìn hạ gia n g n g u y ệ t mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc hạ lao sư thân thể ngươi không thoải mái sao không có chúng ta bắt đầu đi thốt nha mặc dù làm bộ vô sự phát sinh nhưng tiêu chuyển phát nhanh cái túi trên ấn có nhãn hiệu、logo. hạ giang nguyệt biết đó là cái gì một nhà cực kỳ không muốn mặt nữ trang bán hàng qua mạng lục vũ ninh giao cho nàng nói là có thể tăng tiến tiểu tình lữ ở giữa tình cảm hạ giang nguyệt giận dữ mắng mỏ nàng một trận quay đầu liền đem cửa hàng cho cất chứa không có cách tô bạch ra hỏa này quá không chủ động cho nàng nghĩ biện pháp cầu dẫn mới được nghĩ không ra tô bạch thế mà mua cửa tiệm kia đồ vật chẳng lẽ nói hạ giang nguyệt lâm vào trầm tư luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư n một trăm năm mươi ba tô bạch áo phẩm dạy lục tiểu khả đánh đàn lớp thứ hai hạ gia n g n g u y ệ t không quan tâm đầy trong đầu đều là tô bạch mua đồ chơi kia lục tiểu khả đã nhận ra hạ gia n g n g u y ệ t dị thường nhưng không có hỏi bởi vì nàng đã hỏi hạ lao sư nói thân thể không có không thoải mái vậy khẳng định liền là có nguyên nhân khác người luôn có k h ô n g nguyện ý lộ ra nguyên nhân lục tiểu khả thời điểm ở trường học mỗi khi muốn chơi trò chơi liền sẽ thất thần lao sư bảo nàng lương bạch hóa nàng lương không ra cũng không thể nói cho lão sư c h â n tướng đi không phải khẳng định sẽ bị lao sư phê bình sẽ còn bị lao sư trả phúng nói nàng phụ mẫu không học thức dùng tiền để nàng đến trên cái này cấp cao tiểu học là dùng tiền tìm tội thụ Lục tiểu t khả ị nói h không để ý bị phê bình, nhưng nàng cảm thấy cha mình hắn cho thật hạ học kỳ vô nàng bọn gắng, nàng ăn, còn đưa nàng đến hạ lao sư bên này học đàn. n để đưa ý bị sư là cảm của cực cố mẹ mua tội, rất tốt lao trở lại lục tiểu khả dần dần cảm thấy mình có chút thích học đàn mặc dù còn tại nhập môn giai đoạn nhưng chính là cảm thấy rất sung sướng hạ lao sư đ ố i nàng cực kỳ kiên nhẫn hạ lao sư trên thân có loại thần k ỳ lực tương tác hôn hôn ngạc ngạc kể xong k hóa hạ gia nguyệt n g trở lại phòng ngủ cầm điện thoại di động lên đem cái này ngẫu nhiên phát hiện bí mật giảng cho lục vũ ninh nghe lục vũ ninh không thể nghi ngờ là cái cực kỳ đáng tin q u ê mật cứ việc nhìn không quá thông minh đối với cái này sự kiện nàng cấp ra một cái rất có kiến giải suy đoán nàng cảm thấy tô bạch sẽ lợi dụng khảo thí đồ ước ép buộc hạ giang nguyệt mặc vào hắn mua đồ vật không thể nào hắn hạ giang nguyệt khó mà đưa tin hắn sẽ như vậy chủ động sao đánh cược nhiều cơ hội tốt à, tô bạch mặc dù cực kỳ sợ cho cái cớ tốt xấu vẫn có thể thao tác lúc ấy không phải cũng là hắn chủ động hôn người sao t h ư ợ n h ư là chuyện như vậy hạ giang nguyệt y y y nha nha nửa này nghe được lục vũ ninh si ngốc cười điểm phán ó i ta nguyệt người ta muốn cười liền bật cười đi mới không có hạ giang nguyệt vội vàng d à o biện nói đến ta c ũ n g không đứng đắn nữ nhân giống như cái này nào có cái gì đứng đắn không đứng đắn nếu quả như thật rất yêu người cuối cùng sẽ phấn đấu quên mình nô nghĩ lại nàng kỳ thật còn xa xa không có đến phấn đấu quên mình trình độ nhiều khi sẽ không có ý tứ nàng cũng biết mình ra mặt mỏng tính cách dính là khuyết điểm nhưng nhận thức đến khuyết điểm là một mặt đ ổ i liền là một phương diện khác tựa như tại phương diện học tập rất nhiều người thờ phụ một đầu thiết luật t u y ệ t đại đa số người cố gắng căn bản chưa nói tới liều thiên phú trình độ câu nói này chợt nhìn chính xác vô cùng kỳ thật đơn thuần đình g i m cố gắng căn t cũng là một loại thiên phú a còn nữa nói coi như chỉ có sáu mươi phần trăm hoặc là bốn mươi phần trăm cố gắng thiên phú cũng sẽ đối thành tích của n g ư ơ i đưa đến rõ ràng ảnh hưởng mà cái kia thuyết pháp thật giống như đang nói chỉ có làm cố gắng độ đạt tới nào đó một quách giá trị lúc tên là thiên phú ảnh hưởng thừa số mới có thể có tác dụng nói nhầm đi đặt cái này đánh tướng vị vọt mạnh đâu bất quá hạ ra nguyện tâm thái là khuynh hướng ánh nắng suy tư thật lâu nàng quyết định n ế m thử siêu việt bản thân chạy tới tô bạch phòng ngủ định cho cái ám chỉ nói cho hắn biết mặc kệ mua cái gì nàng đều nguyện ý mặc cho hắn nhìn chỉ cần chỉ cần hắn thích là được nhưng khi nàng đứng tại tô bạch mặt trước hạ giang n g u y ệ t lập tức hồi hơi níu lấy hắn áo ngủ lềm mề nửa ngày mới nghẹn ra một câu ta muốn quần áo mới a a a hoàn toàn không có biểu đạt ra hẳn là biểu đạt ý tự a tại trước đó tô bạch đã đem đầu kia thú vị chỉ đen nấp kỹ đóng gói tiêu hủy vừa rồi tô bạch nhìn xem phim phạm tội đề tài tắc kích thích đã không sai biệt lắm đem thú vị chỉ đen sự tính cấp quên sạch sẽ chật nghe song hạ ca lời nói căn bản không hướng nơi khắc nghĩ thất ra vậy chúng ta đi mua quần áo đi vừa vặn ra ngoài ăn cơm tối đã ăn xong dạo phố mua quần áo tô bạch có chút hưng phấn cùng một chỗ về sau hắn vẫn còn chưa qua dạng này kinh lịch biểu đạt thất bại hạ gia nguyệt n g vụ t r ộ n móc nhóm i ệ n g cảm khái mình vô dụng dứt khoát đánh bậy đánh bạ kết quả cũng là rất tốt nàng cảm thấy mình trước mắt nắm giữ đại đa số quần áo đều thổ một chút điểm này tại đi vào ninh hải về sau càng thêm nổi bật ninh hải mặc dù không phải cái gì siêu một đến lúc còn đại đô thị tạm thời cũng là duyên hải tỉnh so với bọn hắn quê quán phát đạt được nhiều Cùng kia hai rất biết x u y ê người d ự n cùng phòng、so、ra, hạ Giang Nguyệt n Hạ h so ra, ra lộ cái học sinh cấp 2. Tốt tô Bạch áo phẩm、so、hạ ca càng cơm, Bạch áo sinh thai liền không lộ vẻ không hài、hóa. Liên quan tới đi ra ngoài điểm loại kia tiện Hai phẩm hạ thêm không không hóa. nhà không so nạn, quan ăn cơm, tô bạch luôn luôn quan điểm là, muốn ăn loại kia trong xấu Tốt Tô Tô làm. ra là, g lộ vẻ ư vai sóng vai trên điện thoại di động nhìn phụ cận thương r a rất nhanh liền quyết định đi ăn một bữa thạch n ổ i cá hạ gia nguyệt n g lúc đầu có chút muốn ăn thịt nướng nhưng ăn xong thịt nướng trên thân sẽ có mùi tối đợi chút nữa còn muốn thử y phục đâu một bốn đây là thứ tám xung quanh cuối tuần cũng không phải gì đó p h á p định ngày nghỉ lễ nhưng trong sân trường bầu không khí so nghỉ muốn sung sướng nhiều lắm nhất là đại nhất bọn nhỏ rốt cuộc thi giữa kỳ làm xong trong lòng một khối đá rơi xuống thích chơi game chơi cái suốt đêm thích vận động ra ngoài đùa nghịch đủ trở về đi ngủ tại như thế bầu không khí bên trong khổng phi lập bi ai phát hiện hán giống như không có gì được sưng ơ tụng là yêu đồ tốt lại không cam tâm khảo thí về sau thứ một cái cuối tuần bình thản vượt qua thế là khổng phi lập lấy dũng khí ước chừng hoàng vũ vi ra chơi lần trước nàng nói muốn tới ninh hải lý công đại đi dạo sân trường khổng phi lập liền hỏi nàng đêm nay có muốn hay không đi dạo. nhưng à n nói ban g đi đêm dạo k nghĩa, vẫn là m đ i từ nói muốn đi cửa nam khổng phi lập cũng không tiện đưa ra ý kiến phản đối cả cái răng dọn dẹp dọn dẹp mình liền đi ngoại trừ quốc khánh ngày nghỉ về nhà lúc biểu ca cho hắn làm nhật hệ không khí triệu bài bên ngoài hắn còn tròn cái áo khoác nhập thu về sau ninh hải thời tiết dần dần có chút lạnh tiến cửa hàng đánh vừa thấy mặt hoàng vũ vi ánh mắt liền kỳ quái ngươi làm sao mặc áo sơ mi phối vận động áo khoác a k h ổ n g phi lập sửng sốt một chút đây không phải vận động áo khoác ai nha không muốn xoan suýt định nghĩa tại ta chỗ này kiểu dáng tương đối nán lại đều là vận động áo khoác hoàng vũ vi khoác k h o tay ngươi m a u đưa nó cho thoát dù sao trong thương trường cũng không lạnh tốt h a k h ổ n g phi lập ngoan n g o ã n cởi áo khoác xuống cầm ở trong tay hoàng vũ vi lúc này mới hài lỏng mặc dù không phi lập chỉ là nàng nuôi một con cá nhưng nếu là cùng xấu cá đi cùng một chỗ cũng là sẽ hạ giá nàng mang theo khổng phi lập hướng chọn tốt cửa hàng đi trải qua chống ngặt đâm đầu đi tới một con tô bạch cao lớn thân thể mặc cực lớn mà am ca dô đỏ áo sơ mi bên ngoài là món kia rất nổi danh ngược trước viết trung quốc hai chữ màu xanh lá quần áo thể thao cái này áo phẩm nói thật còn không bằng khổng phi lập hoàng vũ vi vừa định nhà danh chút gì nhìn thấy tô bạch mặt về sau lập tức liền lặng yên đi mắng a quả nhiên chỉ cần đầy đủ đẹp trai áo sơ mi bên ngoài bộ vận động áo khoác cũng là có thể trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm năm mươi bốn có thích hay không nhìn ánh mắt liền biết khổng phi lập nhìn thấy tô bạch lập tức có chút xấu hổ kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì xấu hổ cũng có lẽ là bởi vì tuy là cùng phòng lại gặp nhau rất ít nguyên nhân tô bạch ngược lại là hào phóng chào hỏi mang theo hạ ca hướng thạch nổi cá cửa hàng bên kia đi đi tới đi tới đột nhiên hỏi các ngươi cũng tới ăn cá đúng nha hoàng vũ vi lên tiếng hỏi khổng phi lập bằng hữu của ngươi cùng phòng a nha chào ngươi chào ngươi ta cùng không phải lập là đồng hương thật là khéo nói xong thật là khéo tô bạch liền không thèm để ý bọn hắn cũng không có lê tiết tính mời bọn hắn liều bàn cùng một chỗ、ăn. hắn cảm thấy khổng phi lập đầu góc có bệnh nặng đối với loại này không có gì giao tình lại đầu góc có bệnh nặng cùng phòng bảo trì cơ bản nhất lễ tiết liền tốt l ờ i không hợp ý không hơn nửa câu tiến cửa hàng tô bạch tuyển cái gần bên trong vị trí cực kỳ yên tĩnh vừa hạ xuống t ò a hạ gia nguyệt n g liền tiến đến tô bạch bên thai nhỏ giọng nói nữ sinh kia đối ngươi có ý tưởng nàng dùng loại kia sắc mị m ị ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi nhìn nhìn xem hạ gia nguyệt như lâm đại địch sắc mặt tô bạch không kèm được không phải ta là bên trong cái gì cất bước hoa s o n đúng không trên đường tùy tiện đụng tới cái bắn đại bắc cũng không tới nữ sinh đều muốn ngủ ta. Thuyết pháp này có chút rõ ràng. cho hạ gia nguyệt n g c h ẹ n họ một chút nô、no. ngươi ừ ngươi đừng đem nữ sinh nghĩ đến quá thuật khiết nữ sinh trông thấy xoáy ca cũng lên á c ý vậy còn ngươi n g ư ơ i này thật là sẽ không nói chuyện thím hạ gia nguyệt n g tức giận đến quai hàm đều nâng lên tới chôn lấy mặt cái đầu nhỏ tại tô bạch ngược đỉnh một hồi nhớ kỹ khi còn bé hai người bọn họ liền thích chơi đỉnh ngưu trò chơi đỉnh đầu đối đỉnh đầu so với a i k h á c khí lực lớn tô bạch luôn luôn để cho nàng giả bộ như cực kỳ dùng sức dán vẻ sau đó thất bại lao diễn viên chuyện cho tới bây giờ lại chơi cái này hiển nhiên quá ngây thơ đừng nói tô bạch nghĩ như thế nào hạ giang nguyện chính mình cũng không kèm được nhưng ở trong ngực hắn đỉnh một đỉnh vẫn là không có vấn đề tại trong ngực của hắn liền có thể vĩnh viễn làm hắn bảo bảo nha trên thực tế một bàn này cùng khổng phi lập kia một bàn ngồi cũng không quá xa chí ít có thể thấy rõ ràng tô bạch bên này xảy ra chuyện gì khổng phi lập nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt hai người này đi theo trường học bên trong một cái đức hạnh dính nhau muốn chết nói trở lại bọn hắn là thanh mai trúc mã a thanh mai trúc mã không phải là loại kia nhàn nhạt, nhạt yêu đ ư ơ n g sao vì cái gì tô bạch cùng hạ ca tổng giống như là tối hôm qua vừa vừa thấy đã yêu giống như hắn không thể lý giải ngươi cùng phòng rất đẹp ở hoàng vũ vi bỗng nhiên tới một câu đây cũng là k h ổ n g phi lập không thể lý giải địa phương xin nhờ rõ ràng là cùng hắn ra chơi thế mà ở trước mặt khen nam sinh khác đẹp trai nếu như r i i tính trao đổi lời nói khẳng định có người phải tức giận vẫn tốt chứ ai quả nhiên ưu tú nam sinh đều sớm bị dự định ý là ta không ưu tú sao k h ổ n g phi lập cười cười một mặt mây trôi nước chảy hại xác thực tô b ạ c h trò chơi chơi rất tốt còn mỗi ngày cùng đồng học đi chơi bóng bóng rổ sao hắn sẽ còn chơi bóng rổ a hoa nhìn thấy hoàng vũ vi trong mắt lóe ngôi sao nhỏ khẩm phi lập càng phát giác thế giới này cao thấp không để、ứng. một cái trầm mê giải trí nam sinh vẹn vẹn bởi vì dáng dấp đẹp trai liền sẽ bị thưởng thức k h ổ n g phi lập kiên trì ra phòng ngủ trên tự học như vậy cố gắng mỗi ngày phát vòng bằng hữu đều không có đạt được qua hoàng vũ vi tản ấn dương nhìn đến cũng chỉ là cái ngây thơ nữ sinh viên mà thôi căn bản không hiểu được cái gì gọi là tiềm lực lỗ nhỏ đồng học đĩu m ô i bị hoàng vũ vi thu hết vào mắt nàng không khỏi âm thầm bật cười ra hỏa này phản ứng thật sự là hoàn toàn không ngoài sở liệu nuôi cá cái này sự kiện cần kiểm tra cá tính nhẫn lại tỷ như hoàng vũ vi tại không phi lập mặt trước khích lệ khắc nam hai tử Cái về phần tô mạch hoàng vũ vi suy đoán đây cũng là cái da cảnh cực tốt xoay ca mặc dù hắn ăn mặc cực kỳ t ú y thậm chí có thể nói là địa ngục cấp bậc áo phẩm nhưng hắn trên tay khối kia đồng hồ phi thường quý hoàng vũ vi cái này một bộ quần áo cùng túi sách cộng lại đều định không lên khối kia đồng hồ ai nha quả nhiên đại học danh tiếng nhân mạch chất lượng liền là cao hai bản trên cơ bản là đồng thời điểm đồ ăn đáy nổi cùng cá cũng là lên một lượt hoàng vũ vi cho k h ổ n g phi lập kẹp một khối cá đi lấy tiểu liệu thời điểm không cẩn thận cùng hắn cọ sát tay về sau nàng rõ ràng cảm giác được k h ổ n g phi lập không vui quét sạch sành xanh ai nha thật ngoan hạ gia nguyệt n g cả cả căn cá ăn đến cực kỳ hoa n thoát thạch nồi cá loại này nấu cơm tại bảo trì thịt cá ngon đồng thời dung nhập cấp độ phong phú đáy n ồ i hương vị lại làm điểm độ c h ấ m thật gương chỉ là có chút quý đáy n ồ i thêm cá thêm rau quả bàn ghép thêm cơm phần món ăn bán một trăm chín mươi tám hạ gia nguyện bình thường có chú ý tô bạch mua thức ăn giá cả một trăm chín mươi tám đều đủ bọn hắn ăn được lâu đi ra ăn cơm liền không cần quan tâm đến cái gì tính so sánh giá cả khẳng định không bằng ở nhà làm nhất định phải tính toán lời nói một đầu bảy tám hai băng tươi cá sạo mười khối cũng chưa tới nô、no, cũng thế dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền hạ gia nguyệt n g nghĩ nghĩ giang xuân mai mỗi tháng cho tiền sinh hoạt của nàng ngẫu nhiên ra ăn một bữa thật đúng là không có áp lực gì chỉ có thể nói cùng tô bạch cùng một chỗ sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ nhiễm hắn toi xấu tỉ như tiết kiệm tiền lực chú ý từ giá cả trên dịch chuyển khỏi hạ gia nguyệt lại đi chú ý kia hai người nhìn một hồi thần, thần bí bí cùng tô bạch chia sẻ nữ sinh kia c h á ngon a tô bạch cắn một cái nổ tô tô ra cá cái này làm sao nhìn ra được nếu như cùng trẻ tuổi nữ hải tử tiếp xúc nhiều lời nói lại vừa lúc là bọn họ lắng nghe người ngươi sẽ phát hiện nữ hải tử có một bộ đặc biệt d á m t r à lý luận tình huống giống nhau tại nam sinh còn không hề hay biết thời điểm liền có thể một mực chắc chắn người nào đó là trà xanh cái này tựa hồ là chồng đặc biệt giới tính ưu thế tựa như nói đến bóng rổ tranh tài trực tiếp coi trọng b à i phút nam sinh rất dễ dàng nhìn ra ai tại ke di ai tại hố nữ sinh thường thường sẽ chỉ cảm thấy những người da đen này dáng dấp đều giống như a ngươi là thế nào phân chia bọn hắn nha liên quan tới hoàng vũ vi vì cái gì trà hạ gia nguyệt giải thích là nàng rõ ràng không thích k h ổ n g phi lợi nhưng thật giống như luôn luôn như gần như xa câu dẫn hắn làm sao ngươi biết nàng không thích tô bạch không hiểu nhiều có thể cùng k h ổ n g phi lập loại người này ra hẹn họ cao thấp đến có chút hảo cảm đi có thích hay không từ ánh mắt liền có thể đã nhìn ra ánh mắt không làm được giả hạ gia nguyệt chắc chắn nói như cái hiểu ca thế là tô bạch nửa đuộn nửa thật hỏi vậy ngươi xem ánh mắt của ta có thể nhìn ra thích không hạ gia nguyệt bị tô bạch thẳng vào nhìn xem có chút bị không được túi đầu đầu nói ta có thể nhìn ra ngươi muốn làm chuyện xấu cái này đều bị ngươi phát hiện hhh không cho phép đón bỏ mùa nghĩ nhiều như vậy lại không dám làm thật sự là gấp chết người hạ g i a nguyệt n g cào hắn mấy lần sau đó tiếp tục cắt cá ra hòa này càng lúc càng giống miêu miêu a nghĩ như vậy tô bạch gãi gãi c ẳ m của nàng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hạ ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi lăm hạ ca h ữ ấm tô tất thành ở kinh thành trong nhà nuôi một con mèo đẹp ngắn cực kỳ hoạt bát hiếu động cái chủng loại kia bình thường đều là bảo mẫu a di đang chiều cố nếu như tô bạch nghỉ qua bên kia chơi liền là tô bạch chiều cố hắn phát hiện tại miêu miêu ăn thời điểm cào cằm của nó miêu miêu sẽ nheo mắt lại cổ hướng vươn về trước một bộ cực kỳ hưởng thụ cực kỳ an nhàn g á n g v ẻ thế là tô bạch nếm thử tính cho hạ ca cào mấy lần hạ ca nuốt vào thịt cá chờ lấy mắt to mở mịt nhìn qua tô bạch ai nha con m è o này m è o càng có thể yêu không chỉ có là khổng phi lập hoàng vũ vi cũng bị bản kia hấp dẫn lực chú ý dư quan quan sát càng xem càng khí chất lượng tốt nam sinh làm sao đều bị loại kia tiểu nữ hải cầm xuống rồi cô nương kia có một thức s u mà lại dáng dấp cũng qua ấu hoàng vũ vi thậm chí hoài nghi nàng đến cùng trường thành sao dứt khoát hỏi qua khổng phi lập về sau nàng biết được hạ ca cũng là k h ổ n g phi lập bạn học cùng lớp mà lại kêu hai người thuộc về nghiêm ngặt trên ý nghĩa thanh mai trúc mã nói lên thanh mai trúc mã k h ổ n g phi lập trong lúc biểu lộ h i ể n lộ ra rõ ràng hâm mộ ngược lại là hoàng vũ vi cười ra tiếng thanh mai trúc mã làm sao rồi nhận biết thật nhiều năm lại nói chuyện thật nhiều năm tình cảm cuối cùng không thể tu thành chính quả rất nhiều đây này cũng thế tiểu hai t ử tình cảm cực kỳ không ổn định tam quan đều không thành thục đâu biết mình đến cùng thích gì ra sao chớ nói chi là còn có đại học tốt nghiệp đi đến xã hội một đạo k h ẳ n này nữ sinh kiến thức rộng lớn hơn thế giới thường thường đều sẽ ghét bỏ bạn trai của mình cho nên thêm đem sức lực a nam sinh phải thừa dịp lấy đại học thời điểm nhanh cố gắng nha hoàng vũ vi vô vô k h ổ n g phi lập bà vai ánh mắt có chút mờ mờ sáng rõ k h ổ n g phi lập trong mặt hắn nghĩ hoàng vũ vi loại ý nghĩ này mới thành thục đi không giống hắn ở trường học bên trong gặp những cái t i a thổ lộ trên tường cả ngày đều có nữ sinh trinh bạn há mồm liền yêu cầu một m tám cao cao gầy teo tiểu ca ca khôi hài hài hước những này có làm được cái gì a t i ế n xã hội lời nói vẫn là tiền trọng yếu hùng hậu thực lực kinh tế mới có thể cung cấp hạch tâm nhất lực hấp dẫn đương nhiên nữ sinh không thể đơn thuần hướng về phía tiền của hắn đến cũng phải thưởng thức hắn cái này người đây cũng là khổng phi lập yêu đương xem c ơ m nước xong xuôi đi ngang qua bắt bút bê máy móc hoàng vũ vi nói muốn bắt bút bê khổng phi lập quét mã mua hai mươi khối giảng thật hắn cảm thấy bắt bút bê ngu xuẩn phát nổ nhưng hai mươi đồng tiền có thể hống nữ hải tử vui vẻ lời nói tính so sánh giá cả tuyệt đối tính cao so thạch n ồ i cá có lời cùng lúc đó tô bạch cùng hạ ca đã tiến tiệm bán quần áo nghiêm chỉnh nữ trang giá cả có thể cực kỳ không hợp t h ó i t h ư ờ n g hạ giang nguyệt đối bảng hiệu không yêu cầu gì nhưng đã muốn mua đẹp mắt để nàng lộ ra không ngây thơ như vậy quá tiện nghi khẳng định quá sức giang xuân mai rất xa hoa nghe nói nàng muốn mua quần áo. trực tiếp cho nàng đánh một vạn hạ gia nguyệt tử nghĩ tiêu không xong nhiều như vậy nàng cảm thấy mấy trăm khối một kiện quần áo liền cực kỳ xa xỉ lấy trước đều là cùng tô bạch cùng một chỗ đợi đến mua sắm tiết giảm giá tại bán hàng qua mạng bên trong lượng lớn mua đồng dạng hai mùa quần áo mới nhỏ hơn mấy trăm liền có thể mua đủ loại kia thường thường chưa nói tới cái gì thiết kế cảm giác thân trên hiệu quả đều xem vật khí ngẫu nhiên siêu tượng thần gỗ ngươi siêu quỷ ngay lúc đó hạ ca chuyên chú vào học tập cũng không thèm để ý hiện tại cũng không đồng dạng xin giúp ta chọn một bộ hiện tại xuyên hiện thành thục một điểm được rồi hướng dẫn mua đánh giá hạ gia nguyệt mặt mày mỉm cười thiếu cô nương còn rất có ý nghĩ nha sơ mấy a trung học cơ sở lớp mấy à nha đại học năm một hướng dẫn mua lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười chọn quần áo đi tô bạch cùng tiếu bị hạ gia nguyệt ma chảo sửa chữa một trận hắn cảm giác cực kỳ hoan uổng không phải ngươi bị nhận thành học sinh cấp hai cũng không phải lần một lần hai lại nói cái này lại không phải chuyện xấu ngươi nhìn có bao nhiêu nữ minh tinh vì thiếu nữ cảm giác hướng trên mặt t r í c đâu ngươi còn không hài lòng không trang điểm đã thành thục luôn cảm giác bọn hắn đều bắt nạt ta hạ gia nguyệt giàu dĩ không vui ai khi dễ ngươi bọn họ là ai tô bạch đột nhiên hư h á c đúng đấy những cái kia ngấp nghẽ nữ nhân của ngươi từ khi đọc đại học hạ giang nguyệt mới ý thức tới cái gì gọi là khí chàng nàng đúng là khí chàng rất yếu nữ hài tử mặc dù đầy đủ xinh đẹp lại luôn là một bộ yếu đuối có thể lấn sắp mặt có chút cô nương xinh đẹp không phân tuổi tác tản mát ra không dễ trọc khí t ứ c tỉ như hân già tỉ như lâm du du tỉ như dạy tô bạch tán đả cái kia lý thanh thanh a tỉ kia là trắng a di bảo tiêu cái kia không tính tô bạch cảm thấy hạ ca hoàn toàn là suy nghĩ nhiều ngược khí là từ trong ra ngoài cũng không phải là xuyên cái gì có thể cải biến coi như mặc vào thời trung cổ nữ kỵ sĩ áo giáp hạ ca o y nguyên giống như là sẽ bị địch nhân một thương đánh rơi dưới ngựa dáng vẻ quả nhiên liên tục thử mấy bộ hiệu quả đều không như ý muốn luôn có chồng họa hổ không thành phản loại cho ký ức cảm giác thôi vẫn là thay cái phong cách đi tô bạch hỏi hướng dẫn mua xin hỏi trang phục trẻ em ở đ â u một tầng hạ giang nguyệt đối trong gương sau lưng tô bạch n h e r ă n g chân mắt ta không muốn xuyên trang phục trẻ em đùa thôi cho nàng tìm một bộ đơn giản tươi mát điểm tạ ơn cuối cùng hạ g i a nguyệt vẫn là thuận theo di vang phong cách bỏ ra hơn hai ngàn xem như mua một bộ nữa nhìn thấy nàng có chút ít phiền muộn tô bạch ta n u ổ i nói ngươi như bây giờ liền rất tốt nhà ta cực kỳ thích thật sao thật ta ra vẻ thành thục có ý gì đơn giản một điểm mới tốt hạ ra nguyện khuôn mặt nhỏ nóng lên ân nhất định là vừa rồi trong phòng thử áo quá nóng tô bạch không có phát giác được h ã n tại dư vị kinh lịch vừa rồi khi c ò n bé cảm thấy bồi nữ nhân mua quần áo cực kỳ phiền phức chân chính thể nghiệm qua mới biết được kỳ thật chơi rất vui giống như là đang chơi hạ ca ủ gầm bốn thứ hai buổi sáng hơn bảy giờ tiểu kiệu liền bị hân ra thét lên phòng giải khát tiểu kiệu ngoại ý muốn không phải cực kỳ tiểu t ụ tối hôm qua hắn vội vàng giúp đạo sư đổi quỹ ngân sách trình báo văn kiện đại khái là trời vừa d ạ n g sáng nhiều thời điểm ở trong phòng thí nghiệm viết viết viết liền ghé vào trên bàn phím ngủ thiết đi tỉnh về sau đi toa lét cả cái răng vừa vặn h â n ra liền đến tìm hắn ngươi tại phòng thí nghiệm còn có bàn c h ả i đánh răng a lưu thân kinh ngạc nào đó bảo mua khách sạn duy nhất một lần s á o trang ta bán buôn không ít l ấ p lửa ngăn kéo sạch sẽ lại vệ sinh tiểu kiều không hiểu đáp ý ngươi muốn sao ta đem kết nối chia sẻ cho ngươi mới không muốn ngủ ở phòng thí nghiệm vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy lưu tân xây xúi khỏi tiểu kiều im lặ hân gia cùng n i u bảo mâu thuẫn thuộc về không thể điều hòa cái chủng loại kia hân gia tính tình cương liệt n i u bảo cố chấp tâm hắc kết quả cuối cùng đại khái là hân gia thỏa hiệp rốt cuộc n i u bảo mặc dù mấy năm này sung dốc nhưng cũng là đại học h i ệ t một viên lưu hân một cái bắt một học sinh thế nào cùng hắn chống lại đâu tốt h ta trở lại chuyện chính gọi ta tới là nhìn bọn nhỏ kỳ trung thành tích ta đúng lưu hân xốc lên màn hình lạc v ọ n bản g thống kê giáo vụ đã phát ta h ồ n g thư ta còn không thấy chờ ngươi cùng một chỗ nhìn làm hai tháng phụ đạo viên lưu hân lịch thiên trình độ có chỗ làm dịu chí ít biết mọi thứ tìm tiểu kiều hỏi một chút ý kiến cái này chứng minh nàng ý thức được tự thân tính hạn chế đương nhiên lấy tính cách của nàng không có khả năng nói ra chính là mở ra cũng có thể xảy văn kiện ngầm thừa nhận cái thứ nhất danh sách là dựa theo thêm quyền tổng thành tích xếp hạng xếp hạng thứ nhất rõ ràng là tô bạch lưu hân lúc ấy liền nướng ẩn tiểu kiều nhìn thoáng qua phía sau thành tích cũng nướng ẩn trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm năm mươi sáu miêu miêu đều là như vậy đối với tô bạch thành tích tiểu kiều là có chỗ dự đoán mặc dù hắn nhìn mỗi ngày c ả lơ phất phơ không học tập không phải tại thao trường chơi bóng liền là đang chơi trò chơi hoặc là đang chơi hạ ca tóm lại ngoại trừ chính sự cái gì đều làm nhưng trên thực tế tô bạch học tập hiệu suất cực cao ự c c hắn xưa nay không đi tự học nơi trốn trên tự học nhưng hắn kéo xong phân xử tại cái thang bên cạnh hoạt động chân thời gian đại khái là có thể đem cái nào đó khoa mục một tuần g i ả g nội dung cho cả minh bạch trái lại mấy cái kia thích b á o đoàn trên tự học tiểu kiều tâm lý âm u phỏng đoán bọn hắn đại khái tại phòng tự học chơi điện thoại di động thời gian so học tập thời gian nhiều thúng chi còn muốn tính đến đường xá vừa đi vừa về lãng phí thời gian tóm lại tiểu tiêu rất xem trọng tô bạch nhưng kỳ bên trong tất cả khoa mục đều là mát điểm liền có chút không hợp t h ó i thường sẽ không phải ghi chép sai đi hân ra đừng như vậy tiểu tiêu vội và nói g n n g ư ơ i bộ này sắc mặt tựa như tam lưu huyền huyễn mạ gạ bên trong bị nhân vật chính đánh mặt náo tàn nhân vật phản diện cũng thế hân ra mở to hai mắt nhìn lại đem tô bạch thành tích nhìn một lần ta nghe nói lần này cao mấy cái có một cái mát điểm chẳng lẽ nói không sai là hắn là hắn liền là hắn tiểu tiêu gật gật đầu mặc dù n h ư là càng kỳ quái hơn không phải anh n ữ sao anh n ữ còn có thể cho một trăm hân ra sách học khoa thời điểm Không quá quái lạ sau đó bọn hắn tiếp tục nhìn xuống phiếu điểm thứ hai lý hạng nhiên tên thứ ba ngưu phú quý thứ tư hạ gia nguyện mẹ người tô bạch là ngoại tinh tới gốc xì l i ệ t chi thức sinh vật sao còn cần thần thánh thể kéo cho hắn nhân loại các bằng hưu truyền công đúng không tiểu kiêu không kèm được không đúng bọn hắn bốn trăm mười bảy còn có người gọi cái gì tới hân gia cũng không nhớ ra được dù sao trước mười bên trong hẳn không có thành tích này riêng là phi thường hủy tam quan thành công sung kích đến hân gia nhận biết ba ban sự tình nàng quản không nhiều bởi vì tô bạch t r ư ở n g lớp này đối nàng lá mặt lá trái hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài nhưng nàng lờ mờ biết có mấy cái người k i ề n trì trên tự học lên lớp cũng là toàn cận học tập thái độ cực kỳ đ o à n chính lại bị lấy tô bạch cầm đầu phản động tập đoàn hung hăng đến đánh cái vang dội cái tát thật xin lỗi thiên phú tốt liền là có thể muốn làm gì thì làm tại hân gia cầm tới phiếu điểm đồng thời giáo vụ đã đem tin tức treo ở mạng lưới trên lớp học đi mỗi vị đồng học đ ă n g lục tài khoản của mình liền có thể xem xét ô tô hệ giáo vụ quen thuộc tại buổi sáng làm việc bởi vì giáo vụ lao sư đều là hệ bên trong lao giáo sư nhóm gia thuộc niên kỷ cũng không nhỏ người lớn tuổi liền dễ dàng buổi sáng ngủ không được ngủ không được liền dứt khoát bắt đầu đem công việc cho làm dạng này ban ngày liền có thể pha t r à nói chuyện phiếm màu cá ngược lại là rất thủ các học sinh khen ngợi rốt cuộc đầu năm nay có thể tại ngư i rời giường trước đó liền đem công việc giải quyết giáo vụ thật không dễ tìm bình thường đều là có thể kéo liền kéo sáng sớm tô bạch đã nhìn thấy lớp bảy bên trong có người ồn ào kỳ bên trong gia thành tích điểm đi vào xem xét chính hắ nguyên lai ta như thế sâu s a o sau đó hắn nghĩ tới điều gì lập tức hưng phấn lên như tên trộm khóa k ỹ cửa phòng ngủ đem trước đó nấp k ỹ thú vị tất chân lật ra đến nói là tất chân nhưng thật ra là một cái xáo trang dầu mặt chỉ đen q u ầ n tất phối hợp thỏ nữ lang hóa trang trên thực tế cũng không b ạ i lộ chỉ là cực kỳ nổi bật dáng người đường cong lúc ấy hạ đơn thời điểm tô bạch suy nghĩ mượn đồ ước hạ ca hẳn là có thể tiếp nhận nước đã đến chân nhưng lại phạm vào khó đối với nàng mà nói còn giống như là quá xấu hổ phải không chỉ riêng để nàng xuyên quần tất được phía trên xuyên cái gì đều được đã đủ kích thích tô bạch tính toán kết thúc vừa đem đồ vật nhét tốt cửa g ó vàng thành tích ra hạ gia n g n g u y ệ t n g h i m ặ t ngươi thấy được a nhìn ngươi thế nào chắc chắn sẽ không so n g ư ơ i thấp tô bạch nói một câu nói nhảm hạ gia n g n g u y ệ t tiến vào tô bạch trong phòng nhìn thoáng qua hăn máy tính lúc ấy cả người liền kém chút cười ra tiếng thành tích của nàng so tưởng tượng bên trong tốt cao số có mười mấy phần đề không có làm nhưng cái khác đều làm đúng cái khác khoa mục đều không xảy ra vấn đề gì cái này khiến hạ gia nguyện trong lòng siết chặt vạn nhất tô bạch sơ ý làm sai mấy đạo đề nàng chẳng phải là điểm số so tô bạch cao cái kia còn làm sao để tô bạch đối nàng đưa yêu cầu đâu nhìn thấy hạ ca xoắn suýt biểu lộ tô bạch suy nghĩ có phải hay không bị hắn kích thích vội vàng chấn an nói khụ khụ kỳ thật chúng ta kém đến cũng không nhiều nha hạ gia nguyệt n g vội vàng đánh gãy không thể được rồi a cái gì không thể tính toán đồ ước ngươi yêu cầu ta làm một chuyện nhất định phải thực hiện t r â m mặc ách kỳ thật ta không muốn nói được rồi ẩm hạ gia nguyệt n g một cái giật mình đụng mặt hướng mình trong phòng trốn trên đường còn đụ tưởng phát cái gì thần kinh đâu tô bạch tiến tới gõ cửa không đụng hư a đau không muốn cho ngươi bôi chút thuốc sao không cần ngươi ngươi làm xong điểm tâm lại để ta n h a cũng lời suy nghĩ chuyện ra sao hạ Giang nguyệt gia nguyệt n g g i a hỏa này tiểu tâm tư nhiều trời mới biết lại tại phòng đoán cái gì dù sao không có gì nguy hại để chính nàng xoắn suýt đi thôi miêu miêu đều là như vậy bốn hạ gia n g n g u y ệ t hối hận không kịp nàng khác sâu nghĩ lại một chút rõ ràng là đánh t cờ thua là biểu hiện gì như thế hầu gấp phản phất chờ mong tô bạch đối nàng làm chuyện kỳ quái gì đồng dạng tốt ta trên thực tế đúng là mong đợi nhưng nàng mới không, muốn biểu hiện ra ngoài, nếu không tô bạch khẳng định sẽ châm biếm nàng thứ ăn xong điểm tâm hai người sử dụng lớn xe điện tiến về lớp học giáo sư đại học bình thường đều lười nhắc giảng bài thi toàn bộ nhờ chính ngươi lĩnh hội dạy bọn họ cao số triệu nhất binh lão sư tạm thời xem như lương tâm tuyên bố tuần này bài tập khóa sẽ nhắc nhở trợ giáo giảng một chút bài thi mỗi cái người máy thi thời điểm cầm tới để hơi có khác biệt nhưng để kho là cố định triệu lao sư có ý tứ là để trợ giáo đem để kho giảng một lần trong phòng học lập tức tràn ngập cảm ơn không khí đoàn người tâm tình đều chiếm được thư giãn bắt đầu vui vẻ ngoại trừ trợ giáo c h bên cạnh lý hạo nhiên mức số một có chút tức giận ta nhớ lại một chút cuối cùng một đạo bộ khuyết ở giữa tính toán thời điểm thiếu đi cái dấu trừ không phải ba bà cũng là mát điểm đây chính là ý trời à, nhi tử nốc tô b ạ c h vô cùng đắc ý huyết thông áp chế biết hay không các người toán học đều thật là lợi hại a mặc dù đã tiếp nạp tương đối đần bản thân hạ giang n g u y ệ t vẫn cảm thấy thật thần kỳ loại kia để thế mà đều có mạch suy nghĩ a kỳ thật còn tốt lý hạo nhiên không phải cực kỳ quen thuộc bị mỹ thiếu nữ tản án dương điên cồn g vào đầu vì cuối cùng một đề ta tại phòng máy bên trong l ề mề năm mươi phút đồng hồ kết quả còn làm sai mẹ ngươi đại ca đâu đại ca cười đến cực kỳ chất phác không có làm trực tiếp nộp bài thi đi nên nói vẫn là đại ca tương đối rộng rãi có lẽ đây chính là lớn tuổi mấy tuổi mang tới hiệu ứng đối mặt hà khắc làm khó dễ phóng khoáng tự do thư sinh thường thường xen nếm thử khiêu chiến xã hội người lựa chọn trực tiếp、nhận. luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước hoặc hoặc ít sẽ minh bạch đạo lý này. Thích toán Toán người, nhưng cả Đọc công học, hoặc hoặc bạch có học sẽ không liền là sẽ không. Toán học hôm hạ không nhà. khoa nhiều minh sinh không. không không. nay này. nữ liền qua lửa đại đạo ở là lý lý lẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ đối với có được cường hãn toán học trực giác người mà nói như cá gặp nước trái lại toán học trực giác kém người làm bài giống ngồi tù đương nhiên dựa vào cả để cũng có thể tăng lên điểm số nhưng tăng lên hiệu quả rất có hạn mặt khác đoàn người cả để bỏ công sức trình độ cùng trung học phổ thông cũng là không cách nào sánh được nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi ngồi tại hàng thứ ba khổng p h i lập quay đầu mắt nhìn đằng sau 417 trăm n g cự đầu chuyện cho vui vẻ tựa hồ cũng thi cực kỳ tốt hắn còn chưa kịp cùng bình thường cùng một chỗ từ bốn nhóm giao lưu thành tích dự định giữa chưa trở về phòng ngủ hỏi một chút nhưng bất kể nói thế nào bản thân hắn lần này là nhất định là xe khổng phi lập vạn vạn không nghĩ tới thành tích của hắn thế mà xếp tại sau một nửa chuyện này cũng quá bất hợp lý chẳng lẽ toàn bộ ô tô hệ lại nhất vượt qua một nửa người học tập tốt hơn hắn làm sao có thể nhất là để khổng phi lập phá phòng chính là bộ phận đồng học phát vòng bằng hữu bọn hắn tương đối rộng rãi không che giấu chút nào mình điểm số tình huống l i ê n ngay cả lý hạo đông cái kia mỗi ngày chỉ biết là mua giày cùng tìm lao hồ đơn đấu cơ b ắ p đầu góc thế mà đều tại trước năm mươi dựa theo ô tô hệ lịch sử kinh nghiệm thành tích xếp hạng tại trước hai mươi lăm phần trăm mới có cơ hội bảo nghiên mới vừa vào học thời điểm khổng phi lập thế nhưng là coi đây là mục tiêu kết quả thi giữa kỳ liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo không phi lập thế giới biến thành màu xám ngay cả cho hoàng vũ vi vòng bằng hữu điểm khen tâm tình đều chớ được hôn hôn ngạc ngạc hôn qua buổi sáng khóa giữa t r ư a tại nhà ăn ăn một phần ba huyết vượng không phi lập nguyên khí khôi phục một điểm trở lại phòng ngủ hắn hỏa tốc tiến về căn phòng tách l á c h sắt vách bốn người đều tại các ngươi thế nào vẫn được miễn cưỡng hôn ở t r ư ờ n g ba mươi tên đi cùng bọn hắn không so được trả lời hắn là một vị g á người thấp bé mặt rất tròn nam sinh bởi vì ngoại hình nguyên nhân đoàn người bình thường đều thích gọi hắn bộ bìn nhưng hôm nay bộ b ỉ n như cái đến từ dị thế giới tình báo thương nhân hướng phía khổng phi lập nháy mắt ra hiệu ta hỏi một vòng ngoại trừ sát vách ba cái k i a đường phố máng đại đa số người thành tích đều nắm giữ lớp chúng ta vẫn có chút đồ vật nói thế nào hệ bên trong t r ư ờ n g một trăm n g ư ờ i lớp chúng ta cơ bản đều xếp tại hạng mười đến người thứ bốn mươi cái này phân đoạn đánh giá chung khẳng định là lớp chúng ta tốt nhất rồi bất quá trước mười rất ít lũ bức nhất là dương ca dương thần thứ chín cao số thi hơn tám mươi quá mạnh dương thần là cái này học tập quần ma túc xá lãnh tụ hải đăng chỉ đ ư ờ n người tinh thần đồ đằng tóm lại liền là nhân vật số một là cái đến từ đông bắc tinh thần tiểu tử cao lại gầy dáng dấp tinh thần nhưng không quá thích nói chuyện nghe thấy người khác thảo luận hắn cũng chỉ là thăm dò cười cười sau đó lại ngồi ở trên giường xem sách cho nên ngươi kiểu gì a b ố b ì n h chuyện chuyển một cái đột nhiên hỏi ta ha ha cũng liền như vậy đi k h n g phi lập lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép bị cười căn cứ b ố b ì n h tình báo k h n g phi lập đây là muốn hạ chót cho nên vì mặt mũi vẫn là không nói tốt ta đúng n g ư ơ i biết ngươi cùng phòng đều cái gì trình độ sao ta cảm giác chúng ta cái thành tích này xin cái ưu lương phong cách học tập ban không thành vấn đề chính là sợ bị bọn hắn ba cản trở đúng vậy a đúng vậy a tô b ạ c h vẫn là lớp trường đâu hắn cả ngày cái gì đều mặc kệ đều chưa hẳn có tâm tư xin ngươi có rảnh cùng bọn hắn nói một chút đi lỗ thần không phi lập ứng phó vài câu liền trở về ngủ trưa đông cảm giác có chút trầm trọng còn lỗ thần đâu ha ha đây cũng là lý công khoa học sinh vòng tròn bên trong một cái hiện tượng quỷ dị nhất là học sinh tốt ở giữa quen thuộc lấy ít thần tương xứng âm dương quái khí chỉ số kéo căng đại khái là trẻ tuổi nóng tính tiểu học b á nhóm lẫn nhau ở giữa đều khâm phục từ nhỏ tiếp nhận lễ nghĩa liêm sỉ giáo dục lại để cho bọn hắn không cách nào trực tiếp g è m pha đối phương cũng chỉ có thể âm dương quái khí căn cứ tư liệu lịch sử phỏng đoán âm dương quái khí là văn nhân cổ đại hạch tâm kỹ năng thí dụ như giang nam đảng đông lâm cho nên cái này sóng bốn bỏ năm lên tương đương với phát dương truyền thống văn hóa trở lại mình chỗ nằm k h ổ n g phi lập phát hiện tam cự đầu đều đã nằm ở trên giường đại ca lại tại đối luyện n u y ễ n tiểu bạch văn cường lê ngô tô bạch cùng lý hạo nhiên lại tại thảo luận vấn đề kỳ đại ca sẽ đột nhiên phát biểu một chút lịch tiên ngôn luận từ lúc nhập học đến nay bọn hắn ba giống như vẫn luôn là dạng này thời gian tại bốn trăm mười bảy phảng phất là s ệ n sệt lưu động k h ô n g p h i lập xoắn suýt nửa ngày lấy d ũ n g khí chuẩn bị hỏi một chút tô bạch thi thành cái q u ỷ gì bộ dáng miệng còn không mở ra chỉ nghe thấy tô bạch nâng lên điện thoại hú lên quái gì. a chắc con trai phát cái gì t h ầ n kinh lý hạo nhiên cho giật này mình buổi chiều khóa không lên lao sư có việc tô bạch biểu lộ cao hứng cùng chúng số giống như đẹp quá thay lý hạo nhiên đồng dạng tươi cười rạng rỡ buổi chiều ta đem tờ đơn đánh xong ban đêm mang a đ thỏa cùng hạ ca thương lượng một phen tô bạch quyết định xế chiều đi cùng lao hồ bọn hắn chơi bóng vừa vặn đánh xong về nhà làm cơm tối nữ sinh trong phòng ngủ hạ giang nguyệt để điện thoại di động xuống cả người đều cực kỳ dáng vẻ hưng phấn nhanh chóng bỏ xuống giường mặc quần áo tử tế ố a chuyện gì xảy ra ngươi không ngủ ngủ chưa ả nha lục vũ ninh ngáp một cái m ồ m miệng không rõ hỏi vừa c h i ê u khóa ngừng ta về nhà ngủ a a t ố t mặt khác hai nữ sinh chỉ là nhìn nàng một chút không phản ứng gì tiếp tục trên giường nhỏ giọng nói chuyện h i ế m bọn họ không có tuyển hạ ca chọn kia thiết máy móc vẽ kỹ thuật bởi vì cái kia trung niên hói đầu nam lão sư nhìn xem liền xuống đầu cho nên tuyển cái nữ lão sư nghĩ không ra kia nữ lão sư so trung niên hói đầu nam sĩ còn biến thái bài tập bố trí được t ậ t nhiều bọn họ họa không tốt sẽ còn mắng chửi người nói thật có chút hối hận hạ g i a nguyệt n g từ phòng ngủ chạy về nhà tiến vào tô bạch phòng ngủ k hít sâu điều chỉnh cảm xúc tô bạch buổi chiều muốn đi chơi bóng nói cách khác toàn bộ buổi chiều đều là nàng cơ hội nàng muốn tìm được tô bạch mua cái kia không muốn mặc quần áo không có cách thật sự là hiếu kỳ trong lòng giống như là có một vạn con con kiến đang bỏ ngứa cực kỳ hạ gia nguyệt n g đảo mắt g i a n phòng như cái cơ chí nữ chủ nhân rất nhanh ánh mắt của nàng khóa chặt bao bọc chống đủi bày treo thức điều hòa không khí tô b ạ c h giấu đồ vật đột xuất một cái nhằm vào nếu như muốn phòng chính là nàng như vậy nhằm vào điểm khẳng định là vóc dáng thấp hạ gia nguyệt n g dẫm trên giường đưa tay đi cả nhắc căn bản đủ không đến thế là nàng rời cái dương hành lý đến đệm lên một khối dự bị ga giường dẫm lành nghề lý dương bên trên một tay lấy chống đùi che đậy lôi xuống theo đến rơi xuống còn có một túi nhựa t l ạ tịp đóng gói mở ra mang tâm tình thất p h ò n lấy ra hạ gia nguyện n g t t r t xích lại gần hết hà có nhàn nhạt giặt quần áo dịch mùi thương át xác nhận quần áo tắm rồi ân có thể trực tiếp xuyên vậy liền mặc thử một cái đi dù sao tô bạch toàn bộ buổi chiều đều không tại sách trước mặc thử lời nói đến lúc đó chướng ngại tâm lý còn có thể giảm nhỏ một điểm bốn ngừng thật lớn xe điện tô bạch đi vào thang máy trong lòng tính toán buổi chiều đến cùng nên làm chút cái gì tốt vốn là muốn cùng lão hồ đánh banh kết quả lão hồ đột nhiên lên cơn muốn đi tham gia cái gì người tình nguyện hoạt động tô bạch nghĩ nghĩ r ứ t khoát về nhà trước hạ ca nói nàng buổi chiều cùng lục vũ n i n h chơi mang ý nghĩa toàn bộ buổi chiều nàng đều không ở nhà tiến một bước mang ý nghĩa tô bạch có thể tắm xong tắm chạy trần chuồng trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết